209, diệt, 209, siu, siu. cách h chương ư ơ n toàn toàn g diệt, diệt, siêu, siêu. c mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ có một chi tên nọ phá không m à tới mang theo tử vong khí tức hung hăng va chạm tại băng thuẫn bên trên phát ra đông đông ngột ngạt tiếng vang như là thuốc mệnh cổ điểm đánh tại tuyết tộc ba người trong lòng tên kia uy nghiêm đội trưởng càng là kinh hồn tán đảm căn bản không dám thẳng tắp phi hành thân thể trên không trung không ngừng mà làm ra các loại không có quy luật chút nào nhanh quay ngược trở lại biến hướng l a lộn ý độ lẩn tránh cái kia không biết sẽ từ chỗ nào phóng tới tên bắn lén hắn mặc d ù bằng vào kinh nghiệm cùng vật khí mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh đi trí mạng công kích nhưng này nặng nề g h tiếng va đập không giờ khắp nào không tại dậy v ò lấy thần kinh của hắn hắn hai tên đồng bạn lại không có may mắn như vậy chạy ra không đến mười dặm đầu tiên là một tên đồng bạn băng thuẫn bị liên tục hai mũi tên đánh trúng cùng một cái vị trí mà triệt để sụp đổ mũi tên thứ ba theo sát m à tới trong nháy mắt đem nó xuyên thủng hắn liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng liền bước trước đó đồng bạn theo gót cắm hướng phía dưới tầng băng ngay sau đó mặt khác một tên tu sĩ cũng đang nỗ lực biến hóa phương hướng lúc bị một chi góc độ cực kỳ xảo trá tên nọ bắn trúng bên cạnh sườn hộ thể linh quang như là giấy đồng dạng vỡ vụn bị mất mạng tại chỗ cứ như vậy đội trưởng một mình một người nương tựa theo đối nguy hiểm trực giác cùng không để ý tiêu hao đ i ê n c ù n biến hướng một đường bỏ mạng chạy trốn đại khái chạy trốn có một bữa cơm công phu cảm giác đã bay ra cực cự ly xa sau lưng tia đòi mạng mũi tên tiếng xé gió cũng đã biến mất có một đoạn thời gian trong lòng của hắn không khỏi thoáng b u n g lỏng dâng lên một tia may mắn suy nghĩ có lẽ đối phương đã bỏ đi truy kích nhưng mà ngay tại hắn tâm thần hơi chế một sát na này một cỗ so với tiền nhiệm gì một lần đều muốn mãnh liệt cự lực không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn băng thuẫn bên trên chuyển đến. hắn chỉ cảm thấy giống như là bị một đầu cự thú chính diện đụng vào trong nháy mắt đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể cả n g ư ờ i như là hoàn toàn như rượu đ ứ t dây trên không trung l a n lộn xoay tròn liền đơn giản nhất bảo trì cân bằng đều làm không được song uy nghiêm đội trưởng trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c to lớn sợ h ã i c h é mất hắn hắn liều mạng muốn thôi động linh lực ổn định thân hình tiếp tục kia không có kết cấu gì nhưng có thể bảo mệnh lẩn tránh động tác thế nhưng là đã quá muộn không đợi hắn từ kia kịch liệt l a n lộn bên trong điều chỉnh xong một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức bỗng nhiên từ ngực chuyển đến trong nháy mắt quét sạch toàn thân hắn tất cả động tác đ vô ý thức túi đầu xuống ánh vào hắn tầm mắt là một cái nắm đ ấ m lớn nhỏ kinh khủng huyết động chính v ị với hắn lồng ngực chính giữa ngay sau đó là một loại trước nay chưa từng có băng lãnh cảm giác cấp tốc lan tràn ra trong thân thể tất cả lực khí đều trong nháy mắt bị rút sạch ý thức bắt đầu cấp tốc mơ hồ cả người hắn không hề bị bất luận cái gì k h ô n g chế bắt đầu hướng phía phía dưới kia p h i ế n mênh mông t ầ n g băng gia tốc rơi xuống t ạ i ý thức triệt để lâm vào hát cám cuối cùng một cái trước mắt hắn dùng còn sót lại dư quan thoáo nhìn một chiếc ước chừng hơn mười mét trường huyền màu đen phi chu xuất hiện ở hắn cách đó không xa đây chính là địch nhân sao. Phi thuyền trên. giang minh nhìn xem cuối cùng một tên địch nhân bị đánh rơi có chút bất mãn miết miệng thấp giọng lầm bầm sách cái này di động cái bia đánh nhau thật đúng là tốn sức sai lệch nhiều như vậy tiễn không phải tới gần tới trình độ nhất định mới có thể t r ú n g vào chỗ yếu xem ra sau này còn phải tại sân tập bắn l u y ệ nhiều n đón lấy hắn mở miệng phân phò nói tiểu long đi đem chiến trường quét dọn một cái tất cả bắn đi ra mũi tên còn có mấy cái k i a tuyết tộc tu sĩ thi thể đều mang cho ta trở về nói không chừng trên người có cái gì tốt đồ vật về phần mộ không vừa rồi tại phát động công kích trước đó vì để phong vắng nhất hắn đã đem hắn đưa về không gian độc lập dù sao hoàng y y h đại khái xuất là có thể nhận ra ngộ không vẫn là phòng ngừa để bọn hắn gần cự ly tiếp xúc tương đối tốt miễn cho phức tạp tiểu long nghe được mệnh lệnh cũng không có lập tức hành động mà là mang theo một tia trần t r ở chủ nhân cái tia quét dọn chiến trường không có vấn đề thế nhưng là ngươi trước tiên cần phải cho ta một cái chữ vật giới trị a không phải những thi thể này cùng mũi tên ta cũng không có địa phương chứa giang minh ngay vậy trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc phản hỏi ừng nhất chữ vật ngươi sẽ dùng cái đồ chơi này tiểu long dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một bộ cái này có cái gì cùng lắm thì nhẹ nhõm biểu lộ cái này đơn giản rất không có chút nào khó hắn lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trên thực tế linh thú là rất khó học được sử dụng phải biết nộ g không cùng xích diễm linh hầu cho tới bây giờ cũng còn không có học được giang minh nhìn xem tiểu long bộ kia không để ý bộ dáng trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái cái này tiểu g i a hỏa tại các loại kỹ nghệ trên thiên phú kỳ thật phi thường cao có thể hết lần này tới lần khác chính là tâm tính như cái chưa trưởng thành h ả i tử quá tham chơi căn bản không biết rõ vì hắn phân yêu những ý niệm này tại trong đầu trận l o ạ lên giang minh tâm niệm vừa động từ không gian độc lập bên trong lấy ra một viên bụi bẩn nhận chữ vật tiện tay vứt trò tiểu long đón lấy giang minh liền thao t u n g dưới chân linh chu chậm rãi điều chỉnh phương hướng hướng phía cách đó không xa lơ lửng giữa không trùng thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc hoàng y y y y để chạy tới còn chưa hoàn toàn dựa vào gần hoàng yi y y, y k i ê u mang theo kiếp sau quãng đời còn lại thanh â m mừng rỡ đã chuyển tới đa tạ tiền đạo h ư u ân cứu mạng lần này nếu không phải đạo h ư u vừa lúc đi ngang qua xuất thủ tương trợ y Y Y hôm nay tất nhiên thai kiếp khó thoát này ân này đức yi suốt đời khó quên vô cùng cảm kích giang minh điều khiển linh chu vững vàng dừng ở nàng bên cạng nói quá lời cái này tuyết tộc chính là chúng ta vô tận hại tất cả tu sĩ cùng c h u n g đ i c n nhân bọn hắn tàn bạo tham lam cho đến không có một n g ọ c cỏ đã hôm nay để tiền mô gặp được về tình về lý tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ húng chi chúng ta vốn là quen biết xuất thủ tương trợ càng là thuộc b u ồ n phận sự t ì n h đang khi nói chuyện hắn phát hiện trước mắt hoàng y Y trạng thái quả thực không tốt nàng nguyên bản tú lệ gương mặt giờ phút này bị đông cứng đến phát xanh bờ môi càng là đã mất đi màu máu có chút p h ế tử mảy mai thân thể không chế không nổi nhẹ nhàng run r u y thế là giam m n h vội vàng ngữ khí lo lắng mở miệ m ờ bên ngoài ngày hàn địa đông lạnh hoàng đạo hữu m a u mời đến linh chu trên tới đi trong khoang thuyền sẽ ấm áp rất nhiều hoàng y dĩ thì giờ phút này xác thực đã bị đông cứng đến cơ hồ đã mất đi chi giác toàn bộ nhờ một cô ý c h i cầu sinh tại cửa trống nghe vậy đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì nàng nỗ lực gạt ra một cái cảm kích tiêu dung đa tạ tiền đạo hữu lập tức nàng trước đem cái k i a một mực làm bạn ở bên người đồng dạng cóng đến run lẩy bẩy linh s ủ n g thu hồi bên hông túi linh thú sau đó nàng mới có hơi bước chân phù p h i m theo sắt gia minh bước lên linh chu bông tàu cũng đi vào kia phiến đã mở ra cửa khoang ngay tại nàng bước vào khoang thuyền nội bộ mù sắt na một cô ấm áp nghi nhân khí tức trong nháy mắt đưa nàng cả người bao vây lại loại cảm giác này phảng phất một bước ở giữa liền từ vào đông hàn đông băng tuyết ngập trời trực tiếp bước vào ấm áp hòa thuận vui vẻ ngày xuân cái này to lớn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa để hoàng y dĩ thì cảm thấy hết sức kinh ngạc thậm chí có một nháy mắt hoàng hốt nàng nhịn không được nhìn quanh một cái căn này bố trí ngắn gọn buồng nhỏ trên tàu trong mắt tràn đầy n g h i hoặc bật thốt lên hỏi tiền đạo hữu người cái này phi chu vì sao như thế ấm áp đây quả thực thật bất khả tư nghị bên ngoài thế nhưng là liền trúc cơ tu sĩ đều khó mà thời gian gi t hiện ề liền n chính Giang Minh giờ phút này trong lòng cũng có một tia kinh ngạc. Hán mặc dù biết rõ Vĩnh Hằng chống lạnh năng lực, nhưng tựa hồ không lực, giờ kia biết Chi i có mặc Chu có cự có phút hồ h tựa một rét rõ dù u quả tốt h Hiện ư vậy. tại loại cảm giác này tựa như là phi chu nội bộ có được hơi ấm hắn ngưng thần suy tư một lát chậm nhớ tới rất nhiều năm trước vĩnh hằng chi chu tại quảng hàn cung thí luyện bên trong thăng cấp qua phòng ngự năng lực thăng cấp về sau phi chu đối với cùng phòng cực độ rét lạnh k h ô c nhiệt cái này cực đoan thời tiết chống cự năng lực đạt được rõ rệt tăng cường chỉ là về sau hắn một mực đợi tại không gian độc lập bên trong lấy về phần một mực không thể phát hiện điều ấy đối mặt hoàng y d h y thì đầy hiếu kỳ nghi vấn giang minh đương nhiên sẽ không lộ ra vĩnh hằng chi chu bí mật thế là hàm hồ giải thích nói chiếc này linh chu ta trước đây mua sắm lúc người bán liền nói nó phòng ngự tính năng cực d a i tự mang rất mạnh phòng lệnh nghỉ mát chi năng v ề phần cụ thể là như thế nào luyện chế ra tới ta liền không rõ ràng ngay vậy hoàng y d h y trên mặt toát ra không che giấu chút nào vẻ hâm mộ nàng cặp kia xinh đẹp con mắt nhịn không được lại nhìn quanh một vòng trong k h o a n g thuyền mặc dù bày biện đơn giản nhưng chỉ là có thể cung cấp ấm áp hoàn cảnh đã là bảo vật vô giá ngay sau đó nàng ánh mắt rơi xuống bộ kia tản ra băng lánh sát khí ph hồi tưởng lại vừa rồi kia điện quan hòa thạch ở giữa c ấ p đi một đội tuyết tộc tu sĩ tính mạng kinh khủng mũi tên không khỏi lần nữa từ đáy lòng tàn t h ắ n nói tiền đạo hữu ngươi trước này phi chu thực sự là quá lợi hại công phong nhất thể có thể xương trí bảo mà lại lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm không thấy tiền đạo hữu ngươi vậy mà đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ như vậy tinh tiến tốc độ thật sự là thật đáng mừng làm cho người bội phục vì bảo trì địa thấp giang minh lúc này cũng không hiện lộ chính mình chân thực kết đan kỳ tu vi trúc cơ hậu kỳ đã không quá yếu để cho người ta khinh thị cũng sẽ không mạnh đến rước lấy không cần thiết tìm tòi nghi cứu nghe được hoàng y dù y thể khích lệ hắn khiêm tốn khoát tay á o cười ha ha hoàng đạo hữu quá khen tiền m ô bất quá là vận khí so người bên ngoài tốt hơn một chút một chút may mắn dành trước một bước mà thôi ngươi nhìn hoàng đạo hữu ngươi không phải cũng đã là chúc cơ trung kỳ tu vi nha tại cái này vô tận hải đã là tương đường không dễ hắn hời hợt đem chủ đề từ trên người chính mình m a n g qua lập tức thần sắc thoáng nghiêm túc một chút hỏi tới hắn quan tâm sự tỉnh đúng rồi hoàng đạo hữu không biết ngươi làm sao lại một mình một người ở bên ngoài còn bị một đội tuyết tộc tu sĩ cho để mắt tới rồi nhấc lên vừa rồi kia kinh tâm động phép tao、ngộ. hoang y, y y y trên mặt vừa mới khôi phục một tia huyết sắc lại rút đi một chút trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ nàng hít thật sâu một hơi ấm áp không khí lấy lại bình tĩnh lần nữa hướng giang minh nói cảm ơn mới giải thích nói ta nghe nói tuyết tộc đại quân chủ lực muốn công kích ngự thú đ ả o ngự thú tông đã là nguy cơ sớm tối ta dù sao đã từng là ngự thú tông đệ tử bây giờ tông m ô n bị đại nạn này ta mặc dù bởi vì lực mỏng nhưng cũng muốn tận một phần s ứ c mọt nhìn có thể hay không giúp đỡ c h ú gì cho nên mới mạo hiểm đến đây dò xét tình huống không nghĩ tới vừa ra không lâu liền bắt gặp tuần tra tuyết tộc lời nói này nàng nói đến chân tình ý cắt để giang minh cũng không nhịn được vì đó động d u n g trong lòng dâng lên mấy phần kính ý chương hai trăm m ư ơ i hoàng y y nghĩa quyết định chương hai trăm m ư ơ i hoàng y y nghĩa quyết định bất quá giang minh bén nhạy bắt được hoàng y dù -y, y trong lời nói một cái từ mấu chốt đã tưởng hắn không khỏi có chút hiếu kỳ truy hỏi hoàng đạo hữu lần này xích tử c h i tâm cùng đ à m đường thực sự để tiền mỗ bội phục bất quá nghe đạo hữu ý tứ ngươi tựa hồ đã ly khai ngự thú tông không biết đây là cái gì thời điểm sự t ì n h ai chuyện này nói đến coi như nói lớn hoàng y y nghĩa nghe vậy nhẹ nhàng hít một hơi trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nàng trầm mặc một lát phản phất tại thu dọn trí nhớ xa xôi qua tốt một một lát mới chậm rãi mở miệng giải thích nói đến chuyện này còn cùng rất nhiều năm trước chúng ta cùng một chỗ từ hải nguyệt đảo vận chuyển đám kia linh sùng tiến về ngự thú đảo lần kia nhiệm vụ có không nhỏ quan hệ giang minh l ặ n g lặng nghe theo hoàng y lý hề tự thuật hắn cũng rốt c ụ c bừng tỉnh minh bạch tiền căn hậu quả trước đây đám kia linh thú tổn thất nặng nề cuối cùng tất cả trách nhiệm đều từ hoàng y lý hề một người yên lặng khiên xuống tới nàng cần bồi thường thường linh thạch mức to lớn căn bản bất lực gánh chịu ngay tại nàng cùng đường hợp hoan tông triền ngọc trân nhân không biết từ chỗ nào biết được nàng người mang hiếm thấy thông ngọc phượng thủy chi thể bí mật chủ động tìm tới cửa biểu thị n g u y ệ n ý thay nàng hoàn lại khoản này khoản tiền lớn nhưng mà thiên hạ không có cơm chưa miễn phí triền ngọc trân nhân xuất thủ tương trợ điều kiện muốn thu nàng làm đỉnh lô khi đó hoàng y nghĩa ý n a nội tâm tràn đầy đối tông môn cảm giác ấ y n ấ y cảm thấy đây hết thể có lẽ đều là chính mình thất trách nên được trừng phạt tại áp lực cực lớn cùng đang lúc mầm ị t nàng nản lòng t h o i trí liền đáp ứng xuống về sau giang minh đi ngự thú sơn mua sắm linh thú vừa lúc tương lộ với nàng tại trong lúc nói chuyện với nhau, giang minh điểm p h á trận kia ngoài ý muốn phía sau kỳ quặc để nàng bừng tỉnh minh bạch đám kia linh thú tổn thất căn bản cũng không phải là nàng một người trách nhiệm nàng bất quá là bị lưu trưởng lão đẩy ra gánh tội thay dê thế tội thôi biết được chân tướng về sau nàng không còn cam tâm tiếp nhận kia bất công an bài tại giang minh xui khiến giới nàng lấy rút khí viết một phong thư giải đem c h ọ n c h u y ệ n trận tướng từ đầu trí cuối trần thuật rõ ràng sai người chuyển giao cho t r i ể n ngọc trân nhân sau đó tại hảo hữu hoàng linh trợ g ú t giới lặng lẽ thoát đi ngự thú tông lần này làm nàng nghe nói tuyết tộc đại quân quy mô tiến công ngự thú tông ngự t mặc dù mình đã ly khai tô n g môn nhưng trong này dù sao có nàng đã từng sư trưởng h ả o hữu có rất nhiều khó mà dứt bỏ hồi ức lo âu và lo lắng cuối cùng chiến thắng quá khứ không thoải mái nàng không để ý tự thân an n g uy dứt khoát quyết nhiên quyết định trở về ngự thú tông cống hiến một phần lực lượng nghe song hoàng ý dĩ ý n h ề tự thuật giang minh nhưng trong lòng dâng lên một cái nghi vấn hắn rõ ràng n h ớ kỹ trước đó đạt được tin tức là tuyết tộc đại quân chủ lực ngay tại tấn công mạnh bích t u y ê n đ ả o làm sao đột nhiên liền m i n h làm ngự thú đạo chẳng lẽ thế cục đã chuyển biến xấu đến như thế tình trạng hắn không khỏi nhữ mày ngự khí mang theo một tiê t u y ế t t ộ c đại quân hiện tại đã đến ngự thú đảo chẳng lẽ bích t u y ê n đảo đã thất thủ hoàng y dù y hiện vội vàng lắc đầu phủ định hắn suy đoán nhưng trên mặt sầu lo thần sắc không chút nào giảm không phải chân chính chủ lực đại quân trước mắt còn tại tấn công mạnh bích t u y ê n đảo bất quá căn cứ ta trước mấy ngày nghe được tin tức bích t u y ê n đảo tình huống đã phi thường không lạc quan có thể nói là tràn ngập nguy hiểm một khi bích t u y ê n đảo luân hãm tộc chủ lực tiến quân thần tốc binh lâm chúng ta ngự thú đảo dưới đó chính là trong nháy mắt sự tình lần này giải thích để giang minh nỗi lòng lo lắng hơi bông xuống một chút c ò tốt tình huống không có đến xấu nhất một bước kia chính mình cũng không có tới muộ nếu như tuyết tộc đại quân thật đã đến n g ự thú đ ả o vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại đi tự chui đầu vào lưới mua sắm linh thú kế hoạch cũng chỉ có thể coi như thôi lúc này hoàng y y y trên mặt lộ ra một tia không tốt làm ý tứ thần sắc thanh âm cũng thấp mấy phần thử t h ă m dò hỏi tiên đạo hữu không biết rõ ngươi tiếp xuống định đi nơi đâu nếu như nếu như tiệ n đường thuận tiện hay không đem ta tiện thể đến n g ự thú đ ả o phụ cận khu vực nàng linh chu sớm tại trước đó trong đuổi rét bị tuyết tộc tu sĩ hủy đi nếu như vẹn vẹn dựa vào linh thú làm tọa kị đường dài phi hành tại lệnh thấu xương trong g i ó lạnh căn bản không kiên chỉ được bao lâu thời gian giang minh muốn đi ngự thú sơn mua sắm linh thú sự tỉnh cũng không có cái gì cần d i u d i ế m mà lại hắn xác thực cũng muốn nghe một chút hoàng y y hệ vị này trước ngự thú tông đệ tử đối với mua sắm linh thú đề nghị thế là hắn liền thẳng thắn bờ báo không dối gạt hoàng đạo h ư u ta lần này chạy tới cũng chính là nghe nói ngự thú đảo khả năng đứng trước chiến sự nghĩ thừa dịp cơ hội lại đi ngự thú sơn mua mấy cái thích hợp linh thú cho nên mục đích của chúng ta là nhất trí ngươi đều có thể an tâm trên phi chu nghỉ ngơi chúng ta cùng đường đang khi nói chuyện trước đó p h ụ n mệnh đi quét dọn chiến trường tiểu long đã hoàn thành nhiệm vụ về tới phi chu bên trên hắn trực tiếp đi vào vùng nhỏ trên tàu, cũng không nói nhiều. tiền r ự c t ế p l i từ đạo n g hữu những ngày tuyết ắ m cỗ t tộc tu sĩ đeo trên người pháp khí đan dược loại hình đồ vật phần lớn ẩn chứa đặc biệt băng hàn thuộc tính cùng chúng ta tu luyện công pháp thuộc tính tương xung trên cơ bản là không cách nào sử dụng duy nhất có giá trị là bọn hắn sau khi chết trong thi thể sẽ tự phát ngưng tụ ra một loại tên là tuyết tinh màu trắng tinh thể cái này đồ vật nghe nói đối bồi dưỡng băng thuộc tính linh thú hoặc là những cái kia tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ có tác dụng lớn xem như trên người bọn họ đáng giá nhất thu thập đồ vật tiếng nói của nàng vừa dứt những n à y tuyết tộc tu sĩ thi thể ở giữa trà lương bắt đầu tản mát ra một loại yếu ớt s ữ a ánh sáng màu trắng không có qua một, một lát chỉ gặp một viên ớt c ừ n g n g ó nút móng tay lớn nhỏ tựa như băng tuyết ngưng kết mà thành màu trắng tinh thể chậm rãi từ c h á n của bọn hắn dưới làn da phân ra chính là cái này đồ vật hoàng y duy ý thì chỉ vào kiêm màu trắng tinh thể khẳng định nói giang minh tò mò rụi ra tay dùng ngón tay cầm bút lên một khối tuyết tinh vào tay chỗ lập tức chuyển đến lạnh buốt xúc cảm đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tinh thể nội bộ ẩn chứa một cỗ tinh thuần bằng thuộc tính năng lượng đáng tiếc duy nhất chính là hắn chủ tu chính là lôi thuộc tính, công pháp. Loại này cực hẳn thuộc tính năng lượng cùng hắn tự thân linh lực không gặp nhau tuyết này tinh đối với hắn bản thân mà nói đúng là một chút tác dụng đều không có thế là hắn đem cái này mấy khối tuyết tinh từng cái thu thập lại tạm thời để vào chính mình trong nhận chứ dự định đợi lát nữa tiến vào không gian độc lập về sau nhìn xem bên trong tự dưỡng linh thú có hay không là băng thuộc tính có thể cho chúng nó tu luyện phụ trợ đón lấy hắn chỉ vào bong tàu trên những thi thể này hướng hoàng y duy y dò hỏi vậy những ngày thi thể chúng ta bên này bình thường là xử lý như thế nào hoàng y duy y ánh mắt rơi xuống những cái kia tuyết tộc trên thi thể trong mắt lập tức bắn ra khắc sâu hận ý nàng nghiến răng n g h i ế n lợi tức giận bất bình nói ra đương nhiên là một thanh h ỏ a thiêu đến làm sạch sẽ tịnh đây là chúng ta tiền tuyến tu sĩ ước định mà thành quy củ liền xem như chúng ta nhân tộc tu sĩ cùng phạm nhân di thể không kịp mang đi cũng nhất định phải hủy đi tuyệt đối không thể để cho những thi thể này rơi vào tuyết tộc trong tay nếu không bọn này không có chút nào nhân tính xuất sinh sẽ lợi dụng những thi thể này chế tắc thành không có linh hồn chỉ biết rõ giết chóc tuyết nhân sĩ binh giang minh h i ể u rõ gật gật đầu đối loại này tàn nhẫn hành vi cũng cảm thấy một trận c h ắ n ghét hắn lập tức biết nghe lời phải đưa tay nhấc lên từng cỗ thi thể đi đến huyền song một bên vận khởi l ự c đạo đưa chúng nó dần dần ném phía dưới tầm băng sau đó đầu ngón tay hắn gảy nhẹ mấy k h ả n ắ m đấm lớn nhỏ hỏ a cầu liền tinh chuẩn bắn ra phân biệt bao trùm những thi thể này hòa diễm gặp được thi thể phát ra xì xì x rất nhanh liền tại tầng băng trên giấy lên mấy đám dễ thấy ánh lửa khói đặc dâng lên cuối cùng đem hết thầy vết tích đều biến thành cho tàn đón lấy giang minh tâm niệm vừa động thao túng lĩnh hằng chi chu tiếp tục hướng về ngự thú đ ả o phương hướng phi hành lúc này hoàng y, -Y, -Y, -Y nguyên bản sắc mặt tái nhuận mặc dù bởi vì trong khoang thuyền ấm áp khôi phục một chút hưởng lợi nhưng hai đầu lông m ạ n lại lộ ra một cỗ khó mà che giấu mọi mệnh hiện nhiên lúc trước bị tuyết tộc tu sĩ truy sát vô luận là linh lực vẫn là tâm thần tiêu hao đều cực kỳ to lớn giang minh nhìn ở trong mắt liền quan tâm không tiếp tục nhiều trò chuyện trực tiếp ấ m g i n g đề nghị hoàng Đạo Hiếu, ta nhìn thần sắc cần nghỉ ngơi ư thật tốt khôi phục một phen cái này phi chu bên trên có mấy gian t i n h thất mặc dù đơn sơ nhưng coi như thanh tịnh ta vì ngươi an bài mở gian ngươi đều có thể an tâm điều tức chờ đến ngự thú đ ả o phụ cận ta lại đánh tức ngươi hoàng yi yi xác thực cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nghe vậy lập tức vui vẻ gật đầu lần nữa chân thành biểu đạt cảm tạ đa tạ tiền đạo hữu cân nhắc như thế chu toàn t i u yi yi liền từ chối thì bất kính thật sự là vô cùng cảm kích ngay tại giang minh dẫn dắt nàng đi gian phòng trên đường hoàng yi yi lại giống như là chợt nhớ tới chuyện quan trọng gì trên mặt lộ ra một tia thần sắc t r ầ chờ sau đó nhẹ gi tiền đạo hữu bà n g mội hỏi một câu người gần nhất những năm này có thể từng gặp giang minh giang đạo hữu sao giang minh trong lòng khẽ giật mình hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ ở cái này ngay miệng đột nhiên nhắc lên chính mình danh tự nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc chỉ là vừa đúng lộ ra một chút nghi ngờ thân sắc phản hỏi giang minh người nói vị k i a a xác thực rất nhiều năm đều chưa từng thấy qua cũng không có gì tin tức không biết hoàng đạo hữu làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi hắn tới nghe được câu trả lời này trong mắt hoàng y y y rõ ràng hiện lên một vòng vẽ thất vọng nàng khe khẽ thở dài thấp giải thích nói ta vẫn muốn tìm cơ hội chính miệng nói với hắn tiếng cảm ơn năm đó ở ngự thú sơn nếu không phải hắn nói với ta kia lời nói như thể hồ quán đ ỉ n h để tình ta ta chỉ sợ đến nay vẫn chưa hay biết gì nhận mệnh gánh vác lấy không thuộc về mình chịu tội kia hạ chẳng thật không dám tưởng tượng nàng d ừ n g một chút ngữ khí trở nên càng thêm phiêu hốt nghe nói hắn bây giờ đã thành vô tận h ả i phong vân nhân vật thật nhiều thế lực đều ở ngoài sáng bên trong trong tối tìm kiếm hắn chắc hẳn hắn vì tự thân an toàn sẽ không lại tùy tiện lộ diện ai xem ra câu này đơn giản tạ ơn chỉ sợ đời này đều không có cơ hội ở trước mặt nói cho hắn nghe chương hai trăm mười một mươi vẫn là h ỏ a phượng hoàng chương hai trăm mười một ngươi là b ă n g phượng hoàng vẫn là h ỏ a phượng hoàng gia n g minh im lặng hắn không nghĩ tới chính mình năm đó trong lúc vô tình một lời nói vậy mà đối hoàng y thì y sinh ra sâu xa như vậy ảnh hưởng càng không có nghĩ tới sự t ì n h cách nhiều năm nàng y nguyên đem phần này cảm kích khắc trong tâm thảm bất quá hắn tự nhiên không có khả năng tại lúc này tự bạo thân phận chỉ có thể thuận nàng an ủi hoàng đạo h ư u có lòng bất quá duyên phận loại sự tình này ai có thể nói đúng được chứ biển người minh ông nhìn như vô duyên có lẽ thoáng qua tức sẽ gặp lại nói không chừng rất nhanh các ngươi liền có thể gặp nhau đem hoàng y lữ ý ỉ r à n xếp tại một gian chỉnh tề khoang về sau giang minh cũng tiến vào một gian k h á c khoang sau đó hơi suy nghĩ cả người liền trong nháy mắt t ừ gian phòng biến mất sau một khắc đã xuất hiện ở không gian độc lập bên trong vĩnh hằng chi chu có được ngăn cách thần thức dò xét năng lực hắn căn bản không lo lắng hoàng y lữ ý ỉ sẽ phát hiện hắn biến mất vừa tiến vào không gian giang minh lập tức triển khai chính mình thần thức cẩn thận đảo qua không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh hắn phải cẩn thận dò xét một cái không gian bên trong trước mắt dưỡng dục đông đảo linh thú bên trong có hay không có bằng t h u tính dù sao dựa theo tình thế bây giờ đến、xem. sau này cùng tuyết tộc liên hệ cơ hội chỉ sợ sẽ không ít đánh giết tuyết tộc tu sĩ sau lấy được tuyết tinh nếu như số lượng to lớn nhưng không có thích hợp linh thú để tiêu hóa lợi dụng kia không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí thật là đáng tiếc trải qua năm mươi năm không gián đoạn phát triển bây giờ hoa quả sơn sớm đã không còn là trước đây cái kia sườn núi nhỏ đã trưởng thành là một tòa cao tới hơn năm trăm mét chiếm diện tích kéo dài hơn m ộ ư ơ i dặm hùng vị sơn mạch trong núi lâm m ộ t thanh thúy tươi tốt linh khí mờ mịt đủ loại linh khí m t đ o ạ i linh khí mờ loại l h khí mờ ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất sinh trường bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng phồn vinh cảnh tượng. giang minh thần thức cẩn thận lướt qua ngọn núi khê cốc rừng cây hang động không b ô n g tha bất luận cái gì một tia nhỏ xịu năng lượng b a động quá trình này kéo dài đến hơn một phút hắn mới đưa toàn bộ không gian triệt để dò xét một lần nhưng mà kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng tại trong cảm nhận của hắn vậy mà không có phát đương nhiệm gì một cái linh thú trên thân t à n mát ra băng hàn thuộc tính khí tức kỳ quái chẳng lẽ không gian lớn như vậy bên trong thật liền một cái băng thuộc tính linh thú đều không có sao giang minh không khỏi tự lẩm bẩm hắn không hề từ bỏ dự định lại đi hỏi một chút đối không gian bên trong linh thú tình h u ố n hiểu rõ nhất tiểu bạch nếu như ngay cả tiểu bạch đều xác nhận không có vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào mục đích chuyến đi này ngự thú sơn nhìn xem có thể hay không ở nơi đó mua được thích hợp băng thuộc tính linh thú vừa rồi dùng thần thức dò xét thời điểm hắn đã cảm giác được tiểu bạch giờ phút này đang chờ trong tàng kinh cát vùi đầu viết thoại bản mà cái k i a ngoại hình cực giống gà rừng kỳ thực cũng có phượng hoàng huyết mạch tiểu g i a hỏa vậy mà đối ở bên cạnh nhìn chằm chằm tiểu bạch dưới ngòi bút không ngừng hiện lên văn tự thấy say sương ngân lành nhìn thấy giang minh tìm đến tiểu bạch nhãn con ngươi lập tức sáng lên thật dài lỗ thai dựng lên không kịp chờ đợi hỏi. Giang minh? Giang minh? ngươi lần này tới có phải hay không rốt cục phải cho ta mở tiệm sách mà ngồi s ổ m ở một bên tiểu p h ư ơ n g hoàng thì chỉ là lười biếng chừng lên mí mắt lượn giang minh liếc mắt lập tức liền đem đầu cao nạo g xoay qua một bên còn cần cánh c ô ý phẩy phẩy gió một bộ ta không muốn để ý đến ngươi bộ dáng h i ệ n nhiên còn đang vì chuyện lúc trước phục v u giang minh không nghĩ tới tiểu bạch còn một mực nhớ mở tiệm sách cái này g ó c dạ nhìn xem nó kia ánh mắt tha thiết đành phải trước kiên nhẫn giải thích nói tiểu bạch hiện tại còn không phải thời điểm ngươi cũng biết rõ bây giờ vô tận hải thế cục dung chuyển gặp phải nguy cơ to lớn g i ta có rất nhiều sự tỉnh khẩn yếu cần xử lý tạm thời thực sự dành không được thời gian tới giúp ngươi thu xếp tiệm sách mà lại coi như mở tiệm dù sao cũng phải có cái đáng tin cậy người quản lý a ta cũng không có thời gian mỗi ngày canh giữ ở trong tiệm làm trưởng quỹ tiểu bạch n g h e xong lập tức nô lên lông sù đ ộ ngực nhỏ chuyện đương nhiên nói ra trưởng quỹ đương nhiên là ta tới làm a giang minh nhìn xem nàng bộ này lấy con thỏ hình thái tự xưng muốn làm trưởng quỹ bộ dáng nhịn không được có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi gặp qua cái nào hiệu sách là từ một con con thỏ làm trưởng quỹ sao muốn làm trưởng quỹ ngươi ít nhất phải giống tiểu điệp như thế trước học được, được, không phải không phải không được nhăn nhăn ó không không tiên h ta h hỏi nhân d ngươi mới đ c không cái chuyện đứng đắn chúng ta không gian này bên trong nhiều như vậy linh thú có hay không cái nào một chỉ là băng thuộc tính lời này hỏi một chút lối ra không đợi tiểu bạch trả lời Bên cạnh c tiểu kia thanh không t phải liền làm à người tìm băng thuộc tính có sẵn ngay ở chỗ này a tiểu thanh giang minh đầu tiên là xứng sở không có kịp phản ứng cái tên xa lạ này chỉ là ai chờ hắn thuận tiểu bạch móng ruốt chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt rơi vào kia một mặt ngạo kiểu tiểu phượng hoàng trên thân lúc m ớ hắn n g t i sổ người xuống tận lực để cho mình tư thái lộ ra bình thản vô hại đem bàn tay mở ra đến phượng hoàng tiểu thanh í t có muốn hay không ăn tiểu thanh nguyên bản một mực quật cường cài lấy đầu dùng cái ố t đối gia minh nhưng mà ngay tại tuyết tinh bị lấy ra trong n g á y mắt nàng kia nhạy cảm linh g i á c lập tức bắt được một c ô đối nàng mà nói tràn đầy sức hấp dẫn băng thuộc tính năng lượng khí tức cái này khí tức phảng phất là nàng huyết mạch chỗ sâu khát vọng tư bộ phẩm để trái tim của nàng đều ra tốc nhảy lên mấy lần nàng cuối cùng không thể ngăn cản được loại bản năng này dụ hoặc nhịn không được xoay qua đầu dùng một con mắt vụng trộm l i ớ t đi khi thấy trong tay giang minh viên kia tản ra mê người quang trạch màu trắng tinh thể lúc tiểu thanh con ngươi gió g n g sáng lên một cái như là phát hiện hiếm thấy trên bão nàng thậm chí vô ý thức có chút mở ra m c h ư ơ nhưng g ngươi băng 211, là ợ h o à ngay h phượng hoàng chương phượng hoàng, ngươi phượng băng vẫn là hỏa phượng hoàng. Nhưng là là 2, 211, hỏa a sau đó nàng tính cách cao ngạo lập tức chiếm cứ thượng phong nàng đ ỗ n g nhiên nhớ tới chính mình còn tại sinh cái này gây t ẩ m ra hỏa khí đây tại sao có thể bởi vì một điểm ăn liền tùy tiện thỏa hiệp vậy cũng thật không có mặt mũi thế là nàng cứ thế mà ngừng lại bổ nhào qua xúc động cưỡng ép đem đầu lại xoay trở về một chút xíu chỉ là khỏe mắt quét nhìn còn gắt gao dính trên tuyết tinh nội tâm hiển nhiên tại thiên nhân giao chiến tiểu thanh cái này một hệ liệt nhỏ xíu phản ứng một tia không rơi xuống đất tất cả đều rơi vào giang minh trong mắt trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ xem ra tiểu bạch nói không sai cái này phượng hoàng cực lớn s á t x u ấ t chính là băng thuộc tính hoặc là chí ít cần băng thuộc tính năng lượng đến trưởng thành bất quá đối phương cái này thủ trình độ ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nghĩ lại giang minh cũng cảm thấy chính trước đây s á t thực quá qua loa cậu tiên ngươi là gà sao đối với t i ê u ngạo phượng hoàng nhất tộc tới nói không chỉ có nhất định tổn thương tính vũ nhục tính chỉ sợ cũng là cực mạnh nghĩ tới đây trong lòng của hắn điểm này bởi vì đối phương c á o kỉnh mà sinh ra không kiên nhẫn cũng tiêu tán thế là hắn ngự khí chân thành nói ra tiểu thanh thật xin lỗi trước đó là ta không đúng ta không nên chỉ dựa vào bề ngoài liền lung tung hoài nghi ngươi là ân tóm lại là ta quá quan loa ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi để tỏ lòng ấ y n ấ y của ta ta đem vừa rồi đạt được cái này bảy viên tuyết tinh toàn bộ tặng cho ngươi coi như nhận lỗi có được hay không nói giang minh đem trong nhẫn chứa đồ còn lại sáu viên tuyết tinh cũng cùng một chỗ lấy ra ngoài tổng cộng bảy viên màu trắng tinh thể tản ra băng hàn năng lượng khí tức càng thêm nồng đậm dụ phương hoàng Tiểu thanh mạnh ặ c dù v như tức xoay cũ thụ, tùy ý thúc đẩy. Mạnh như vậy trì ngạo bách thể mệnh lệnh quan hệ sớm muộn sẽ sinh ra hiếm khích thậm chí khả năng tại nào đó một ngày lọt vào phản vệ Chỉ có h ỉ c chân thành cùng tôn trọng mới có thể đổi lấy lâu dài tín nhiệm cứ như vậy một người một phượng tại trong tàng kinh các lâm vào một loại vi d i ệ u trạng thái rằng co đại khái qua thời gian một nén nhang tiểu thanh nội tâm đ ố i tuyết tinh khát vọng rốt cục triệt để đánh bại điểm này nhỏ ngạo kiểu nàng bắt đầu có chút không tự nhiên xê dịch lên một đôi móng vuốt nhỏ nện bước nhỏ vụn bước chân từng chút từng chút hướng phía giang minh cọ sát đi qua bộ giang kia đã nghĩ nhanh lên đạt được tuyết tinh lại có chút kéo không xuống mặt rốt cục nàng lềm về đến giang minh trong tay đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút giang minh sát mặt gặp hắn vẫn như cũ tiếu dung ôn hòa lúc này mới cực nhanh, túi dùng nhọn mỏ nhẹ nhàng điểm một cái giang minh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một trận nhẹ ngứa xúc cảm lại n h ì n lúc một viên tuyết tinh đã biến mất không thấy gì nữa bị tiểu thanh nuốt vào trong bụng ngay sau đó liền thấy tiểu thanh thỏa mãn meo lại mắt nhỏ trong cổ họng phát ra cực kỳ nhỏ ở ngủ hủ câm thanh một bộ hưởng thụ cực kỳ dáng vẻ sau một lát nàng tựa hồ dư vị đủ rồi cũng có lẽ là ngăn cản không nổi còn lại tuyết tinh dụ hoặc lần nữa túi đầu xuống lần này động tác nhanh rất nhiều như là gà con mổ tóc liền mổ sáu lần xiu xiu xiu còn lại sáu viên tuyết tinh cũng tất cả đều bị nàng nuốt xuống sau đó nàng lần nữa nhau mắt lại i nhưng khi nàng phát giác được giang minh cũng không có áp ý mà lại động tác một mươi phần nhẹ nhàng lại thêm vừa mới ăn người ta như vậy ăn ngon nhận lỗi cuối cùng không còn kháng cự mặc cho giang minh vớt ve lần này vớt ve cảm giác vào tay vẫn là ấm áp để giang minh trong lòng lần nữa dâng lên một tiêu nghi hoặc kỳ quái nếu là lấy băng thuộc tính tuyết tinh làm thức ăn vì sao thân thể vẫn l à n h ư vậy ấm áp tiểu thanh nàng đến cùng là băng phượng hoàng vẫn là hỏa phượng hoàng vớt ve một một lát cảm giác cùng tiểu thanh quan hệ h ò a hoãn không í t giang minh liền thu tay về hắn quay người ly khai tàng kinh c á t hướng phía phòng tu luyện đi đến sau đó hắn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm đem mới được đến tịch tà thần lôi đặt vào thể nội tiến hành luyện hóa có lần thứ nhất luyện hóa quý thủy âm lôi kinh nghiệm lần này quá trình thuận lợi đến kỳ lạ hắn chỉ tốn không đến thời gian một ngày liền thành công đem cái kia đạo màu vàng kim tịch tà thần lôi thuần phục biến hóa để cho bản thân sử dụng tại trong đan đ i ể n cùng cái k i a đạo màu đen quý thủy âm lôi tạo thành vi d i ệ u c â n bằng không biết là bởi vì kết đan sau thực lực tăng nhiều hay là bởi vì đã có một loại thần lôi khiến cho thân thể sinh ra thích t ư ớ n g tính toàn bộ quá trình so trong dự đoán muốn nhẹ nhõm không ít giang minh cũng không có quá nhiều truy đến cùng nguyên nhân luyện hóa thành công về sau liền lập tức bắt đầu ngồi xuống điều thức củng cố kết đan sau cảnh giới ngoại giới vĩnh hằng chi chu vẫn tại mênh mông trong gió tuyết duy trì bình ổn phi hành cứ như vậy qua ba ngày bọn hắn lại một lần tao ngộ tuyết t ổ n người mặc dù giang minh người một mực tại không gian độc lập bên trong tu luyện nhưng hắn từ đầu đến cuối phân ra một sợi tâm thần thông qua vĩnh hằng chi chu màn hình giả lập chú ý ngoại giới động tĩnh bởi vậy hắn trước tiên liền đã nhận ra không chút do dự giang minh tâm niệm vừa động thân hình trong nháy mắt từ phòng tu luyện biến mất xuất hiện ở vĩnh hằng chi chu ngoại bộ buồng nhỏ trên tàu trong phòng hắn cấp tốc đẩy cửa p h ò n g ra đi vào bong tàu bên trên lúc này hoàng y, -Y, -Y đã trước hắn một bước đứng ở bong tàu bên l i ớ i nàng không để ý phía ngoài giá lạnh chính thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống nhìn thấy giang minh ra nàng lập t chủ động giải thích nói t i ê n đạo hữu n g ư ơ i đã đến n g ư ơ i xem x u ố n g mặt đây là phi vũ đ ả o là ngự thú đ ả o dưới trướng tứ đại phụ thuộc hòn đảo một trong nhìn hiện tại tình hình này hòn đảo đã bị tuyết tộc tu sĩ đoàn đoàn bao vây tình huống chỉ sợ rất k h ô n g ổn ta lo lắng ngự thú đ ả o giờ phút này chỉ sợ cũng ngay tại gặp công kích giang minh ngay vậy lập tức thuận nàng chỉ phương hướng đồng thời triển khai chính mình cường đại thần thức hướng phía nghiêng phía dưới giò xét mà đi chỉ gặp tại tầng băng trên s á c thực có một tòa quy mô không nhỏ hòn đảo giờ phút này cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm lấy một tầng thật dày bạch tuyết phá phất cùng chung quanh t h ò nhưng đảo trên mơ ồ có chút tộc càng thể nhìn thấy một chút tuyết tộc tu sĩ hoạt động thân nhìn ảnh, động n mà càng làm sĩ g ờ i khác chú ý, là ở t r ê đảo đại tụ tập l ư ợ n người Giang Giang tuyết. Tuyết tộc tu sĩ、Giáng、Vẻ, mà i n cẩn thận quan sát qua, lần n h trước sát đó đã qua, y hắn đem giò x é thân trọng đặt n điểm ở ữ n người trên g kia tuyết t h Nhưng mà, thân thức â n t h cẩn thận đảo qua về sau phản hồi về tới cảnh tượng lại làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc thậm chí có chút n g o à i ý mới những người tuyết này cùng hắn trong tưởng tượng dữ t ậ n đáng sợ chiến tranh khôi lỗi không quá đồng dạng chương hai m i ễ n phí đưa tặng linh thú chương hai miễn phí đưa tặng linh thú đám người tuyết thân thể lớn nhiều tròn c u ộ n c u ộ n nhìn có chút chắc đ ị c h thậm chí có chút vụ vệ mà tứ chi cũng tương đối ngắn nhỏ xem toàn thể đi lên chẳng những không có cho người ta hung ác cảm giác ngược lại lộ ra một loại không hiểu ngây thơ chân thành bất quá cái này hoang đường suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua làm gia n g minh trong đầu lần nữa hiện hiện thanh ly gửi thư những người tuyết này là tuyết tộc dùng vô tận hại phạm nhân cùng tu sĩ thi thể chế tác một c ỗ hàn ý trong nháy mắt từ xương cổ sống l ù n lên để hắn cảm thấy một trận d ù n mình hắn cưỡng ép đệ xuống trong lòng khó chịu đem thần thức tập trung tại hòn đảo trung ương chỉ gặp nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa quy mô hồng thành trì lớn giờ phút này một tầng dày đặc mã trong suốt năng lượng lồng ánh sáng đem chọn tòa thành trì vững vàng bảo hộ ở trong đó lồng ánh sáng mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh không ngừng nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng vợ sóng cái này chứng minh phi vũ đ ả o phòng ngự đại trận còn tại vận chuyển hòn đảo cũng không hoàn toàn thất thủ thành trì bên ngoài cảnh tượng thì làm cho người tê cả ra đầu hàng ngàn hàng vạn cái tròn c u ồ n c u ộ n người tuyết như là thủy triều đem thành trì vây chật như nêm khối bọn chúng máy móc địa không biết m ệ n mọi cơ ngắn nhỏ cánh tay đem n ư n g tụ mà thành cầu tuyết một đợt tiếp một đợt đánh tới hướng phòng mà cùng những n à y bận rộn người tuyết hình thành so sánh rõ ràng chính là những cái kia tuyết tộc tu sĩ bọn hắn cũng không có tham dự công kích mà là dù bận vận đung d u n g đối tại cự l y thành trì xa hơn một chút giữa không trung hoặc băng khâu bên trên t ố t năm top ba tập hợp một chỗ thần thái lộ ra có chút nhàn nhã vĩnh hằng chi chu trải qua rất nhanh đưa tới phía dưới một chút tuyết tộc tu sĩ chú ý lúc này liền có bốn năm tên tuyết tộc tu sĩ dừng lại trò chuyện băng lành ánh mắt quét về phía trên không sau đó thân hình k h á động hóa thành mấy đạo v ệ trắng đằng không mà lên trực tiếp hướng phía vĩnh hằng chi chu đu đu Cái á k h trong chốc i u tuyết t lát phi chu phần đôi nguyên bản ôn hòa linh lực bên trong bỗng nhiên luồn lên từng đạo t h ó i mắt màu trắng bạc điện xả phát ra chấm thấp đôm đốt âm thanh sấm xét tại thông thường linh lực cùng lôi điện song trọng khu đ ậ u dưới vĩnh hằng chi chu đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước sông lên tốc độ tại trong nháy mắt tăng lên gấp ba có thửa thân đ ầ u thậm chí bởi vì bỗng nhiên da tốc mà cùng không khí ma sát sinh ra bén nhọn tiếng rít bất thình lình mãnh liệt da tốc để đứng tại b o n g tàu trên hoàng y y y hệ vội vàng không kịp chuẩn bị nàng chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía dưới tình hình chiến đấu căn bản không n g ờ tới phi chu sẽ trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố như thế tốc độ cương đại quán tính để nàng dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo toàn bộ thân thể không bị khống chế nào về phía trước vừa l giang minh chỉ cảm thấy một cái mềm mại mà mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát thân thể mềm mại đụng vào ngực mình bất quá cái này tiếp xúc vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt hoàng y y tựa như cùng bị hoảng sợ tiểu lộc cũng biết hướng về sau nhảy ra nàng một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên nói năng lộn xộn luôn mồm xin lỗi đúng thật xin lỗi t i ê n đạo h ư u thực sự không có ý tứ ta không có đứng vững giang minh cấp tốc thu liễm tâm thần trên mặt khôi phục một quan bình tĩnh hắn khoát tay áo n g khí bình thản nói ra không sao hoàng đạo hữu không cần để ý là phi chu gia tốc quá mạnh lập tức hắn liền rất tự nhiên đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía sau những cái kia đã bị bỏ xa tuyết tộc người truy kích tránh khỏi song phương xấu hổ hoàng y duy thì gặp giang minh cũng không để ý trong lòng an tâm một chút đối tâm tình bình phục một chút về sau nàng nhìn qua phía sau mấy cái kia sớm đã biến thành điểm đen nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt tuyết tộc tu sĩ không khỏi từ đáy lòng tán t h ắ n nói t i ê n đạo hữu ngươi cái này linh chu tốc độ thật sự là kinh người chỉ sợ so với một chút pháp bảo tầm thường cấp phi chu cũng trên lệch không xa、A. giang minh nghe vậy chỉ là khiêm tôn cười cười giải thích nói hoàng đạo hữu quá khen so với những cái kia chân chính đỉnh tiêm pháp bảo cấp phi chu ta cái này linh chu tốc độ vẫn là kém một chút hỏa hậu hắn lời này nửa thật nửa giả vĩnh hằng chi chu tốc độ xa không chỉ ở đây nếu là không tiếp nhanh chóng tiêu hao t ổ n chữ a linh khí tốc độ kia còn có thể trong thời gian ngắn lần nữa bạo tăng mấy lần nhưng này thuộc về khẩn cấp thủ đoạn dưới mắt loại trình độ này truy kích hoàn toàn không cần thiết bại lộ càng nhiều át chủ bài lại phi hành hơn nửa ngày thời gian phương xa đường chân trời bên trên rốt cục xuất hiện ngự thú sơn cái kia liên miên chập trùng hùng vĩ hình dáng chỉ là lúc này ngự thú sơn sớm đã đã mất đi ngày xưa xanh ngắt cùng phi vũ đạo biến bị b thành n một tòa ă giang tuyết trùn bao minh không có quá nhiều cảm khái cảnh s ắ t biến thiên hắn lập tức triển khai thần thức hướng phía trước q u é t hình rất nhanh hắn liền dò xét đến một tên ngự thú tông tu sĩ chính thừa cưới một cái thần tuấn lưng loại linh thú từ ngự thú sơn phương hướng hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến tựa hồ là phụ trách bên ngoài cảnh giới đệ tử làm hắn thần thức lướt qua tên kia tu sĩ khuôn mặt lúc trong lòng hơi động một chút hiện lên một tia kinh ngạc người tới lại là nhiều năm trước từng mời hắn đi thiên hương lâu vị kia chu sư h u n h bất quá giang minh rất nhanh liền khống chế được nét mặt của mình không có t o á t ra bất kỳ khác thường gì dù sao thân phận của hắn bây giờ là tiền tiến cùng chu sư huynh vốn không quen biết làm xong phương cự ly rút ngắn tiến vào hoàng y, -y, -y thần thức dọ xét phạm v i lúc nàng lập tức cũng cảm giác được đến người sống k h í tức trên mặt trong nháy mắt t á c h ra nụ cười vui mừng kích động mà nói là chu sư huynh hắn vậy mà cũng tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ trong thanh â m của nàng mang theo từ đáy lòng vui sướng cùng một kia không dễ dàng phát giác hoà i niệm nhìn ra được mặc dù đã ly khai ngự thú tông nhiều năm nàng đối cái này đã từng tu hành sinh hoạt qua địa phương cùng nơi này có nhân y nguyên có mang cảm tình sâu đậm xa xa chu sư h u n h hiển nhiên cũng nhận ra hoàng y lỉ cách thật xa cái tiêu cởi mở phong khoáng tiếng cười cũng đã chuyển tới ha ha ha hoàng sư muội ta liền biết rõ ngươi sẽ không quên tô n g môn lần này đã trở về liền an tâm lưu lại đừng lại ly khai hắn không chế lấy linh nhưng nhanh chóng tới gần ánh mắt sáng ngời có thần tiếp tục nói ra nói cho ngươi một tin tức tốt năm đó vị kia lưu trưởng lão sớm tại năm mươi năm trước quảng hàn cung thí luyện bên trong bất hạnh vất lạc bây giờ trong tô n g môn lại không ai có thể cầm chuyện xưa làm khó dễ ngươi hoàng y vì y thì nguyên bản trong lòng còn có chút thất thỏm không biết tô môn đám người sẽ như thế nào đối đãi nàng cái này năm đó phản đội chạy trốn đệ tử giờ phút này nghe được chu sư h i n h lần này chân tình ý cắt không có chút nào khúc m ắ t lời nói để trong nội tâm nàng đọng lại nhiều năm bị khuất cùng lo lắng trong nháy mắt tan thành m â y khói nàng cả người phản phất đều nhẹ nhõm sáng ngời lên hốc mắt có chút phát nhiệt dùng sức nhẹ gật đầu Tốt. trở ta tông tồn thỏa gật trong mắt theo một Tại trên Chu cùng cùng Chu chậm chuyển Vinh. không Định Vinh nhẹ ánh phần khen hướng Minh. đánh h đầu, sau Sư Sư về, vong. vài liền đi. ngợi, dai Giang giới giá Lần này môn mãn mang đứng bên ở đó hoàng y duy nghĩ nghe xong lời này trắng non trên gương mặt lập tức bay lên hai xóa đỏ ửng nàng v ộ i vàng khoát tay á o trong thanh â m mang theo một chút bối rối giải thích nói chu sư v i n h ngươi hoàn toàn hiểu lầm vị này là tiền tiến tiền đạo hữu cũng không phải là ta đạo lữ hắn là chúng ta ngự thú hành thành viên lần này chuyên tới mua linh thú ta tại lúc đến trên đường tao nộ tuyết tộc tu sĩ may mắn mà có tiền đạo hữu kịp thời xuất thủ cứu rút mới biến nguy thành an ồ là tới mua mua linh thú chu sư minh nghe vậy lông mày nhỏ không thể thấy động một cái trên mặt lộ ra một tia cổ quái thân sắc giang minh thấy thế mỉm cười thuận thế nhận lấy câu chuyện giải thích nói đúng là như thế bây giờ vô tận hải phong vân đột biến t u y ế t t ộ c đại quân áp cảnh thế cục một ngày gấp qua một ngày thật sự là dung chuyển bất an tiền mỗi tu vi nông cạn cả, cảm giác sâu sắc sức tự vệ khiếm khuyết cho nên nghĩ đến nếu có thể khế ước vài đầu đắc lực đáng tin linh thú đồng bạn trong lúc nguy cấp có lẽ có thể nhiều mấy phần chu toàn chỗ trống nhiều một chút hy vọng sống chu sư huy nghe chậm rãi nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu phần này lo lắng vô tận hải bây giờ tình thế quả thật làm cho tất cả tu sĩ đều sinh lòng cảnh giác hắn trầm ngâm một lát tiếp tục đổi hỏi ngữ khí trở nên chính thức chút thì ra là thế nhưng không biết tiền đạo hữu trong suy nghĩ là có khuynh hướng mua sắm loại nào đẳng cấp linh thú là một cấp cấp hai vẫn là cao cấp hơn tồn tại đối giang minh mà nói linh thú đẳng cấp cũng không phải là mấu chốt nhất nhân tố hắn càng xem trọng là có thể hay không hỗ trợ làm việc nhưng hắn bén nhạy phát ra được chu sư minh tra hỏi tựa hồ có khác một tầng tâm ý thế là giang minh không có trực tiếp trả lời mà là mang theo giọng t h ỉ n h giáo hỏi nghe chu đạo hữu lời ấy tựa hồ cái này linh thú đẳng cấp lựa chọn bên trong còn có chút coi trọng không biết cụ thể có gì khác biệt mong rằng đạo hữu không tiếp ban thường tình chu sư huynh trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ giải thích nói ở trong đó khác nhau cũng không nhỏ nếu là cấp ba trở xuống linh thú xem ở ngươi cứu hoàng sư m ộ i phần tình nghĩa này bên trên chu m ẫ có thể làm chủ miễn phí đưa tặng đạo hữu một chút cũng coi là ta ngự thú tông một điểm tâm ý nhưng nếu là cấp ba trở lên linh thú nha không chỉ có không cách nào miễn phí hán giá cả chỉ sợ muốn so ngày bình thường cao hơn mấy lần không thôi giang minh nghe xong lần này giải thích trong lòng hơi động một chút trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ kinh ngạc có được một cái cao cấp linh sủng tại tuyết tộc sâm lấn trước mắt không thể nghi ngờ có thể cực lớn tăng cường an toàn bảo hộ giá cả đắt đỏ một chút vốn là hợp tình lý hắn hoàn toàn có thể lý giải nhưng cái này miễn phí đưa tặng cấp thấp linh thú liền để hắn có chút không nghĩ ra được dù sao hắn ngụy trang tiền tiến cùng vị này chu sư huynh hôm nay chính là mới quen cũng không thâm giao đối phương tuyệt không khả năng vẹn vẹn bởi vì hoàng y y ghẻ mặt mũi giống như này hào phóng đưa tặng một chút linh thú mà không phải một cái cái này phía sau tất nhiên khác có nguyên lý do ai đúng lúc này chu sư huynh bỗng nhiên thở một hơi thật dài nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt bị kín một tầng bóng ma trong thanh em mang theo khó mà che giấu nặng n ề chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt tiền đạo hữu Chúng Chẳng chốc cử chuyển, thú ngự tông. tông ta rút mấy sẽ di lợi không không. này đ t i ế như là n bình địa kinh lôi tại giang minh cùng hoàng y lý thì ở bên thai nổ vang hai người lập tức đều lộ ra khó có thể tin thân sắc giang minh chân kinh càng nhiều ở chỗ ngự thú tông vậy mà đã làm tốt từ bỏ căn cơ toàn diện rút lui dự định ý vị này tiền tuyến tình huống chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn b ế t bắt hơn liền ngự thú tông dạng này thế lực đều tự nhận không cách nào thủ vững đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu mà hoàng y duy hiể t ấ n kinh thì bắt nguồn từ l ừ a r ế t linh thú bốn chữ này mang đến x u n g kích nàng một đôi đôi mắt đẹp trận trở lên sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt cơ hồ là không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được đối nàng mà nói ngự thú tông linh thú không chỉ là tài nguyên càng là rất nhiều đệ tử từ nhỏ làm bạn tâm ý tương thông đồng bạn thông môn làm sao hạ thủ được theo ế cụ. v ậ thông h môn t g đ cao tầng phán đoán phía trước lớn nhất bình chướng thiên thụy cung đại khái xuất là thủ không được luôn hãm chỉ là vấn đề thời gian bây giờ ba đại đình cấp thế lực ngay tại liên hợp hiệu triệu tất cả thông môn tá tu toàn bộ hướng lam tinh đạo tập kết dự định tập trung tất cả lực lượng ở nơi đó cùng tuyết tộc đại quân quyết nhất từ chiến quyết nhất từ chiến bốn chữ này như là thiên quân trọng truy đập vào giang minh trong lòng hắn im lặng im lặng mặc dù sớm có đoán t r ư ớ c vô tận hải chiến cuộc lại không ngừng chuyển biến xấu nhưng không nghĩ tới cuối cùng quyết chiến vậy mà đến mức như thế nhanh chóng đột nhiên như thế l ã m tinh đ ả o đem trở thành vô tận hải nhân tộc sau cùng hy vọng cũng có thể là là sau cùng mộ địa hoàng y dưới t ự a hồ vẫn chưa từ cái tia tàn khốc thông tin bên trong lấy lại tinh thần nàng tự lẩm bẩm thật muốn tự tay giết chết ngự thú sơn trên linh thú những cái kia thế nhưng là chúng ta ngự thú tông nhiều đời tiền bối hao tốn mấy trăm năm hơn ngàn năm tâm huyết mới chậm giải tích lui xuống bọn chúng rất nhiều đều là nhìn xem chúng ta lớn lên nói trong mắt của nàng đã nổi lên ó n g ánh nước mắt chu sư huynh nhìn xem sư m ộ i bộ dáng như vậy trên mặt nặng nghề thần sắc tăng thêm mấy phần đắng chát hắn không tiếp tục trực tiếp đáp lại hoàng y vỉa y vỉa có chút liên quan đến tông môn hạch tâm quyết sách cùng hành động bất đắc dĩ chi tiết dính đến rút lui kế hoạch cụ thể dù sao có tiền tiến người ngoài này ở đây hắn không tiện lộ ra quá nhiều Mà lại chính hắn thậm chí trong tông môn rất nhiều từ nhỏ cùng linh thú làm bạn đệ tử cho đến ngày nay nội tâm sao lại không phải có thụ giày vỏ khó mà đối mặt sắp đến một mặt kia chỉ là chiều hướng phát triển vì tông môn thủ tục có chút hy sinh không thể không làm ba người mặc dù tiếp tục trò chuyện với nhau nhưng giới chân phi hành pháp khí cũng không ngừng vẫn như cũng chở bọn hắn hướng về phía trước phi nhanh ngay tại sắp tới gần ngự thú đ ả o bên ngoài lúc giang minh ánh mắt ngưng tụ ngoài ý muốn phát hiện vốn cho là còn tại trong khống chế ngự thú đ ả o chu vi vậy mà cũng l ờ mở tụ tập đại lượng tuyết tộc tu sĩ cùng thân thể m ư ợ t mà tuyết nhân khôi lỗi bọn chúng như là màu trắng u linh ẩn ẩn tạo thành đối ngự thú đ ả o vây quanh chi thế giang minh trong lòng r u lên chỉ hướng nơi xa những cái kêu mơ hồ thân ảnh ngự khí nghiêm túc hướng chu sư huynh hỏi chu đạo hữu tha thứ ta nói thẳng ta nhìn cái này ngự thú đào chu vi tựa hồ cũng đã bị tuyết tộc nhân mã ẩn, ẩn vây quanh chẳng lẽ những n à y tuyết tộc lực lượng thật đã cường đại đến có thể để q u ý tông cũng cảm thấy thúc thủ vô sách chỉ có thể tạm thời ẩn n h ậ n trình độ sao chu sư minh nghe giang minh nghi vấn lại là lắc đầu trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại hiện ra một vòng thuộc về đại tông môn đệ tử tự tin hắn ngự khí mang theo vài phần tự ngạo giải thích nói t i ê n đạo hữu sợ là có chỗ hiểu lầm nếu chỉ luận thực lực lấy chúng ta ngự thú tông thâm hậu nội tỉnh cùng ngàn vạn linh thú tương trợ nếu là đem hết toàn lực cùng phía dưới những n à y tuyết tộc chính diện một trận chiến đem nó đánh lui thậm chí tiêu diệt cũng không phải là việc khó chỉ là dưới mắt bọn hắn cho dù vây quanh ở phía dưới cũng không cách nào đối chúng ta ngự thú thông thường ngày hoạt động cấu thành tính thực chất uy hiếp nói trắng ra là bọn hắn chỉ là một đám ngồi chờ tại cửa ra vào quần chúng tôi chúng ta muốn đến thì đến muốn đi liền đi bọn hắn không làm gì được theo chu sư huynh lời nói vĩnh hằng chi chu cũng càng thêm tới gần ngự thú đ ả o giang minh thuận chu sư huynh chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại quả nhiên trông thấy trên bầu trời có không ít thân mang ngự thú tông phục sức tu sĩ d i ê n phần mình k h ô n g chế lấy hình thái khác nhau phi hành linh thú ngay ngắn trật tự tuần tra cảnh giác bất luận cái gì khả năng di động mà xuống chút nữa nhìn những cái kia chú đóng ở hòn đảo biên giới trong đống tuyết, tuyết tộc tu sĩ thì đối với cái này phiên cảnh tượng tựa hồ thờ Ơ, bọn hắn cũng không b phản phất thật chỉ là phụng mệnh ở đây giám thị cùng đóng quân song phương tạo thành một loại vi d i ệ u rằng có cân bằng có chu sư minh phía trước dẫn đường giang minh lái vĩnh hằng chi chu không có nhận bất luận cái gì kiểm tra cùng trở ngại phi chu vạch phá không khí r ấ t lạnh rất nhanh liền vượt qua bên ngoài phòng ngự vững vàng rơi xuống ngự thú sơn khí thế kia rộng rãi sơn môn trước đó chỉ gặp sơn môn lôi vào bầu không khí có chút túc sát khoảng chừng mười mấy tên tu sĩ ở đây đứng gác bọn hắn thân mang thống nhất ngự thú tông phục sức tu vi nhiều tại trúc cơ kỷ cùng luyện khí kỷ từng cái thần sắc cảnh giác ánh mắt như điện bọn hắn chu sư huynh dẫn đầu đi xuống phi chu nhanh chân đi vào thủ vệ đệ tử trước mặt mang trên mặt một tia cố lộng huyền hư tiểu dung cao giọng đối đám người nói ra chư vị sư đệ các ngươi mau nhìn xem là ai trở về hắn gái này một c ú họng lập tức hấp dẫn tất cả thủ vệ đệ tử ánh mắt tầm mắt của mọi người đồng loạt vượt qua chu sư huynh nhìn về phía cùng sau lưng hắn giang minh cùng hoàng y lỉa yỉa nhận ra vị này đồng môn sư mỗi lúc trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức n h o nhao lộ ra vẻ mừng rỡ bọn hắn lập tức xúm lại đi lên một năm miệng mười chào hỏi trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình cùng lo lắng. nay cũng chưa hẳn hoàn toàn là bởi vì bọn hắn di vãng cùng hoàng y dưỡi cái người quan hệ cá nhân thâm hậu bao nhiêu càng quan trọng hơn là ở đây tông môn sắp rút lui tiền đồ chưa biết khẩn yếu quá đầu nhìn thấy một vị đồng môn dứt khoát trở về tông môn phần này cùng mình cộng đồng đối mặt nguy nan tình nghĩa đủ để cho mỗi người đều cảm thấy một tia ấm áp mọi người ở đây vây quanh hoàng y dưỡi mồm năm miệng mười tự thoại hàn huyên thời điểm chu sư minh thừa này cơ hội từ trong ngực lấy ra một viên ước chừng bàn tay lớn nhỏ ngọc chất lệ bài quay người đưa cho bên cạnh gia minh cũng thất giọng giải thích nói tiền đạo hữu đây là ta ng liền có thể trực tiếp lên núi tiến về cấp ba trở xuống linh thú chỗ khu vực tự đi chọn lựa chỉ cần là cấp ba trở xuống linh thú ngươi nhìn chúng đều có thể mang đi không lấy một xu đây cũng là chúng ta ngự thú tông đối đạo h ư u trượng nghĩa xuất thủ tương trợ một điểm lòng biết ơn đa tạ chu sư minh giang minh trong lòng hơi động vội vàng tiếp nhận lệnh bài vào tay chỉ cảm thấy một mảnh ô lương phía trên khắc l ấ y phức tạp thú văn cùng ngự thú tông ân khí lập tức hắn quay đầu nhìn thoáng qua bị đồng môn nhiệt tình vây quanh hoàng y rỉa y r a gặp nàng trên mặt tràn đầy trở lại quen thuộc hoàn cảnh an tâm tiêu dung đang cùng đám người trò chuyện vui vẻ xem ra trong thời gian ngắn mà là thoát thân không ra giang minh liền không có ý định ở đây dừng lại lâu hướng chu sư huynh chắp tay cáo từ nói chu đạo h i ế u tiền m ỗ liền không c ấ ả d ậ y đi đầu lên núi đi chu sư huynh nhẹ gật đầu sắc mặt tựa hồ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đ ạ m hắn vô vô giang minh b ả vai giọng thành khẩn quyên n ủ tiền đạo h i ế u nếu ngươi năng lực cho phép không ngại nhiều chọn lựa một chút mang đi bây giờ tình trạng như vậy ngươi mang đi bọn chúng theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là cứu được bọn chúng một mạng cho bọn chúng một con đường sống giang minh nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút nghiêm túc nhẹ gật đầu nếu sư y n là vô tận â m ta minh hải ế t k h bên trong bắt giữ hoang dại linh thú không nói trước độ khó cùng nguy hiểm chỉ là những cái kia giá tính khó thuần kiên ngạo bất tuần giá hỏa sách về không gian độc lập về sau sợ là cả ngày đều muốn ồn ào đến gà bay chó nhảy không được cắt bình cáo biệt chu sư huynh về sau giang minh một lần nữa điều động v ĩ n h hàng chi chu dọc theo ngự thú sơn ngọn núi tầng trời t h ấ p bay lên trên hắn dự định đi trước truyền đạo thạch lâm đem linh minh thạch hầu trước nối liền phi chu về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm cái khác phù hợp tâm ý linh thú có lẽ là bởi vì ngoại giới trời hàn địa đông duyên cớ ngự thú sơn trên đường núi bóng người thưa tớt h ngẫu nhiên gặp phải mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã đệ tử cũng đều là tâm sự nặng nề căn bản không người có rảnh để ý tới tầng trời thất bay qua giang minh ước chừng phi hành một khắc đồng hồ bằng vào ký ức cùng thần thức cảm ứng giang minh thuận lợi để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là nguyên bản trong tưởng tượng vậy khỉ chơi đ ù a huyên náo c h à n g c ả n h cũng không xuất hiện rừng đá ở giữa trống g i ố n g t i ê n tĩnh y mắng mà ngay cả một cái linh minh thạch hầu bóng dáng đều không nhìn thấy kỳ quái đều đi đâu giang minh trong lòng nghi hoặc lập tức triển khai thần thức hướng chu vi tra xét rõ ràng mà đi nhưng mà thần thức đi tới chỗ trừ b ỏ bị băng tuyết bao trùm nham thạch cùng cánh khô chính là một mảnh trắng xóa rất khó phát đương nhiệm gì vật sống khí tức cùng tung tích giang minh chưa từ bỏ ý định làm lớn ra dò xét phạm vi rốt cục tại cự ly rừng đ á ước chừng ngoài mấy chục dặm một chỗ trong khe núi một cái nhìn như phổ thông sơn động đưa tới chú ý của hắn cửa hàng tựa hồ có yếu tớ sinh mệnh khí tức ba động tại cái này trời lạnh đất cứng thời tiết linh thú nhóm tụ tập tại tương đối ấm áp tránh gió trong sơn động tránh né giá lạnh là vô cùng có khả năng thế là hắn không trần trở nữa lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu lần nữa lên không điều chỉnh phương hướng hướng phía cái k i a khả nghi sơn động nhanh chóng bay đi điểm ấy cự ly đối với phi chu mà nói cơ hồ lá chớp mắt tức đến phi chu vừa mới tại sơn động phía trước một mảnh trên đất chống rừng hẳn giang minh thậm chí còn chưa kịp đi xuống phi chu liền nghe đến từ trong sơn động chuyển đến từng đợt linh thú tiếng gào thét giang minh trong lòng vui mừng quả nhiên ở chỗ này hắn sửa sang lại áo b à o chính chuẩn bị cất bước đi hướng sơn động cầm vào nhưng mà nhưng vào lúc này hai thân ảnh từ trong sơn động trong bóng tối lách mình mà ra bất thiên bất ỷ ngăn tại cửa hàng chính giữa vừa lúc ngăn cản đường đi của hắn đây là hai tên nam tử trong đó một người dáng góc gậy còm sắc mặt có chút vàng như nến tu vi chỉ có luyện khí hậu kỳ một người khác là cái phúc hậu trung niên tu sĩ ước chừng hơn bốn mươi tuổi bộ dáng khuôn mặt mật mã dáng vóc hơi mập tu vi tại trúc cơ trung kỳ hai người đều thân mang ngự thú tông phục sức thân phận không nói cũng hiểu xác nhận phụ trách trông coi này phiến khu vực đệ tử kia phúc hậu trung niên tu sĩ vừa thấy được giang minh trương này khuôn mặt xa lạ nguyên bản hơi có vẻ lười biếng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảnh giác hắn tiến lên một bước không khách khí chút nào lên tiếng chất hỏi ngươi là người phương nào tới đây chuyện gì nơi đây chính là linh thú nghỉ lại trọng địa người không phận sự miếm vào giang minh có chu sư huynh cho lệnh bài nơi tay tự nhiên không sợ đề ra nghi、vấn. hắn bình tĩnh đem ngọc chất lệnh bài lấy ra ở trước mặt đối phương rõ ràng phô bày một cái ngựa khí bình thản hồi đáp vị này đạo hữu mời nay lệnh bài chính là quý tông chu hiệu chu đạo hữu tự tay tặng cho hứa hẹn tiền mẫu có thể bằng vật này lên núi tự đi chọn lựa c h ọ c mắt duyên linh thú làm l i n h sủng nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời một s á t na giang minh nhạy cảm thần thức cảm giác được đối diện k i a phúc hậu trung niên tu sĩ trên thân lại lướt qua một k i a cực kỳ mờ nhạt ý mặc dù cái này tơ địch dí lóe lên liền biến mất nhanh đến mức cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác nhưng giác nhưng giang không phải là trông coi nơi đây lâu ngày đối linh t h ú sinh ra tình cảm không tình nguyện bên ngoài người đến chọn lựa mang đi giang minh cảm thấy âm thầm phỏng đoán cảm thấy lý do này cũng là nói thông được liền không có quá mức để ý quả nhiên cho dù nghiệm nhìn lệnh bài không sai kia phúc hậu trung niên tu sĩ cũng không có lập tức tránh ra đạo lộ h ã n ngược lại lại từ đầu đến chân đem giang minh cẩn thận xét lại một lần trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng hoài nghi tiếp tục đổi hỏi trong lòng nổi lên vẻ không thích chu sư huynh rõ ràng nói có thể tùy ý c h ọ n tuyển làm sao đến nơi này lại làm như thế phiền phức để ra nghi vấn cái không xong hồi tưởng sáu mươi năm trước hắn lần đầu tiên tới ngự thú tông mua sắm nộ không thời điểm thủ tục cũng không có phức tạp như vậy dường già bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc giang minh vẫn là đẻ xuống trong lòng không kiên nhẫn nói rõ sự thật tiền mẫu lần này dự định chọn trước tuyển mấy cái linh minh thạch hầu về phần những chủng loại khác linh thú tạm thời còn chưa nghĩ kỹ cần nhìn xem duyên phận ô nghe tiền đạo hưu ý tứ này là dự định chọn lựa số lượng còn không ít phúc hậu trung niên tu sĩ nghe vậy trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu ngự khí nghe bình thản lại ẩn ẩn mang theo một loại không nói ra được ý vị không tệ thật có ý này cái này nhưng có vấn đề gì sao giang minh trong lòng không kiên nhẫn lại tăng thêm mấy phần ngự khí không tự giác mà trở nên có chút cứng nhắc bắt đầu đến cái này thời điểm h ắ n cơ hồ có thể xác định trước mắt cái này b ả n tử chính là đang cố ý làm khó dễ chính mình chỉ gặp kia phúc hậu trung niên tu sĩ bày ra một bộ giải quyết việc trung tư thế h ã n dọn một cái nghiêm trang giải thích nói vấn đề nha cũng là không phải có cái gì vấn đề lớn chỉ bất quá dựa theo tông môn hiện nay q u ý củ chỉ có chu sư minh lệnh bài còn chưa đủ t i ê n đạo h ư u ngươi còn cần lại đi một chuyến chân núi n g ự thú hành chi nhánh tìm nơi đó đệ tử chấp sự m ặ t khác ghi mục một phần kỹ càng mua xăm chứng minh văn thư ghi chú rõ ngươi muốn tuyển chọn linh thú chủng loại cùng đại khái số lượng đắp lên q u a n con dấu ta bên này thẩm tra đối chiếu không sai về sau mới có thể thả ngươi đi vào chọn lựa chứng minh giang minh nghe đến đó tức giận trong lòng rốt cục không còn nhẫn lại lúc này hỏi lại n g ự khí cũng lạnh xuống chu đạo hữu giao cho ta lệnh bài lúc nhưng từ chưa nói cùng còn cần cái gì ngoài định mức chứng minh tiền mỗi nhiều năm trước đã từng đến quý tông mua sắm qua linh thú khi đó nhưng không có đầu này d ư ờ n giả g q u ý củ gặp giang minh chất vấn kia phúc hậu trung niên tu sĩ trên mặt cũng lộ ra rõ ràng không kiên nhận thân sắc thanh âm để cao mấy phần đây là thời gian chiến tranh mới ban bố q u ý củ thời kỳ phi thường hết thạy đều muốn theo chương làm việc để phòng có tâm mang làm loạn người lẫn vào linh thú trọng địa đừng nói ngươi liền xem như chu sư huynh giờ phút này tự mình đến đây hắn cũng phải tuân thủ cái q u ý củ này tiền đạo hưu nếu là muốn đi vào liền mời theo quy củ đi dưới núi ngự thú hành làm chứng minh văn thư nếu là không có thật xin lỗi chỗ chức trách bản thân tuyệt sẽ không thả ngươi đi vào dứt lời hắn lại không tiếp tục để ý giang minh t hư lệnh một tiếng quay người liền hướng phía ưu ám trong sơn động đi đến chỉ lưu cho giang minh một cái vòng tròn mập bóng lưng đồng thời đầu hắn cũng không trở về hướng tên kia canh giữ ở cửa động gậy còn đệ tử trẻ tuổi phân phó nói ngươi cho ta hảo hảo thủ tại chỗ này nhìn c h ă m c h ă m chỉ cần không bỏ ra nổi hoàn chỉnh chứng minh văn thư bất luận kẻ nào đều không chính xác bỏ vào sơn động kia gậy còn người trẻ tuổi vội vàng không người chấp tay một mực cùng kính trả lời nói vâng đệ tử minh mạch mời sưu hắn liền hết gầy yếu lồng ngực trực tiếp đứng ở cửa sơn động chính giữa vị trí bày ra một bộ đường này không thông tư thế h i ệ n nhiên là đem sư thúc mệnh lệnh chấp hành đến cùng nhìn thấy đối phương tận lực làm khó dễ thậm chí bày ra như vậy ngăn trở t r ậ n thế giang minh đáy lòng đệ nén lửa giận vụt một cái liền mọc lên nhưng mà hắn trung pi là lý trí vẫn còn tồn tại cưỡng ép đem động thủ xúc động ép xuống chính mình dù sao cũng là hoàng y dĩ cùng chu sư huynh dẫn tiến tiến đến nếu là ở chỗ này tùy tiện cùng chồng coi đệ tử phát sinh xung đột tất nhiên sẽ liên lụy đến hai người bọn họ khiến cho bọn hắn khó làm chương 214, Khạp Thụy khả công. tiếp h ụ trùng t công. lập theo cũng là điểm trọng yếu nhất bên trong ngự thú tông cái này cao thủ nhiều như mây sơn môn bên trên không biết tẩn giấu đi bao nhiêu kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ một khi ở chỗ này độc thủ đưa tới linh lực ba động tất nhiên sẽ bị phát giác sự t ì n h trong nháy mắt liền sẽ làm lớn chuyện đến thời điểm c h ỉ sợ khó mà kết thúc chính mình nghĩ thuận lợi mang đi linh thú kế hoạch cũng đem triệt để ngâm nước nóng ý niệm tới đây giang minh sẽ không tiếp tục cùng kia thủ vệ gầy còm đệ tử tốn nhiều miệng lưỡi cũng không chút do dự lúc này tâm niệm vừa động gọi ra vĩnh hằng chi chu hắn lạnh lùng liếc qua cửa hang lập tức khống chế phi chu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía núi phía dưới hướng phi đi bất quá hắn chuyến này cũng không phải là thật muốn đi dưới núi n g ự thú hành làm chứng minh văn thư phi chu chỉ là tại hạ núi phương hướng lượn quanh một cái không lớn không nhỏ vòng tròn mượn nhờ thế núi cùng lâm một kiểm hộ rất nhanh lại lặng yên không một tiếng động vòng trở lại lơ lửng tại phía trên hang núi một chỗ ẩn nấp trong mây mù. mà lúc này vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên ngoại trừ sắc mặt trầm t ĩ n h giang minh bên ngoài còn nhiều thêm nộ không lúc này hắn chính k h o a n chân ngồi trên bông thuyền hai mắt nhắm nghiển lông xù thần tình trên mặt chuyên chú sau một lát nộ không ch cặp tia hỏa nhãn kim tinh bên trong hiện lên một tia mừng rỡ q u a n mang còn hưng phấn vào đầu bức thai một cái một mực tại một bên l ặ n g lặng chờ đợi giang minh thấy thế lúc này mới mở miệng dò hỏi như thế nào có thể triệt để nắm giữ nộ không v â n nói lập tức chuyển hướng giang minh dùng sức nhẹ gật đầu biểu thị mình đã hoàn toàn học được rất tốt giang minh thỏa mãn gật gật đầu lập tức đưa tay chỉ hướng phía dưới lối vào han g núi cái tia thỉnh thoảng cảnh giác nhìn quanh chu vi gầy còm đệ từ trẻ tuổi đối nộ không p â n phó nói trông thấy phía dưới cái tia thủ cử động người sao đối với hắn sử dụng khạp thủy trùng n g u y ê lai、like, vừa rồi đi vòng thời khắc giang minh hao tốn hai mươi vạn linh hạch là nộ không mua t ề thiên đại thánh thần thông một trong khạp thủy trùng nộ không mặc dù xuất thân từ cái này ngự thú sơn đối với nơi này có lẽ còn có một phần bản năng tình cảm nhưng đối với giang minh mệnh lệnh nó nhưng không có bất luận cái gì chân trở chỉ thấy nó thuần thục đưa tay đến chính mình sau thai nhẹ nhàng vân bê p h ả n phất thảo thuật đầu ngón tay liền nhiều hơn một cái chỉ có bọ c h ế t lớn nhỏ toàn thân trong suốt cơ hồ mắt thường khó phân biệt kỳ dị tiểu trùng nộ không đem tia tiểu trùng nâng ở đầu ngón tay sau đó tiến đến bên miệng cẩn thận nghiêm túc mà đối với côn trùng nhẹ nhàng thổi một ngụm linh khí trong n g á y mắt nhận được chỉ lệnh nhỏ bé thân thể như một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang từ phi chu bong tàu trên mẹ xuống giang minh thấy thế vội vàng nín hơi ngưng thần đem một sợi thần thức l ạ g yên bám vào khạp thụy trùng bên trên đây chính là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến bực này thần kỳ thủ đoạn trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò chỉ gặp kia khạp thụy trùng mặc dù nhìn như nhẹ như không có vật gì tốc độ rơi xuống lại là cực nhanh xét qua một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đường vòng cung lạc yên không một tiếng động liền rơi vào trên mặt đất nó hơi ngưng lại tựa hồ phân biệt một cái phương hướng, lập tức thân hình động lợi dụng tốc độ cực nhanh s á t mặt đất hướng phía tên hữu t i a canh giữ ở cửa động gầy còm đệ tử trẻ tuổi bay lượn mà đi động tác linh xảo đến không thể tưởng tượng nổi cơ hồ là trong nháy mắt k h ạ p thụy trùng liền đã bay đến gầy còm đệ tử trẻ tuổi trước mặt nhưng mà vị này đệ tử trẻ tuổi cảnh giác ánh mắt từ đầu đến cuối ở phía xa cùng bầu trời vừa đi vừa về lép nhìn sợ có người ngoài hoặc phi hành vật tiếp cận hoàn toàn không có phát giác được một cái cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ tiểu bất điểm đã đi tới hắn chóp núi trước đó đúng vào lúc này đệ tử trẻ tuổi hút một hơi chính là cái này khe hấp ở giữa cái k i a vận sức chờ phát động khạp thủy trùng thuật ký lưu nhẹ nhàng linh hoạt chui vào m ú i của hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa hiệu quả hiệu quả nhanh chóng bất quá là ngắn ngủi mấy hơi t h ở công phu hắn nguyên bản chừng đến căng tròn con mắt liền bắt đầu không bị khống chế trở nên dính liền bắt đầu đầu của hắn cũng giống là đột nhiên nặng t ư ợ nghìn n g c ầ n không tự chủ được một cái một cái hướng phía trước điểm ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể đi theo lung lay nhoáng một cái cuối cùng mềm mềm tựa vào sau lưng trên vách đá cơ hồ là đồng thời một trận dầu có tiết tấu tiếng m y liền từ hắn giữa m u i miệm truyền ra giang minh một mực dùng thần thức mật thiết chú ý đây hết thảy nhìn thấy kế hoạch thành công hắn góc miệng không khỏi có chút d ư ơ n g lên lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung việc này không nên chậm trễ hắn lập tức hành động tâm niệm vừa động trước đem lơ lửng trên không trung vĩnh hằng chi chu cùng bên cạnh nộ g không cùng nhau thu hồi sau đó thân hình hắn n g ả y lên như là một mảnh lá r ụ n g l ạ g yên rơi xuống đường hoàng cất bước đi vào kia t ĩ n h m ị c h trong sơn động trong sơn động tia sáng lờ mờ trong không khí có một loại linh thú đặc hữu mùi tành tởi khí tức hôn tạp bùn đất hương vị trước đó cái kia tận lực làm khó dễ hắn phúc hậu trung niên tu hướng sơn động chỗ sâu chậm rãi lan chẳng ra muốn dò xét rõ ràng nội bộ cấu tạo cùng linh thú phân bố tình huống nhưng mà cái này tìm tòi cha lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi này sơn động vách đá không biết là từ loại nào kỳ dị vật liệu cấu thành hoặc là bị bố trí cái gì cao minh cầm chế vậy mà có được ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả giang minh thần thức vừa mới dọc theo đi chạm đến chu vi vách đá liền bị không khách khí chút nào bắn ngược trở về cái này giang minh đầu tiên là xứng sở nhưng sau một lát hắn phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt bị một cố kinh hỉ thay thế chỉ gặp hắn vung tay lên một đạo lưu quang từ hắn ống tay h á o bay ra đón gió liền lên dài trong nháy mắt biến thành một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ phi thuyền mô hình lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt của hắn đón lấy giang minh tâm niệm lại cử động chính bản thân hắn liền như là như quỷ mị hư không tiêu thất ngay tại chỗ tiến vào không gian độc lập mà liên t ạ i hắn biến mất đồng thời dừng lại tại nguyên chỗ phi thuyền mô hình bắt đầu vụt nhỏ lại biến hình cuối cùng biến thành một cái nhỏ bé không thể nhận ra cùng ngộ không chịu hồi ra cái tiết như lúc đồng dạng khảm thủy trùng vĩnh hằng chi chu ngụy trang, trang thành không gian độc lập bên trong tùy ý sinh vật hoặc kiến trúc hình thái. đã n g ộ không đã có được hạp thụy trùng thần thông cái này hạp thụy trùng liền bị không gian tán thành là nội bộ sinh vật vĩnh hằng chi chu tự nhiên cũng có thể tiến hành mô phỏng ngụy trang vừa rồi tại bên ngoài sơ động giang minh sở dĩ không có lập tức sử dụng chiêu này chủ yếu là trong lòng còn có cố kỵ hắn lo lắng bên trong ngự thú tông khả năng có nguyên anh đại năng chính giám thị lấy toàn bộ sơn môn động tĩnh nếu là bị đối phương nhìn thấy vĩnh hằng chi chu biến hình một màn này vậy hắn lớn nhất át chủ bài coi như bại lộ nhưng bây giờ tình huống khác biệt hang núi này lại có thể che đậy thần thức d õ xét cái này không thể nghi ngờ vì hắn cung cấp một cái tuyệt hảo hiểm hộ nơi trốn hắn tự nhiên cũng sẽ không có nỗi lo về sau không gian độc lập bên trong giang minh lập tức điều ra màn hình giả lập thông qua phía trên thời gian thực biểu hiện ngoại giới hình tượng thao túng cái này côn trùng hướng về sơn động chỗ sâu bay đi tìm kiếm linh minh thạch hầu tung tích vừa bay vào đi không bao xa còn không có phát hiện bầy khỉ cái bóng hình tượng bên trong lại xuất hiện trước một cái thân ảnh quen thuộc chính là vừa rồi cái kia phúc hậu trung niên tu sĩ chương hai t i ế n g xấu rõ ràng dạ đô thành chương hai t i ế n g xấu rõ ràng dạ đô thành Lúc này, phúc hậu trung niên tu sĩ đang đứng tại một gian rõ ràng là nhân công mở thạch thất trước cửa giống trên lò lửa con kiến nôn nóng bất an đi qua đi lại khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía kia phiến đóng chặt cửa đá cái này dị thường cử động lập tức đưa tới giang minh hoài nghi liên tưởng đến người này trước đó không có chút nào nguyên do tận lực làm khó dễ chính mình giang minh trong lòng hơi động quyết định xem trước một chút cái này ra hỏa lén lén lút lút đến cùng đang làm cái gì thành kiểu. may mà cũng không có để hắn chờ quá lâu chỉ nghe cửa đá k i ê u bên trên truyền đến một trận t r ầ m thấp t ầm ầm âm thanh nặng nề cửa đá chậm rãi di động mở ra một đầu chỉ chứa một người nghiêng người thông qua khe hở ngay sau đó một cái băng lãnh mang theo rõ ràng không vui thanh âm từ sau cửa đá mặt truyền ra không phải đã sớm nói qua cho ngươi không có chuyện khẩn yếu không nên tùy tiện tới quáy dày ta thanh tu sao phúc hậu trung niên tu sĩ vừa nghe đến thanh âm này trên mặt trong nháy mắt chất đầy lịnh luận cùng lấy lòng t i ế u dung cái eo cũng không tự rác túi xuống mấy phần hắn vội vàng xích lại gần khe cửa hạ giọng giải thích nói ngự khí mang theo mười phần cung kính đ t h sư sư sư lúc hạ này g định chắn chắc ư sau cửa đá mặt kia băng lanh thanh âm lần nữa chuyên ra mang theo một tia không kiên nhẫn ừ tiến đến lại nói phúc hậu trung niên tu sĩ như được đại xá vội vàng lên tiếng phải sau đó dụng lực đem cửa đá lại đẩy ra một chút này mới khiến cái kia có chút mập ra thân thể miễn cưỡng trên vào giang minh sao lại bỏ lỡ cái này cơ hội hắn lập tức thao túng ngụy trang thành k h ả thụy t r ù n g v ĩ n h hàng chi chu gián chặt lấy phúc hậu trung niên tu sĩ ông quân lặng yên không một tiếng động đi theo trượt đi vào vừa tiến vào thạch thất nội bộ cảnh tượng lập tức xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên làm giang minh thấy rõ ngồi ngay ngắn ở trong thạch thất cái, kia, cái gọi là đại nhân khuôn mặt lúc cả người hắn trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi vậy mà lại là hắn hắn tuyệt đối không ngờ rằng người này tất nhiên sẽ xuất hiện tại ngự thú sơn trong thách thất người này không phải người khác chính là ác danh chiêu rõ i ả đồ thành giang minh lần đầu tiên nghe nói cái tên này vẫn là nhiều năm trước tại tiêu băng băng cho hắn kia phần cấp tu huyền thưởng bảng trên nhìn thấy lúc ấy g i ả đồ thành đại danh liền treo cao tại bảng danh sách thủ vị tiền thưởng cao tới làm cho người liễu lưới một trăm vạn hạ phẩm linh thạch bảng cáo thị trên rõ ràng ghi chép hắn tu vi là trúc cơ đình phòng tính tình hung t à n thủ đoạn tàn nhẫn lâu dài sinh động tại vô tận ngoại hải khu vực phạm phải từng đống n u y ê n h n bây giờ đã nhiều năm như vậy xem ra kẻ này cũng chưa sống n g thời gian lúc này tia phúc hậu trung niên tu sĩ đã cung kính bẩm báo nói đại nhân mới cửa hang tới một cái xa lạ chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cầm trong tay nội môn đệ tử chu hiệu lệ bài chỉ mặt gọi tên muốn mua linh minh thạch hầu mà lại nghe khẩu khí kia tựa hồ còn muốn không chỉ mua đi một cái cái này Cái cùng hoạch Thuộc đại ngài tiến này vặn nhân đang hành lên xung đột. Thuộc hạ không vừa đột. hạ kế dạ á m làm chủ, đành phải trước dùng tông môn mới quy lấy đem tự tiện trước tông t phải đành dùng hắn lấy chủ, cớ quy m thời đồ ra, tranh ra gian ta sao. thủ thời gian tới xin chỉ thị đại nhân, bước kế tiếp xin nhân, chúng ta nên ứng chỉ đại đối bước đ Dạ kế thành người này tướng mạo nhìn ngược lại là có chút phổ thông thuộc về lẫn vào trong đám người tìm không ra được loại kia thanh niên bộ dáng duy chỉ có một đôi mắt ngẫu nhiên hiện lên như chim ưng ánh sáng sắp bén hắn nghe s o n g phúc hậu trung niên tu sĩ báo cáo tấm kia bình thản không có gì lạ trên mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu khích lệ nói ừ n ngươi làm được rất tốt những cái kia linh minh thạch hầu là kế hoạch chúng ta mấu chốt không thể để cho người lính đi quá nhiều dạng này nếu là cái kia không biết tướng ra băng đợi chút nữa mà còn dám lại đến dây dưa ngươi nghĩ biện pháp đem hắn thẳng tiếp đón được căn này thạch thất bên trong tới chuyện còn lại liền không cần ngươi quan tâm bản tôn tự sẽ tự mình xuất thủ để hắn hoàn toàn biến mất phúc hậu trung niên tu sĩ nghe vậy trên mặt hiện lên một tia chần c h ở có chút lo âu nhắc nhở đại nhân cái này người này trong tay dù sao cầm nội môn đệ tử cho lệnh bài vạn nhất hắn sau đó không giải thích được mất tích tông môn nếu là truy cha ra ừ ra đồ thành không đợi hắn nói xong liền phát ra một tiếng n i a m ai cười lạnh trong giọng nói tràn đầy coi nhẹ các n g ư ơ i ngự thú tông hiện trên trên hạ hạ chỉ sợ đều tại vắt hết góc nghĩ đến làm sao mau chóng rút lui nơi thị phi này bảo toàn tự thân đâu còn sẽ có nhàn tâm đi quan tâm một cái d â u r ì a bên ngoài người chết sống bất quá là một cái c h ú c cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ thôi b à tôn tự có thủ đoạn để hắn chết đến vô thanh vô tức một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại ngươi một mực làm theo là được phúc hậu trung niên tu sĩ tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy đối phương viết đến xác thực có đạo lý thế là tâm hắn hạ an tâm một chút trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, không người đáp. đại nhân anh minh thuộc hạ minh bạch hết thể nghe theo đại nhân an bài g i đ ồ thành thỏa mãn gật gật đầu lập tức liền nghĩ tới cái gì tiếp tục dò hỏi sự kiện kia tiến triển như thế nào phúc hậu trung niên tu sĩ lập tức thay đổi một bộ định n ọ t đến cực điểm biểu lộ tranh công giống như lắp lời hồi đại nhân lời nói kế hoạch tiến hành đến phi thường thuận lợi tông môn hạ lệnh xử lý những cái kia mang không đi cấp thấp linh thú nhiệm vụ căn bản không có gì đệ tử nguyện ý tiếp nhận thuộc hạ lược thi thủ đoạn bây giờ việc này đã toàn bộ từ chúng ta âm thầm an bài người tiếp thủ mời đại nhân yên tâm đến thời điểm cam đoan có thể đem tất cả xử lý linh thú thi thể đều hoàn chỉnh thích đáng bảo tồn xuống tới tuyệt sẽ không lầm đại nhân đại sự rất tốt giạ đồ thành phất phất tay đối lần này báo cáo có chút hài lòng tốt nơi này không còn việc của ngươi đi xuống trước đi tiếp tục lưu ý động tính bên ngoài vâng thiểu nhân cáo lui phúc hậu trung niên tu sĩ liền đ ộ i vàng không người hành lễ cẩn thận nghiêm túc tối lui ra khỏi thách úc cũng thuận tay đem cái k i a đạo nặng nề cửa đá đóng thật chặt giang minh khống chế k h ả thụy trùng cũng không đi theo phúc hậu trung niên tu sĩ cùng nhau ly khai có g ạ đồ thành vị này kết đan tu sĩ ở đây sơn động chỗ sâu mình nếu là tùy tiện ra ngoài tìm kiếm linh thú cực lớn sát xuất sẽ bị đối phương phát giác. mà lại làm hắn nghe được hai người trong lúc nói chuyện với nhau đ ể cập bảo tồn tất cả linh thú thi thể cái này mấu chốt tin tức lúc trong lòng lập tức còi báo động đại t á c bén nhảy ý thức được chuyện này phía sau tuyệt không đơn giản e m đẹp vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm bảo tồn đại lượng linh thú thi thể liên tưởng đến tuyết tộc có thể đem thi thể chế tác là tuyết nhân k h ô i lỗi chuyện này rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ giang minh tại không gian độc lập bên trong bay nhanh suy tư một lát sau hắn có quyết đoán chỉ gặp hắn từ tùy thân trong nhẫn chứa đồ lấy ra bút mực giấy nghiên những vật này trải rộng ra giấy viết thư bắt đầu múa bút thành văn tin là viết cho thanh ly. nội dung lời ít mà ý nhiều thanh ly gặp chữ như mặt có một chuyện cần muốn hỏi thăm ngươi những cái kia lâu dài sinh động tại vô tận ngoại hải cấp tu trước mắt rơi xuống như thế nào viết xong hắn lập tức sử dụng không gian xuyên toa thân hình l ó i lên liền xuất hiện ở bên trong vạn bảo c á t đón lấy hắn lại vận dụng hư thực chuyển đổi trong nháy mắt đi tới lang vân thành chi nhánh bên trong đem viết xong thư tín để vào nguyện quang bảo hạ bên trong nhìn xem bảo hạp nổi lên ánh sáng nhạt đem tin tức chuyển ra ngoài về sau giang minh liền ngồi tại trong cửa hạ thất yên lặng chờ đợi hồi âm tiếp tục quy mô xâm lấn vô tận hải theo lý thuyết đây cũng là tất cả vô tận hải tu sĩ cùng c h u n g định nhân lẫn nhau có thủ không đội t r ờ i c h u n g nhưng không hề nghi ngờ vô luận tại cái gì thời điểm chắc chắn sẽ có như vậy một nhóm người hoặc là bởi vì tham sống sợ chết hoặc là bởi vì ái mộ linh thạch cuối cùng chọn r u ồ n g bỏ chính mình ra viên cùng trận danh o trở thành phản đồ hắn hoài nghi cái này cái này dạ đô thành cùng cái kia phúc hậu trung niên tu sĩ chính là thứ bại hoại như vậy không có để giang minh chờ đợi quá lâu trên bàn nguyệt quang bảo hạp liền truyền đến chấn động nhẹ nhẹ nhắc nhở lấy hồi âm đã tới giang minh lập tức lấy ra thư tín không kịp chờ đợi triển khai đọc chỉ gặp thanh ly hồi âm trên chữ vi giang đại ca theo chúng ta nhiều mặt do tham tin tức vô tận ngoại hải cái đám kia cơ tu tại tuyết tộc xâm lấn sơ kỳ bởi vì chống cự tuyết tộc mà tử thương một nhóm mà những người còn lại bên trong đại bộ phận đã bị ép đầu hàng thành tuyết tộc chó săn lưng ơ q u y ệ n bây giờ đang giúp lấy tuyết tộc trái lại tiến đánh chúng ta vô tận hải tu sĩ hắn hành vi làm cho người giận x ô i quả là thế giang minh xem xong thư kiện trong lòng suy đoán được c h ứ n g thực hắn đem thư tín thu hồi lần nữa phát động năng lực trong nháy mắt về tới không gian độc lập tình huống đã lại quá là rõ ràng đã cái này cái này dạ đồ thành vô cùng s á c thực không thể nghi ngờ là đầu nhập vào tuyết tộc nội gian như vậy về công v ề tư hôm nay đều tuyệt không thể b ô n g tha hắn v ề tư mà nói người này chặn chính mình chọn lựa cần thiết linh thú con đường đồng thời đối với mình động sát tâm vũ công mà nói tại một trận liên quan đến t ổ n vong chiến tranh bên trong loại này giấu ở nội bộ biết rõ phe mình tình huống phản đồ cùng nội gian hắn tính nguy hại thậm chí so chính diện địch nhân còn muốn to lớn vì v ô tận hải nhân tộc tương lai hắn đến trợ giúp v ô tận hải tu sĩ diện trừ cái này t h i hoạ nhưng mà dạ đồ thành tuyệt không phải dễ tới bối nghĩ trước đây tại quảng hàn cung thí luyện sơ kỳ hắn chỉ bằng mượn tự thân bản sự ngắn ngủi đăng lâm qua nguyệt giai bảng đứng đầu bảng có thể nói phong quang nhất thời mặc dù về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân tên của hắn lần dần dần trượt xuống cuối cùng xếp tới năm mươi tên có hơn có vẻ hơi chẳng khác người thường nhưng đây cũng không phải là hắn thực lực không đủ mà là bị đại tông môn thế lực liên hợp nhằm vào bởi vậy có thể thấy được gia đồ thành năm đó thực lực liền không thể khinh thường bây giờ vật đổi sao rời hắn không chỉ có sống được thật tốt càng là thành công đột phá đến c á c đăng kỳ hắn thực lực chân thật chỉ sợ so năm đó còn cường hắn hơn cùng khoa trương được nhiều tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ chương hai trăm m ư ơ i sáu tiên nhân phủ đình chương hai trăm m ư ơ i sáu tiên nhân phủ đình bất quá giang minh tỉnh táo lại cẩn thận phân tích một cái thế cuộc trước mắt lại phát hiện chính mình cơ hồ chiếm cứ địa lợi cùng người cùng hai đại ưu thế giang minh xuyên thấu qua màn hình giả lập nhìn thấy dạ đồ thành tại sai đi phúc hậu trung niên tu sĩ về sau liền lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện đối phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến ngay tại hắn bên cạnh thân mấy mét bên trong một cái trí mạng địch nhân đang âm thầm đối với hắn nhìn chằm chằm tùy thời có thể lấy phát động đánh lén loại này địch sáng ta tối ưu thế chính là giang minh nắm giữ địa lợi mà người cùng thì thể hiện tại công pháp thuộc tính khắc chế quan hệ bên trên căn cứ huyền thưởng bảng cùng dĩ vãng lẻ tẻ nghe đồn cái này dạ đổ thành chủ tu chính là vô tận hải hung danh bên ngoài đ ỉ n h cấp ma công lục cực chân ma công công pháp này uy lực to lớn tu luyện ra ma khí bá đạo vô cùng có thể ăn mòn pháp khí ô nhân pháp lực tại đồng bậc chiến đấu bên trong thường thường có thể chiếm hết thượng p h ò n g sức chiến đấu cực kỳ cường hãn nhưng mà thế gian vạn vật tương sinh tương khắc cái này hung lệ ma công hết lần này tới lần khác bị giang minh chỗ tu luyện ngũ hành ngự lôi quyết khắc chế đến xích sao nhất là hắn trước đây không lâu mới vừa vạn luyện hóa dung nhập bản thân tịch tà thần lôi có thể xưng thế gian hết thẻ âm t à ma khí thiên nhiên khắc tinh giang minh có đầy đủ lòng tin chỉ cần mình có thể bắt lấy cơ hội dùng tịch tà thần lôi thành công đánh lén đắc thủ cho dù dạ đồ thành là kết đan h kỳ tu sĩ cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết lui một vạn bước giảng dù cho lần này đánh lén bởi vì n g o ạ i ý muốn mà thất bại giang minh cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là ngự thú tông hoạch tâm địa bàn một khi dạ đồ thành tồn tại bại lộ đối mặt toàn bộ ngự thú tông lấy quét hắn một cái kết đan sơ kỳ cựng hãn cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa giang minh đã suy tư ra một bộ tương đối ổn thỏa đánh lén phương án hắn lúc này quay đầu hướng phía không gian độc lập bên trong hoa quả sơn phương hướng cất giọng hô ngộ không nhanh chóng tới ngoại giới ưu á m thạch thất bên trong dạ đồ thành chính hai mắt nhắm nghiện khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên tráng của hắn chỗ lại ẩn ẩn có từng tia từng tia từng sợi ngưng tụ không tan hắc khí chảy ra hiển nhiên hắn chính xử với tu luyện trạng thái ngay tại cái này một mảnh trong yên tĩnh một cái nhỏ bé trong suất tiểu trùng như là trong không khí một hạt trôi nổi bụi bặm lặng yên không một tiếng động hướng phía dạ đồ thành bay đi. nó phi hành quỹ tích phiêu hốt hoàn mỹ dung nhập chúng quanh mở tối tia sáng hoàn cảnh không có gây nên bất luận cái gì năng lượng b a đ ộ n cuối cùng cái này khạp t h ụ y trùng tinh chuẩn lơ lửng tại dạ đồ thành chót mui phía trước đúng lúc gặp dạ đồ thành một lần kéo dài hấp khí khạp t h ụ y trùng liền theo cô khí lưu này nhẹ nhàng linh hoạt chui vào núi của hắn chốt sâu không có qua một một lát thôi miên hiệu quả liền bắt đầu hiện hiện dạ đồ thành trên c h á n kia nguyên bản sinh động du t ẩ u từng tia hấp khí phản phất đã mất đi năng lượng đầu mườn dần dần trở nên mỏng manh cuối cùng hoàn toàn tiêu tán hắn căng cứng thân thể cơ bắp cũng bắt đầu bung l ỏ n g xuống tới thậm chí liền trong cổ họng cũng bắt đầu phát ra một trận rất nhỏ mà đều đều tiếng l ầ m b ầ m hiển nhiên là lâm vào độ sâu ngủ say bên trong thông qua màn hình giả lập chặt chẽ quan sát đến một màn này gia minh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng lúc đầu hắn còn âm thầm lo lắng cái này khạp thụy trùng mặc dù thần diệu nhưng đối mặt cảm giác nhạy cảm kết đan kỳ tu sĩ có thể hay không bị đối phương sớm phát giác hoặc là thôi miên hiệu quả đánh lớn chiết khấu thậm chí vô hiệu hiện tại xem ra cái này từ tứ đại thiên vương tặng cho tề thiên đại thánh bà bối quả nhiên có hắn độc đáo thần dị chỗ. liền kết đối a phía n không có chút nào phòng bị phía dưới cũng khó có thể ngăn cản. tu tại chút thể sĩ dưới khó có có bị đ với dạ đồ thành loại này kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú tại đao kiếm đổ máu nhiều năm cấp tu tới nói thường thường đối nguy hiểm trí mạng có một loại gần như dạ thu trực giác cho dù tại tu luyện hoặc là đi ngủ bên trong một khi có chân chính sát cơ tới gần bọn hắn rất có thể liền sẽ sớm phát giác từ đó tránh thoát tất sát một k í c h mà khạp thụy trùng tác dụng lớn nhất chính là thông qua ngủ say tê liệt đối phương loại này linh rắc cùng năng lực phản ứng khiến cho tại nguy hiểm phủ xuống thời giờ phản ứng trở nên dị thường trị độn từ đó không cách nào kịp thời lẩn tránh Gặp dạ nhiên khái động, thi ra di thần thông. một giây sau giang minh cả người như là như quỷ mị c h ngay rông x tại hiện t đồ thành đỉnh giang a y phía trên minh xuất hiện sắt na trong ngủ mê dạ đổ thành tiêu cường đại bản năng cầu sinh cuối cùng vẫn là bị nguy cơ trí mạng cảm giác chỗ kích phát cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra nhưng ánh vào giang minh tầm mắt lại là một đôi con ngươi tan rã ánh mắt mở mịt con mắt ý thức ở vào một mảnh hốn bên trong h ứ c cơ thể hắn h hùng hồn ma công tự chủ điên cùng vận chuyển lục cực chân ma công hộ thể thần thông bị kích phát một đạo nồng đậm đen như mực ánh sáng trong nháy mắt từ hắn thân mặt ngoài thân thể nổi lên ý đồ hình thành một đạo kiên hãng cố phòng ngự hậu thuẫn đem toàn bộ thân thể bảo vệ thần lôi cùng ma công hộ thể hát quang cơ hội là cùng một trong nháy mắt tiếp xúc giả đồ thành đỉnh đầu、vâng. một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang tại trong thạch thất nổ tung nếu như là bình thường kết đan tu sĩ gia đô thành cái này trong lúc vội vã kích phát hộ thể ma quang có lẽ thật có thể ngăn cản được hơn phân nửa tổn thương để hắn may mắn thoát chết nhiều nhất rơi cái trọng thương hạ tràng đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là giang minh là thiên sinh khắc chế hết thể ma công tịch tà thần lôi cùng màu đen hộ thuẫn tiếp xúc s á na liền như là nung đỏ và lùi gặp băng tuyết kia nhìn như kiên cố ma quang hộ thuẫn liền một hơi thời gian đều không thể chịu đựng trong nháy mắt liền sụp đổ tiêu tán ở vô hình chứng ngại thanh trừ giang minh bàn tay lại không trở ngại r ắ n r ắ n chắc chắc đập vào dạ đồ thành không có chút nào phòng hộ đầu lâu phía trên mà kia hai đoàn ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng thần lôi thì bị giang minh thuận thế từ đối phương đỉnh đầu xuyên vào thể nội b à n h lại là một tiếng càng thêm kịch liệt bạo hưởng từ dạ đồ thành thể nội chuyển ra tại quý thủy âm lôi cùng tịch tà thần lôi song trọng đà kích dưới dạ đồ thành thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên cháy đen như than tất cả sinh cơ trong phút chốc bị triệt để chôn vùi lập tức cái tia đã than hóa thân, thân thể cũng không còn cách nào duy trì nguyên trạng xoắt một tiếng tự nhiên tan trên một trận tìm kiếm về sau chỉ tìm được một viên kim loại lệ bài trừ cái đó ra cho tàn bên trong cũng tìm không được nữa bất luận cái gì vật phẩm có giá trị xem ra lúc trước kia hai đạo thần lôi đã xem nhẫn chữ vật các loại vật phẩm đều phá hủy hầu như không còn liền nửa điểm hải cốt đều không có lưu lại ra tay tựa hồ nặng a giang minh thấp giọng tự nói trong giọng nói mang theo một tia đáng tiếc hắn phảng phất đã thấy giá trị đến trăm vạn mà tính linh thạch vật phẩm theo k i a hai đạo lôi quang đồng loạt bốc hơi không khỏi có chút đau lòng có thể nghĩ lại nếu là lại tới một lần hắn chỉ sợ vẫn là sẽ dốc toàn lực ứng phó tại loại này ngươi chết ta sống chém giết bên trong bất luận cái gì một tơ một hào trần trờ cùng lưu thủ đều có thể mang đến không thể nào đoán trước biên số vạn nhất làm cho đối phương bắt lấy cơ hội phán kích hậu quả khó mà lường được cùng tự thân an nguy so sánh tài vật tổn thất ngược lại lộ ra thứ yếu giang minh xoay người nhặt lên viên kia lệnh bài xúc tu lạnh bớt cùng sử dụng tay gạt đi mặt ngoài phù sám lệnh bài lộ ra nguyên bản ám trầm quang trạch phía trên khắc lấy một cái tạo hình đáng yêu người tuyết đồ án tròn quần quận thân thể cùng hai mắt thật to xem ra là tuyết tộc vật phẩm hắn lặng yên suy nghĩ đồng thời phát hiện lệnh bài tại như thế c u ầ n bạo xét đánh hạ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại giang minh cần thận thưởng thức một phen cũng không có cái khác phát hiện bất quá chỉ xem lệnh bài tính chất hắn đã cảm thấy cũng vật phi phạm thế là thiện tay đem nó thả vào chính mình không gian độc、lập. đúng lúc này ngoài nhà đã chuyển đến một trận rồn rập tiếng bước chân ngay sau đó là vị kia phúc hậu trung niên tu sĩ tràn ngập lo lắng tiếng la đại nhân ngài không có sao chứ giang minh biến sắc cấp tốc tập trung ý chí tâm hắn tùy ý chuyển quanh thân khớp xương phát ra một trận cực nhẹ hơi vang động bộ mặt cơ bắp cùng thân hình cũng theo đó biến hóa vi r i ợ u trong n h a y mắt liền từ tiền tiến bộ giáng hóa thành dạ đổ thành bộ kia lạnh lùng khuôn mặt hắn lại cấp tốc từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ y phục thay đổi chỉnh lý tốt vật áo giang minh không có giống như dạ đồ thành quần áo thay quần áo chỉ là bởi vì phúc hậu trung niên tu sĩ gặp q u a hắn tránh cho bị nhận ra làm xong đây hết t h ả y hắn mới không nhanh không chậm đẩy ra nặng nề g h cửa đá nhìn về phía ngoài cửa một mặt lo lắng trung niên tu sĩ lạnh giọng hỏi chuyện gì khi phúc hậu trung niên tu sĩ gặp dạ đồ thành ra đầu tiên là cẩn thận trên giới đánh giá một phen thấy đối phương khuôn mặt khí tức đều cùng thường ngày không khác chỉ là trên người quần áo đổi trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghĩ hoặc nhưng vẫn là cùng tính trả lời đại nhân thuộc hạ vừa rồi nghe được trong nhà đã truyền ra hai tiếng nổ mạnh lo lắng ngại giang minh bắt t r ư ớ c dạ đổ thành ngày thường thần thái n ữ khí bình thản đánh g â y hắn không sao chỉ là bản tôn tu luyện một môn bí p h á p lúc làm ra một chút độc tính không cần ngạc nhiên nói hắn chậm rãi ra dạ bước đi ra thái úc cùng phúc hậu trung niên tu sĩ gặp thoáng qua đồng thời phân phó nói nơi đây vô sự ngươi lại trở lại lối vào h ả o h ả o trông coi không được để bất luận kẻ nào tới gần bản tôn muốn tự mình đi bên trong tuần tra một phen linh thú tình huống dứt lời hắn không đợi đối mới trở về ứng trực tiếp thẳng hướng phía sơn động u ám chỗ sâu đi đến Phúc hậu trung niên tu sĩ nhìn xem dạ đồ thành mặc trung tu trong rời niên bóng lưng rời đi, mặc dù trong lòng đi, đối sĩ xem dạ dù đồ vâng ị này n đại h vì sao tra đột nhiên muốn đi tuần tra linh thú khu cảm thấy nhiên muốn linh n khu h cảm k ô hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không liền vội vàng không người cũng vàng Vâng, dám đáp. thuộc hạ tuân mệnh lập tức quay người bước nhanh hướng phía sơn động cổng vào phương hướng đi đến giang minh cũng không dự định tại lúc này giải quyết hết tên này trung niên tu sĩ vừa đến đối phương bên ngoài vẫn là ngự thú tông đệ tử từ chính mình cái này bên ngoài người đ ọ o thủ về tình về lý đều không thích hợp ngược lại khả năng phức tạp thứ hai hắn có ý định khác kế hoạch tại ly khai ngự thú đạo trước đó cho vị kia chu sư minh cùng hoàng y thì y lại viết một lá thư đem trung niên tu sĩ chính là tuyết tộc nội gian sự tỉnh c á o chi bây giờ ngự thú tông chính vào chuyện di thời kỳ mấu chốt tông môn cao tầng tất nhiên đối ẩn n ú p nội gian cực kỳ mẫn cảm cùng coi trọng nhận được tin tức về sau tất nhiên sẽ lôi đỉnh xuất thủ triệt để thanh tra mà lại đem việc này giao cho ngự thú tông đến xử lý còn có một chỗ tốt thông qua tông môn thẩm vấn cùng xâm nhập điều tra rất có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được càng nhiều tiềm phục tại trong chỗ tối gian nếu là từ chính mình trực tiếp ra tay mặc dù g ọ đàm nhưng cũng giống như là tự tay chặt đứt đầu này trọng yếu manh mối ngược lại không đẹp giang minh một bên suy nghĩ một bên dọc theo bốn lượn sơn động đi vào trong càng đi chỗ sâu trong không khí tràn ngập linh thú khí tức càng phát ra nồng đậm bên t hai chuyển đến tê minh tiếng gầm cũng càng lúc càng rõ ràng đ ỗ n g nhiên một trận quen thuộc mang theo vài phần ngang bướng chi chi âm thanh chuyển vào trong t hai trong lòng của hắn hơi động một chút đây là linh hầu tiếng tê ơ cái này phát hiện để tinh thần hắn chấn động bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần lại chuyển qua một chỗ đường rẽ cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng sơn động hai bên trên vách đá mở ra từng cái hợp quy tắc thạch thất lấy tráng kiện tinh thiết lan c à n niềm phong cửa nhiều loại đệ tử kia đột nhiên nhìn thấy dạ đồ thành đầu tiên là s ư n g sốt một cái lập tức trên mặt cấp tốc chất đầy vẻ cung tính chạy chậm đến tiến lên xoay người không mình hành lễ tham kiến đại nhân giang minh nhàn nhạt lường đối vừa mới mắt gặp hắn thái độ khiêm tốn cử chỉ công nghệ liên tưởng đến trước đó phúc hậu trung niên tu sĩ báo cáo trước mắt phụ trách lựa chết linh thú đệ tử đều là chúng ta người trong lòng của hắn trong nháy mắt sáng tỏ trước mắt tên này đệ tử c ấ p thấp chỉ sợ cũng là tuyết tộc nội gian thế là hắn chỉ là từ trong lỗ mũi nhẹ nhà ngừ một tiếng trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ dùng dạ đồ thành kia quen có ngựa khí thản như nói ngươi tự đi làm việc của ngươi bản tôn tùy ý nhìn xem vâng thiểu nhân tuân mệnh tên kia tuần tra đệ tử liền vội vàng không người đáp trong thanh âm mang theo rõ ràng kính sợ hắn không dám có chút trì hoãn cũng không dám nhìn nhiều cấp tốc xoay người dọc theo cố định lộ tuyến tiếp tục hắn tuần tra công việc tiếng bước chân tại chống trải trong sơn động dần dần từng bước đi đến giang minh đưa mắt nhìn đối phương ly khai thẳng đến hắn bóng lưng biến mất tại thông đạo chống ngạn lúc này mới không chút hoang mang một lần nữa đem l ự c chú ý nhìn về phía hai bên trong thạch thất linh thú ngự thú sơn quy mô to lớn nuôi dưỡng linh thú chủng loại và số lượng rất nhiều cho dù hắn đem chính mình không gian độc lập nhét tràn đầy cũng tuyệt đối không thể đem nơi này linh thú toàn bộ mang đi bởi vậy hắn nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ chỉ đem đi những cái k i a đối với mình trước mắt hoặc tương lai phát triển chân chính có dùng linh thú hắn không đi ra bao xa bước chân liền bị bên cạnh một gian trong thạch thất cảnh tượng hấp dẫn lấy chỉ gặp bên trong giam giữ mười ngoại hình cực giống con sóc nhưng lại có một chút khác biệt ánh mắt của bọn nó càng lớn càng sáng hơn lộ ra một loại cơ linh sức lực giờ phút này những ngày v ậ t nhỏ đang dùng hai con chân trước một mực ôm một viên cùng loại quả hạch đồ ăn dùng nhỏ mà sắc bén răng cửa răng rắc răng rắc gầm cắn nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là bọn chúng móng đ u ố t tính linh hoạt một bên gầm cắn còn vừa sẽ càng không ngừng xoay tròn điều chỉnh quả hạch góc độ động tác thành thạo đến như là nhất tinh xào công t ư ợ n bất quá thời gian qua một lát tia cứng rắn vỏ ngoài liền xuất hiện một đầu đều đều, đều tinh mịn v ư n quanh toàn bộ quả hạch một tuần khẽ hở ngay sau đó theo ba một tiếng xác ngoài lên tiếng phân thành đều đều hai nửa rụng xuống bên trong quả nhân hoàn hảo không chút tổn hại bạo lộ ra tiểu gia hỏa nhóm lập tức dùng móng vuốt nhỏ linh xào móc ra quả nhân ăn như gió cuốn bắt đầu quai hàm nhét căng phồng bộ dáng rất là đáng yêu gia n g minh lẳng lặng quan sát lấy một màn này trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang hắn vớt c ằ m như có điều suy nghĩ như thế linh xào tinh chuẩn trên vuốt công phu quả thực là trời sinh thợ điều k h á c một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn cấp tốc thành hình để bọn này dị bẩm thiên phú tiểu gia hỏa đi học tập tại tên nọ cán tên hoặc đầu mũi tên trên minh khắc vi hình trần văn không có gì thích hợp bằng. Bây giờ, nộ không cùng xích diễm linh hầu đã luyện chế được mấy chục vạn mũi tên nhưng những ngày mũi tên trước mắt cũng còn chỉ là bạch bản mặt hàng phía trên không có bất luận cái gì tăng phúc uy lực trật văn dạng này mũi tên đối phó bình thường phòng ngự pháp khí xác thực có thể xưng mọi việc đều thuận lợi một tiễn phá đi nhưng một khi gặp được lực phòng ngự mạnh hơn bảo khí liền có vẻ hơi lực bất bằng tâm giang minh hồi tưởng lại trước đó chiến đấu cho dù tại phá nhập nọ lực đạo mạnh mẽ như vậy dưới muốn xuyên thủng t u y ế t tộc tu sĩ loại kia hàn bằng thuẫn thường thường cũng cần liên tục mệnh trung hai đến ba mũi tên mới có thể có hiệu quả nếu là tương lai tao ngộ người mang t ự c phẩm thậm chí có được cường hán hơn phòng ngự pháp bảo định nhân loại này không có trận văn gia chỉ phổ thông tên nỏ chỉ sợ cũng rất khó tạo thành hữu hiệu uy hiếp nếu như có thể cho mỗi một mũi tên đều khắc lên trận văn cho dù là nhất sơ cấp duệ kim trận phá r ắ á p trận loại hình giản dị trận văn mũi tên lực xuyên tấu cùng lực phá hoại tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc uy lực gấp đội chỉ sợ đều chỉ là phỏng đoán cẩn thận nghĩ tới đây hắn không do dự nữa lập tức thông qua tâm thần liên hệ hướng ngay tại không gian độc lập bên trong phòng luyện khí ngộ không cùng ngâm trong tảng kinh các tiểu bạch đồng thời truyền ấm nói ngộ không tiểu bạch mau tới hoa quả sơn dưới tấm c h đi đi bên trong h n phòng i Chu h trở t luyện khí chính hay phiên truy góp một khối nóng dực kim loại nổ g không nghe được giang minh truyền âm không nói hai lời lập tức vứt xuống trong tay công việc thân hình nhanh nhẹn nảy lên liền hướng phía hoa quả sơn dưới chân chạy gấp màn đi hắn nuôi giang minh chỉ lệnh từ trước đến nay là tuyệt đối phục tùng không chút do dự trong t à n g kinh các chính cầm một chi bức lông viết thoại bản tiểu bạch cũng là lập tức bông xuống bút nàng kia linh động đôi mắt bên trong lóe ra nồng đậm hiếu kỳ hiển nhiên đối giang minh nói tới thành viên mới tràn đầy hứng thú thế là nàng thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái hóa thành một cái sắc thái lộng lẫy linh điệp nhanh nhẹn xuyên qua giá sách hướng phía điểm tập hợp bay đi an bài thỏa đáng về sau giang minh chậm rãi đẩy ra trước mắt căn này thạch thất hàng rào cánh cửa tận lực thu liễm tự thân khí tức động tác êm ái đi vào sợ kinh hai đến những n à y tiểu ra hỏa bọn chúng chỉ là một cấp linh thú thực lực thấp cảm nhận được người xa lạ tới gần nguyên bản tất tiếng trong thạch thất tất cả cùng loại con sóc linh thú gần như đồng thời dừng động tác lại đồng loạt ngầm đầu tướng đôi đen lùng liếng mắt nhỏ mang theo vài phần m ở mịt mấy phần hiếu kỳ tập trung đến giang minh cái này khách không ngời mà đến trên thân giang minh hướng chúng nó lộ ra một cái tận khả năng ôn hòa nụ cười thân thiện y đổ truyền lại ra thiện ý đ ó lấy hắn vận chuyển pháp lực một cỗ nhu hòa lực lượng vô hình bắt đầu bao phủ lại những n à y tiểu g i a hỏa bởi vì hắn xác thực không có ác ý động tác lại nhẹ nhàng chậm chạp tăng thêm những n à y linh thú bản thân tựa hồ cũng có chút n ố c a n h phản ứng trị đột chỉ là chốc chớp mắt to tò cảm thụ được chung sau một khắc thân ảnh của bọn chúng liền từng cái hư không tiêu thất được thuận lợi c h u y ể n tống vào không gian độc lập không gian độc lập bên trong hoa quả sơn dưới tấm địa đá chỉ thấy hết mang liên tiếp lấp lóe từng cái lông sủ ôm quả hạch có vẻ hơi mở mịt thất thố con sóc linh thú c h ố n g rông xuất hiện bọn chúng đột nhiên đi vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ lập tức có chút b ố i r ố i phát ra chi chi tiếng k ê u bất an nhìn chung quanh sớm đã chờ chờ đợi ở đây nộ không cùng tiểu bạch thay thế lập tức tiến lên trấn an đặc biệt là tiểu bạch nàng thiên sinh liền có được cùng linh thú câu thông đặc biệt thiên phú tựa như linh thú chi bạn bất quá dăm lần ạ i này hắn i vừa dọc theo thông đạo đi không có mấy bước ánh mắt đảo qua bên cạnh một gian càng lớn thạch thất lúc bước chân bỗng nhiên dừng lại chỉ gặp bên trong thình lình giam giữ hơn ba mươi con thân hình mạnh mẽ linh hầu đúng là hắn một mực tại tìm kiếm linh minh thạch hầu giang minh góc miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười thản nhiên hắn lần nữa chậm dần bước chân điều chỉnh khí tức chậm dãi hướng gian kia thạch thất tới gần cùng những cái kia ngây thơ con sóc linh thú khác biệt linh minh thạch hầu linh trí cao hơn được nhiều tính cảnh giác cũng mạnh không chỉ một bậc vừa thấy được giang minh người xa lạ này tới gần bọn chúng lập tức dối loạn lên trong miệng phát ra đe dọa tính gầm nhẹ có thậm chí con người lên bày ra phòng ngự hoặc chuẩn bị công kích tư thái nhưng mà bọn chúng cuối cùng chỉ là cấp hai linh thú thực lực đại trí tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong trúc cơ sơ kỳ tại giang minh vị này kết đan kỳ tu sĩ trước mặt điểm ấy ý thức phản kháng liền như là đứa bé đối mặt chẳng hán căn bản không tạo thành bất cứ uy h i ế gì giang minh thậm chí không cần vận dụng cường lực thủ đoạn chỉ là phóng xuất ra kết đan tu sĩ đặc hữu linh áp liền đưa chúng nó chế phục về sau không tiêu tốn bao nhiêu công phu dùng nhu hỏa pháp lực bao trùm b ọ n chúng đưa chúng nó từng cái đưa vào không gian độc lập tại thành công thu phục linh minh thạch hầu về sau giang minh tiếp tục tại sơn động hai bên trong thạch thất tìm kiếm hang núi này quy mô rất là k i n h người tựa hồ đem chọn tòa ngự thú sơn lòng núi đều cho móc giống hơn phân nửa vì bình yên vượt qua cái này hàn ông ngự thú tông là đem trong tông môn tuyệt đại bộ phận cấp thấp linh thú đều tập trung an trí đến hang núi này cái này cực lớn thuận tiện giang min hắn lại lần lượt coi trọng rất nhiều mỗi người đều mang đặc sắc linh thú am hiểu đạo đất đảo hang chuột t ú i loại linh thú hành động nhanh nhẹn chuột túi loại linh thú t hình thể to con tông hùng loại linh thú hắn đem những này nhìn chúng linh thú một nhóm tiếp một nhóm địa l ạ g yên không một tiếng động đưa vào không gian độc lập bên trong trước trước sau sau tính gộp lại đưa vào không gian các loại linh thú số lượng vậy mà đạt đến kinh người hơn hai mươi vạn chỉ nguyên bản chống trải không gian độc lập lập tức có vẻ hơi c h ặ t trội một ngày sau đó cái t i ê bị nghiêm mật trông coi lối vào hà núi phúc hậu trung niên tu sĩ cùng gầy còm tuổi trẻ tu sĩ vẫn như cũ thủ vững tại trên cương vị ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh không dám có chút lười biếng bọn hắn hoàn toàn không biết rõ sơn động chỗ sâu sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất gần một nửa linh thú đều đã biến mất ngay tại cái này nhìn như kín không kẽ hở phòng thủ dưới một cái nhỏ bé khạp thủy t r ù n g l ạ n g yên không một tiếng động từ sơn động nội bộ t r u i ra linh hoạt lách qua hai người hướng phía dưới núi bay đi cấp tốc biến mất tại mênh mông trong gió tuyết hoàn thành đại sự này về sau gia minh cũng không nóng lòng trực tiếp ly khai ngự thú đạo đây là một nhà chuyên môn kinh doanh cùng linh thú liên quan vật phẩm cửa hàng từ đăng dược đồ ăn đến các loại điện tịch công cụ đầy đủ mọi thứ giang minh hào ném số vạn linh thạch đem trong tiệm ghi chép loại hình khác nhau linh thú tin tức bách thú đ ồ phổ đều mua một bản tại sắp ly khai cửa hàng trước hắn lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị xong thư tín tính cả chu sư minh tặng cho viên kia đại biểu thân phận tín vật lệ bài cùng nhau giao cho cửa hàng t r ư ở n g quỹ cũng dặn dò t r ư ở n g quỹ cần phải đem phong thư này chuyển giao cho chu sư minh bản thân làm xong đây hết thạy hắn mới chính thức ly khai ngự thú đạo giờ phút này không gian độc lập b trong lúc nhất thời lâm vào do dự bên trong dưới mắt hắn gặp phải hai lựa chọn một là trực tiếp tiến về l ã n g tinh đ ả o là sắp đến cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị một cái lựa chọn khác thì là đi vòng tiến về bích tuyến đ ả o đi tham dự một trận nghe nói phần thắng cực thấp chiến dịch nếu như là trước đó hắn không chút nào do dự sẽ trực tiếp đi l ã n g tinh đ ả o nhưng bây giờ vĩnh hằng chi chu có thể ngụy trang thành khảm thủy t r ù n g tính an toàn tăng lên rất nhiều dù cho đi bích tuyến đ ả o nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn do dự ở giữa trong đầu của hắn không tự chủ được nổi lên mấy chương mặt mũi quen thuộc ôn nu cứng cọi bạch nguyện nguyệt, hoặc bắt lãnh lợi tiêu băng băng còn có thanh Các nàng giờ p hứa ú t rất có thể này n có y tại ế hồ tuyên người đang n ảo, hiểm c về về vô tận hải nhân loại liên quân chủ lực phần lớn tụ tập tại bích tuyến nào coi như cuối cùng chiến sự bất lợi nhân loại liên quân tan tác hắn cũng có thể xen lẫn trong to lớn rút lui trong đội ngũ cũng không phải là đơn độc hành động Chú ý đã định, hắn lập tức điều khiển xử lý xong sắp xếp hành trình giang minh đem được chú ý chuyển hướng giờ phút này náo nhật phi phản hoa quả sơn phóng tầm mắt nhìn tới trên núi đơn giản có thể xưng quần ma lập vũ có giống ngựa hoang mắt cương tại giữa rừng núi không mục đích gì điên cuồng tán loạn có thì đứng tại đỉnh núi hoặc chống chạy chỗ ngựa mặt lên trời thét dài hoặc lớn tiếng cầm rú bọn chúng cũng không phải là không ưa thích cái này không gian độc lập vừa vặn t ư g phản chính là bởi vì nơi này quá mỹ hảo cùng chúng nó đi qua ba năm tình cảnh tương phản quá lớn mới khiến cho bọn chúng kích động như thế thất thố bởi vì tuyết tộc xâm lấn mang tới thiên điệu dị biến toàn bộ vô tận hải đã bị tiếp tục không ngừng tuyết lớn bao trùm dòng dã ba năm những này thực lực nhỏ yếu linh thú căn bản là không có cách thời gian dài chống cự loại kia sâu tận xương tùy giá lạnh chỉ có thể bị ép chen tại ngự thú sơn kia âm ú trong sân động cơ hồ quên đi ánh nắng cùng màu xanh lá là cái dặm gì linh thú bản tính vốn là hướng tới tự do bị cưỡng ép trói buộc tại một tấc vông dài đến ba năm lâu giờ phút này đột nhiên thu hoạch được giải phóng đi vào một cái khí hậu ấm áp đầy khắp núi đồi đều là xanh tơi ư cây cối cùng rực rỡ hoa cỏ trên núi có thể nào không cho bọn chúng mừng rỡ như điên hành vi mất khống chế đâu đối mặt cái này như là vỡ tổ đồng dạng trang diện nộ không cũng không có đi cưỡng ép quản thúc bọn chúng đây là giang minh giao cho hắn nhiệm vụ mới kiến tạo hai tòa co cơ lớn kiến trúc luyện ký thất cùng trận phát thất đã quyết định muốn để những ngày mới tới linh thú học tập luyện ký hoặc là trận văn minh khắc đầu tiên nhất định phải có một cái đầy đủ rộng rãi có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn thậm chí mấy vạn tên học đồ quan sát học tập cự hình gian phòng dạng này nộ không cùng giang minh bọn hắn tiến hành làm mẫu thao tắt lúc tất cả linh thú mới có thể thấy rõ ràng học được minh bạch may mắn những năm gần đây hoa quả sơn khu vực bên trong lại tự nhiên dựng dục ra mấy chỗ ổ thạch khoá mạch đầy đủ đậy lại hai tòa hùng vĩ phòng ở loại này vật liệu đã kiên cố dùng bền lại nhịn nhiệt độ cao l à kiến tạo ở và o hỏa mạch phía trên phòng ốc tuyệt hảo vật liệu giang minh cũng không có tự mình hạ tràng đi hỗ trợ kiến tạo lấy nộ không cùng năm cái xích diễm linh hầu bây giờ năng lực lại thêm cái kia thôi sơn chứ giút k u â n vận nặng nghề ổ thạch kiến tạo tốc độ đã tương đương có thể nhịn xử lý giang minh đối bọn chúng rất có lòng tin thế là hắn xoay người lại đến trong không gian chuyên môn cất giữ vật liệu khu vực nơi đó chỉnh tề sắp hàng năm mươi cái dương chữ vật hắn bắt đầu dần dần kiểm kê trong dương cất giữ dùng cho luyện khí cùng minh khắc trận văn các loại công cụ đã muốn kiến tạo như thế đại không gian gian phòng nguyên bộ công cụ tự nhiên cũng muốn nhiều chuẩn bị một chút trải qua một phen kiểm kê giang minh từ trong hòm giữ đồ tìm ra m ộ ư ơ i ba bộ lò l u y ệ n khí cùng tới nguyên bộ kiểm sát khuôn đúc các loại công cụ mặt khác dùng cho minh khắc trận văn công cụ như các loại quy cách nào khác linh văn bút các loại thì kiếm ra chín mươi năm bộ lại thêm luyện khí thất cùng trận pháp trong phòng nguyên bản liền có những cái kia cũ công cụ cả hai cộng lại luyện khí công cụ tổng số không đến hai mươi bộ minh khắc công cụ tổng số cũng không đủ một trăm bộ chương hai trăm mười tám tương lai quang minh chương hai trăm mười tám tương lai quang minh giang minh nhìn xem kiểm kê kết quả lắc đầu cái này xa xa không đạt được hắn mong muốn hắn thấy sơ bộ chí ít cũng cần chuẩn bị một trăm bộ cơ sở luyện khí công cụ cùng một ngàn bộ minh khắc công cụ mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhóm đầu tiên linh thú học đồ lên một lượt tay luyện tập nhu cầu xem ra còn phải lại mua sắm một nhóm lớn nghĩ như vậy giang minh t ử trong nhận chứa đ ổ lấy ra một kiện phiến lá hình phi hành pháp khí thân hình loay lên liền khống chế lấy pháp khí hướng phía vạn bảo các phương hướng bay nhanh mà đi bây giờ không gian độc lập trải qua hơn lần thăng cấp đã trở nên cực kỳ bao la từ hắn hiện tại vị trí đúng chỗ tại không gian một chỗ khác vạn bảo các thẳng tắp cự ly nói ít cũng có hơn một ư ơ i dặm địa với phi hành pháp khí không thể nghi ngờ còn cấp tốc hơn dùng ít sức được nhiều lúc này thanh vân đại lục đã làm màn đêm bông u xuống đèn hoa mới lên bận rộn một cả trời tiểu điệp vừa mới kết thúc cửa hàng kinh doanh mang theo một chút mọi bệnh bay trở về không gian độc lập nàng t h i quen trước nhìn về phía ho nhưng mà cảnh tượng trước mắt để nàng trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ miệng không tự giác có chút mở ra một đôi đôi mắt đẹp chừng đến căn g trọn chỉ gặp nguyên bản coi như an tĩnh hoa quả sơn giờ phút này đơn giản biến thành một cái ồn ào náo động vô cùng linh thú hải dương đây khắp núi đồi khắp nơi đều là các loại hình thái lớn nhỏ không đều linh thú thân ảnh có tại chạy có đang đánh lan có tại tò mò gặm ăn mới dài ra trồi non ồn ào tê minh giống lên một tiếng liên tiếp một n á y mắt tiểu điệp trong đầu không tự chủ được tiếng vọng từ bản thân trước đây không lâu nói với giang minh quá nói kỳ thật nuôi bao nhiêu vấn đề cũng không lớn lúc ấy nàng nói thật nhẹ nhàng. là nghĩ đến giang minh tối đa cũng liền mang về mấy trăm con cao nữa là hàng ngàn con linh thú lấy không gian độc lập sản xuất cùng nàng kinh doanh năng lực hoàn toàn gồng gánh nổi nhưng trước mắt này đen nghịt một mảnh cái này quy mô số lượng này thô sơ giản lược xem xét ít nhất cũng có hai mươi vạn trở lên a một cỗ manh liệt hối hận lập tức sông lên đầu nàng hận không thể thời gian có thể đào lưu thu hồi câu k i a lời nói hùng hồn làm không gian độc lập đại tổng quản tất cả chi tiêu hàng ngày tài nguyên phân phối linh thạch thu chi đều từ nàng một tay quản lý nhìn xem cái này chống rông thêm ra tới hơn hai mươi vạn trường trở lấy miệng cơm tiểu điệp phảng phất đã nghe được linh thạch như là như nước chảy hào hào chết đi thanh â m một trái tim không khỏi chăm chú nắm chặt lên thậm chí bắt đầu ẩn ẩn làm đau nàng có thể đoán được tương lai cần quản lý linh thạch không những sẽ không gia tăng ngược lại sẽ giống như tuyết băng kịch liệt giảm bớt đúng lúc này giang minh thao túng phi hành pháp k h í vững vàng rơi vào tiểu điệp bên cạnh hắn hiển nhiên không có phát giác được tiểu điệp trên mặt kia viết đầy đau lòng cùng biểu tính khiếp sợ trực tiếp mở miệng p â n phó nói tiểu điệp ngươi tới được vừa vặn gần nhất nếu có thì giờ giúp ta mua sắm một trăm bộ cơ sở luyện khí công cụ mặt khác lại mua một ngàn sử dụng tại minh khắc trận v ă n công cụ ngay vậy tiểu điệp bỗng nhiên từ đối linh thạch thiếu hụt to lớn lo lắng bên trong giật mình tỉnh lại một đôi mắt trong nháy mắt chừng đến lớn hơn nàng khó có thể tin nhìn về phía giang minh thanh âm đều không tự g ắ á c cất cao mấy phần nhiều bao nhiêu một trăm bộ luyện khí công cụ còn có một ngàn bộ minh khắc công cụ giang đại ca n g ư ơ i biết do cái này cần hoa bao nhiêu tiền không giang minh bị tiểu điệp kịch liệt như thế phản ứng làm cho hơi nghi hoặc một chút vô ý thức sở lên cái cảm nghĩ thầm số lượng này rất nhiều sao h ẳ n thấy cái này thực sự tính không lên cái gì mở rộng tiêu rẻ nhất cái chủng loại kia luyện khí công cụ một bộ một trăm khối hạ phẩm linh thạch liền có thể cầm xuống mà minh khắc trận văn cơ sở công cụ mười khối linh thạch một bộ liền có thể mua được thật tốt dù sao hiện giai đoạn cũng chỉ là để những cái kia mới tới linh thú luyện tập học tập luyện chế cơ sở nhất hạ phẩm pháp khí cùng minh khắc đơn giản nhất nhập môn trận văn những này hàng tiện nghi rẻ tiền đã hoàn toàn đủ thế là hắn dùng giọng n ô n g lòng giải thích nói tiểu đ ệ ngươi chớ khẩn trương ta đối với mấy cái này công cụ yêu cầu không cao chỉ cần có thể thỏa mãn luyện chế cơ sở nhất hạ phẩm pháp khí cùng minh khắc đơn gi Theo tiêu h u c ẩ ngài biết không biết rõ ta mỗi ngày tại cửa hàng bên trong đi sớm về tối vất vả kinh doanh một cả trời khấu trừ tất cả chi phí có thể kiếm sạch mấy trăm linh thạch lợi nhuận cũng đã là phi thường cực kỳ tốt công trạng giang minh nghe vậy không khỏi khe giật mình hắn không ngờ tới tiểu điệp sẽ đối với khoản này hai vạn linh thạch chi tiêu phản ứng to lớn như thế tại hắn nghĩ đến không gian bên trong rõ ràng còn có trên trăm vạn linh thạch tốn kho cái này hai vạn linh thạch cũng không chính là chín châu mất sợi lông số lượng nhỏ sao làm sao đến nàng nơi này giống như muốn táng ra bại sản giống như tiểu điệp máy hát một khi mở ra liền thu lại không được nàng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay từng bước một cho giang minh tính lên sổ sách đến càng nói càng là đau lòng từ n g ư ơ lần bế quan này ra đến bây giờ trước, trước sau sau đã tại nộ không trên h â n tiêu hết một trăm bốn mươi vạn linh thạch sau đó n g ư ơ i nói thăng cấp phá nhật n ỏ cùng huyện âm trận lại tiêu hết ba vạn ta tuân theo n g ư ơ i phân phó từ trên thị trường mua sắm năm đài phá nhật n ỏ cái này lại bỏ ra bảy vạn linh thạch ta nhọc nhằn khổ sở tính toán tỉ mỉ dùng dòng giã thời gian năm mươi năm mới thật không dễ dàng để giành được hai trăm hai mươi vạn linh thạch vô liếng kết quả lúc này mới bao lâu a chức mục linh thạch liền chỉ còn lại bảy mươi vạn t à h ư u cái này tiêu tiền tốc độ còn nhanh hơn lưu thủy nàng thở dốc một hơi chỉ vào nơi xa huyên náo hoa quả sơn tiếp tục đau lòng nhức góc nói ra mà lại người bây giờ lại không nói tiếng nào mang về mấy chục vạn chỉ linh thú chương biết, không biết rõ bọn c hai n g ngày chỉ trăm một mươi hao h tám bao nhiêu tương h n chính lai à. quang minh hai chương t t hai trăm một mươi tám tương lai quang minh hai chương hai trăm một mươi tám tương lai quang minh mua sắm kia năm đài phá nhật nọ khóa lại về sau cũng còn chỉ là một cấp trạng thái đến tiếp sau thăng cấp lại là một bút to lớn chi tiêu một khi quy hoạch bên trong kia hơn một trăm cái lò luyện khí đồng thời khai hỏa hoa quả sơn những năm gần đây góp nhặt yêu thú vật liệu cùng các loại khoáng sản tài nguyên sợ rằng sẽ lấy tốc độ kinh người tiêu hao hầu như không còn đến thời điểm cần hướng ra phía ngoài đại lượng mua sắm lại là thiên văn sổ tự còn có làm căn bản vĩnh hằng chi chu hắn thăng cấp cần thiết những cái kia đỉnh cấp vật liệu chờ hắn đàng xuất thủ đến cũng nhất định phải đi tìm mua sắm kia giá cả càng là khó mà đánh giá nhìn xem tiểu điệp bộ kia đau lòng đến sắp khóc lên bộ dáng. giang minh tâm đành phải chậm lại ngữ khí cho nàng miêu tả một cái mỹ hảo tương lai tiểu điệp lo lắng của ngươi ta đều minh bạch kỳ thật ta làm những này trên bản chất đều là một loại đầu tư là vì tương lai có thể kiếm tiền nhiều hơn ngươi nhìn kỹ một chút ta mang về những này linh thú vô luận là con sóc linh hầu vẫn là cái khác bọn chúng móng vuốt đều dị thường linh xảo chúng ta chỉ cần đối bọn chúng liền có thể trở thành luyện khí sư trợ giúp chúng ta đại quy mô luyện chế pháp khí cùng minh khắc trật văn ngươi tưởng tượng một cái cái kia hình tượng đồng thời có một trăm cái lò luyện khí cháy hưng hực hàng ngàn hàng vạn linh thú mỗi người quản lý chức vụ của mình tiêu luyện chế hiệu suất nên cao bao nhiêu đến thời điểm chúng ta còn cần sầu không kiếm được tiền sao hiện tại đầu nhập cũng là vì tương lai gấp trăm lần nghìn lần hồi báo lần này miêu tả tương lai bản thiết kế quả nhiên làm ra hiệu quả tiểu điệp trực tiếp trận tròn mắt trên mặt nàng biểu lộ từ kích động đau lòng biến thành triệt để không thể tưởng tượng nổi nàng tiêu hóa tốt một, một lát vô ý thức bật thốt lên hỏi thế nhưng là ngươi chuẩn bị cho chúng nó mở bao nhiêu tiền công a đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu a giang minh nghe xong tiền công hai chữ lập tức giơ tay lên làm cái dừng lại thủ thế tức giận nói sau này ngươi cũng đừng ở bọn chúng trước mặt nói cái gì tiền công không tiền công không muốn làm hư bọn chúng chúng ta chỗ này coi trọng chính là bao ăn bao ở bao ăn no còn ấm đây chính là an ổn bắt s á t còn muốn cái gì tiền công a tiểu điệp lập tức v u n g tới một cái không che giấu chút nào tràn ngập ánh mắt khi n h bị h i ệ n nhiên đối giang minh bộ này bao ăn bao ở rõ ràng mang theo nghiền ép linh thú hiểm nghi lý luận phi thường xem thường bất quá xem thường về xem thường trải qua giang minh như thế một giải thích nàng nguyên bản bởi vì kết xù chi tiêu mà tâm tình nặng n ề ngược lại là dễ dàng hơn phân nửa trong đầu không tự chủ được hiện ra tương lai bức kia hùng vĩ hình tượng hàng trăm hàng ngàn linh thú tại luyện khí thất cùng trận pháp trong phòng ngay ngắn trật tự bận rộn các loại pháp khí mũi tên như l à như nước chảy được sản xuất ra nếu quả thật có như vậy một ngày dựa vào bọn này linh thú sáng tạo tại phú muốn một lần nữa tích lũy về hai trăm vạn linh thạch xác thực không còn là xa không thể chạm với khó ngược lại tiền cảnh quang minh giang minh bắt được tiểu điệp kia tràn ngập ghét bỏ ánh mắt nhịn không được nói nhìn n g ư ơ i n h ư thế đồng tình bọn chúng nhất định phải cho tiền công cũng được ga kia từ ngày mai bắt đầu cho linh thú phát tiền công cái này quang vinh nhiệm vụ liền toàn quyền giao cho người phụ trách tất cả phí tổn trực tiếp từ ngươi vạn bảo các kích lợi bên trong khấu trừ tiểu điệp nghe xong muốn động chính mình túi tiền sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi vừa rồi điểm này đối linh thú đồng tình tâm lập tức bị đối linh thạch sói mòn lo lắng ép xuống nàng đem đầu lắc giống như bắt láng cổ vội vàng phủ nhận không có không có ta cũng không có nói qua muốn cho bọn chúng phát tiền công giang đại ca ngươi nghe lầm bao ăn bao ở liền rất tốt phi thường hợp lý không có gì thích hợp bằng đối với tiểu điệp trước đây sau tương phản to lớn lật lọng giang minh sớm đã là trong dự liệu tâm hắn hạ cười thầm trên đời này đạo lý thường thường chính là như vậy mặc dù người người cũng đều nghĩ trở thành nhà tư bản t hưởng thụ vốn liếng mang tới chỗ tốt kỳ thật theo giang minh hắn cũng không cho là mình là tại nghiền ép những ngày linh thú hoa quả sơn sinh trưởng ra các trồng linh thực linh quả ngoại trừ chính hắn tu luyện thiết yếu tiêu hao hết một phần nhỏ bên ngoài còn lại tất cả sản xuất hắn nhưng là không giữ lại chút nào đều phân phối cho không gian bên trong linh thú nhóm hưởng dụng chưa hề nghĩ tới xuất r a đi buôn bán kiếm lấy linh thạch về sau cũng sẽ không làm như thế theo không gian độc lập không ngừng trưởng thành hoa quả sơn phạm vi sẽ càng lúc càng rộng lớn trên núi sản xuất đồ ăn tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng phong phú cái này cả tòa núi tương lai sản xuất không đều là bọn chúng cộng đồng tại phú sao hắn thậm chí nghĩ đến càng xa có câu nói rất hay một người đắc đạo gà chó lên trời chờ hắn tương lai tu vi đột phá đi hướng t ầ n g thứ cao hơn linh giới thậm chí là cuối cùng phi thăng kia trong truyền thuyết tiên l i n h giới chẳng lẽ sẽ vứt xuống bọn chúng mặc kệ sao cái này chẳng lẽ không thể so với kia một chút xíu linh thạch tiền công muốn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần cái này giống hắn kiếp trước những cái kia có tiềm lực công ty lớn thường thường sẽ dùng cổ quyền kỳ quyền đến khích lệ hạch tâm nhân viên trường kỳ đến xem cái này xa so với đơn thuần phát chết tiền lương muốn tốt hơn nhiều hắn hiện tại cho những này linh thú cung cấp chính là một cái tràn ngập hy vọng cùng vô hạn kh gặp thành công thuyết phục tiểu điệp giang minh liền thuận thế đem một cái khác nhiệm vụ trọng yếu bàn giao x u ố n g d ư ớ i tốt tiểu điệp vậy những n à y linh thú nhóm thường ngày đồ ăn cung ứng cái này gian khổ nhiệm vụ coi như giao cho người phụ trách mặc kệ là thêm đại nguyện ánh sáng mét trồng trọt diện tích vẫn là tại lang vân thành trên thị trường đại lượng mua sắm thích hợp thú lương tóm lại một cái nguyên tắc nhất định phải để bọn chúng ăn no tuyệt đối không thể đói bụng làm việc tiểu điệp vừa nghe đến mua sắm thú lương mấy chữ này trong lòng vẫn là nhịn không được co quắp một cái hiện lên một tia đau lòng nhưng nàng đã rõ ràng nhận thức được cái này đầu tư lâu dài giá trị thế là dùng sức nhẹ gật đầu Mặc dù trong lòng của hắn tính toán muốn khiến cái này linh thú nhóm tích cực chủ động học tập luyện khí cùng trận văn loại này buồn tẻ phức tạp kỹ năng chỉ dựa vào bao ăn bao ở là không đủ nhất định phải thành lập được hữu hiệu khích lệ cơ chế mà hắn nghĩ tới tốt nhất ban thưởng chính là long tiên đan lần o này đang dài đến năm năm bế quan bích ba đầm bên cạnh trồng trọt long tiên thảo sớm đã thành thục một lứa lại một lứa tích lũy tương đương khả quan số lượng hắn quyết định tranh thủ lúc rảnh rỗi đang đổi hướng bích u y ê n đảo d ọ c đường phân ra một bộ phận tâm thần nắm chặt thời gian khai lò luyện chế một nhóm long tiên đ an chương hai trăm m ư ơ i chín phân loạn chiến trường chương hai trăm m ư ơ i chín phân loạn chiến trường thời gian trôi qua đảo mắt chính là m ộ ư ơ i ngày đi qua luyện đan phường bên trong giang minh chính hết sức chăm chú khống chế đan lô h ỏ a hầu t r u n g quanh tràn ngập mùi thuốc nồng nặc đột nhiên từng đợt trầm m u ợ n tiếng oanh minh từ đỉnh đầu chuyển đến bằng vào kinh nghiệm phong phú giang minh lập tức nhận ra đây là đại lượng binh khí kịch liệt va chạm pháp thuật mánh liệt bạo t ạ n sinh ra hắn tâm trầm xuống ý thức được tình huống không ổn. đang nhanh chóng xử lý tốt trong tay cái này một lò đan dược mấu chốt c h ì n h tự bảo đảm sẽ không phí công nhọc sức về sau lập tức phân ra một sợi tâm thần thông qua trên đỉnh đầu lơ lửng màn hình giả lập xem xét ngoại giới tình huống cái này xem xét phía dưới hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ gặp màn hình giả lập biểu hiện hình tượng kịch liệt lắc lư vĩnh hằng chi chu ngụy trang khảm thủy trùng không biết tại khi nào vậy mà xâm nhập một chấu ngay tại kịch liệt giao phong chiến trường không vực phía dưới bóng người lắc lư linh quang bùng lên băng xương cùng hỏa diễm xét lẫn đoán chừng tham chiến nhân số chí ít có mấy trăm người nhiều tình hình chiến đấu lộ g a dị thường trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng tập trung tinh thần thao túng ngụy trang thành khả thụy t r ù n g lĩnh hàng chi chu ý đồ từ biên giới chiến trường đi vòng tránh đi chỗ này nơi thị phi đang thao túng phi chu đồng thời hắn khẩn trương quan sát đến giao chiến song phương tình huống kết quả cũng không ra hắn sở liệu giao chiến quả nhiên là vô tận hải nhân loại tu sĩ liên quân cùng tiếp tộc tu sĩ nhân loại tu sĩ bên này nhân viên phục sức đủ loại sử dụng vũ khí cùng pháp thuật cũng là khác nhau lộ ra có chút lộn xộn giang minh trong lúc nhất thời rất khó phân biệt ra được bọn hắn cụ thể thuộc về cái nào tông môn hoặc là thế lực thế là hắn đem quan sát trọng điểm đặt ở tuyết tộc quân đội trận hình cùng trang bị thì lộ ra thống nhất được nhiều đặc thù cũng phi thường nổi bật hắn có thể thấy rõ có một phần nhỏ thể cách cách bên ngoài cường tráng tuyết tộc chiến sĩ cầm trong tay từng mặt có thể so với cánh cửa lớn nhỏ nặng nề g h băng thuẫn đẻ vào toàn bộ đội ngũ nhất phía trước tạo thành một đạo kiên cố di động p h ò n g tuyến ngăn cản nhân loại tu sĩ phần lớn công kích sau lưng bọn hắn chỉnh tề sắp hàng một nhóm n ắ m trong tay lấy cựu hình băng cung cung tiến thủ những này tuyết tộc cung tiến thủ động tác đều nhịp huấn luyện cực kỳ có làm bọn hắn cơ hồ cách mỗi một hơi liên sẽ thành thạo điều động thể nội hàn băng trí lực tại trên dây cung cấp tốc ngưng tụ ra từng nhánh hoàn toàn do hàn b ă n g tạo thành mũi tên theo dây cung vụ vụ b ă n g tiễn t ự a n h ư đồng đạo nói đoạt mệnh màu trắng lưu quang xé rách không khí hướng phía vô tận hải tu sĩ trận địa bắn nhanh mà đi giang minh trước đó nghe được kia từng đợt to lớn tiếng oanh minh chủ yếu chính là những n à y uy lực kinh người b ă n g tiễn mạnh liệt va chạm nhân loại tu sĩ tế lên phòng ngự pháp khí chỗ bạo phát đi ra chỉ là nghe kia rất có lực trùng kích tiếng vang liền có thể đánh giá ra những n à y bằng tiễn ẩn chứa lực phá hoại tuyệt không cho phép k i n h thường trên chiến trường thực tế tình huống cũng xác thực nghiệm chứng điểm này vô tận hải tu sĩ tạo thành phòng tuyến tại cái này dày đặc mà mạnh mẽ băng tiễn phong bạo áp chế xuống lộ ra đỡ trái hở phải bị đánh đến liên tục lùi về phía sau càng làm cho người ta lo lắng chính là thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có tu sĩ hộ thân lồng ánh sáng hoặc tâm chắn pháp khí bị liên tục đánh trúng sau hầm vang vỡ vụn ngay sau đó hắn bản thân liền bị đến tiếp sau băng tiễn xuyên qua tiên huyết vừa vẩy ra liền bị cực hàn đông kết thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ băng tinh giang minh nín hơi ngưng thần ánh mắt cực nhanh tại chi tiết ước từ năm trăm người tạo thành ngay tại đau khổ trẻo trống vô tận hải tu sĩ trong đội ngũ đạo qua cẩ hắn cũng không phát hiện bạch nguyện nguyệt tiêu băng băng hoặc cái khác bất luận cái gì người quen thân ảnh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức làm ra quyết định tạm thời không nhúng tay vào trận này tao nội chiến hắn tiếp tục thao túng ngụy trang thành k h ả c thụy trùng vĩnh hằng chi chu vòng qua mảnh này kịch liệt c h i ế n khu duy trì lúc đầu lộ tuyến hướng phía bích t u y ê n đ ả o phương hướng lạng yên chạy tới ở sau đó hành trình bên trong giang minh lợi dụng luyện chế long tiên đan khoảng cách không khỏi trong đầu hồi tưởng lại trước đây thanh ly giao cho hắn liên quan tới tuyết tộc tu sĩ tài liệu ca kẽ Thật, tuyết h ậ t t tộc tu sĩ chức nghiệp phân chia cùng vô tận hải tu chân giới có không trẻ mang giống như chỗ trong bọn họ đồng dạng có trận pháp sư luyện k h í sư ngự thú sư các loại khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn hắn chế tác vũ khí bố trí cỡ lớn trận pháp thậm chí khế ước cùng thúc đẩy linh thú trôi lại hạch tâm lực lượng là hàn băng chi lực l i ê n lấy vừa rồi trên chiến trường gặp phải những cái kia tuyết tộc tu sĩ tới nói bọn hắn trên bản chất đều có thể phân loại làm luyện kỹ sư những cái kia đè vào phía trước nhất cầm trong tay to lớn băng t u ẫ n tu sĩ thì tương đương với sở trường luyện chế tâm chắn luyện kỹ sư chỉ cần trong cơ thể của bọn họ còn có h à n băng chi lực không có hao hết liền có thể tiếp tục không ngừng mà đem lực lượng rót vào tâm chắn bên trong nhanh chóng chữa trị băng thuẫn trong chiến đấu bị hao tổn bộ vị thậm chí có thể trong nháy mắt thêm giày băng thuẫn lấy ngăn cản mạnh hơn công kích trước đó giang minh tại cứu viện hoàng y d i ữ ý kia lúc gặp phải cái kia một đội tiếp tục sở dĩ tấm chắn lộ ra không chịu nổi một kích hoàn toàn là bởi vì giang minh thực lực tạo thành tuyệt đối nghiên ép công kích tấn mạnh đến nỗi căn thức lúc đầu không kịp điều động lực lượng tiến hành tu bổ băng thuẫn liền bị trong nháy mắt đánh tan mà những cái kia cầm trong tay băng cung tiến hành bọn hắn không cần mang theo thực thể mũi tên chỉ cần tự thân hàn b ằ n g chi lực chưa k h ô kiệt liền có thể gần như vô hạn n g ừ n g tụ cùng phát xạ băng tiễn về phần tuyết tộc trận pháp sư hắn thủ đoạn càng là hùng vĩ giang minh cái này một đường bay đến thấy vô tận hải trên mặt biển kia kéo dài không dứt p h ả n pháp không có c u ố i nặng nề tầm băng chính là tuyết tộc trận pháp sư nhóm bày ra một cái siêu cỡ lớn phạm vi bao trùm cực lớn kinh khủng trận pháp căn cứ nhân loại tu sĩ bên này suy đoán cùng phân tích chỉ cần t u ế t tộc người đứng ở cái này đặc thù tầm băng phía trên liền có thể thu hoạch được đủ loại trận pháp ra chỉ tăng thêm hiệu quả tỉ như càng nhanh khôi phục tiêu hao thể lực thậm chí khả năng tăng lên một ít băng hệ pháp thuật uy lực mà trước đó trên ngự thú đảo nhìn thấy vậy được q u ầ n kết đội động tác cứng ngắc tuyết nhân khôi lỗi thì chính là tuyết tộc ngự thú sư k i t á c bọn hắn lợi dụng bí pháp đem bắt được người bình thường chuyển hóa làm tuyết nhân khôi lỗi về sau những khôi lỗi này liền có thể có được tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ sức chiến đấu nếu là đem nhân loại tu sĩ chế thành khôi lỗi thì cơ bản có thể bảo trì hắn khi còn sống tu vi cảnh giới thậm chí bởi vì không có sợ hai cùng cảm rất đau trở nên càng thêm hung hãn không sợ chết sức chiến đấu có khi ngược lại s、so、a khi còn sống càng thêm cường đại khó chơi vĩnh hằng chi chu tiếp tục tại đầy trời gió tuyết bên trong l ặ n g yên không một tiếng động phi hành cũng không lâu lắm giang minh xuyên thấu qua màn hình lại phát hiện một chỗ ước chừng mấy trăm người kịch chiến chiến trường sau đó tao nộ cùng loại chiến trường tần suất rõ ràng tăng cao cơ hồ là cách mỗi một đoạn cự li liền có thể phát giác được linh lực va chạm ba động cùng tiếng la g i ế t nhìn thấy tao nộ chiến tần suất như thế dày đặc giang minh trong lòng lập tức sáng tỏ ý vị này hắn đã tiếp cận bích t u y ế nào hắn không còn dám phân tâm n h ị dụng miễn cưỡng đem đầu tay cái này một lò lòng tiên đan hoàn thành thu đan trình tự về sau liền lập tức đình chỉ luật đan hắn đi vào lăng vân thành bên、trong. trước tiên cho thanh ly phát ra một phong hỏi thăm trước mắt bích tuyên đ ả o tình hình chiến đấu t h ư tín lần này hồi âm tới dị thường cấp tốc cơ hồ không có để hắn đợi bao lâu giang minh trước mắt bích tuyên đ ả o tình huống rất không lạc quan ngoại trừ số ít tự nguyện lưu lại đ o à n hậu chặn đánh tuyết tộc truy binh đội ngũ bên ngoài các đại tông môn chủ lực đã đang lục tục tổ chức rút lui chương hai trăm một mươi chín phân loạn chiến trường chúng ta hợp hoan tông ngay tại vừa mới đã toàn viên rút lui bích t u ê n đạo chính chuẩn bị cử tông di chuyển tiến về lãng tinh đạo thành lập phòng tuyến mới về phần người đặc biệt tuân vấn tiên thủy cung tu sĩ bọn hắn tông môn rất nhiều đệ tử đều tự nguyện gia nhập bọc hậu bộ đội là đại đội nhân mã rút lui tranh thủ thời gian bởi vậy đại bộ phận nhân mã trước mắt cũng còn không có ly khai bích tuyên đảo tình cảnh mười phần nguy hiểm đọc xong hồi âm giang minh lông mày lập tức nhữ lại tâm cũng theo đó trầm xuống nếu như tiêu băng băng bạch n g u y ệ t nguyệt các nàng cũng lựa chọn lưu tại bọc hậu trong đội ngũ vậy các nàng giờ phút này chẳng phải là chính bản thân châu nguy hiểm nhất vòng xoáy trung tâm lúc nào cũng có thể bị chen trúc mà tới tuyết tộc đại quân mất hết đã đến nơi này giang minh quyết định vô luận như thế nào hắn đều phải tự mình đi bích tuyên đảo vĩnh hằng chi chu ngụy trang khảm thủy trùng tại cái này mênh mông biển lớn phía trên cơ hồ không người có thể phát hiện chỉ cần hắn không đi ra tuyệt đối là an toàn thế là vĩnh hằng chi chu lại tiếp tục tại phong tuyết cùng trong chiến hỏa ghé qua đại khái nửa ngày thời gian Rốt trông trong trùm trúc thông thấy、Bích、tuyên tuyên thân thật tuyết cục, bếch Cùng cái khác bếch cũng bạc, cùng hình Minh hình phong hòn đảo, Bích tuyên đảo bản thân cũng là bao phủ màn Giang dáng. băng bản làn động núi kiến giả qua xa xa bao bao là dày đảo đảo, đảo lập, dây bị áo có thể nhìn thấy đại lượng băng nổi cùng lăn lộn nước biển hắn hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch nguyên do cái này tất nhiên là ở trên đảo lưu thủ các tu sĩ vì ngăn cản tuyết tộc lợi dụng tầng băng trận pháp thu hoạch được địa lợi ưu thế không tiếc đại giới đem hòn đảo xung quanh tới gần bên bờ tầng băng cho cưỡng ép đánh nát giờ phút này toàn bộ bích u y ê n đảo đường ven biển cơ hồ đều bị tuyết tộc tu sĩ cùng lít nha lít nhít người tuyết vây chật như n e m tối chỉ có một cái ước trường rộng vài dặm chỗ lỗ hồng đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt chiến tuyết tộc phương diện liệu mạng muốn đem cái này lỗ hồng khép lại đem nhân loại tu s thì là tại dùng sinh mệnh liều chết ngăn cản là phía sau đạo hưu rút l u i giữ vững cuối cùng này sinh lộ giang minh có thể nhìn thấy thỉnh thoảng liền có từng đội từng đội vết thương chồng chất nhân loại tu sĩ bắt lấy chiến đấu khoảng cách từ nơi này thiếu trong miệng ra sức trùng sát ra sau đó không chút nào dừng lại khống chế lấy các loại phi hành pháp khí hướng phía lam tinh đ ả o phương hướng mau chóng đuổi theo giang minh lập tức thao túng vĩnh hàng chi chu tại đây trời sen lẫn pháp thuật quan g mang cùng dạy đặt bay vụ tên lạc bên trong xuyên toa hướng phía nơi xa cái kia chiến hỏa kịch liệt nhất vòng vây lỗ hổng nhanh chóng chạy tới trên bầu trời th vĩnh hằng chi chu thỉnh thoảng liền sẽ bị lan đến gần may m à có được tự lành năng lực nhận tổn thương lập tức liền có thể khôi phục vì lý do an toàn giang minh cũng không tính xâm nhập trong vòng đây hắn kế hoạch tại biên giới du tẩu quan sát tìm kiếm bạch n g u y ệ t n g u y ệ t bọn người rơi xuống cứ như vậy cho dù chiến trường tình thế đột biến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng hắn cũng có thể cấp tốc thay đổi phương hướng rút lui không về phần lâm vào c h ư n g đây theo vĩnh hằng chi chu dần dần tới gần cái tia đạo lỗ hổng trên chiến trường cảnh tượng càng thêm rõ ràng giang minh ngưng thần nhìn lại trong lòng không khỏi chấn động rốt cục tận mắt chứng kiến đến tiếp tộc tu sĩ chỗ cương đại bọn hắn hoàn toàn không giống như là năm bẻ bảy mảng vô tận hải tu sĩ ngược lại càng giống một chi nghiêm trình huấn luyện quân đội cho dù là tại hỗn loạn như thế trong chém g i ế t tuyết tộc trận hình y nguyên bảo trì đến ngay ngắn trật tự tiến công cùng phòng ngự đều có thống nhất tiết tấu tựa như một đài tình vi cỗ máy chiến tranh tại cự ly x a giao phong khu vực cách mỗi mấy lần thời gian hô hấp liền có một đợt d à y đặc băng tiễn, tiễn đồng thời tạo thành mưa tên mang theo trói thai tiếng xe gió như là như mưa to về hướng nhân loại liên quân trận đ i ệ chỗ rơi chỗ h à n khí bột phía không ít tu sĩ chống lên phòng ngự thủ đoạn lên tiếng vỡ vụn tại bên trong cự l y giao chiến khu vực đông đảo tuyết tộc trường mâu thủ đứng thẳng như tùng bọn hắn trong tay không ngừng ngưng tụ ra dài ước chừng hai mét hàn băng chiến mâu những cái kia chiến mâu toàn thân nào ánh t ả n ra hàn khí âm u theo bọn hắn đều nhịp ném mạnh động tác chiến mâu như là đoạn mệnh t i ề m điện hung hăng xuyên vào nhân loại l i ề n quân phòng tuyến bên trong phát ra chầm m u ộ n tiếng va đập mà tại đánh giáp lá cả cận chiến phạm vi bên trong tuyết tộc tu sĩ càng là trực tiếp thi triển ra các loại cường lực băng hệ pháp thuật băng truy băng bạo hàn băng gió lốc tầng tầng lớp lớp đem không khí chung quanh đều đông kết ra nhọ vụ băng tinh nhân loại tu s phát bảo quang mang không ngừng c h ấ p động nhưng hiển nhiên ứng đối đến cực kỳ gian nan mỗi thời mỗi k h ắ c đều có người thụ thương hoặc ngã xuống số lượng thương vong đang không ngừng kéo lên ta đi trước một bước đang lúc giang minh hết sức chăm chú quan sát chiến trường lúc màn hình giả lập bên trong truyền đến một tiếng gần như xé rách hò hét hắn vội vàng điều chỉnh trên màn hình thị giác phương hướng tìm kiếm thanh â m nơi phát ra chỉ gặp tại lỗ hổng biên d ư ớ i chỗ một tên g á n g vóc gầy đồn khuôn mặt tiểu tụy trung niên tu sĩ chính toàn thân đẫm máu hướng vọt tới trước đi trên người hắn đạo bào sớm đã tổn hại không chịu nổi lộ ra phía dưỡng đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, tiên huyết cơ trước người hắn miễn cưỡng cản trở một mặt đồng dạng che kín vết rách linh quang ảm đạm t â m c h á n toàn bộ người như là hao hết cuối cùng một tia lực khí nhưng lại quyết tuyệt toàn lực hướng phía tuyết tộc chiến tuyến phương hướng và mạnh căn cứ hắn tốc độ phi hành giang minh phán đoán tên này tu sĩ đại khái chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi ngay tại hắn sắp tới gần tuyết tộc chiến tuyến trước m ộ t khắc một chi tốc độ nhanh đến kinh người hàn băng tiễn mũi tên như là sớm đã tính toán kỹ s i ê u một tiếng vô cùng tinh chuẩn bắn chung cái kia mặt sớm đã không chịu nổi gánh nặng tầm chắn rốt cục triệt để vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tá gầy lùn tu sĩ vọt tới trước tình thế bỗng nhiên trì trệ trên mặt hiện lên một nháy mắt kinh ngạc nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng đúng là không quan tâm lần nữa thôi động còn thừa không có mấy p h á p lực tiếp tục l i ề u mệnh xông về phía trước giang minh ở phía xa thấy lông mày cao lại trong lòng tràn ngập không hiểu hắn thấy hành động như vậy không khác nào chịu chết căn bản không có khả năng đối tuyết tộc kiên cố trận tuyến tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì quả nhiên sau một khắc lại một mũi tên phá không mà đến tốc độ so trước đó càng nhanh tựa như một đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía gầy lùn tu sĩ không có chút nào phòng hộ lồng n g phốc phốc một tiếng văng nhỏ mũi tên thấu thể mạ qua chương 220, nhất bi tráng vũ khí chương 220, nhất bi tráng vũ khí giang minh không đành lòng nhịu nhữ mày vô ý thức muốn rời ánh mắt không muốn lại nhìn cái này tán khốc một màn nhưng mà ngay tại hắn ánh mắt sắp rời chưa rời sắt na đột nhiên xảy ra d ị biến tên kia bị bắn thủng gậy lùn tu sĩ toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng sau đó tại một trận trói mắt huyết quang bên trong ngầm vang nổ tung hóa thành một đoàn tràn ngập hết u y vụ mạnh liệt sóng linh khí thậm chí để không khí chung quanh cũng vì đó rung động tự bạo giang minh cả kinh quốc g a trong nháy mắt minh bạch tên kia gậy lùn tu sĩ mới gần như tự sát công kích dí hắn là l nghĩ dùng hết kia khí tiêu ự cuối c cùng, cùng không vào thể vọt tới chính mình dự đoán vị trí trận này quyết tuyệt tự bạo cũng không có thể thương tới bất luận cái gì một tên tuyết tộc tu sĩ giang minh thông qua màn hình giả lập nhìn về phía băng tiễn phóng tới phương hướng chỉ gặp tên kia bắn ra trí mạng hai mũi tên tuyết tộc tiến thủ góp miệng có chút câu lên lộ ra một vòng vẹn t r n g trọng ánh mắt k i a phản g phất tại cười nạo h nhân tộc tu sĩ không biết tự lượng sức mình cùng đồ lao giấy r u ộ n một màn này để giang minh trong lồng ngực một cỗ vô danh lửa đột nhiên dâng lên nhưng chỉ chỉ một lát sau về sau hắn hít sâu một hơi lại đem cảm giác kích động này cưỡng ép ép xuống bên trên đảo bây giờ đã bị liên quân cao tầng từ bỏ hắn lần này mạo hiểm đến đây mục đích chủ yếu chỉ là vì xác nhận mấy vị h ả o hữu phải trăng an toàn đồng thời tận mắt quan sát một cái tuyết tộc chân thực chiến lược ở đây bên ngoài phức tạp tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt nếu thật muốn cùng tuyết tộc chấm dứt tương lai tại làm hạ một đạo phòng tuyến tập trung ý chí về sau giang minh tiếp tục thao túng vĩnh hằng chi chu lặng yên không một tiếng động tại chiến trường khu vực biên giới ghe qua hắn cẩn thận quét mắt hỗn loạn chiến đoàn tìm kiếm lấy những cái tia thân ảnh quen thuộc thời gian không phụ người hữu tâm cũng không lâu lắm hắn ánh mắt ngưng tụ quả nhiên phát hiện một người quen chỉ gặp tại phía trước cách đó không xa một đạo thân ảnh điệu điệu đang đứng lơ lửng giữa không trung bên trong chính là thanh bình thiên tử nàng người khoác một kiện lưu chuyển lên b á n vẹt trắng hoa màu trắng rắt ra chỉ là giờ phút này kia trên bị giáp đã lây dính từng mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu nàng trong tay pháp quyết biến nào cách không thao túng trôi này dành chân bốn vương thanh bình kiếm cùng mấy tuyết tộc tu sĩ chu toàn nhìn kỹ lại nàng mỹ lệ trên dung nhan viết đầy mọi mệnh tóc mai cũng có chút tán loạn trôi này ngày bình thường lăng lệ vô song thanh bình kiếm giờ phút này kiếm quang cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều nhưng dù vậy thanh bình kiếm làm nàng bản mệnh pháp bảo uy lực vẫn như c ũ không thể khinh thường kiếm quang lấp l o e ở giữa tuyết tộc tu sĩ ngưng tụ ra nặng nghề băn thuẫn như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xe rách cơ hồ mỗi một lần màu xanh kiếm hồng nước qua đều có thể tinh chuẩn đ i ệ mang đi một tên tuyết tộc tu s quả nhiên cũng không lâu lắm hắn ngay tại cách thanh bình tiên tử một chỗ không xa chiến trường phát hiện bạch nguyện nguyện cùng tiêu băng băng thân ảnh của hai nàng càng làm hắn hơn vui mừng chính là vương manh thế mà cũng tại các nàng bên cạnh ba người chính lưng tựa lương kết thành một cái cỡ nhỏ trận hình phòng ngự đau khổ chống đỡ lấy tuyết tộc một đợt nối một đợt thế công bất quá giang minh trong lòng cái này tơ vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu hắn chú ý tới bích u y ê n đảo trên nhân loại tu sĩ đã rút đi tám chín phần mười phóng tầm mắt nhìn tới trong chiến trường nhân loại tu sĩ đã nhanh bị tuyết tộc đại quân bao phủ có thể thanh bình tiên tử sư đ ồ mấy người lại vẫn không có mảy may muốn rút lui dấu hiệu như c ũ tại nguyên châu đau khổ trèo c h ố n g c ũ n g không ngừng phun lên tuyết tộc tu sĩ chu toàn đây rốt cuộc phải chờ tới cái gì thời điểm giang minh thắp giọng tự nói một câu lập tức hắn đem màn hình giả lập thị giác kéo dài đem toàn bộ chiến trường toàn cảnh thu hết vào mắt. ngay tại t hắn do dự phải chăng mạo hiểm truyền âm nhắc nhở thời khắc phía dưới bích tuyên đạo tàn phá nội thành khu đột nhiên bay ra một đội ước trừng chớ hơn hai mươi nhân tu sĩ đội ngũ cái này đội tu sĩ ăn mặc có chút lộn xộn đạo bạo trang phục thậm chí có chút chỉ là bình thường áo vải hiển nhiên cũng không phải là xuất từ cùng một t n m môn càng giống là từ lâm thời tụ tập lại tán tu tạo thành tại trải qua vĩnh hằng chi chu ẩn nấp vị trí lúc cầm đầu thanh ý láo giả dùng gióng giạc thanh âm đ ố i sau lưng các đồng bàn h ồ chư vị đạo hữu hôm nay ta kê duyên cùng chư vị sóng vai mà chiến chúng ta thủ vệ không chỉ có là bích tuyết đạo càng là tại bảo vệ toàn bộ vô tận hải tôn nghiêm sau lưng chúng ta có ngươi cựu lượn đạo ta tử hà đạo các ngươi ngự thú đạo chúng ta lãm tinh đạo vì cho phía sau đồng đạo tranh thủ tạo dựng hạ một đạo phòng tuyến thời gian mọi người theo ta cùng tiến lên lời nói của ông lão âm vang hữu lực trong tiếng gió gào thét phá lệ rõ ràng trong đội ngũ một tên nhịuệ không l ớ lắm trên mặt còn mang theo ngây thơ k í thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền bị hỗn loạn chiến cuộc tối vệ khi thì thoáng hiện pháp thuật quan mang cùng thỉnh thoảng dâng lên tu sĩ tự bạo sinh ra huyết vụ như là một tấm vóc lớn đem bọn hắn hoàn toàn báo phủ một màn này để giang minh trong nháy mắt nhớ tới thanh ly gửi tới kia từng chương chiến báo trên băng lãnh số lượng t ư ơ n g vong mà giờ k h ắ c này những cái kia chịu tượng số lượng cụ tượng hóa biến thành trước mắt chân thực chạy x ô i tiên huyết cùng biến mất sinh mệnh trước đây giang minh vẫn luôn không minh bạch vì sao ngay cả vô tận hải kết đăng kỳ nguyên anh kỳ cao giai tu sĩ cũng sẽ đại lượng vất lạc theo lý thuyết tu vi đạt tới cảnh giới cỡ này tu sĩ trên thân dù sao cũng nên có một hai kiện bảo mệnh át chủ bài cho dù không địch lại dù sao cũng nên có cơ hội thoát thân hiện tại hắn rốt c ụ c minh bạch đối với những n à y sinh trưởng ở địa phương vô tận hải tu sĩ mà nói vùng biển này không chỉ là bọn hắn tu luyện địa phương càng là bọn hắn duy nhất gia viên bọn hắn không giống chính mình phía sau còn có thanh vân đại lục đầu này đường lui một khi vô tận hải triệt để luân hãm đối bọn hắn tới nói chính là chân chính thai h o ạ ngập đầu thiên hạ chi lớn lại không đất cắm rủi bởi vậy rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu chính là ôn quyết tâm quyết tử tại chiến đấu làm tử vong không thể tránh khỏi p h ụ xuống thời giờ trong đầu của bọn họ đầu tiên lóe lên suy nghĩ thường thường không phải như thế nào chật vật chạy trốn mà là như thế nào tại điểm cuối của sinh mệnh mới khắc bộc phát r a lộng lây nhất ánh sáng tận khả năng nhiều kéo lấy địch nhân cùng nhau rơi vào thâm n g u y ê n tự bạo loại này hình thần câu diện phương thức liền trở thành bọn hắn sau cùng cũng là nhất bi tráng vũ khí giang minh đang chìm ngâm ở cái này nặng nề cảm xúc bên trong chung quanh truyền đến càng thêm m ồn ào huyên náo tiếng la g i ế t cùng tiếng xe gió hắn cấp tốc h ắ n đội vĩnh hàng chi chu quan chắc thị giác chỉ gặp màn hình giả lập bên trong lại có một chi mấy trăm nhân tu sĩ đội ngũ từ bếp tuyên đảo chỗ sâu chạy nhanh đến chi đội ngũ này trận hình tương đối nghiêm trình trong đó phần lớn người mặc thống nhất chế thức có theo gợn sóng nước đường màu xanh ra trời là bảo đây là thiên thủy cung phục sức có khác một phần nhỏ người phục sức khác nhau h i ệ n nhiên là cái khác tông môn hoặc nghe hỏi chạy đến chợ giúp tàn tu bọn hắn cơ hồ không có dư thừa ngôn ngữ trên mặt khắp đầy kiên quyết trực tiếp bay về phía tình hình chiến đấu kịch liệt nhất trung ương chiến khu giang minh nhìn thấy c h i viện quân này đến nhất là nhìn thấy trong đó một đội thiên thủy cung tu sĩ mục tiêu minh s á t thẳng đến thanh bình tiên t ử chỗ chiến đoàn mà đi trong lòng không khỏi khẽ động hắn lập tức thao túng lĩnh hàng chi chu lạc yên không một tiếng động đi theo chỉ gặp kia đội thiên thủy cung tu sĩ bên trong cầm đầu một xa xa liền cao giọng hô thanh bình sư muội trường môn có lệnh mệnh ngươi lập tức dẫn đầu môn hạ đệ tử rút lui nơi đ â y phòng tuyến thử ta tiếp nhận sắc mặt tái nhợt thanh bình tiên tử nghe vậy trong tay kiếm quyết biến đổi trôi này ngay tại trong b ầ y địch xuyên toa thanh bình kiếm phát ra một tiếng thanh minh hóa thành một đạo lưu quang bay trở về bên cạnh nàng nàng d ư ơ n g mắt nhìn từ trước đến nay viện binh lao giả nhuần máu trên dung nhan lộ ra vẻ mặt phức tạp nàng cũng không có dư thừa khách sáo chỉ là đối lao giả vị trí chinh trọng chắc tay vậy làm phiền triệu sư minh bảo trọng dứt lời nàng không do dự nữa đầu ngón tay dâng lên một đạo vệ trắng từ hắn trong tay áo bay ra trong nháy mắt hóa thành một chiếc toàn thân trắng tinh cỡ chung phi chu đồng thời miệng nàng m ô i khẽ nhúc ních hướng còn tại nơi xa phân chiến tiêu băng băng bạch nguyệt nguyệt cùng vương manh ba người phát ra chuyên âm cũng không lâu lắm chỉ gặp ba đạo hơi có vẻ lạo đạo tiến ả n h xông phá lẻ tẻ t u y ế t t ộ c cản trở cấp tốc tụ hợp tới các nàng từng cái sắc mặt tái nhận sợi tóc lộn xộn trên người quần áo dính đầy vết máu cùng m ộ băng ba người cấp tốc leo lên màu trắng phi chu thanh bình tiên tử cuối cùng nhìn lướt qua kia phiến tắm huyết chiến trận ánh mắt tảm đạm lập tức không chú hướng phía chưa hoàn toàn khép lại vòng vây lỗ hổng mau chóng đuổi theo một mực chú ý một màn này ra minh nhìn thấy tình cảnh này trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống một nửa hắn không dám thất lễ cũng lập tức tập trung tinh thần thao túng vĩnh hằng chi chu đi theo màu trắng phi chu phía sau phi chu bên trong không khí ngột ngạt mà ngột ngạt thanh bình tiên tử thao túng phi chu tiêu băng bạch ă n g b n g u y ệ t n g u y ệ t cùng vương manh ba người thì sóng vai đứng tại thuyền đôi yên l ặ n nhìn lại tòa kia tại tầm mắt bên trong dần dần rời xa bích phía n o trên mặt của mỗi người đều viết đầy thương cảm cùng không bỏ qua hồi lâu ti nhìn về phía sư phụ b ó n g lưng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run run y nhẹ giọng hỏi sư phụ ngài nói chúng ta về sau còn có thể đoạt lại bích tuyên đ ả o sao thanh bình tiên tử xoay người ánh mắt lần lượt lướt qua ba cái đồ đệ tuổi trẻ lại no bụng trải qua chiến hòa gương mặt chém đinh chặt sắt hồi đáp đương nhiên có thể hôm nay chi lui chỉ vì ngày sau c h i tiến ba người các ngươi một mực nhớ kỹ cái n ụ c ngày hôm nay nhớ kỹ bích tuyên đ ả o rơi vào thống khổ từ nay về sau các ngươi ba người chỉ cần khắc khổ tu luyện không dùng có chút lời biếng tương lai nhất định phải tự tay đem tiếp tục đổi ra ngoài sư phụ ngài lời này là có ý gì ngài nói chúng ta muốn đoạt lại tới vậy ngài đâu ngài không cùng chúng ta cùng một chỗ sao thanh bình tiên tử đối các đồ đệ cười nhạt một tiếng nụ cười kia bình tĩnh đến như là không gió mặc hồ thanh minh đạo thất thủ thời điểm vì sư nghe theo mệnh lệnh đi vì thúy đạo rơi vào thời điểm v i sư vì bảo tồn thực lực cũng đi hôm nay v i sư không muốn lại đi cái này nhẹ bồng bềnh mấy câu lại như là sấm sét nổ vang không chỉ có để phi chu trên bạch nguyện nguyện tiêu băng băng vương manh ba người trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ l i ê n liên thông qua màn hình giả lập chú ý các nàng gia n g minh trên mặt viết đầy kinh ngạc vì cái gì giang minh trong lòng tràn đầy nghi vấn rõ ràng còn có lãm tinh đ ả o làm phía sau rõ ràng tương lai còn có phản công cơ hội vì sao nhất định phải tại lúc này lựa chọn không có chút ý nghĩa nào hy sinh cái này chẳng phải là không công chịu chết phi chu bên trên tiêu băng băng nước mắt giống đoạn mất tuyến trần trâu trong nháy mắt từ đỏ bừng trong hốc mắt lan xuống nàng kém nén không được nữa nội tâm bi thương mang theo tiếng khóc nước nở bổ nhào vào thanh bình tiên tử bên người ôm chặt lấy cánh tay của nàng sư phụ ngài không thể chết ngài không thể vứt xuống chúng ta bây giờ bích tuyên đảo mất đi nếu như lại không còn ngài ba người chúng ta nên làm cái gì chúng ta còn có thể dựa vào ai vậy thanh âm của nàng thống khổ bất lực làm cho người nghe ngóng tan nát có lòng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t cùng vương manh từ lâu lệ rơi lời mặt hai người cùng nhau quỷ dạp xuống thanh bình tiên tử trước mặt thanh âm n ẹ n n g đau khổ cầu khẩn sư phụ van cầu ngài cùng chúng ta cùng đi đi sư phụ lưu đến núi xanh tại không sợ không có t u ổ i bờ ta chúng ta cùng đi tương lai sẽ cùng nhau đánh trở về nhưng mà thanh bình tiên tử h i ệ n nhiên sớm đã nghĩ sâu tính kỹ hạ quyết tâm nàng nhìn xem khóc thành nước mắt người ba cái đồ đệ trong mắt tuy có không bỏ nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định nàng lắc đầu thái độ kiên quyết không có một tia cứu vãn chỗ trống ý ta đã quyết không cần lại khuyên hôm nay ta tất yếu cùng cái này bích tuyên đảo cùng tồn vong về phần các ngươi nói đến đây nàng cặp k i a nguyên bản tràn ngập quyết tuyệt trong con người hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác trần trở các người đến lam tinh đ ả o dàn xếp lại về sau có thể thử đi tìm giang minh thực lực của hắn xa không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nếu có thể tìm tới hắn đ ặ t được hắn che chở các ngươi sau này an toàn có lẽ có thể nhiều một phần bảo hộ giang minh tam nữ đều là sững sở liên mình màn trước giang minh bản thân cũng đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị đông nhiên khẽ giật mình vô ý thức sở lên cái mũi trong lòng tầm nghĩ thanh bình tiên tử làm sao lại đột nhiên nâng lên ta đây cũng quá để mắt ta đi chương hai trăm hai mươi mốt bọ ngựa bắt ve tăng thêm cầu nguyện phiếu chương hai trăm hai mươi mốt bọ ngựa bắt ve tăng thêm cầu nguyện phiếu lúc này màu trắng phi chu đã triệt để thoát ly nguy hiểm nhất chiến khu vực lái vào tương đối an toàn k h ô n g vực mắt thấy các đồ đệ đã an toàn thanh bình tin ê tử hít sâu m ộ t hơi quyết ý chào từ biệt nàng nhìn trước mắt ba cái khóc thành nước mắt người đồ đệ ngựa khí trầm dần mang theo sau cùng căn dặn tốt liền đưa đến nơi này đi ta cần phải trở về các ngươi sau này nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình mọi thứ suy nghĩ nhiều lượng không cần thiết xúc động sư phụ không muốn tiêu băng băng kêu khóc lần nữa nhào lên gắt ga o ôm lấy thanh bình tiên tử cánh tay không chịu bông ra bạch nguyệt nguyệt thì dùng sức xóa đi nước mắt trên mặt thân xác trở nên cùng sư phụ đồng dạng kiên định tiến lên một bước nói sư phụ nếu như ngài khăng khăng không đi vậy ta cũng không đi ta muốn lưu lại bồi ngài cảnh tượng trước mắt để giang mình cũng lâm vào do dự hắn đang suy nghĩ phải chăng phải lập tức hiện thân thuyết phục mặc dù một khi xuất hiện tất nhiên bại lộ hành tung của mình cùng thân phận nhưng hắn thực sự không đành lòng nhìn xem thanh bình tiên tử dạng này một vị chiến lược mạnh mẽ như vậy không có chút giá trị vất lạc ha ha, ha ha một tiếng tràn ngập hài h ư c ý vị còn tiếu đột nhiên từ trên cao chuyển đến đánh gãy cái này bị tráng cáo biệt trong lòng mọi người đều là giật mình đột nhiên n g ẩ n g đầu nhìn lại chỉ gặp chân trời không biết khi nào bay tới một đoàn màu máu mây mủ t à n ra cường đại tà dị huy áp huyết vẫn tốc độ cực nhanh cơ hồ là tiếng cười chuyển đến sau m ộ t khắc liền đã như là vẫn tinh phi nhanh mà tới vững vàng đứng tại màu trắng phi chu chính phía trước chặn đường đi ngay sau đó huyết vẫn bay cùng một hồi từ đó hiện lộ ra bốn đạo thân ảnh người cầm đầu là một tên thân mang đỏ như máu trường bảo tóc quăn xoắn khuôn mặt nham hiểm láo giả sau l ư n g hắn Thì m ộ lời còn c chưa dứt nàng đã thả người nhảy ra phi chu trong tay thanh bình kiếm phát ra một tiếng réo rác vụ vụ hóa thành một đạo màu xanh trường hồng nghĩa vô phản cố đón lấy kia bốn tên khách không mời mà đến mà giấu ở chỗ tối giang minh khi nhìn đến người tới bộ dáng về sau đồng dạng là thần sắc k ỳ biến con ngươi bỗng nhiên co vào huyết ảnh lão quái hắn vậy mà xuất hiện ở đây người này chính là tại vô tận hải huyền thưởng bảng đơn trên tiếng tắm lừng l â y huyết ảnh lão quái có được nguyên anh sơ kỳ tu vi giờ phút này hắn xuất hiện chỗ này cũng rõ ràng là nhằm vào thanh bình tiên tử mà đến kết hợp với thanh ly trước đó cung cấp tình báo giang minh cấp tốc đánh giá ra cái này huyết ảnh lão quái cùng với đồng bọn chỉ sợ sớm đã đầu nhập vào tiếp tục thành vô tận hải phản đồ thanh bình tiên tử ngự kiếm rừng ở giữa không trung cùng huyết ảnh lão quái xa xa ràng co lạnh giọng chất hỏi. huyết ảnh lao quái ta thiên thủy cung cùng ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông hôm nay vì sao cản ta đường đi ngươi làm thật muốn trợ trụ vi ngược phản bội toàn bộ vô tận hải cam tâm t i ế t tục ư ơ n g quyền sao huyết ảnh lao quái nghe vậy hắc hắc một trận cười lạnh thanh âm khàn khàn khó nghe thanh bình tiết tử ngươi nói không tệ ngày xưa chúng ta xác thực không có thủ gì oán nếu là bình thường lao phu có lẽ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt thả các ngươi đi qua đáng tiếc ca đáng tiếc hắn kéo dài ngữ điệu âm trầm ánh mắt vượt qua thanh bình tiết tử ở sau lưng nàng phi chu trên lớp nhìn cuối cùng dừng lại ở trên người tiêu băng ai bảo ngươi cái kia bảo bối đồ đệ là vạn người không được một băng linh căn đâu mà lại thật vừa đúng lúc trước đó trên chiến trường biểu hiện đã bị tuyết tộc một vị cao tầng đại nhân nhận ra cấp trên chỉ mặt gọi tên nhất định phải nàng không thể lão phu cũng là phụng mệnh làm việc thân bất do kỳ a thanh bình tiên tử nghe xong lời ấy trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt nàng đã không còn bất luận cái gì nói nhảm trong mắt hàn quang loại lên quắt chói thai một tiếng vọng tưởng lập tức nàng toàn lực thôi động thanh bình kiếm hóa thành một đạo quyết tuyệt thanh hồng chủ động hướng huyết ảnh lão quái phát khởi tiến công nàng biết rõ chính mình kim đàn kỳ tu vi cùng nguyên anh lão quái t r ê n lệnh cách xa lần này đi không khác nào lấy trứng trọi đá nhưng nàng giờ phút này ý niệm duy nhất chính là không t i ế c bất cứ giá nào dù là chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi m ấ y hơi cũng phải vì các đồ đệ tranh thủ đến một chút hy vọng sống nhưng mà để thanh bình tiên tử vừa vội vừa giận chính là phi chu trên tiêu băng băng bạch nguyên n g u y ệ t vương manh ba người chẳng những không có t h ử a cơ điều khiển phi chu thoát đi ngược lại điều khiển phi chu n g ừ n g lại ba người gần như đồng thời nhảy ra phi chu diễn phần mình tế ra chính mình bảo khí nghĩa vô phản cố xông lên đến đây muốn cùng sư phụ kể vai chiến đấu hồ đồ các người đi mau a thanh bình tiên tử thấy thế lựa công tâm quay đầu về các đồ đệ lệ thanh nộ hống chẳng lẽ các người nhất định phải thầy trò chúng ta bốn người hôm nay tất cả đều chết ở chỗ này mới cam tâm sao đi mau tiếng nói này vừa dứt bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tiêu băng băng cùng vương manh ba người lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan trên mặt viết đầy dãy rủa các nàng cũng không nguyện bỏ xuống sư phụ một mình chạy trốn lại rõ ràng ý thức được chính mình lưu lại rất có thể sẽ chỉ trở thành vương hữu ngay tại các nàng trần trờ trong nháy mắt huyết ảnh lão quái mang tới ba tên áo đen thủ hạ đã âm tiếu tới gần trong đó một người cười nhạo nói ừ Chỉ bằng các n g ư ơ i cái này ba cái hoàng b a o nha đầu cũng dám vọng tưởng nhúng tay huyết ảnh lão tổ chiến đấu thật sự là không biết trời cao đất rộng tự tìm đường chết lời còn chưa dứt ba người đã xuất thủ tên kia nói chuyện tu sĩ đem trong tay đầu lâu ném không trùng k i a đầu lâu trong nháy mắt bành trướng mở ra c ằ m phát ra rắt rắt tiếng vang kỳ quái phun ra ra mang theo ăn mòn khí tức màu đen của khói lao thẳng tới tiêu băng băng mặt khác một tên cao g ầ y tu sĩ thì cũng chỉ một điểm một thanh bất quá thức g i i màu đen tiểu kiếm lên tiếng bay ra thân kiếm vòng quanh âm trầm vị khí tốc độ nhanh như thiền điện vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung đánh ú cuối cùng tên k i ê u mập lùn tu sĩ cười quái dị một tiếng quanh thân tràn ngập màu máu mây mù đ ố n g nhiên k h u ế t tán như là một t r ư ờ n g sền sệt lưới lớn hướng phía vương manh bao phủ tới tiêu huyết vân bên trong phảng phất có vô số hoan hồn tại tiêu g ê n nhiều tâm thần người cái này ba tên người á o đen lại thuần một sắc đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi xuất thủ tàn nhẫn hiện nhiên đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú hàng người trái lại tiêu băng băng tam nữ chỉ có tiêu băng băng một người là trúc cơ hậu kỳ bạch nguyện nguyện cùng vương manh đều chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi bên trên kém cách khiến cho các nàng một giao thủ liền lâm vào cực lớn bị động tiêu băng băng quát một tiếng trong tay màu băng lam t r ư ở n g kiếm kéo lên đoá đoá kiếm hoa lạnh thấu xương hàn khí ý đồ đông kết kiêng màu đen của khói nàng xác thực có năng lực cùng tên này thúc đẩy đầu lâu tu sĩ chu toàn thậm chí hơi chiếm t h ư ợ n p h ò n g nhưng nàng không thể không thời khắc phân tâm chú ý hai vị sư m ộ i an uy chương hai trăm hai mươi mốt bọ ngựa bắt ve tăng thêm cầu người phiếu hai chương hai trăm hai mươi mốt bọ ngựa bắt ve tăng thêm cầu người phiếu b ạ c h nguyệt n g u y ệ t đối mặt k i a xuất quỷ nhập t h ầ n màu đen tiểu kiếm chỉ có thể đem một mặt hoa xen trạm pháp thuận múa đến kín không kẽ hở đau k ổ trẻo trống đinh, đinh đương đương tiếng va đập bên t a i không dứt m vương manh tình huống thì càng thêm hưng hiểm nàng trôi này màu xanh biết sáu ngắn thổi ra song âm đối kia ô huế huyết vân hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ chỉ có thể dựa vào ngày thường tích lũy đại lượng phụ lục nỗ lực chu toàn một bên khác thanh bình tiên tử cùng huyết ảnh lão quái chiến trường càng là làm cho người ngạt thở kia phô thiên cái đ ị a huyết vân phảng phất có được sinh mệnh đem thanh bình tiên tử bao quanh vây khốn ở trung tâm nàng thanh bình kiếm hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng tại huyết vân bên trong tả sung hữu đột kiếm khí tung hành mỗi một lần chém vào đều có thể trên huyết vân vỡ ra một đường vết rách nhưng này huyết vân thực sự quá mức quỷ dị bị chém ra địa phương cơ hồ là trong nháy mắt liền núp nhích khép lại khôi phục như lúc ban đầu phảng phất vô cùng vô t ậ n thanh bình tiên tử cảm giác chính mình tất cả công kích đều giống như đánh vào trên đông có loại lực bất p h n g tầm cảm giác bị thất bại nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết vân vòng vây một chút xíu thu nhỏ kia làm cho người buồn nôn huyết tinh khí tức càng ngày càng đậm huyết ảnh lao quái lơ lửng tại huyết vân bên ngoài dù bận vẫn ung dung nhìn xem một màn này gặp hết thể đều ở trong lòng bàn tay không khỏi phát ra một trận c ụ tiếu hắn liếc qua ngay tại vây công tam nữ thủ hạng thâm chầm phân phó nói các ngươi c còn muốn giữ lại cho tuyết tộc chế tác tuyết nhân khôi l ỗ i tên kia thúc đẩy huyết vân mập lùn áo đen tu sĩ ngay vậy trên mặt lộ ra một loại dâm tà t i ể u dung liếm môi một cái quái thanh quái khí hỏi sư phụ ngài lao nhân ra nói đúng bất quá đệ tử muốn hỏi một câu t h ầ n g n ô kia nếu là làm phá có tính không hư hao ha nếu là cũng coi như đệ tử đợi chút nữa mà nhưng phải kiên nhẫn một chút không thể tận hứng h ắ h ắ h ắ lời này vừa ra hai gã k h á c áo đen tu sĩ lập tức hiểu ý không khỏi phát ra hẹn mọn tiếng cười công kích sau khi nhìn về phía tam nữ ánh mắt càng thêm không kiên n g gì cả tiêu băng băng tam nữ mặc dù không quá minh bạch bọn hắn thâm ý trong lời nói nhưng từ đối phương không có h ả o ý vẻ mặt cũng cảm nhận được cực lớn nhục nhã gương mặt xinh đẹp trên lập tức hiện ra phẫn nộ đỏ hứng huyết ảnh lao quái nghe vậy quay đầu nhìn về phía còn tại huyết vân bên trong đau khổ trèo trống thanh bình tiên tử trong ánh mắt mang theo vài phần hạ lưu ý vị thanh bình nghe nói ngươi dốc lòng tu đạo mấy trăm năm một mực thanh tâm quả dục liền cái đạo lữ đều chưa từng từng có thật sự là đáng t i ế c bộ này tốt túi ra、à. thanh bình tiên tử lập tức sắc mặt xanh xám căn chặt răng chỉ coi không nghe thấy trong tay thanh bình kiếm mú nhưng mà lòng của nàng lại chìm đến đáy cốc biết rõ hôm nay chỉ sợ hai kiếp khó thoát không chỉ có chính mình phải vẫn lạc ở đây liền liền ba cái đồ đệ cũng muốn gặp làm đủ đúng lúc này kia hai tên người áo đen tiếng cười im bặt mà dừng thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh bình tiên tử trong lòng hơi động vội vàng đem thần thức tìm kiếm chỉ gặp nàng ba cái đồ đệ đều trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem ba tên người áo đen trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi mà kêu ba tên người áo đen giờ phút này toàn thân cháy đen bốc lên từng sợi khói đen chính không bị khống chế hướng phía phía dưới tầng băng rơi xuống sau lưng bọn hắn cách đó không xa một tên nam tử xa lạ đứng lơ lửng giữa không chúng còn duy trì thi pháp tư thế trong tay lưu lại nhảy vọt hồ con điện có thể cứu binh thanh bình tiên tử trong nháy mắt minh ngộ trong sự tuyệt vọng lập tức g i ấ y lên một tia hy vọng ngọt lửa nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa lai lịch người này lập tức ngưng tụ thần thức hướng tên kia nam tử xa lạ vội vàng truyền â m nói đa tạ đạo hữu xuất thủ tương viện đại ân không lời nào cảm tạ hết được còn xin đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ nhanh mang ta ba tên đồ đệ ly khai chỗ thị phi này ta đến ngăn chặn cái này huyết ảnh lá quái cho các ngươi tên này đột nhiên xuất hiện nam tử tự nhiên chính là từ không gian độc lập bên trong hiện thân giang minh hắn xuất hiện vị trí vừa lúc tại kia ba tên người háo đen phía sau thừa dịp đối phương không sẵn sàng trong nháy mắt thi triển ba cái lôi b ạ o thuật lôi pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng lại thêm cự li gần như thế kia ba tên người háo đen căn bản không kịp phản ứng liền đã bị lôi điện quán xuyên thân thể giang minh nghe được thanh bình tiên tử truyền âm không chút do dự phất ống tay háo một cái vĩnh hằng chi chu hóa thành một đạo lưu quan từ ống tay háo bay ra tại cách đó không xa cấp tốc biển lớn biến thành một chiếc mấy chục mét phi chu đ ó lấy hắn ánh mắt quét về phía vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ tam nữ trầm giọng ra lệnh đ ừ n g phát lên người nhanh lên phi chu hắn lần này hiện thân chính là vì cứu các nàng cái này ba người cùng hắn đều có không cạn nguồn gốc để hắn thấy chết không cứu thực sự khó mà làm được nhưng mà b ạ c h nguyệt nguyệt cùng tiêu băng băng nghe được cái này nam tử xa lạ mệnh lệnh trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ một phương diện sư phụ thanh bình tiên tử còn ham sâu chúng đây các nàng có thể nào một mình đ ằ m m ệ n h thứ hai cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ thân phận không rõ cũng không biết là địch hay bạn ngay tại hai người do dự thời điểm vương manh lại nhẹ nhàng khịt khí mũi lập tức trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường nang liền vội vàng kéo hai nữ thấp giọng k h u y ê n nhủ chúng ta lên trước phi chu đi người này không có ác ý sẽ không tổn thương chúng ta vương manh phản ứng dị thường mặc dù ngắn ngủi nhưng không có trốn qua giang mình con mắt trong lòng của hắn hơi đ ộ n g một chút nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp cũng không lo được suy nghĩ nhiều chỉ l à thuốc giục nói đi mau lại trì hoãn liền đến đã không kịp bạch n g u y ệ t nguyệt cùng tiêu băng băng nghe được vương manh thuyết phục lại gặp dưới mắt tình thế nguy cấp liền không còn kháng cự mặc cho vương manh lôi kéo tay của các nàng bước nhanh leo lên vĩnh hàng chi chu bằng t tự nhiên bị đang cùng thanh bình tiên tử chiến đấu huyết ảnh lão quái thu hết vào mắt trong lòng của hắn lập tức quý lên nhất là nghĩ đến tiêu băng băng là tuyết tộc cao tầng điểm danh muốn trọng yếu nhân vật há có thể c h ơ mắt nhìn xem tới tay con b ị t bay đi mắt thấy trong thời gian ngắn mà không cách nào cấp tốc cầm xuống liều chết chống cự thanh bình tiên tử trong mắt của hắn hung quang loại lên dự định lại thôi động một đoàn huyết vân trước đem tia chiếc vướng bận phi chu chặt lại thanh bình tiên tử há có thể để hắn đ ạ t được nàng liếc mắt một cái thấy ngay huyết ảnh lão quái ý đồ ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt không chút do dự nghịch chuyển đem toàn thân còn sót lại pháp lực điên cuồng quán chú tiến trong kim đan chỉ gặp nàng vùng đan điền đ ỗ n g nhiên sáng lên ánh sáng trói mắt viên kia kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng mà nàng cả người g a thị t cũng theo đó trở nên một mảnh đỏ như máu tản mát ra một cố làm người sợ hãi hủy diệt khí tước ngươi ngươi điên rồi huyết ảnh lao quái phát giác được cố này kinh khủng năng lượng ba động lập tức dọa đến hồn phi phách tán rốt cuộc không để ý tới đi chặn đường phi chu hắn hú lên q á i dị thân hình nhanh lùi lại đồng thời liệu mạng tôi động quanh mình tất cả huyết vân như là kén tầm đem chính mình chăm chú bao vây lại. Ngay hắn tại v ừ a mới huyết h ảnh lão quái mặc dù có huyết vân hộ thể cũng bị cỗ này to lớn lực chủng kích chấn động đến khí huyết c ủ n quận tiết hầu ngầm ngọt, ngọt nhịn không được đeo lên một tiếng đau đớn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi vừa sợ vừa giận tuyệt đối không nghĩ tới thanh bình tiên tử vậy mà như thế quả quyết không chút do dự lựa chọn tự bạo kim đang n g c này thảm liệt phương thức hắn vội vàng vận chuyển công pháp cưỡng ép đệ xuống thể nội bốc lên khí huyết cùng nhận nội thương đôi k h í tức hơi bình hắn lập tức hung tợn nhìn về phía phi chu phương hướng chính chuẩn bị thôi động huyết vân truy kích lại ngoài ý muốn phát hiện t i ê u chiếc phi chu chẳng những không có thừa cơ trôn xa ngược lại thay đổi phương hướng giống như là tự chui đầu vào lưới hướng phía hắn chỗ vị trí mà đến bong tàu phía trên bạnh nguyện tiêu băng băng cùng vương manh tâm nữ tận mắt thế r o n n g á y mắt c là giang minh không có lựa chọn lập tức thoát đi mà là quyết tâm trực tiếp khởi động vĩnh hằng chi chu liều mình v à chạm năng lực phi chu quanh thân bỗng nhiên buộc phát ra chói mắt linh quang tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn trực tiếp hướng phía huyết ảnh lão quái dồn sức đụng đi qua huyết ảnh lão quái thấy đối phương không những không trốn ngược lại chủ động vào tới đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức trong lòng mừng thầm nhưng ngay sau đó hắn liền đã nhận ra không thích hợp cái này phi chu tốc độ nhanh đến không hợp t h o i thường cơ hội là trong chớp mắt đã đến trước mắt mà lại mang cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm mấy liệt không được huyết ảnh lão quái không còn dám có chút chủ quan hắn đông nhiên h á o miệng ra phun ra một tia ô quang ô quang kia thấy gió liền dài trong nháy mắt hóa thành một mặt thước trường dài ba mét ngắn màu đen đại kỳ kỳ phiên phía trên hắc khí lờ vô số thống khổ vạt mẹo o a n hồn gương mặt ở trong đó như ẩn như hiện tản mát r a âm lanh t à ác cường đại khí tước đây chính là hắn tế luyện nhiều năm bản m ệ n h pháp bảo vạn hồn phiên công phòng nhất thể uy lực vô thận hắn đầu tiên là đem biến lớn vạn hồn phiên bỗng nhiên c ắ m ở trước người trong hư không mặt cờ bay phất phới tản mát r a động đặc đen như mực khí hình thành đạo thứ nhất phòng ngự ngay sau đó hắn lại toàn lực thôi động còn lại tất cả huyết vân tại vạn hồn phiên về sau lần nữa ngưng tụ thành một đạo thật dày màu máu bích trướng đem chính mình một mực bảo hộ ở đằng sau hắn vừa hoàn thành cái này hai tầng phòng ngự liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại một cái to lớn bóng ma đã bao phủ xuống ngay sau đó một cỗ như bài sơn đảo hải to lớn lực trúng kích rán rán chắc chắc đánh vào vạn hồn phiên phía trên v ảnh lại là một tiếng so vừa rồi tự bạo không chút thua k e m tiếng vang đột nhiên nổ tung bong tàu trên tam nữ bị bất t ì n h lình kịch liệt va chạm chấn động đến ngã trái ngã phải tiếng kinh hô bên trong suýt nữa c ầ m xuống phi chu giang minh tay mắt lanh lẹ vội vàng lách mình tiến lên một cô nhu hòa lực đạo phát ra vững vàng đỡ các nàng va chạm dư ba chậm rãi tán đi giang minh trước tiên nhìn về phía phía trước chỉ gặp huyết ảnh lão quái tính cả hắn vạn hồn p i ê n bị cái này một cái này mà húc bay ra ngoài cách xa hơn trăm mét kêu mặt nguyên bản hắc khí xâm xâm vạn hồ tiên giờ phút này quang mang ảm đạm mặt cờ trên xuất hiện không ít nếp vốn cùng tổn hại q u a n quần hắc khí cũng biến thành mỏng manh vô cùng hiện nhiên linh tính bị hao tổn nghiêm trọng mà huyết ảnh lao quái quanh thân huyết vân thể tích càng là thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu ba bốn thành bản thân hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khóe môi nếp lên một sợi đỏ thám tiên huyết đang dùng một đôi tràn ngập á n độc cùng sợ h ã i con mắt g ắ t gao tiếp cận đứng ở đầu thuyền giang minh lúc này không biết khi nào nhiều hơn một thanh g i i ước chừng nửa mét toàn thân hiện ra xanh bích chi sắp vào kiếm thanh kiếm này chính là thanh bình tiên tử tự bạo về sau duy nhất thất lạc ở phía dưới tầng băng trên vật phẩm mới khống chế phi chu va chạm trong n g a y mắt giang minh tâm nghiệm vừa động t h u ậ n tay dùng khu vật thuật đem nó n h i ế p thủ tới hắn túi đầu nhìn thoáng qua cái thanh này phảng phất còn lưu lại chủ nhân một k i a khí tức đoàn kiếm ánh mắt phức tạp gặp huyết ảnh lao q u á i vậy mà chỉ là bị thương cũng không bị nhất cử đâm chết giang minh trong lòng thầm kêu một tiếng đáng tiếc vừa rồi kêu một cái liều mình va chạm hắn tiêu hao vĩnh hằng chi chu tám mươi bị hao tổn giá trị bộ phát ra lực công kích có thể sưng kinh khủng không nghĩ tới đối phương vẫn là mạnh mẽ đỡ lấy nguyên anh kỳ tu s giang minh hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng tuyệt đối ánh mắt bình tĩnh nhìn lại huyết ảnh lao quái lên mắt sau đó hắn không chút do dự thay đổi vĩnh hằng chi chu phương hướng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía lãm tinh đạo phương hướng mau chóng đuổi theo toàn bộ quá trình bên trong bản thân bị trọng thương huyết ảnh lao quái ánh mắt lấp lóe có lòng muốn xuất thủ ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn cố nén hạ một hơi này không có tùy tiện truy kích vừa đến chiếc này phi chu thực sự quá mức quỷ dị tà môn mới kêu long trời lở đất va chạm để huyết ảnh lão quái đến nay lòng còn sợ hãi thể nội khí huyết phát hiện kia phi chu trải qua như thế mãnh liệt va chạm về sau mặt ngoài nhìn không ra mảy may tổn hại vết tích lúc trong lòng của hắn càng là đánh lên trống triệt để không có ngọn g u ồ n thứ hai hắn tuần tự ngạnh kháng thanh bình tiên tử tự bạo cùng kia phi chu bỏ mạng va chạm thể nội linh lực hối loạn thương thế quả thực không nhẹ nếu là giờ phút này cưỡng ép thôi động pháp lực tiến đến ngăn cản rất có thể dẫn đến thương thế chuyển biến xấu hậu quả khó mà lường được cân nhắc lợi hại phía dưới hắn đành phải cắn răng rằn xuống truy kích suy nghĩ cùng lúc đó vừa mới đem vĩnh hằng chi chấn động mạnh một cái tự thân một cái lào đạo suýt nữa không có thể đứng ổn trong lòng của hắn kinh hãi lập tức đem thần thức trải rộng ra dò xét chỉ gặp phía dưới nguyên bản bằng thẳng t ầ n g băng bên trên không biết khi nào lại lặng yên không một tiếng động đứng vững lên và i gốc cao tới mấy chục mét to lớn băng trụ mới chấn động chính là phi chu dưới đáy xoa đụng vào trong đó một cây băng trụ bố trí giờ phút này vĩnh hằng chi chu bị hao tổn giá trị đã đến tám mươi phần trăm đang đứng ở muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giang minh trong lòng xích chặt cũng mặc kệ là người phương nào tập kích lập tức điều động trong đỏ tồn chữ lôi điện chi lực cùng linh khí toàn lực thôi động phi chu bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà, sau một khắc để hắn càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh vô luận hắn như thế nào thôi động vĩnh hằng chi chu tốc độ tựa như lâm vào vô hình v ũ n bùn không chỉ có không cách nào tăng lên ngược lại liền bình thường bình thường tốc độ một nửa đều không đạt được ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc phía dưới thật dày t ầ n g băng đột nhiên nhanh một tiếng nổ tung một cái to lớn lỗ hổng vụ băng văng khắp nơi bên trong hơn mười tên thân mang băng làm phục sức tuyết tộc tu sĩ như như quỷ mị nối đuôi nhau mà ra bọn hắn cấp tốc chiếm cứ có lợi vị trí đem không trung tốc độ đại giảm vĩnh hằng chi chu ẩn lần bao vây lại chương hai trăm hai mươi hai hoàng tước tại hậu hai chương hai trăm hai mươi hai hoàng tước tại hậu hắn không nghĩ tới tuyết tộc sẽ còn chơi đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu một bộ này lúc này nguyên bản ở một bên điệu tức huyết ảnh lao quái nhìn thấy bọn này đột nhiên xuất hiện tuyết tộc tu sĩ lông mày cũng là hơi như một cái tựa hồ có chút ngoài ý mớn nhưng hắn rất nhanh liền biến thành một bộ cung kính thuận theo bộ dáng vội vàng đẻ xuống thương thế khống chế lấy còn sót lại huyết vân tiến lên mấy bước đ ố i cầm đầu tên kia tuyết tộc nữ tử xoay người hành lễ thuộc hạ bãi kiến băng phách tiên tử tên kia được xưng là băng phách tiên tử tuyết tộc n tựa như tác phẩm nghệ thuật hàn băng chiến giáp cầm trong tay một thanh cơ hồ cùng nặng các loại cao toàn thân lưu chuyển lên làm sắc quan g h ò a to lớn băng cung nàng chỉ là khẽ vớt cảm dùng không mang theo một tia gợn sóng thanh âm khen ngợi một câu người mới biểu hiện coi như không tệ xem ra đối ta tuyết tộc cũng không hài lòng huyết ảnh lao quái ngay vậy trong lòng lập tức sáng như tuyết đối phương rõ ràng là một mực tại giám thị bí mật chính mình nhưng hắn trên mặt không dám biểu lộ mảy may ngược lại gạt ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt tiểu dung luôn miệng nói đa tạ băng phách tiên tử khích lệ thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực là tuyết tộc cống hiến sức lực tại bọn hắn đối thoại cái này ngắn ngủi công phu bên trong giang minh đã cấp tốc tỉnh táo lại trong đầu cực nhanh nhớ lại thanh ly đưa cho trong tư liệu tin tức hắn lập tức hiểu được chính mình là lâm vào tuyết tộc một loại giảm tốc trong trận pháp loại trận pháp này có thể mượn nhờ băng trụ ngưng tụ cực hàn lĩnh vực trên diện rộng chỉ trệ phạm vì bên trong mục tiêu tốc độ di chuyển vong tàu bên trên bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tiêu băng băng cùng vương manh tam nữ cũng ý thức được bọn hắn lần nữa lâm vào t u y ệ t cảnh không thể không tạm thời đệ xuống mất đi sư phụ to lớn bi thống nao nhao tế ra binh khí của mình ánh mắt quyết tuyệt chuẩn bị cùng tuyết tộc tu sĩ liều giang minh cũng không có bối rối đầu góc của hắn phi tốc v ậ t chuyển ánh mắt sắc bén quét mắt hoàn cảnh chung quanh rất nhanh một cái có lẽ là đường sống duy nhất kế hoạch tại trong đầu hắn rõ ràng nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh giang minh bỗng nhiên thay đổi vĩnh h ẳ n g chi chu phương hướng toàn lực thôi động thuyền thủ nhắm ngay phía dưới băng phách tiên tử hùng hàng đ á n h tới băng phách tiên tử thấy thế trong lòng giật mình nàng vừa rồi tại dưới lớp băng thế nhưng là rõ ràng được chứng kiến chiếc này phi chu va chạm bí lực liền nguyên anh kỳ huyết ảnh lão k h á i đều thiệt t h i lớn nàng không dám đón đỡ vội vàng quát một tiếng nhanh tản ra đồng thời thân hình cấp tốc hướng về sau phiêu thối. Trung quanh tuyết tộc tu sĩ nghe lệnh, lập tức tan tắc tổ, tránh. tiên quanh nghe lệnh, như ông ngỡ tổ, nhau nhau hướng hai bên là tránh. Bang phách tiên tử lại vội vàng hạ lệnh hai phách hạ vội sĩ lập là lại tử đồng ể trong đội ngũ trận pháp sư gấp rút thôi động trận pháp, chế tạo trụ, ngũ động càng nhiều băng gấp đội đ pháp pháp, chế sư ý đồ đem chiếc à tà y vây triệt chết t môn n phi chu r để vây chết ở o thời r ậ n Đồng t trong n ộ i tâm nàng cũng hiện lên một tiếng may mắn may mắn giờ phút này bọn hắn cách mặt băng không xa cái này phi chu kém xa tại giữa không trung như vậy linh hoạt cơ động như thế cao tốc hạ nếu là không kịp chuyển hướng rất có thể liền sẽ đâm đầu vào cứng rắn vô cùng tầm băng phải biết cái này từ trong tộc đông đảo trận pháp sư liên thủ ngưng tụ t ầ n g băng hắn trình độ cứng cấp có thể so với nhân tộc tu sĩ phòng ngự pháp bảo nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền nhìn thấy kia phi chu quả nhiên như nàng sở liệu tại nàng né tránh về sau không kịp chuyển hướng vẫn như c ũ duy trì hạ sông q u c thích mắt thấy là phải hung hang g ọ t tới mặt băng băng phách tiên tử góc miệng không khỏi câu lên một vòng lanh khóc mỉm cười nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến cái này nhân tộc tiểu tử tính cả hắn phi chu cùng một chỗ t ạ i kịch liệt đánh trúng thịt nát xương tan tràng cảnh nhưng mà ngay tại trong nháy mắt tiếp theo trên mặt nàng tiêu dung triệt để cứng đ chỉ gặp kia chiếc nhìn như đã mất khống chế phi chu tại sắp chạm đến mặt băng thời khắc thân thuyền hoạch xuất ra một đường vòng cung vô cùng tinh chuẩn thuận t u y ế t t ộ c tu sĩ đi lên cái kia băng động một đầu đâm vào nước biển bên trong cái này cái này sao có thể băng phách tiên tử la thất thanh mắt mở thật to hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn kia băng động đường tính rõ ràng chỉ có rộng ba m mà đối phương phi chu nhìn qua chí ít có rộng năm m nó đến tột cùng là thế nào chui vào ngay tại nàng kinh nghi bất định thời điểm vĩnh hằng chi chu bong tàu bên trên bạch nguyệt nguyệt ba người cũng đồng dạng đẩy mặt kính sợ các nàng không hẹn mà cùng nhìn quanh chu vi chỉ gặp cả chiếc phi chu đã bị một tầng nhàn nhạt, nhạt lồng ánh sáng năm n g ồ hoàn toàn bao phủ các nàng tự nhiên nhìn ra vĩnh hằng chi chu l à như thế nào xuyên qua băng động nhưng lại để các nàng càng thêm bất khả tư nghị ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó phi chu vậy mà chống r ô n g rút nhỏ một vòng lúc này mới hiểm hiểm xuyên qua tiêu băng băng cùng bạch n g u y ệ t nguyệt liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều mang hoang mang cùng đề phòng phải biết phi chu trên một khi thả vật phẩm hoặc là có người cưới liền không thể rút nhỏ bất quá bởi vì các nàng cũng không nhận ra trước mắt giang minh ngụy trang sau bộ dáng bởi vậy chỉ là lẳng tù ti ngược lại là vương manh lấy lại bình tĩnh tiến lên một bước trịnh trọng thi lễ một cái nàng khẽ có người thanh âm thanh tịnh mà thanh khẩn đa tạ giang đạo hữu ân cứu mạng từ khi thiết xa thành từ biệt vội vàng hơn mười năm đi qua không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây trùng phùng càng không có nghĩ tới đạo hữu đã tiến ra i kết đan thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ nghe nói như thế giang minh trong lòng thầm kêu một tiếng quả là thế lúc trước cùng vương manh gặp nhau lúc hắn liền phát giác được đối phương nhìn hắn ánh mắt hơi khắc thường không nghĩ tới thật bị nàng nhận ra hắn đôi vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực từ trước đến nay vô cùng có lòng tin mới tại phi chu tiếp cận ta liền nghe đến trên người đạo hữu quen thuộc khí tức giang minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn nhớ tới lần thứ nhất cùng vương manh gặp mặt lúc đối phương nghe thấy trên người hắn có nhàn nhạt mùi cá t i n h từ đó đánh giá ra hắn thường xuyên cùng linh ngư liên hệ chỉ là cái này sáu mươi năm đi qua hắn sớm đã không còn là trước đây cái kia cả ngày cùng linh ngư làm bạn thiếu niên trên người khí tức chắc hẳn cũng cải biến rất nhiều không nghĩ tới lại vẫn có thể nhận ra đến cái này khiến giang minh có chút im lặng cái này vương manh đơn giản so m ù i cho còn muốn lợi hại hơn mấy lần tiêu băng băng cùng bạch n g u y ệ t nguyệt nghe hai người đối thoại mơ hồ đoán được thứ gì nhưng mà các nàng thực sự khó mà đem trước mắt vị này tu vi cao sâu kết đan tu sĩ cùng trong trí nhớ cái kia bình thường thiếu niên liên hệ với nhau ngay tại các nàng trần c h ờ thời khắc bên cạnh lồng ánh sáng đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang mấy người đồng thời ngầm đầu chỉ gặp một chi dài ướt chừng một mét băng t i ệ n chính một mực đính tại lồng ánh sáng phía trên t i ệ n thân tản ra hàn khí thấu xương tại năm màu trong v ầ n g sáng lộ ra phá lệ bắt mắt chương 2 2 i t h i thiện ý nói dối tầm quan trọng tăng thêm cầu người phiếu chương 2 2 i t h i thiện ý nói dối tầm quan trọng tăng thêm cầu người phiếu giang minh trong lòng căng thẳng vội vàng triển khai thần thức hướng ra phía ngoài g i xét chỉ gặp băng phách tiên tử đang đứng tại một cái tạo hình kỳ lạ chính vì tốc đuổi theo phi hành pháp khí bên trên. nàng trong tay kéo căng dây c u n g ngắm chuẩn lấy vĩnh hằng chi chu ở sau lưng hắn huyết ảnh lao quái cùng hơn mười tên tuyết tộc tu sĩ cũng đều đứng tại cái này phi hành pháp khí bên trên từng cái sắc mặt lạnh lùng đây là cái gì phi hành pháp khí tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng giang minh e m thầm g i ậ n mình phải biết hắn sớm đã để vĩnh hằng chi chu tốc độ cao nhất chạy theo lý thuyết hẳn là có thể đem truy binh hất ra mới đúng hắn ngưng thần nhìn kia kêu phi hành pháp khí bộ dáng chỉnh thể tựa hồ từ g ó n ánh hàn băng tạo hình mã thành bộ dáng tựa như một cái tấm phẳng một xe nhưng hai bên bánh xe bị hai khối thật dài đánh gậy thay thế nhìn qua cùng thế gian sử dụng trượt tuyết giống nhau đến mấy phần mắt thấy đối phương không có chút nào ý tứ b ô n g tha giang minh quyết định thật nhanh điều khiển vĩnh hằng chi chu thay đổi phương hướng hướng phía càng sâu đáy biển kín đáo đi tới nơi đó t h ủ y áp cực kỳ khủng bố bình thường tu sĩ căn bản khó có thể chịu đựng tuyết tộc phi hành pháp khí hiển nhiên không có chống nước năng lực hắn ngược lại muốn xem xem những người này phải chăng còn dám tiếp tục truy kích đ ó lấy hắn vội vàng kiểm tra lưu ly cháo trạng thái cái này xem xét không khỏi làm trong lòng hắn bị hao tổn giá trị vậy mà đã đạt đến năm theo tốc độ này chỉ cần hai mươi tiễn liền có thể đem lưu ly li cháo triệt để phá hủy mà tiếp tục phát xạ hàn băng tiễn tần suất nhanh chóng hắn là biết đến nếu là không khai thác hành động lưu ly li cháo tuyệt đối chống đỡ không đến đến đáy biển thời điểm mắt thấy băng p h á c h tiên tử mũi tên thứ hai sắp bắn ra giang minh không do dự nữa cấp tốc mở ra bên hông túi linh thú chỉ gặp sáu đạo lưu quang từ đó bắn ra trên b o n g thuyền hóa thành sáu con linh hầu thân ảnh chính là nộ không cùng năm cái xích diễm linh hầu kỳ thật bọn hắn nguyên bạn cũng không tại túi linh thú bên trong vì không làm cho bên cạnh ba vị nữ tu hoài nghi giang minh cố ý trước đem bọn hắn từ không gian độc lập chuyển rời đến túi linh thú lại từ trong túi triệu hoán đi ra sáu con linh hầu vừa mới hiện thân đều có chút mở mịt m á y mắt h i ệ n nhiên đ ố i đột nhiên hoàn cảnh biến hóa cảm thấy hoang mang giang minh cũng không sớm thông báo cho bọn hắn một k h ắ c trước bọn hắn còn tại luyện khí thất bởi vậy nhất thời chưa kịp phản ứng bất quá khi nhìn đến chủ nhân thân ả n h quen thuộc về sau bọn hắn lập tức can tâm n h a nhau tiến đến bên người giang minh đúng lúc này băng thách tiên tử thứ hai chi hàn băng tiễn đã vạch nước mà tới mang theo chói t a i tiếng rít trùng điệp va chạm trên lưu ly cháo phát ra đinh th toàn bộ vĩnh hằng chi chút đều tùy theo khẽ run lên lồng ánh sáng năm màu trên dập dờn mở gợn sóng so lúc trước càng thêm kịch liệt giang minh trong lòng siết chặt lập tức hạ lệ ngộ không các người dùng phá n h ậ t nọ chặn đường những n à y băng tiễn lấy trước mắt hắn tiễn thuật muốn tinh chuẩn chặn đường băng phách tiên tử bắn ra hàn băng tiễn có chút phí sức mà ngộ không bọn hắn thường xuyên tại sân tập bắn huấn luyện tiễn thuật sớm đã viễn siêu với hắn giờ phút này chính là thi thố tài năng thời điểm bong tàu bên trên bạch nguyện nguyện tiêu băng băng cùng vương manh tam nữ cũng đều ý thức được tình thế nguy cấp các nàng trơ mắt nhìn xem hàn băng tiễn lần lượt đánh tới. nội tâm lo lắng v n phần có thể lại không biết do nên như thế nào hỗ trợ b a n g phách tiên tử thực lực tương đương tại nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ các nàng rõ ràng lấy hiện tại tu vi bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn tại bực này cường đại công kích trước mặt đều như là giấy giống nhau yêu ớt ngay tại các nàng chân tay luôn cuốn g thời khắc chẳng nghe giang minh đối linh hầu nhóm phân phó tam nữ không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc linh hầu cũng sẽ sử dụng nỏ máy chỉ gặp nộ không bọn hắn đã cấp tốc hành động mạnh mẽ chạy về phía bong tàu lên sớm đã bắt t ố t phá nhật nỏ sau đó động tác thuần thục bắt đầu nhét vào mũi tên toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi mới hàn băng tiễn công kích vĩnh hằng chi chu một màn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt giờ phút này không cần giang minh giải thích nhiều liền đã minh bạch nhiệm vụ của mình đúng lúc này băng phách tiên tử mũi tên thứ ba đã rời dây cung mà ra chi này hàn băng tiễn tại trong nước biển vạch ra một đạo màu trắng quy tích tựa như một đầu màu bạc d a o long lấy tốc độ kinh người vạch nước mà tới xa xa băng phách tiên tử tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương ý đ ồ dùng tên nọ chặn đường cử động nàng m ô i đỏ k h ẽ n h ế c lộ ra một vòng miệng mai cười lạnh đối với mình bắn ra hàn băng tiễn nàng có tuyệt đối tự tin không chỉ có tốc độ kinh người uy lực càng là không phải cùng kẻ hề này xâm lấn vô tận hải những năm này không biết có bao nhiêu nhân loại tu sĩ mất mạng nàng dưới tên trong đó không thiếu một chút thành danh đã lâu cao dài tu sĩ chỉ bằng mấy cái hầu tử cũng muốn ngăn lại ta tiễn trong nội tâm nàng thầm nghĩ ánh mắt bên trong tràn đầy coi nhẹ lúc này h ầ u đại dẫn đầu bóp lấy cỏ súng phá nhật nọ phát ra một tiếng trầm m u ộ n cơ quan âm thanh một chi tên nọ lên tiếng mà ra bởi vì những n à y phá nhật nọ đều đã cùng thuyền năm hệ thống vũ khí khóa lại b ắ n ra tên nọ có thể không nhìn lưu ly cháo trở n ạ i trực tiếp bay về phía mục tiêu trong nháy mắt tên nọ cùng hàn băng tiễn trên không chung chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh nhưng mà làm cho người tiếp nối là tên nọ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị hàn băng tiễn đánh trúng vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán về ra hàn băng tiễn thế đi cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như cũ hướng phía vĩnh hằng chi chú bắn nhanh mà tới cứ việc chặn đường thất bại nhưng cái này tinh chuẩn xạ kích vẫn là để quan chiến đám người lấy làm kinh hãi vương manh nhịn không được tò mò hỏi giang đạo h i ế u những này thật là ngươi linh t h ú sao tài bắn cung của bọn họ làm sao lại như thế tinh xảo giang minh không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa hàn băng tiễn ngắn gọn hồi đáp đúng là linh sùng của ta tiễn pháp đều là luyện ra được. hắn nhớ tới ngộ không bọn hắn tại sân tập bắn bên trong ngày qua ngày khắc khổ huấn luyện những cái k i ê u b i ế n g ngắm tại nâng cao độ khó về sau cơ bản đều là tại di động cao tốc trạng thái năm dài tháng dài luyện tập để bọn hắn sớm thành thói quen xạ kích di động cao tốc mục tiêu chuyện này đối với bọn hắn tới nói xác thực không tính là gì về khó thời khắc này giang minh không tì vết giải thích nhiều hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chi k i a càng ngày càng gần hàn băng tiến bên trên chỉ gặp hầu nhị hầu tam khỉ bốn khỉ năm liên tiếp bóc cỏ bốn mũi tên t ầ n tự bắn ra trên không trung tạo thành một đạo chặn đường lưới bánh bánh bánh bánh. l i ê n t ụ c này hàn băng tiễn cự ly li lưu ly li cháo đã gần trong căng tấc mắt thấy là phải bệnh trùng mục tiêu ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nộ không rốt cuộc xuất thủ hắn trong tay phá nhận nọ là duy nhất một đài cấp hai uy lực hơn xà cái khác tên nọ hắn nhắm chuẩn cũng không phải là hàn băng tiễn mũi tên mà là thoáng lệ h một chút nhắm ngay tiễn thân vị trí và n h lại là một tiếng vang thật lớn nộ không bắn ra tên n ỏ đồng dạng trong nháy mắt bị phá hủy nhưng mà một tiễn này lại sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả hàn băng tiễn đuôi tên bị đánh trúng về sau hướng bay lập tức phát sinh bị lệnh nguyên bản tất nhiên sẽ thẳng t ắ p mệnh trung lưu ly li cháo một tiễn cứ như vậy cùng vĩnh h ẳ n g chi chu gặp thoáng qua biến mất tại thâm thúy nước biển bên trong tam nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía nộ không trong mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang các nàng tuyệt đối không nghĩ tới một cái tương đương với kết đan sơ kỳ cấp năm linh thú vậy mà thật sự có thể hóa giải băng phách tiên tử cái này tất trúng một tiễn cái này linh hầu không chỉ có tiện thuật tinh xảo càng khó hơn chính là tại trong lúc nguy cấp còn có thể giữ vững tỉnh táo nghĩ ra khéo như thế d i ệ u phương pháp phá giải nộ không lại p h á n phất chỉ là l à một m kiện chuyện rất bình thường hắn gãi đầu một cái tiếp tục chuyên chú nhét vào tiếp theo m ũ i tên chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích trong nước biển hắn băng tiễn xẹt qua lúc lưu lại băng tinh còn tại chậm rãi bay xuống nơi xa băng phách tiên tử đem mới phát sinh hết thệ thu hết vào mắt làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình tình thế bắt buộc một t i ế n lại bị một cái linh hầu dùng khéo như thế diệu phương thức hóa dài lúc tấm t i ê u tinh xảo khuôn mặt như ngọc trong nháy mắt lồng trên một tầng h à n xương thân là tuyết tộc bên trong số một số hai thần xạ thủ nàng từ trước đến nay lấy chính mình tiện thuật làm t i ê u ngạo kết quả này đối nàng mà nói quả thực là nhục nhã quá lớn nàng cưỡng chế lây trong lòng l ử a giận có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh huyết ảnh lão quái thanh âm lạnh đến giống băng những này đến tột cùng là cái gì linh thú chẳng lẽ bọn chúng tiên sinh liền tinh thông tiện thuật hay sao vấn đề này để huyết ảnh lão quái lập tức cứng tại tại hắn lại quá là rõ ràng đó bất quá là vô tận hải bên trong lại so với bình thường còn bình thường hơn linh minh t h à n h h ậ u ngoại trừ n h ụ c thân lực lượng cường h à n h chút căn bản không có cái gì bắn tên thiên phú nhưng nếu là tình hình thực tế trả lời chẳng phải là để băng phách tiên tử tại đông đảo tuyết tộc tu sĩ trước mặt mặt mũi mất hết sống hơn ngàn năm huyết ảnh lao k h á i biết rõ thiện ý hoang n ô n tầm quan trọng hắn đầu góc nhanh chóng chuyển động cuối cùng đành phải kiên trì lập nói hồi bẩm băng phách đại nhân đây cũng là cực kỳ hiếm thấy thông tí viên hầu bọn chúng tiên sinh lực cánh tay kính người từng cái đều là trời sinh thần xạ thủ đại nhân ngài một mình một người tiễn muốn đồng thời ứng đối bọn chúng sáu con linh hầu chặt đường tại như thế quá yếu nhiều phía dưới xác thực rất khó mệnh chung mục tiêu a b a n g phách tiên tử nghe vậy căng cưng sắc mặt thoáng hòa hoãn đối lời giải thích này hiển nhiên có chút hưởng thụ nàng khẽ vớt cằm lập tức hất cằm lên lạnh giọng hạ lệnh tất cả mọi người nghe lệnh cùng một chỗ công kích đầu kia phi chu hai mươi vị tuyết tộc tu sĩ cùng kêu lên đồng ý nhao, nhao ngưng tụ ra ó n g ánh sáng long lanh b ằ n g cung băng tiễn chỉ một thoáng vô số hàn băng tiễn múi tên như mưa rơi hướng phía vĩnh hằng chi chu kích xạ mà đến tại trong nước biển vạch ra giang minh ngưng thần quan sát đến những n à y băng tiễn phi hành quy tích rất nhanh liền đánh giá ra uy lực của bọn nó kém xa băng phách tiên tử bắn ra kia mấy mũi tên hắn lúc này đối ngộ không bọn hắn phân phó nói các ngươi không cần để ý những n à y phổ thông băng tiễn chỉ cần tập trung tinh lực nhìn chằm chằm ban đầu cái kia nữ nhân mũi tên chuyên môn chặn đường công kích của nàng l i ề n tốt lưu ly cháo kế thừa vĩnh hằng chi chu xuất sắc năng lực p h o n g ngự cũng không phải tùy tiện cái gì công kích cũng có thể làm cho hắn bị hao tổn húng chi nó còn có tự lành năng lực nhỏ bé tổn thương rất nhanh liền có thể tự hành chữa trị bàn giao xong xuôi hắn không còn quan tâm xa xa băng phách tiên tử một đoàn người mà là quay người mặt hướng bạch nguyệt nguyệt ba người đồng thời hắn tâm niệm khẽ nhúc ních khống chế ngụy trang năng lực khôi phục nguyên bản dung mạo đã thân phận đã bại lộ dấu dếm nữa cũng không có ý nghĩa huống hồ cái này ba vị hắn đều có sự hiểu biết nhất định tin tưởng các nàng phẩm tính bạch nguyệt nguyệt cùng tiêu băng băng trơ mắt nhìn trước mắt vị này là lâm tu sĩ khuôn mặt tại trong t r ư ớ c mắt biến thành trong trí nhớ quen thuộc bộ dáng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mấy khói tiêu băng băng một cái bước xa tiến lên kích động đến thanh âm đều có chút phát run giang sư đệ quả nhiên là ngươi. những năm này ngươi cũng trốn đến nơi nào n g u y ệ t nguyệt vẫn luôn rất lo lắng ngươi nàng còn chưa nói xong đột nhiên đau kêu thành tiếng đau đau đau chỉ gặp bạch n g u y ệ t nguyệt bất động thanh sắc đưa tay từ tiêu băng băng bên hông thu hồi mang trên mặt dịu dàng ý cười tiểu minh không nghĩ tới ngươi bây giờ đã lợi hại như vậy nếu như tôn ba phụ dưới suối vàng có biết nhất định sẽ phi thường vui mừng thấy đối phương nâng lên sư phụ của hắn lao tôn đầu giang minh tâm tư lập tức có chút t ả n đạo bây giờ bích viên đảo đều nhanh muốn luân hãm thiết xa đảo hẳn là cũng không xa bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại chắp tay thi lễ trọng ì n h t r hướng ba vị cố nhân ân cần thăm hỏi bạch sư tỷ tiêu sư tỷ vương tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiếp lấy hắn trên mặt tay náy giải thích nói bây giờ vô tận hải bên trong có không ít người đang tìm kiếm tung tích của ta cho nên ngay từ đầu không có lấy bộ mặt thật gặp người còn xin chư vị thứ lỗi tiêu băng băng lúc này đã hết đau nàng liên tục khoác tay không để ý chút nào nói lý giải lý giải trước đây nghe sư phụ nói tại n g u y ệ t giai bảng cuối cùng tranh đoạt bên trong ngươi có một người lại còn dẫn trước tất cả mọi người dẫn đầu đang đình đây rốt cuộc là làm sao làm được lời này vừa ra b ạ c h n g u y ệ t n g u y ệ t cùng vương manh ánh mắt đều tập trung ở giang minh sắp mặt các nàng đều rất hiếu kỳ giang minh là làm được bằng cách nào cùng tên kia gọi thanh ly nữ t ử cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào giang minh đang muốn hàm hồ giải thích hai câu hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận dạy đặc tiếng b a đập như là mưa đá nghệ ở ngói lưu ly li trên thanh thúy vang r ộ i hắn n mầm đầu nhìn lại nguyên lai、like、là vừa rồi kia một đợt mưa tên đã bắn trúng lưu ly li cháo mặc dù từ thanh â m phán đoán những này băng tiến uy lực xác thực không lớn nhưng hai mươi chi đồng thời ước ích vẫn là cần coi trọng hắn vội vàng xem xét lưu ly li cháo tổn thương trình độ. Bị hao tổn giá trị trong đó mười phần trăm là băng phách tiên tử kia hai mũi tên tạo thành nói rõ cái này một đợt tập bắn b ẹ n b ẹ n tạo thành một phần trăm tổn thương hoàn toàn không đáng để lo nhìn thấy kết quả này giang minh triệt để phát xuống tâm đến quay đầu đối ba vị nữ tu lộ ra một cái c h ấ n an tiểu dung vô sự tạm thời bọn hắn còn công không phá được phòng ngự hậu thuẫn bất quá để cho an toàn chúng ta vẫn là tiếp tục hướng biển sâu phương hướng tiến lên cho thỏa đáng nơi đó thụy áp chắc hẳn liền liền tuyết tộc cũng không dám tùy tiện mạo hiểm hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt lơ đáng đảo q u a xa xa băng phách tiên tử chỉ gặp nàng y nguyên đứng tại cái kia trượt tuyết t r ạ n g pháp khí bên trên ngay tại kéo cung nhắm chuẩn ánh mắt bên trong hàn ý lại so trước đó càng tăng lên mấy phần trận này truy đuổi xem ra còn xa chưa kết thúc bạch n g u y ệ t nguyệt cũng không có bởi vì lời nói này mà yên tâm nàng đôi mi thanh tú cao lại n h ì n không được nhẹ giọng hỏi tiểu minh dưới mắt tình thế nguy cấp muốn hay không chúng ta ngự lên tâm chắn hỗ trợ ngăn cản một trận mặc dù khả năng hiệu quả có hạn nhưng nhiều một tầng phòng hộ luôn luôn tốt giang minh nghe vậy lại là bình tĩnh khoát tay áo mang trên mặt vô cùng nhẹ nhõm mỉm、cười. yên tâm đi bạch sư tỷ những này băng tiễn còn uy hiếp không đến ta phi chu. Cần nhiên n hỗ trợ thời trợ ta tự điểm, i mở m sẽ ệ gặp Chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta, không cần châu. châu. không thế phân tâm. 224, mới khuôn hoàn linh châu. 224, mới khuôn hoàn linh Trưng Trưng g ta tiếp trò ta, tâm. ma ma mới mới mẫu, mẫu, vì giang minh như thế đã tính trước tiêu băng băng l ỏ n g hiếu kỳ lập tức bị câu lên nàng cặp kia ánh mắt linh động không chỗ ở đánh giá phi chu mỗi một cái nơi hẻo lánh chợt nhớ tới một vấn đề nhịn không được hỏi giang sư đệ a không giang đại ca vừa rồi ngươi đến tột cùng là thế nào để như thế lớn một chiếc phi chu thu nhỏ thuận lợi từ trong động băng chui vào giang minh đương nhiên sẽ không lộ ra vĩnh hằng chi chu bí mật hắn hơi suy nghĩ một chút liền muốn ra một cái hợp tình hợp lý giải thích đó là bởi vì trước này phi chu đã bị ta tế luyện thành bản m ệ n h pháp bảo cho nên ta có thể tại trong phạm vi nhỏ tùy ý thay đổi nó lớn nhỏ cùng ngoại hình hắn nói đến mây trôi nước chạy phản phất đây là lại bình thường bất qua sự tình có thể lời nói này lại làm cho tam nữ đồng thời mở to hai mắt trên mặt viết đầy khó có thể tin các nàng tu tiên nhiều năm nghe nói qua nhiều loại bản m ệ n h pháp bảo có lăng lệ phi kiếm có nặng nghề tâm c h á n có huyền diệu trật bản nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có người đem phi chu làm bản bệnh pháp bảo tại tu chân giới các tu sĩ lựa chọn bản bệnh pháp bảo lúc bình thường đều sẽ ưu tiên cân nhắc công kích hình pháp bảo đến để thăng sức chiến đấu hoặc là lựa chọn phòng ngự hình phụ trợ hình pháp bảo đến tăng cường bảo mệnh năng lực có thể lựa chọn một cái đi đường công cụ làm bản mệnh pháp bảo cái này thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có chẳng lẽ là vì bay càng nhanh b ạ c h nguyệt nguyệt nhỏ giọng suy đoán nói liên l i ê n băng phách tiên tử tự mình điều khiển tuyết tộc nhanh nhất phi hành pháp k h í chữa tuyết đến nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo ở phía sau từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn tự ly chiếc này phi chu tốc độ xác thực nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng liên tại bọn hắn trò chuyện thời khắc phía sau băng phách tiên tử đã giận không kèm được nàng đầu tiên là phát hiện k i a ngũ thải vòng bảo hộ tại trải qua một đợt mưa tên công kích về sau vậy mà lông tóc không tổn h a o gì ngay cả ánh sáng mang đều không có ảm đạm máy may càng làm cho nàng tức giận là phi chu bong tàu trên những người kia thế mà không lọt vào mắt nàng tồn tại đường hoàng trò chuyện g i ế t thì giờ nàng tấm tia tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt bao phủ lên một tầng hàn xương trong mắt lóe lên một tia lăng lệ s ắ c khí nàng dự định không tiếp đại giới cũng muốn đem chiếc này lê tẩm phi chu hủy đi toàn bộ dừng tay các người toàn lực điều khiển t r ư tuyết cần phải theo sát bọn hắn nàng đầu tiên là lệnh giọng ra lệnh một câu lập tức hai tay chậm d ã i chắp tay trước ngực đặt trước ngực nhắm lại hai con n g ư ờ i trong miệng bắt đầu niệm tụng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ theo chú ngữ vang lên nàng quanh thân bắt đầu tản mát ra hàn khí thấu xương những n à y hàn khí giống như là có sinh mệnh hướng chu vi lan tràn cự ly nàng gần nhất huyết ảnh lao q u á i bị đông cứng đến run l ờ y b ẩ y nhưng lại không dám nhiều lời đành phải đem còn lại huyết vân bao trùm tại bên ngoài thân m i ê n c ư ơ n g chống cự lấy cái này thấu xương hàn ý băng bạc hàn khí tử trong cơ thể nàng b ộ c phát ra lấy nàng làm trung tâm cấp tốc hướng chu vi khuếch tán bất quá trong nháy mắt vĩnh hằng chi chu t r u n g quanh nước biển liền bắt đầu ngưng kết thành tinh mịn vụ băng phi chu tốc độ rõ ràng chậm lại giang minh trước tiên đã nhận ra dị thường hắn kinh ngạc nhìn về phía xa xa băng phách thiên tử không nghĩ tới đối phương lại có năng lực như thế cường đại mắt nhìn xem t r u n g quanh nước biển ngay tại nhanh chóng kết băng hắn vội vàng chuyển hướng tiêu băng băng tiêu sư t h ngươi là băng linh căn có thể hay không nghĩ biện pháp ngăn cản nước biển c á c băng tiêu băng ngưng trọng nhẹ gật đầu ta xác thực có thể dùng linh lực để băng hòa tan nhưng đối phương tu vi trên ta xa lại là tuyết tộc người đối băng hệ pháp thuật trưởng khống viễn siêu người bình thường ta chỉ sợ treo c h ố n g không được quá lâu giang minh quả quyết nói ra có thể chống bao lâu liền chống bao lâu ta cái này nghĩ những biện pháp khác lúc này vĩnh hằng chi chu đã lặn xuống hơn vạn mét chiều sâu giang minh băng trừng kiên trì một đoạn thời gian nữa chung quanh thủy áp liền sẽ để băng phách tiên tử bọn hắn khó có thể chịu đ ư ợ c vô luận như thế nào đều phải gắng gượng qua đoạn này thời khắc gian nan nhất đầu ó c của hắn phi tốc vật chuyển suy tư ứng đôi băng phong những phương pháp khác đầu tiên nghĩ đến chính là không gian độc lập bên trong con duy nhất băng hệ linh thú tiểu thanh nhưng tiểu thanh mới vừa vận ấp thực lực bây giờ liền một cái gà rừng cũng không bằng chớ nói chi là thể hiện ra cái gì băng hệ năng lực ý nghĩ này vừa mới hiện hiện liền bị hắn phủ định phi chu bên ngoài tầng băng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng dày lồng ánh sáng năm màu trên đã bắt đầu ngưng kết ra tinh mịn băng xương tiêu băng băng đã khoanh chân ngồi xuống hai tay kết tấn k h u a n h thân tản mát ra ánh sáng màu trắng không ngừng hóa giải không ngừng tới gần hạt băng trên trán nàng dị ra tinh mịn mồ hôi nói rõ ngay tại thừa nhận áp lực lớn ngay tại nguy cấp này trước mắt giang minh trong đầu lại hiện lên một cái khác thân ảnh trời sinh biết bơi tiểu long bất quá tiểu long mặc dù là chân long lại không phải băng thuộc tính long đối mặt trước mắt lớn như vậy quy mô băng phong pháp thuật chỉ sợ cũng là bất lực dưới tình thế cấp bách hắn lại nghĩ tới thuyền năm hệ thống vũ khí phía trên còn thừa lại hai lần khóa lại cơ hội nếu là tiêu hao một lần khóa lại cơ hội đem tiểu long cùng đ ỉ n h h à n g chi chu khóa lại có lẽ có thể từ cung cấp mô bản bên trong tìm tới cùng băng hệ tương quan thần thông dù sao tiểu long thân là long tộc khuôn mô bên trong xuất hiện băng hệ thần thông xác suất cũng không nhỏ nói làm liền làm giang minh lập tức điều ra chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy thuyền năm hệ thống vũ khí bảng vì không cho bên cạnh tam nữ sinh nghi hắn tận lực khống chế tầm mắt của mình l à m bộ đang quan sát phía trước tình hình biển kỳ thực ngón tay tại trong hư không nhanh chóng thao tác theo một đạo nhỏ không thể thấy hào quang loại lên tiểu long đã được thành công khóa lại đến vĩnh hằng chi chu bên trong sau một khắc tại tề thiên đại thánh cùng thái cổ hoàng điệp hai cái mô bản bên cạnh chậm rãi hiện ra một cái mới tinh q u â n mẫu ma hoàn linh châu giang minh vội vàng cẩn thận xem lên cái này mô bản tin tức c ặ kẽ mô bản ma hoàn linh châu g i chú tiêu hao tương ứng linh thạch có thể dùng ngại linh s ủ n g tiểu long thu hoạch được ma hoàn na cha cùng linh châu ngao bính tương quan năng lực hoặc pháp bảo linh châu ngao bính vạn long giáp một nghìn vạn linh thạch từ long tộc cứng rắn nhất lên phiến hội tụ m à thành có cực mạnh năng lực phòng ngự bàn long băng chủ y năm trăm vạn linh thạch có thể thông qua băng truy thi triển tùy ý băng hệ pháp thuật có được vô hạn năng lực tái sinh bị phá hủy có thể lần nữa ngưng kết ra độ không tuyệt đối ba trăm vạn linh thạch có thể phóng xuất ra cực hàn chi khí đông kết to lớn sóng biển thổ địa thậm chí địch nhân pháp thuật năng lượng băng khí sáng tạo một trăm linh thạch có thể tùy tâm sở dục sáng tạo ra băng truy băng kích băng thứ các loại b cựu long thần hòa cháo một vạn linh thạch có thể triệu hoán chín đầu hỏa l o n g phun ra tăng mọi chân hỏa tấn công địch có thể đốt cháy đại bộ phận vật chất đối yêu ma tả ma có ngoài định mức tỉnh hóa hiệu quả chương hai trăm hai mươi bốn m ớ i khuôn mẫu ma hoàn linh châu hai chương hai trăm hai mươi b ố mới khuôn mẫu ma hoàn linh, linh châu hòa tiêm thương tám trăm vạn linh thạch đầu thương phước lửa không gì không phá đồng thời thu hoạch được độc môn thương pháp bí tịch gạch vàng năm trăm vạn linh thạch có thể đại năng nhỏ cự nặng vô cùng thường dùng tại ném mạnh ra ngoài n ệ n g ư ờ i càn khôn q u y ề n ba trăm vạn linh thạch màu vàng kim vòng tay cứng rắn vô cùng ném mạnh công kích hôn tiên lăng hai trăm vạn linh thạch có thể tự động buộc chặt bệnh nhân phiên i a n đảo hải hộ thể trừ tả công phòng nhất thể phong hòa luân một trăm linh thạch hành động như gió phi thiên xuống biển ngày đi trăm vạn giảm âm dương kiếm năm mươi vạn linh thạch vũ khí cận chiến vô cùng s ắ c bén na cha cùng nga bính giang minh trong lòng âm thầm kinh ngạc ngao bính xuất hiện còn tại hợp tình lý dù sao cùng là long tộc có thể na cha xuất hiện lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ là bởi vì tiểu long có được ngư long cùng long lý hai loại hình thái cho nên hệ thống liền cấp ra hai cái mô bản ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc chợt nhớ tới ma hoàn cùng linh châu vốn là một thể đều là từ thiên địa linh khí dựng dục ra hốn nguyên châu luyện chế mà thành nghĩ như vậy cho hai cái này khuôn mẫu tựa hồ lại có mấy phần đạo lý nhưng mà dưới mắt nguy cơ dung không được hắn nghĩ lại vội vàng xem xét lên chỗ có thần thông cùng pháp bảo vĩnh hằng chi chu tốc độ càng ngày càng chậm thân tàu chung quanh đã kết lên thật dày t ầ n g băng tiêu băng băng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hai tay run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên đã đến cực hạn cứ việc nàng đã đem toàn thân pháp lực thôi động đến cực hạn l ạ i y nguyên không cách nào ngăn cản băng phách tiên tử để chung quanh nước biển biến thành k i n băng ta ta sắp không chịu được nữa tiêu băng băng khó khăn nói thanh âm bên trong mang theo vài phần suy yếu bạch nguyện nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể lo â nhìn về phía giang minh tiều minh bây giờ nên làm gì giang minh ánh mắt tại hệ thống giao diện trên nhanh chóng đảo qua. cuối cùng dừng lại tại cái kia chỉ cần 40 vạn linh thạch không thủy ngự băng thần thông bên trên cái này giá cả tương đối tiện nghi mà lại vừa vặn có thể giải quyết nguy cơ trước mắt hắn không do dự nữa lập tức lựa chọn mua sắm dù sao không gian độc lập bên trong còn tồn lấy 60 vạn linh thạch điểm ấy chi tiêu hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng chỉ bất quá vừa nghĩ tới sau đó tiểu điệp tám thành sẽ sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói liên miên lại nhải oán trách hắn phung phí linh thạch giang minh liền có chút đau đầu nhưng dưới mắt tình thế căng thẳng thực sự không để ý tới nhiều như vậy một bên khác trượt tuyết pháp khí bên trên h u y ế băng phách i đại nhân một chiêu này băng phong ngàn giảm quả nhiên danh bất hư truyền đừng nói nhân tộc những cái tia tu sĩ liền xem như tại chúng ta tuyết tộc chư vị đại nhân bên trong cũng tuyệt đối là số một số hai băng phách tiên tử lúc này khí tức hơi có vẻ hối loạn nguyên bản trắng nuốt gương mặt như ngọc bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ mà lộ ra tái nhợt nhưng nghe đến huyết ảnh lão quái phen này định ngọt nàng góc miệng vẫn là không tự giác câu lên một vòng nhạt n h a o ý cười nguyên bản mặt tái nhợt gò má cũng giống như bị rót vào một chút tức giận có thể cái này ý cười còn không có tại trên mặt nàng dừng lại mấy giây liền bỗng nhiên cứng đờ lúc này bọn hắn đã xâm nhập đáy biển t r u n g quanh tia sáng sớm đã biến mất hầu như không còn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có một mảnh đậm đến tan không ra tĩnh mịch hạ cám tu sĩ ở chỗ này chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác hết thể chung q u n h ngay tại băng phách tiên tử thần thức phạm vi bao phủ bên trong phía trước kia năm màu một máy mắt nàng trong lòng giật mình một cỗ cảm giác bất an lan tràn ra quả nhiên một giây sau nàng dự cảm liền ứng nghiệm chỉ gặp đầu kia dao long thân hình mạnh mẽ vừa hiện thân liền vòng quanh phi chu nhanh chóng du động bắt đầu những nơi đi qua nguyên bản cứng rắn tầng băng như s ắ t lại như cùng gặp được liệt dương tuyết động phi tốc t ă n giã một lần nữa hóa thành lưu động nước biển kia chiếc phi chu vừa thoát khỏi kiên băng trói buộc tốc độ đ ố n g nhiên tăng vọt giống một đạo thoát dây cung mũi tên trong chớp mắt liền đem bọn hắn trượt tuyết hất ra một lớn đoạn cự li băng phách tiên tử không khỏi nhữ lên đôi mi thanh tú nghiê có thể dễ dàng như vậy hóa giải ta hàn băng chi lực huyết ảnh lão quái cũng thấy ngây ngẩn cả người hắn tung h à n h trên biển mênh mông ngàn năm tự xưng là kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy qua bực này sinh linh nhìn kia hình thái khí thế kia lại cùng trong cổ tịch miêu tả chân l o n g giống nhau đến bảy tám phần lần này hắn không có lại lập cái gì lời nói dối có thiện ý mà là mang theo vài phần chân kinh chi tiết trả lời hồi băng phách đại nhân cái này yêu thú tại hạ cũng chưa từng gặp qua bất quá theo cổ tịch chứa đựng ngoại hình đến xem có thể là một đầu chân long b ự c này trong truyền thuyết t h ầ n vật vốn là trời sinh sẽ không thủy ngưng băng lại thêm biển lớn là bọn chúng sân nhà đại nhân pháp thuật bị phá cũng là tình có thể hiểu t r â n long băng phách tiên tử trong mắt lướt qua một tia kinh dị t r â n long cũng không phải là thủy lam giới đặc hữu sinh linh cho dù là tại bọn hắn tuyết tộc ở tuyết vực cũng một mực lưu truyền liên quan tới t r â n long cổ lao truyền thuyết nhưng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ nàng ánh mắt ngược lại trở nên nóng rực nguyên bản nàng truy kích trước này phi chu mục tiêu chủ yếu nhất là bắt được tên kia thân có băng lình căn nữ tu nhưng lúc này giờ phút này mục tiêu của nàng thay đổi tên tia đột nhiên t tựa hồ cất dấu càng nhiều làm lòng người động bí mật tốc độ nhanh đến kinh người thậm chí có thể đang phi hành bên trong tự nhiên biến hóa lớn nhỏ linh chu tiễn pháp tinh xảo đến có thể chặn đường nàng băng tiễn thông tý viên hầu hiện tại lại triệu hoán ra một đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chân long đây hết hạy đều để băng phách t i ê n tử trong lòng dân g lên tò mò mãnh liệt nàng không khỏi âm thầm suy nghĩ người này đến tột cùng còn cất dấu bao nhiêu t r ư ờ n g chưa ra á t chủ bài nàng lần nữa chuyển hướng huyết ảnh l ã o q u á i trong giọng nói mang theo thận trọng vừa rồi xuất thủ tổn thương ngươi tên kia nam tu đến cùng là lai liệt gì vì cái gì các ngươi lúc trước cung cấp danh sách trong tư liệu hoàn toàn không có liên quan tới hắn tin tức n g ư y i lai、like, tại vô tận ngoại h ả i bọn này cấp tu q uy thuận tuyết tộc trước tiên bọn hắn liền lên giao một phần tỉ mỉ sửa sang lại vô tận h ả i tất cả cao dài tu sĩ danh sách làm q uy hàn g bằng chứng huyết ảnh lão quái ngay vậy trên mặt cũng hiện ra mấy phần hoang mang hắn cũng không nhận ra giang minh tia lưu ly vòng bảo hộ có ngăn cách thần thức hiệu quả từ khi chung quanh tia sáng tối xuống về sau hắn liền rốt cuộc nhìn không thấy bong tàu trên tình hình tự nhiên cũng không thấy được giang minh khôi phục chân thực dung mạ một màn vì không tại băng phách tiên tử trước mặt ra vẻ mình quá mức vô chi, hắn chương ẩ n t hai trăm hai mươi lăm đáy biển mê cung chương hai trăm hai mươi lăm đáy biển mê cung băng phách tiên tử nghe vậy khe vớt cảm nếu thật là thiên thủy cung bí mật bồi dưỡng át chủ bài cái kia ngược lại là có thể lý giải sau một khắc nàng quả quyết hạ lệnh đã như vậy kia liền càng không thể bỏ qua hắn tiếp tục đuổi xuống dưới ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có thể chạy đi nơi đâu nhưng mà nàng vừa dứt lời dưới sau lưng trượt tuyết trên đám kia tuyết tộc tu sĩ trên mặt lại cùng nhau lộ ra vẻ kinh hoàng giờ phút này bọn hắn đã sớm đem linh lực vận chuyển tới cực hạng toàn lực chống cự lại quanh mình nước biển kia vô khổng bất nhập càng ngày càng mạnh kinh khủng áp lực như lại tiếp tục lặn xuống chờ đợi bọn hắn cực lớn s á t suất chính là kinh mạch vỡ vụn bạo thể mà chết kết cục bi thảm mắt thấy băng phách t i ê n tử đã từ bỏ tiếp tục thi triển pháp thuật băng phong ngàn g i m ngược lại toàn lực điều khiển trượt tuyết pháp khí để cầu tốc độ có thể lại nhanh một phần một tên nhìn niên kỷ còn nhẹ tuyết tộc thiếu nữ trên mặt d â y r ù a do dự liên tục cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí nhút nhát mở miệng đại đại nhân cái này biển sâu phía dưới áp lực thực sự quá mức kinh khủng nhóm đệ tử thật nhanh đến cực hạn như lại xuống lặn chỉ sợ băng phách tiên tử ngay vậy thân thức như thủy ngân chạy đảo qua sau lưng quả nhiên chỉ gặp những cái kia ngày thường cũng coi như d u n g manh bộ h ạ g i ờ phút này từng cái mặt như giấy vàng c h á n nổi gân xanh lên hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà nàng ánh mắt chấp lên cũng tỉnh chưa trách móc nặng n ề chỉ là ngự khí bình thản phân phó nói đã như vậy các ngươi liền đi, lên trước đi. tại trên mặt biển tìm một chỗ an toàn chỗ tại c h ở phía sau tin tức dứt lời bên nàng quá mức ánh mắt rơi vào một bên sắc mặt đồng dạng khó coi huyết ảnh lao quái trên thân hỏi người đây là tuy bọn hắn cùng nhau lên đi vẫn là cùng bàn tọa cùng nhau tiếp tục lặn xuống huyết ảnh lao quái nội tâm tự nhiên là trăm ngàn nguyện ý lập tức trở về mặt biển hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương chỉ khát vọng có thể tìm cái yên tĩnh không nhiễu địa phương mau chóng vận công trước thương ổn định thương thế nhưng mà hắn càng rõ ràng dưới mắt chính là hướng vị này thực lực mạnh mẽ tại tuyết tộc bên trong địa vị không thấp băng phách tiên tử biểu trung tâm tuyệt tâm t ư thay đổi thật nhanh ở giữa h ắ n cưỡng chế thân thể khó chịu trên mặt chất lên cung kính thậm chí mang theo vài phần định n ọ t tiêu d u n g không người đáp hồi đại nhân tại hạ nguyện đi theo đại nhân tả hữu cùng nhau đi tới tuy nói lấy đại nhân ngài thông thiên tu vi cầm xuống phía trước mấy cái k i a tiểu bối tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhưng cái này vô tận hải ngọn nguồn địa hình phức tạp quỷ q u y ế t khó lường đại nhân ngài m ớ i đến đối với chỗ này cũng không quen thuộc tại hạ mặc dù bất tài lại nguyện hơi tận sức n ọ n là ngài chỉ dẫn con đường phía trước cũng tốt vậy liền hai người chúng ta tiếp tục đuổi băng phách tiên tử đối với hắn trả lời tựa hồ có chút hài lòng không cần phải nhiều lời nữa lúc này làm ra quyết định tay nàng kết pháp quyết trượt tuyết pháp khí linh quang l ó e lên tốc độ lần nữa tăng lên chở hai người như một đạo màu trắng lưu quang phá vỡ nặng nghề nước biển tiếp tục hướng về kia sâu không thấy đáy hắc cám lặn xuống cùng lúc đó phía trước vĩnh hằng chi chu bên trong bầu không khí tạm thời hòa hoãn bạch n g u y ệ t n g u y ệ t các loại tam nữ mắt thấy nguy cơ tạm thời giải trừ lòng hiếu kỳ liền vượt trên sợ hãi vây quanh giang minh bắt đầu hỏi lùng tùng này kia một một lát chỉ vào đầu kia tại ngoài t u y ề n linh hoạt du động tiểu long hỏi thăm no đến t một một lát lại sờ lấy vĩnh hằng chi chu lưu ly li cháo sợ hai thán phục chiếc này linh chu thần kỳ truy vấn lai lịch của nó đối mặt mồm năm miệng mười hỏi t h a m giang minh đương nhiên sẽ không nói thật đành phải đem hết t h ể nguyên do đều đẩy lên cái k i a thần bí khó dò quảng hàn cung phía trên mập mờ suy đoán nói đều là trong cung chi hành lấy được cơ duyên đang nói chuyện giang minh thần thức bén n h ạ y cảm ứng được phía sau kia bởi s á t không vông t r ư ợ tuyết t phía trên đại bộ phận tuyết tộc tu sĩ nhao nhao thả người nhảy lên thoát ly pháp khí cấp tốc hướng phía, phía trên sáng ngời mặt biển mà đi nhưng mà để trong lòng hắn chấm xuống chính là kia huy vậy mà không hề từ bỏ ý tứ vẫn như cụ khống chế lấy trượt tuyết gắt gao cắn lấy đằng sau đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thâm cựu đại hận a về phần như thế theo đuổi không bỏ sao gia minh nhịn không được ở trong lòng âm thầm đoán thầm đồng thời đại nào bắt đầu phi tốc vận chuyển tự hỏi tiếp xuống cách đối phó hắn rõ ràng vĩnh hằng chi chu dưới mắt loại này tốc độ cực h ạ n hoàn toàn là dựa vào dự đoán chứa đựng to lớn linh lực cùng lôi điện chi lực tại cưỡng ép trèo trống căn bản là không có cách b ề bỉ một khi những này năng lượng tiêu hao hầu như không còn tốc độ liền sẽ trợt hạ xuống đến lúc đó bị đối phương đội kịp chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thế nhưng là, hắn suy đi nghĩ lại đem phe mình tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn đều tại trong đầu qua một lần lại hễ vải phát hiện cũng không có khả năng lập tức thoát khỏi hai tên cường địch truy kích sách lược v ẹ n toàn rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại cái này càng ngày càng kinh khủng đáy biển t h ủ y áp có thể để cho phía sau kia hai cái ra hỏa biết khó mà lui vĩnh hằng chi chu tiếp tục hướng phía càng sâu càng hát cám đáy biển lao vùn vụt ngay từ đầu giang minh thần thức phạm vi bên trong ngẫu nhiên còn có thể bắt được một chút hình thái q á i dị tản ra yếu ớt linh quang biển sâu cá bơi t r ợ t lói lên nhưng đến giờ phút này hắn thần thức đi tới chỗ chỉ còn lại hoàn toàn tính mịch phảng phất bước vào sinh mệnh cấm khu rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì sinh vật còn sống cái này không thể nghi ngờ cho thấy cho dù là những cái kia thích đứng biển sâu hoàn cảnh đê dài thủy sinh yêu thú cũng đã vô pháp tiếp nhận cái này chiều sâu mang tới hủy diệt tính áp lực trong đ ó tam nữ mặc dù không cách nào giống giang minh như thế rõ ràng cảm giác ngoại giới cụ thể tình huống nhưng nhìn hắn c a o mày sắc mặt ngưng trọng bộ dáng cũng trong lòng biết các nàng cũng không chân chính thoát ly hiểm cảnh thế là các nàng cũng thu liếm môi hiếu kỳ cùng n h ạ nhóm từng cái nín hơi ngưng thần đôi mi thanh tú cao lại bắt đáy tư ầ xu biển đến ánh vào giang minh thần thức cảm giác là một mảnh gập gành bất bình bao trùm lấy thật dậy màu đậm trầm tích vật đáy biển sân mạch cũng hiện tại đến đáy biển trong nháy mắt hắn cảm giác được một cách rõ ràng vĩnh hằng chi chu tầng ngoài cùng lưu ly vòng bảo hộ phát ra cực kỳ nhỏ mới không thể nghe thấy vụ vù âm thanh vòng bảo hộ mặt ngoài lưu chuyển ngũ sắc linh quang tựa hồ cũng ảm đạm một kia t đón t h lấy hắn m vào điều tâm, bạch, thương, ra, chù, 225, 2, 225, lấy, lần nữa đem thần thức ném hướng về sau phương quả nhiên tia c h i ế c tạo hình kỳ lạ t h ư ợ t tuyết pháp khí vẫn như cũng như là giỏi trong xương theo thật sắt ở phía sau không có chút nào từ bỏ dấu hiệu c giống này thấy, cho vô l u như bây giờ tốc độ cực hạng linh chu không cách nào lâu dài duy trì nếu như ta s nhớ không lầm ước chừng tại hai trăm dặm bên ngoài hẳn là có một tòa thiên nhiên hình thành đáy biển mê cung nơi đó không chỉ có thông đạo rắc rối phức tạp mà lại vách đá tựa hồ có đặc thù nào đó chất liệu có thể cực lớn trình độ che đậy tu sĩ thần thức dò r é t nếu như chúng ta có thể lợi dụng được địa hình nơi đó nói không chừng liền có thể vứt bỏ truy binh phía sau trải qua nàng cái này một nhắc nhở tiêu băng băng cùng vương manh cũng lập tức kịp phản ứng tiêu băng băng ngay sau đó nói bổ sung đúng đúng đúng chính là chỗ đó ta trước kia thường xuyên tại kia mê cùng chỗ sâu trồng trọt một chút hỉ âm linh thực đ ố i bên trong kết cấu cũng coi là q u e n biết ta nhớ được có một cái thông đạo chỗ sâu ẩn giấu đi một cái không dễ dàng phát rác dòng nước xoáy ngầm dòng nước dị thường chạy xiết h ố n loạn nếu như có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới đầu kia thông đạo lựa gạt tiến trong vòng xoáy chúng ta có lẽ liền có thể thừa dịu loạn triệt để thoát khỏi bọn hắn vương manh cũng ở một bên dùng sức chút đầu biểu thị tán đồng thiên thủy cung món kia chứ danh dị bảo quế ảnh bình phong thường xuyên đem bích t u y ê n đảo trên kiến trúc b á n ra đến phụ cận đáy biển bởi vậy thiên thủy cung nhóm đệ tử phần lớn đều đối phụ cận hải vực đáy biển địa hình rõ như lòng bàn tay vừa rồi vĩnh hằng chi chu vừa mới đến mảnh này đáy biển bạch nguyệt nguyệt cẩn thận quan sát chúng quanh lợm trầm quái thạch cùng đặc thù địa mạch đi hướng lập tức liền nhận ra đây là chính mình đã từng thông qua bình phong hình chiếu tới qua khu vực giang minh gặp tam nữ đều nói đến như thế khẳng định lập tức cũng không do dự nữa hắn tâm niệm khẽ nhúc ních vĩnh hằng chi chu lập tức thay đổi phương hướng dự c、so、nhưng y h v ò ở giang xoáy minh toàn lực thôi động dưới linh chu vẫn như cũ hóa thành một đạo phá vỡ dòng nước lưu quang cũng không lâu lắm liền đã tới tam nữ trong miệng nói tới tòa kia mê cùng cầm vào đây là một tòa to lớn vô cùng đáy biển s ơ n mạch đen kịt vắt ngang tại đáy biển mà sơn mạch dưới đáy tới gần chân núi vị trí thình lình có một cái to lớn đen xỉ cửa h a n g kia cửa h a n g biên giới cao thấp không đều hiện đây nước biển trường kỳ ăn mòn lưu lại lỗ thủng vết tích ngọn núi nội bộ từ lâu bị ăn m ò n không tạo thành rắc rối phức tạp hang động chính là chỗ này bay thẳng đi vào liền tốt bất quá sau khi đi vào tốc độ nhất định phải thả chậm bên trong hoàn toàn che đậy thần thức ngàn vạn muốn xem chừng đừng đụng vào chung quanh trên vách đá mạch nguyệt, nguyệt vội vàng nhắc nhở nhìn qua kia như là cự thú mở ra miệng rộng, sâu không thấy đáy hắc giang minh hít sâu một hơi thao túng vinh hằng chi chu bắt đầu giảm tốc đồng thời tâm niệm vừa động từ trong túi chữ vật lấy ra kia chén nhỏ gần như sắp muốn bị lãng quên huỳnh hòa đèn hắn nhẹ nhàng phất một cái đèn lồng liền lơ lửng tại đầu thuyền t ả n mát ra ánh sáng n u h ò a miễn cưỡng chiếu sáng phía trước mấy trượng phạm vi chiếc đèn này hay là hắn trước đây vừa mới gia nhập tứ hải thương minh lúc vị k i a bạch đại sư tặng cho về sau hắn thành công trúc cơ thần thức có thể ly t h ể dò xét cảnh vật chung q u n h s、so、a mắt thường quan sát muốn thuận tiện được nhiều chiếc đèn này cố liền bị hắn thu vào rốt cuộc chưa bao giờ nó lại có đất r ụ ộ t võ sau lưng đuổi sát không bông băng phách tiên tử cùng huyết ảnh lao quái mắt thấy phía trước linh tru cấp tốc chui vào một cái to lớn trong sân động mà bọn hắn thần thức tại trạm đến kia cửa hắn g lúc lại như cùng c h â u đất xuống biển trong nháy mắt bị ngăn cách bên ngoài không cách nào thăm dò và mảy may hai người lông mày không hẹn mà cùng nhữ lại băng phách tiên tử nghĩ là cứ như vậy truy tung độ khó không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn chỉ sợ lại muốn hao phí không ít thời gian mới có thể đem bọn hắn bắt tới trong lòng không khỏi có chút bực bội mà huyết ảnh lao quái trong lòng lại còi báo động đại tác một cô linh cảm không lành g i u nhưng mà sinh thân là vô tận hải uy tín lâu năm tu sĩ h ắ n tự nhiên biết rõ thiên thủy cung quế ảnh bình phong kỳ lạ năng lực bởi vậy hắn lập tức hoài nghi trước mắt cái này có thể che đậy thần thức sân động căn bản chính là đối phương tỉ mỉ chọn lựa một cái bẫy bọn hắn đối bên trong địa hình tất nhiên rất tin tưởng đây là muốn gợi ông đập l ư n g ông mắt thấy băng phách tiên tử điều khiển trượt tuyết tốc độ cũng không chậm lại tựa hồ hạ quyết tâm muốn đi theo sông đi vào huyết ảnh lão quái trong lòng lo lắng nhịn không được mở miệng khuyên nhủ tại hạ hoài nghi hang núi này bọn hắn rõ như lòng bàn tay là cố ý dẫn chúng ta tiến đến bên trong chỉ sợ nguy cơ t ứ phía không bằng chúng ta vẫn là tạm thời đình chỉ truy kích bàn bạc kỹ hơn a hắn giờ phút này chính không giờ khắp nào không tại thừa nhận kinh khủng thủy áp tra tấn không thể không vận chuyển toàn thân công lực chống lại một thân thực lực mười không còn một nếu là tiến vào trong động lại gặp nộ phục kích hoặc buộc phát chiến đấu hắn cơ hồ không có bao nhiêu sức hoàn thủ không nghĩ tới b ă n g phách tiên tử n g h e xong chỉ là lơ đến khoát tay á o không sao cả bọn hắn quế ảnh bình phong đã sớm tại rút l ư i lúc mang đi chỉ là mấy tiểu bối trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì mánh khỏe đều là đồ lao c nhưng mà ngay tại chợ tuyết hoàn toàn không có vào sơn động trong nét mắt huyết ảnh lão quái đột nhiên toàn thân chậm nhẹ kia phản phất muốn đem hắn nghiền nát đáng sợ thuỷ áp lại bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa mặc dù trong động vẫn như cũng tràn ngập nước biển nhưng áp lực tựa hồ chỉ cùng biện cạn khu vực tương đương Bất chương n h hai hắn t n trăm c t hai mươi sáu bắt đầu phản kích chương hai trăm hai mươi sáu bắt đầu phản kích trong động là một mảnh gần như ngưng kết đậm đặc hắc á m phản phất liền thời gian đều có thể t h ô ố p h ệ nhưng mà cái này cực hạn hắc á m cũng không để băng phách tiên tử cảm thấy mảy may bối rối nàng bình tĩnh tử trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một vật kia là một viên toàn thân đ n h nhuận thủy tinh cầu theo nàng đầu ngón tay liên quan có chút dấp vào thủy tinh cầu tản mát ra nhu hòa sữa màu trắng quang huy trong n g á y mắt xua tán đi quanh mình trong phạm vi mười thước h tám đem lồi l õ mất bình vách đá và chậm dai phiêu đáng rong chiếu rọi đến có thể thấy rõ ràng bọn hắn dọc theo vĩnh hằng chi chu tiến lên phương hướng một đường truy tung thỉnh thoảng có thể nhìn thấy linh chu cao tốc chạy qua lúc tại sau lưng kéo ra liên tiếp chính từ từ đi lên vỡ tan nhỏ vụ bong bóng ước chừng đi tiếp một khắp đồng hồ tả h ư u lối đi hẹp rộng mở trong sáng một cái cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất động q ậ t xuất hiện ở trước mắt bất quá để băng phép tiên tử nhức đầu là tại cái này to lớn động q ậ t cuối cùng trên v bọn chúng lớn nhỏ tương tự như là mười cái cự thú trong mắt thâm thúy vô cùng hoàn toàn không cách nào nhìn xuyên trong đó bộ thông hướng phương nào băng phách tiên tử nhẹ nhàng vừa nhấp chân ngọc dưới thân trượt tuyết pháp khí liền vững vàng dừng lại nàng lơ lửng tại mười cái cửa hang phía trước lần lượt lướt qua những ngày cửa vào tuyệt mỹ khuôn mặt trên bao phủ một tầng suy nghĩ c h i sắc một lát trầm mặc về sau nàng có chút như g đầu hướng bên cạnh huyết ảnh lao quái hỏi người nhưng có biện pháp xác định bọn hắn đến tột cùng chui vào cái nào cửa hang huyết ảnh lao quái trong lòng lộn bột một cái trên mặt lập tức chất đầy áy náy v trước đó tình huống thực sự quá mức khẩn cấp tại hạ thật sự là không thể tìm tới cơ hội cho bọn hắn phi chu gieo xuống truy tung đăng ký bang phách tiên tử đối đáp án này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng chỉ là nhàn nhạc t ở đầu biểu thị biết、Đấy. rõ lập tức hạ đạt chỉ lệnh mới đã như vậy liền từ ta tự mình ở chỗ này trấn thủ để phòng bọn hắn thừa cơ đào thoát mà ngươi từ trái sang phải lần lượt tiến vào những cửa động này dò xét một khi phát hiện mục tiêu tung tích lập tức thông qua truyền tấn lệnh bài cho ta tin tức không được sai sót hắn lập tức vận khởi hộ thân linh quang dẫn đầu hướng phía bên trái nhất cái thứ nhất cửa hàng cẩn thận tới lui mà đi đến nơi này hắn đã không cần tận lực vận chuyển công pháp đến chống cự chỉ dựa vào nục h thân liền có thể t r ọ i cứng t h ủ y áp cứ việc trên thân mang thương nhưng cũng có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ ước chừng năm thành thực lực hắn thấy lấy dạng này trạng thái đi đối phó mấy cái trúc cơ kỳ cùng một cái kết đan sơ kỳ tử bối quả thực là dư xài. băng phách tiên tử thì l ặ n g lặng đứng lặng tại chợ tuyết phía trên sắp bén ánh mắt không ngừng quét mắt mảnh này rộng lớn động quật cùng tiêm ư ờ i cái quỷ dị cửa hang không ông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ trong nội tâm nàng âm thầm phỏng đoán đối vừa mới người đi đường vô cùng có khả năng liền trốn ở cái nào đó cửa động bóng ma chỗ sâu chính âm thầm dòm ngó chính mình tìm kiếm lấy thoát thân thời cơ trên thực tế suy đoán của nàng hoàn toàn chính xác từ trái hướng phải đến được cái thứ năm trong cửa hàng một mảnh mượn nhờ thiên nhiên nham thạch hình thành âm u nơi hẹo lánh bên trong giang minh chính nín hơi ngưng thần đem chính mình h o à n mỹ dung nhập hắc cám bên trong hắn nương tựa theo cửa hàng ánh sáng yếu ớ t tương phản đem cái kia cầm trong tay sáng lên thủy tinh cầu đứng ở trượt tuyết phía trên băng phách tiên tử thấy rõ, rõ ràng g i n g đối phương một chiêu này ôm giang minh trong lòng thầm nghĩ nếu quả như thật làm cho đối phương dạng này từng cái sơn động cẩn thận điều tra xuống dưới bọn hắn lẩn thân vĩnh hằng chi chu bại lộ cơ hội là tất nhiên kết quả tình thế bất người nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán dưới mắt hắn có thể nghĩ tới chỉ có hai cái biện pháp biện pháp thứ nhất đơn giản nhất trực tiếp đó chính là xuất kỳ bất ý đem bạch nguyện nguyện tiêu băng băng cùng vương manh ba người trong nháy mắt chế trụ đánh ngất x ỉ u sau đó nhét vào không gian độc lập bên trong đón lấy hắn lại để cho vĩnh hằng chi chu thông qua ngụy trang năng lực biến thành một cái không chút nào thu hút đáng ẩm cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể liền có thể nhẹ nhõm giấu giếm được bọn hắn lục xoát biện pháp này ưu thế ở chỗ gọn gàng mà linh hoạt thao tác tương đối đơn giản nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng sau đó hướng tam nữ giải thích sẽ vô cùng p h i ế n p h ứ c rất khó tự bào chữa mà lại vạn nhất các nàng tại không gian độc lập bên trong nửa đường tỉnh lại hắn lại được nghĩ biện pháp lần nữa đưa các nàng mê đi toàn bộ quá trình chỉ cần hơi không cẩn thận không gian độc lập tồn tại liền rất có thể triệt để bại lộ cái này phong hiểm hắn không thể không thận trọng cân nhắc mà biện pháp thứ hai chính là tiếp thu trước đó tam nữ nói lên đề nghị nghị biện pháp đem hai cái này đổi sát không đuông bệnh nhân dẫn vào cái kia ẩn giấu đi kinh khủng vòng xoáy sơn động dựa theo tiêu băng băng miêu tả cái kia vòng xoáy lực hấp dẫn cực lớn mà lại phía dưới sâu không thấy đáy cho dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ một khi bị hắn cường đại hấp lực bắt được cuốn vào vòng xoáy trung tâm cũng rất khó bằng vào tự thân lực lượng tránh đánh ra biện pháp này chỗ tốt rõ ràng nếu như thành công không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt còn có thể trọng thương thậm chí diệt trừ hai cái này cường định xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng tương tự nương theo lấy không nhỏ phong hiểm như thế nào bảo đảm có thể đem đối phương thành công dẫn vào cảm ấy như thế nào cam đoan chính mình đang dẫn dụ quá trình bên trong không bị phát hiện hoặc bắt lấy cái này cần một cái phi thường kín đáo kế hoạch d u n g không được nửa điểm sai lầm về phần sử dụng khạp thụy trùng thôi miên t u y ế t t ộ c nữ tu phương án giang minh trong đầu nhanh chóng thôi diễn về sau cảm thấy đại khái xuất không làm được khạp thụy trùng bản thân s á t thực nhỏ bé lại gần như trong suốt nhưng ở trong nước du động lúc không thể tránh khỏi sẽ nhiễu loạn dòng nước lưu lại nhỏ x í u vết tích lấy đối phương giờ phút này độ cao cảnh giác trạng thái muốn g i u giếm được cảm giác của nàng xác suất thành công thực sự quá thấp giang minh không có phát ra một tia tiếng vang hướng lui về phía sau vào sơn động càng chỗ sâu một bên hướng phía vĩnh hằng chi chu ẩn tàng vị trí đi đến một bên trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc cái thứ hai phương án mỗi một chi tiết nhỏ tự hỏi hắn khả thi cùng cụ thể thao tác trình tự hắn vừa tới gần vĩnh hằng chi chu một mực khẩn trương chú ý bên ngoài động tĩnh tiêu băng băng lập tức từ lưu ly cháo biên giới nhô đầu ra hạ giọng lo lắng hỏi giang đại ca bên ngoài tình huống thế nào bọn hắn đầu tiên đi đến chỗ nào sơn động dò xét giang minh nhảy lên bông tàu n g khí ngưng trọng hồi đáp bọn hắn trước từ bên trái nhất hiện tại phiền thoái nhất vấn đề là tên i tiêu tuyết tộc nữ tu chính mình cũng không có đi vào mà là canh giữ ở tất cả cửa động chính phía trước chúng ta rất khó tìm đến cơ hội vụ n trộm chạy đi hàn thuyết minh sơ qua một cái bên ngoài tình thế nghiêm trọng sau đó ánh mắt đảo qua x u ố n g lại tới tam nữ nghiêm túc nói hiện tại cần các ngươi cho ta cẩn thận hơn nói một câu cái kia có vòng xoáy sơn động cụ thể tình huống càng kỹ càng càng tốt ngay vậy tiêu băng băng lập tức trước tiên mở miệng cái kia cất d ấ u vòng xoáy sơn động là từ bên trái bắt đầu đến được cái thứ từ cửa hang nó vô cùng q u dị ước chừng tại sơn động chỗ sâu bảy tám giảm vị trí lực hấp dẫn sẽ không có dấu hiệu nào đống nhiên tăng lớn trước đó tông môn liền có rất nhiều không rõ tình huống hoặc là không xem t r ư ờ n g áp sát quá gần đệ tử trong nháy mắt liền đã bị cuốn đi vào từ đây không còn xuất hiện nghe nói cho dù là sư thúc sư bá nếu như trước đó không có phòng bị cự ly tới gần cũng khó có thể đào thoát k i a cỗ kinh khủng hấp lực giang minh một bên cẩn thận lắng nghe tam nữ đối sơn động địa hình miêu tả một bên trong đầu nhanh chóng thôi diễn cùng hoàn thiện lấy kế hoạch của mình ước chừng một khắc đồng hồ về sau trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoàn quan mang trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc hắn cảm thấy đem vị kia thực lực mạnh mẽ tiếp t ộ c nữ tu dẫn vào vòng xoáy sát xuất thành công cũng không thấp kế hoạch này hoàn toàn đáng giá thử một lần lui một bức giảng liền tính toán hoạch thất bại hắn còn có thể tái sử dụng cái thứ nhất phương án cũng sẽ không lâm vào tuyệt cảnh dù sao tại cái này trong khoảng cách toàn bộ sơ n động khu vực đều ở vào hắn không gian độc lập bóng ma phạm vi bao trùm bên trong một khi phát giác tình huống hơi có gì bất bình thường hắn hoàn toàn có thể sử dụng không gian xuyên toa trong nháy mắt trở về vĩnh hằng chi chu trong lòng thương nghị đã định hắn ngầm đầu ánh mắt đạo qua trước mặt ba vị mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nữ tử ngự khi trầm ổn bàn giao nói Các n g ư ơ i liền an tâm lưu tại linh chu bên trên c h o ta không muốn tùy ý ly khai lưu ly cháo bảo hộ phạm vi ta một mình t i ế n đến nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn vào cái kia vòng xoáy bên trong bạch n g u y ệ t nguyện nghe vậy đôi mi thanh tú nhào càng chặt hơn vô ý thức bắt lấy giang minh ống tay á o khuyên c a nói n thiều minh cái này quá mạo hiểm nếu không ngươi vẫn là chớ đi a chúng ta bốn người người cùng một chỗ thừa dịp cái kia nữ tu một mình một người thời điểm đột nhiên phát động tập kích hợp lực đánh nàng một trở tay không kịp nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn bên cạnh tiêu băng băng cùng vương manh m ặ c dù không có mở miệng nói chuyện nhưng các nàng nhìn về phía giang minh trong ánh mắt cũng đồng dạng tràn đầy lo lắng h i ệ n nhiên cũng không tán thành hắn độc thân mạo hiểm giang minh tự nhiên không có khả năng tiếp thu cái này cứng đối cứng kế hoạch trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười tự tin trấn an nói yên tâm đi ta đã dám đi tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối các ngươi muốn tin tưởng ta tuyệt sẽ không lấy chính mình tính mạng nói đùa chờ lấy tin tức tốt của ta là được dứt lời hắn không cho tam nữ lần nữa khuyên can cơ hội thân hình nhẹ nhàng n h o n một cái như là một đầu linh hoạt cá bơi lần nữa xuyên qua lưu ly cháo bầm đại nhân thuộc hạ đã tra xét rõ ràng qua cái thứ hai trong sơn động cũng không phát hiện những người kia tung tích thuộc hạ hiện tại lập tức đi dò xét cái thứ ba cửa hang băng phách tiên tử chỉ là mặt không thay đổi nhẹ gật đầu xem như lắp lại mượn nàng trong tay viên kia thủy tinh cầu tản ra v ầ n g sáng giang minh mở to hai mắt nhìn cẩn thận quan sát đến huyết ảnh lao q u á i thần thái cử chỉ mặc quần áo cách ăn mặc lúc này hắn mới lưu ý đến tại huyết ảnh lao q u á i món kia hơi có vẻ tổn hại màu đỏ sậm đạo b à o bên hông thình lình treo một viên tạo hình xưa cũ lệnh bài như thế thức cùng hắn trước đó từ dạ đồ thành nơi đó thu được mà đến kia một viên như đ ú c đồng dạng đưa mắt nhìn huyết ảnh lao q u á i thân ảnh cấp tốc không có vào cái thứ ba cửa hang về sau giang minh lập tức tâm niệm vừa động bắt đầu ngụy trang chỉ gặp hắn bộ mặt cơ bắc cực kỳ nhọ nhúc đích th h ắ ngay bề n o à i thái, liền thần thậm chí q u n thân tản ra loại kia hung ác nham hiểm khí tức, đều trở nên cùng h hiểm khí h tức, trở ra rời kia vừa loại mới đi đều u ác ế t chút thở ảnh không nhau nào, phân Ngay khác khó lao quái không khác nhau chút nào, khó phân ngay sau đó hắn lại cực nhanh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện nhan sắc kiểu dáng đều cùng huyết ảnh lão quái mặc trên người cơ hồ giống như lúc màu đỏ sầm đạ bảo tay chân lanh lẹ mà mặc lên trên người mình từ lần trước ngụy trang dạ đồ thành lúc phát hiện không có như lúc đồng dạng phục sức về sau hắn liền cố ý xin nhờ tiểu điệp cùng thanh ly hỗ trợ siêu tập thường gặp nhiều loại tu sĩ phục sức chuẩn bị bất cứ tình huống nào bây giờ quả nhiên có đất giục võ cuối cùng hắn đem viên kia được từ dạ đô thành tuyết tộc lệ n h bài cẩn thận nghiêm túc treo ở bên hông mình làm xong đây hết thảy hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần toàn thân xác nhận không có bất luận cái gì sơ hở về sau trong mắt tinh quang loại lên trực tiếp phát động không gian xuyên toa năng lực chỉ gặp thân ảnh như là như quỷ mị tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái liền trong nháy mắt vượt qua mấy trục trượng cự li lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái thứ ba trong cửa hàng bên cạnh bóng ma bên trong trong đầu đem toàn bộ kế hoạch cuối cùng qua một lần xác nhận lại không bất luận cái gì sơ hở hắn điều chỉnh bộ mặt biểu lộ h o à n mỹ bắt t r ư ớ c huyết ảnh lao quái bình thường kia mang theo định nọt lại có chút âm trầm thân sắc nên ngang t ừ trong cửa hang đi ra hắn vừa mới hiện thân lập tức đưa tới băng phép tiên tử chú ý nàng thanh lanh trong ánh mắt l ó e lên một tia cực kỳ nhạt nghĩ hoặc lần này d o xét tốc độ tựa hồ quá nhanh chút nhưng mà ngay tại cái này tơ lo nghĩ vừa dâng lên trong nháy mắt nàng bén nhạy cảm giác được từ huyết ảnh lao quái bên h ư n g viên hướng kia trên lệnh bài rõ ràng chuyển đến một trận độc thuộc về tuyết tộc bí thuật lừa chế không cách nào mô phỏng đặc thù ba động cái này quen thuộc ba động trong nháy mắt bỏ đi nàng vừa mới dâ như vậy nắm giữ lệnh bài người nàng vô ý thức cảm thấy cũng sẽ không có vấn đề huyết ảnh lao quái bước nhanh đi đến trượt tuyết trước như là thường ngày xoay người hành lễ mang theo vài phần cung kính ngự a khí báo cáo bầm đại nhân cái này cái thứ ba cửa h a n g nội bộ cũng không sâu thuộc hạ đã triệt để dò xét xong xuôi cũng không phát hiện gì thường hiện tại thuộc hạ lập tức tiến về cái thứ từ cửa h a n g điều tra hắn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đ ngày thường thần thái bắt chước đến giống như lúc không có toát ra mảy may sơ hở băng phách t i ê n tử không nghi ngờ gì liền tùy gật gật đầu cho biết là hiệu cũng đồng ý giang minh lập tức nối lòng m ộ t hơi mặt n g o à i lại bất động thanh sắc lập tức q u a y người trực tiếp đi vào kia ẩn giấu đi vòng xoáy cái thứ tư cửa hàng vừa tiến vào trong hắn lập tức cảm nhận được một cỗ dòng nước chính hướng phía sơn động chỗ sâu lưu động hắn cẩn thận hướng trước dò xét một đoạn cự ly quả nhiên phát hiện càng đi chỗ sâu dòng nước càng nhanh cơ hồ muốn đẩy hắn tiến lên xác nhận vòng xoáy tồn tại cùng cụ thể vị trí về sau hắn cấp tốc trở về trên mặt tận lực giả trang ra một bộ đã hưng phấn vừa lo lắng bộ dáng bước nhanh xông ra cửa hàng hướng phía băng phách tiên tử bẩm báo bẩm đại nhân tìm được tại cái s trên vách đá bị mới mở ra một cái to lớn lỗ hổng bọn hắn khẳng định mới vừa từ nơi đó chạy trốn tới bên ngoài hải vực chương hai trăm hai mươi bảy ngoài ý muốn liên tục chương hai trăm hai mươi bảy ngoài ý muốn liên tục băng phách tiên tử nghe xong tinh thần lập tức chấn động thời gian khẩn cấp nàng không có hỏi nhiều không chút do dự hạ lệnh nhanh trên tuyết này g rõ huyết ảnh lao quái trả lời đến gọn gàng mà linh hoạt thân hình nói lên liền đã vững vàng rơi vào t r ư ợ tuyết t phía trên sau một khắc dưới chân chợ tuyết hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hướng phía cái thứ tư sơn động nội bộ cấp tốc chạy tới trong nháy mắt liền tiến vào h ắ cám bên trong nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới biến mất tại cái thứ tư trong cửa hàng cái thứ ba cửa động chỗ bóng tối một trận lắc lư chân chính huyết ảnh lão quái dạo bước mà ra hắn vừa định hướng phía trước đó băng phách tiên tử l ơ lửng vị trí mở miệng báo cáo lúc lại ngạc nhiên phát hiện trước mắt c h ố n g chân như vậy nơi nào còn có băng phách tiên tử cùng bộ kia trượt tuyết pháp khí cái bóng đại nhân băng phách đại nhân hắn mở miệc nhìn quanh b ố n phía thấp giọng kêu gọi đáp lại hắn cũng chỉ có nước biển chậm chạp lưu động tiếng vang cùng chung quanh vách đá chuyển đến hồi âm băng phách tiên tử thực lực thâm bất khả chắc tại toàn bộ tuyết tộc bên trong đều xếp hàng đầu không có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm liền hô một tiếng dự cảnh cũng không từng phát ra liền ra ý vị chẳng lẽ là kia tiểu tử chủ động hiện thân dùng cái gì quỷ kế đem băng phách đại nhân dẫn ra càng nghĩ hắn cảm thấy đây là duy nhất giải thích hợp lý nghĩ thông suốt điểm này huyết ảnh lao q u á i ngược lại thoáng an định lại thế là hắn quyết định liền canh giữ ở mảnh này khoáng đặt trong động quật một bên vận công chữ thương một bên kiên nhận chờ đợi băng phách tiên tử trở về cùng lúc đó tại cái thứ tư sơn động c h ố sâu băng phách tiên tử bắt được một chốt không bình thường nàng cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ dòng nước chính đẩy trượt tuyết đi về phía trước tiến mà lại cỗ này dòng nước tại theo bọn hắn xâm nhập tốc độ cũng càng ngày càng nhanh trong nội tâm nàng dâng lên một tia lo nghĩ nghiêng đầu hướng bên cạnh huyết ảnh lão quái hỏi trong này là có cái gì đồ vật vì sao dòng nước một mực hướng về nội bộ trào lên giang minh sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác trên mặt hắn lộ ra thuộc về huyết ảnh lão quái kia đặc hữu l ị n h n ọ t không chút hoang mang không người đáp hồi đại nhân đây chính là đám người kia mới mở đục lỗ hổng tạo thành trước mắt đang có đại lượng nước biển từ nơi này lỗ hổng trào ra ngoài băng ph nhưng trên thực tế nàng cũng không có tìm hiểu được rõ ràng trong sơn động bên ngoài đồng dạng tại đáy biển tại sao lại xuất hiện loại này dị tượng sở dĩ không có hỏi là bởi vì nàng bản thân cựu đối vô tận hải hiểu rõ không sâu những năm gần đây nàng theo tộc t r i n h phạt tại vô tận hải gặp quá nhiều không cách nào giải thích thiên địa dị tượng bởi vậy cứ việc trong lòng vẫn có một tia như có như không lo nghĩ nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này quen thuộc vô tận hải tình trạng dẫn đường cũng không truy đến cùng trượt tuyết tiếp tục thuận càng thêm chạy xiết mạch nước ngầm hướng về phía trước lao vùn vụt lại thâm nhập ước chừng bảy tám dăm đ i ệ Giờ phút này chung quanh dòng nước đã không còn là thôi động mà là biến thành lôi kéo băng phách tiên tử cũng theo đó cảm thấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ sinh tính cẩn thận nàng lúc này quyết định không còn mạo hiểm tiến lên pháp lực nhạy xuất liền muốn cưỡng ép ổn định chợ tuyết dự định hào hào dò xét một cái phía trước đến tột u cùng ra sao tình trạng nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này d ị biến nảy sinh một cỗ vô cùng to lớn c ự lực không có dấu hiệu nào hung hăng đâm vào hậu tâm của nàng phía trên hướng phía sơn động chỗ sâu ném đi mà đi băng phách tiên tử gặp nguy không loạn trong lòng mặc dù kinh lại chưa bối rối lập tức cưỡng đ ề đan đ i ề n pháp lực quanh thân hàn quan g l ó e lên định thi triển thần thông ổn định thân hình thế nhưng ngay một khắc này phía trước sơn động chỗ sâu hấp lực phản p h ấ t bị xúc động cái nào đó chút mở đống nhiên tăng cường mấy chục lần không chỉ một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chiếm lấy nàng nàng không chỉ có không thể ổn định thân hình ngược lại giống một mảnh rơi vào dòng nước xiết lá cây lấy so trước đó càng nhanh mấy lần tốc độ bị kéo hướng kia không biết trong bóng tối cái này phía sau đánh lén một kích tự nhiên là giang minh Kỳ Tác. hắn mắt thấy băng phách t i ê n tử tại sắp bước vào vòng xoáy phạm vi cuối cùng vài mét chỗ vậy mà bằng vào trực giác bén nhảy ngừng lại trong lòng biết không thể lợi thêm hắn quyết định thật nhanh đem toàn thân nhục thân lực lượng ngưng tụ tại hai tay hung hăng đẩy hướng băng phách t i ê n tử phía sau lưng hắn biết do cao giai tu sĩ đối pháp thuật ba động cùng sát ý đều cực kỳ mất cảm bởi vậy tận lực không có sử dụng mảy may linh lực vẹn vẹn dựa vào cường hãn nhục thân phát động tập kích một cách này trước đó không có chút nào linh lực ba động mục đích cũng không phải trọng thương chỉ vì đẩy cái này một thanh quả nhiên thuận lợi đắc thủ mắt thấy băng phách tiên tử kia h u y ể n chuyển thân ảnh đã rơi vào vòng xoáy bên trong giang minh trong lòng đại thạch rốt cục rơi xuống đất nơi đây không nên ở lâu hắn tâm niệm k h ẽ động liền chuẩn bị phát động không gian xuyên toa năng lực trở về vĩnh hằng chi chu nhưng lại tại cái này điện quang hòa thạch ở giữa dị biến tái k h ở i mắt thấy là phải bị triệt để quấn vào vòng xoáy băng phách tiên tử đống nhiên quay đầu lại cặp t i ê m màu băng lam đôi mắt bên trong thiêu đốt lên ngập trời lửa g i ậ n cúng sát ý lạnh như băng càng làm cho người ta kinh hãi là nàng một cánh tay lại lấy một loại trái ngược lẽ thường phương thức đống nhiên dối dài vượt qua mấy đó cũng không phải huyết nục chi khu kéo dài mà là tại trong nháy mắt từ hàn băng chi khí chống giống ngưng tụ mà thành một đầu băng tinh cánh tay giang minh quá sợ hãi bắc thị toàn thân trong nháy mắt kéo căng vô ý thức liền muốn vận đủ lực khí tránh thoát nhưng mà một cuộc cực độ âm hàn khí lưu thuận tia băng tinh cánh tay tiếp xúc địa phương như cùng sống vật đ ỗ n g nhiên chui vào trong cơ thể của hắn những nơi đi qua huyết dịch phản p h ấ t bị đông cứng vừa mới nhắc lên lực lượng như là như khí cầu bị đâm thủng trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung không chỉ có như thế hắn càng hoảng sợ phát hiện tại bị tia băng tinh cánh tay bắt lấy trong nháy mắt vậy mà không thể sử dụng không gian xuyên giờ phút này băng phách tiên tử đang dùng cặp kia băng lanh con ngươi gắt gao tập trung vào hắn giang minh một trái tim trong nháy mắt chìm đến không đáy vực sâu có thể sau một khắc trên người hắn băng tinh cánh tay bỗng nhiên đứt gãy giang cầm hắn lực lượng cực hạn h ẳ n ý vậy mà cũng đang nhanh chóng biến mất giang minh trong lòng vui mừng không chút do dự phát động không gian xuyên toa thân hình hắn l ê nhẹ quanh thân không gian nổi lên một trận vận sóng mắt thấy là phải thuấn di thoát thân nhưng lại tại một sát na này lại có hai cánh tay bỗng nhiên bắt lấy hắn hai tay cứ thế mà đánh gãy thuấn di đem hắn một lần nữa kéo lại nguyên lai vòng xoáy này nội bộ là cái đường kính ớt hơn một mét t ĩ n h mịch thông đạo hai người bị hút vào sau cự ly rất gần cơ hồ sát người tương đối b a n g phách tiên tử xem thấu ý đồ của hắn liền kịp thời dùng hai tay bắt hắn lại giang minh giận tí mặt lúc này liền muốn thôi động tịch tà thần lôi cùng quý thủy âm lôi phản kích nhưng lại tại vận chuyển pháp lực trong n g a y mắt hắn kinh ngạc phát hiện đ a n đ i ể n c h ố n g chân như vậy quanh thân trong kinh mạch lại không cảm ứng được nửa phần linh lực lưu t r u y ề n kia hai đại thần lôi như là ngủ say không phản ứng chút nào mặc hắn như thế nào thôi động đều không núp ních tí nào phát hiện này để trong lòng hắn run lên vòng xoáy này có gì đó khó trách mới băng phách tiên tử kê đối cánh tay hàn băng khi tiến vào vòng xoáy sau bỗng nhiên tiêu tán nguyên lai、like、cũng không phải là nàng chủ động thu hồi mà là đồng dạng nhận lấy một loại nào đó áp chế giờ phút này nàng chỉ là tóm chặt lấy chính mình cũng không thi triển bất luận cái gì pháp thuật công kích chắc hẳn nàng hàn băng chi lực cũng tao nộ đồng dạng khốn cảnh suy nghĩ lộn xộn chuyển ở giữa thân thể còn tại vòng xoáy cường đại hấp lực hạ không ngừng hạ xuống giang minh có thể cảm giác được một cách rõ ràng hàn chính lấy tốc độ kinh người hướng phía không biết vượt sâu t r ư ợ xuống cách vĩnh hằng chi chu càng ngày càng xa một khi thoát ly không gian độc lập bóng ma đến lúc đó cho dù có thể may mắn từ vòng xoáy này bên trong sống sót cũng khó thoát băng phách tiên tử hợp thủ vung ra giang minh g ầ m thét một tiếng cánh tay cơ bắp sôi sục y đổ cưỡng ép tránh thoát làm hắn giật mình là lực lượng của đối phương lại không kém hơn hắn cặp kia nhìn như mảnh khảnh cánh tay ẩn chứa k i n h người lực đạo mặc hắn như thế nào phát lực đều không tránh thoát được dưới tình thế cấp bách giang minh lại không c h ầ n trở hung hăng một quyền đánh tới hướng đối phương diện cánh cửa cái này một cái trọng quyền rắn rắn chắc chắc rơi vào băng phách tiên tử mắt trái hoa lập tức lưu lại một vòng xanh đen nhưng h ắ n cũng không dừng tay băng phách tiên tử kêu trên liên tục khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì đau đớn mà vật mẹo l ạ i y nguyên gắt gao bắt lấy giang minh cánh tay nàng đột nhiên một đầu vọt tới giang minh ngực thừa dịp hắn bị đau thời khắc mở ra môi anh đào h u n g h ă n g cắn lấy đầu vai của hắn bén nhọn đau đớn để giang minh hít sâu một hơi hai tay của hắn không ngừng đập n ệ n đối đầu v ư ơ n g bộ y đồ bách xứ nàng n h ả ra hai người cứ như vậy tại nước chạy xiết bên trong đánh nhau ở cùng một chỗ tư thế chật vật như chợ bứa đô vật bởi vì băng phách tiên tử nhất định phải điểm xuất thủ tóm chặt lấy giang minh chỉ có thể dùng đầu g i n g hai chân tiến hành phạt kích rất nhanh liền rơi vào hạ bất quá thời gian qua một lát nàng cả khuôn mặt đã sưng lên một vòng góc miệng chảy ra tơ máu b ố i tóc tán loạn đâu còn có nửa điểm t i ê n tử phong thái mắt thấy là phải triệt để thoát ly không gian độc lập bóng ma pha bi giang minh càng đánh càng gấp xuất thủ càng thêm ngân lệ hắn nhìn chuẩn một cái lỗ hổng đầu gối bỗng nhiên đ ỉ n h hướng đối phương phần bụng tại băng phách t i ê n tử bị đau xoay người trong nháy mắt hắn lại làm ộ t cớt hung hăng đá ra chính giữa cùng một vị trí một kích này lực đạo kính người băng phách tiên tử cả người bay rớt ra ngoài phía sau lưng trùng điệp đâm vào khía cạnh trên vách đá làm cho người ngoài ý muốn đá vụn băng khắp nơi bên trong thân ảnh của nàng trong nháy mắt không có vào trong đậu có thể nàng hai tay y nguyên gắt gao nắm lấy giang minh tại nàng lôi kéo cùng bốn phía mãnh liệt nước biển thôi chốt dưới giang minh không chỗ m g ự a lực cùng theo ngã tiến vào lỗ đen đây là một cái xéo xuống ở dưới c h ậ t hẹp thông đạo hai người lôi cuốn tại băng lánh trong nước biển không ngừng l a n lộn và chạm trong bóng tối có đá vụn không ngừng sát qua thân thể cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ có thời gian một chén trà công phu bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại băng phách tiên tử lúc này mới bơm lỏng ra giang minh để hắn trùng hoạch tự do nhưng mà giang minh còn đến không kịp may mắn. bởi vì tại cái này xa lạ trong sân động khôi phục pháp lực cũng không chỉ hắn một người băng phách tiên tử giờ phút này cũng chính chậm rãi đứng dậy quanh thân bắt đầu tràn ngập ra làm cho người sợ hãi hàn khí nàng nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt lại có vẻ có chút một người hai con mắt sưng giống một lên men bánh bao đem cặp kia màu băng làm con n g ư ờ i chen lấn chỉ còn lại hai đầu khe hẹp nhưng chính là từ cái này nhỏ hẹp khe hở bên trong b ắ n ra làm cho người sợ hai sắc ý như là như thực chất khóa chặt ở trên người gia minh nhưng mà ngoài ý liệu là nàng cũng không có lập tức xuất thủ công kích chỉ gặp nàng hai tay kết tấn quanh thân nổi lên nhạt ánh sáng màu xanh lam hàn băng chi lực như, như nước h n ư chạy bao trùm toàn thân hình thành một tầng thật m ỏ n g băng giáp tại tầng này băng giáp phía dưới những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt xanh đen tụ huyết dần dần tiêu tán sưng đỏ bộ vị khôi phục vững bước liền liên phá tổn hại ra thịt cũng một lần nữa trở nên bóng loáng mắc thiết giang minh ngừng thở một cử động nhỏ cũng không dám hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ băng lãnh khí cơ đã đem hắn hoàn toàn khó a chặt chỉ cần hắn có chút di động cho dù là thôi động một tia pháp lực đều sẽ nên đón như lôi đ ỉ n h đà kích nhưng hắn đại não lại tại phi tốc vận chuyển điên cùng suy tư đối địch kế sách mặc dù cự ly vĩnh hằng chi chu q u á xa không cách nào sử dụng không gian xuyên toa nhưng hắn y nguyên có thể cảm ứng được linh chu tồn tại chỉ cần tâm niệm vừa động hắn liền có thể lập tức đem vĩnh hằng chi chu triệu hồi th có lẽ còn có thể cùng đối phương chu toàn một hai thậm chí tìm tới thoát thân cơ hội thế nhưng là bạch nguyệt nguyệt tam nữ cùng xích diễm linh hầu còn tại trên thuyền nếu là giờ phút này triệu hồi vĩnh hằng chi chu bảo thuyền thu nhỏ trong nháy mắt sinh ra không gian đ é p đủ để cho các nàng trong nháy mắt mất mạng chỉ có đã cùng linh chu khóa lại nộ không cùng tiểu long có thể may mắn thoát khỏi tại khó cái này đại giới thực sự quá lớn giang minh nhất thời có chút do dự không cách nào quyết đoán mắt thấy băng phép t i ê n tử trên người vết thương đã tốt bảy tám phần hắn biết rõ nhất định phải nhanh làm ra quyết định nhưng mà đúng vào lúc này hắng b n g nhiên cảm thấy thể nội một trận không hiệu k h ô nóng t i ể u giang minh cũng nổi lòng tôn kính nguyên lai、like、băng phách tiên tử quần áo sớm tại lúc trước xoay đánh chúng trở nên rách tung tóe giờ phút này theo thương thế khỏi hẳn k i ê u tàn phá quần áo căn bản là không có cách hoàn toàn che lấp nàng nguyện chuyển dáng người như ẩn như hiện ra thị tăng thêm mấy phần r ụ hoặc không đúng giang minh trong lòng còi báo động đại tác nếu là bình thường đối mặt bạch nguyện nguyện các nàng có phản ứng như vậy cũng là bình thường nhưng bây giờ là sống chết trước mắt đối phương càng làm u ố n đẩy hắn vào chỗ chết được nhân cảnh giác phía dưới hắn lập tức phát giác được cảnh vật chung quanh dị thường cái huyệt động này cũng không có bị nước biển hoàn toàn bao phủ nước động vẹn vẹn không có qua mắt cá chân. trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa lần đầu nghe thấy tươi mát thoải mái thế phẩm phía dưới lại mang theo một tiên ngọt nào hắn lặng yên thả ra thần thức dò xét b ố n phía phát hiện cái này rộng rãi trong huy động vậy mà thật chỉnh tề trồng trọt trồng lấy đại lượng linh thực những thực vật này sắp xếp đến ngay ngắn trật tự hiển nhiên không phải tự nhiên sinh trưởng liên tưởng đến tiêu băng băng đã từng đề cập qua thiên thủy cung lợi dụng đáy biển mê c u n g thủy áp cực nhỏ ở trong đó mở ra rất nhiều trồng trọt khu xem ra những này linh thực chính là bọn hắn trồng trọt khả năng bởi vì rút lui vội vàng mà không kịp mang đi rất nhanh trồng trọt trong vùng một mảng lớn phiến lá hiện ra đặc biệt quan xoắn hình thái linh thực đưa tới chú ý của hắn chương 228, gian khổ giành thắng lợi chương 228, gian khổ giành thắng lợi giang minh bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi rất nhanh nhận ra đây là tình ti thảo một loại ưa thích sinh trưởng tại âm mưu ở mức hoàn cảnh bên trong linh thực là luyện chế thôi tình đan chủ yếu vật liệu cái này trùng thảo tại sinh trưởng quá trình bên trong lại phát ra một loại nhà n n h ạ t mùi tu sĩ hút vào sau sẽ sinh ra thôi tình hiệu quả mặc dù đơn gốc tình ti thảo mùi rất nhạt bình thường đối tu sĩ ảnh hưởng không lớn nhưng cái huyệt động này bên trong chồng chọn t ì n h ti thảo số lượng kinh người sợ là có hơn v ạ n g ố c nhiều như vậy t ì n h ti thảo tán phát mùi trồng chất lên nhau sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào giang minh trong lòng cũng không chắc chắn hắn vụn trộm d ư ơ n g mắt nhìn về phía băng phách t i ê n tử phát hiện trên mặt nàng thương thế triệt để chuyển biến tốt đẹp về sau hai gõ má lại lộ ra đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt phải biết tuyết tộc người màu da từ trước đến nay là như băng tuyết trắng tinh loại này khác thường đỏ hửng hiển nhiên không thích hợp rất rõ ràng đối phương cũng nhận tỉnh ti thảo ảnh hưởng giang minh trong lòng hơi động có lẽ đây là một cái chuyện cơ cùng hắn tiếp tục đánh nhau kích phát băng phách t i ê n tử hận ý không bằng thử lợi dụng đối phương cái này ý loạn tình mê trạng thái tiêu trừ đối với hắn s ạ c ý quyết định chú ý về sau giang minh quyết định tạm không triệu hồi vĩnh hằng chi chu mà làn đếm thử cùng đối phương câu thông hắn thu liễm quanh thân pháp lực hướng phía trước bước ra nửa bước trên mặt gạt ra một cái tận khả năng nụ cười thân thiện tiên tử quả nhiên thật bản lãnh thương nặng như vậy lại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu thật là khiến người bội phục băng phách tiên tử lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không có nói tiếp nàng không coi ai ra gì đem trên thân tàn phá quần áo cởi sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện trắng thuần mới tinh v giang minh thấy trong lòng c h ầ m xuống đây cũng không phải là điểm t ố t gì theo lẽ thường mà nói nữ tử như vậy không t ị hiểm đơn giản hai loại tình huống thứ nhất xem đối mới là đạo lữ hoặc tương lai bạn lữ thứ hai đã sớm đem đối phương coi như người sắp chết tự nhiên không cần để ý hắn ánh mắt giang minh đương nhiên sẽ không tự mình đa tình đến cho rằng là loại thứ nhất đang suy nghĩ ở giữa băng phách tiên tử đã mặc trình tề nàng góc miệng có chút dương lên phát họa ra một vòng nhạt n h a o mỉm cười có thể cặp kia trong đôi mắt đẹp lại không nửa phần ý cười yên tâm nàng thanh ân bình tĩnh không lay động nói ta sẽ không ra tay quá nặng để ngươi lập tức tắt lời còn chưa dứt nàng tay phải nhẹ dơ lên một thanh dài ước chừng hai mét cần hai tay mới có thể hợp cầm huyền băng trường côn trong nháy mắt ngưng tụ thành tản ra hàn khí âm u gặp tình hình này giang minh ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải vừa lên đến liền thi triển trí mạng s á t chiêu liền có thừa địa đối mới h i ể n lộ ra nhưng không biết tình t i thảo càng không hay biết cảm giác tự thân đã thụ hắn ảnh hưởng kéo dài thêm đối dược hiệu triệt để phát tác có lẽ thật có thể tìm được một chút hy vọng sống thế là hắn cũng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây nộ không ngày xưa dùng kim q ố c b n g đưa ngang trước người thuận thế đề nghị đã tiên tử cố ý tiếp tục cắt tha quyền cước vậy chúng ta không bằng nói định lần này đọc sức ai cũng không được vận dụng pháp lực toàn bằng nhục thân lực lượng băng phách tiên tử cũng không trả lời thân hình thoát một cái đã vội x ô n g mà đến trong tay kem băng ôm theo tiếng do chém thẳng vào mà xuống nàng xác thực tuân thủ ước định không nhúc ních dùng nửa phần pháp lực chỉ dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng tiến công mà lại nàng cũng không ý thức được quyết định này là bị tỉnh ti thảo ảnh hưởng kết quả nàng chỉ nói là chính mình cực hận người trước mắt cho nên muốn chậm dai tra tấn không muốn để hắn chết quá mức thương k h á i v ảnh kim cô bổng cùng kem băng ngang nhiên chạm vào nhau to lớn lực phản chấn để giang minh miệng hổ r u lên cánh tay một trận bùn rùn không đợi hắn t h ô n g thả lại sức đối phương kem băng đã như bóng với hình lần nữa đánh tới hắn đành phải cắn chặt răng nắm chặt kim cô bổng hoặc đón đỡ hoặc phản kỹ hai người tại cái này nước cạn trong huyệt động ngươi tới ta đi côn ảnh tung bay trầm đục bên hai không dứt k ị c h chiến tiếp tục c ước một khắc đồng hồ về sau nương theo lấy một tiếng văn giòn kim cô bổng cùng kia huyền băng trường côn lại cùng thời khắc đó không chịu nổi gánh nặng song song đứt gãy thời khắc này gia minh tại tóc đen có tác dụng dưới ý thức đã bắt đầu mơ hồ nguyên bản một lòng nghĩ thoát thân suy nghĩ lại dần dần nhạt đi. hắn lung lay đầu nhìn về phía phía trước băng phách tiên tử trong tầm mắt lại xuất hiện bóng chồng thân ảnh kia trong thoáng chốc hóa thành bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tiêu băng băng vương manh ba người bộ dáng đan vào một chỗ mà đối diện băng phách tiên tử cũng là hai con ngươi lầy nước mê ly mất tiêu gương mặt phi hồng hô hấp trở nên gấp rút mà nóng d ự c cơ hồ là bản năng thúc đẩy hai người không hẹn mà cùng bỏ xuống trong tay t à n g côn tay không t ấ p sát hướng phía đối phương đánh tới chiến đấu từ đó cự ly binh khí đụng vào nhau b ỗ n nhiên chuyển biến làm sát người vật lộn mà lần này tứ chi tiếp xúc về sau hai người tựa như cùng nam châm hút nhau rốt cuộc chưa thể tách ra chống Dần dần lại. Lại hắn một tay vịn đau nhức không chịu nổi sau lưng một tay chống đỡ chớt nước v á t h động chạy xuống vẹn vẹn không có qua mắt cá chân nước động đi lại tập tên hướng phía sơn động lối ra một đầu khác chậm dài chuyển đi hắn giờ phút này bước chân phủ phiếm sắc mặt tái nhật chỉ cảm thấy quanh thân lực khí phản phất bị rút sạch trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi cuốn tới t ì nơi h thảo d xa giang minh thân ảnh tại mờ tối hang động trong thông đạo dần dần từng bước đi đến cơ hồ muốn dung nhập kia phiến thâm ô chấm hắc cám bên trong hắn cố nén toàn thân đau nhức cùng cực độ mọi mệt bước chân càng bước càng nhanh chỉ muốn thừa dịp băng phách tiên tử còn tại ngủ say b không không ấ hiện hiện, thứ l hai nói thật hắn làm không được vô tình thời khắc này vĩnh hằng chi chu bên trên lại là một phen khác cháy bỏng cảnh tượng bạch nguyệt nguyệt tại rộng rãi bong tàu bên trên qua lại giã bước tiểu diễn gương mặt trên viết đẩy cháy bỏng cùng bà tan tiêu băng băng thì lẳng lặng đứng lặng tại lưu ly li cháo trước nhìn chương hai trăm hai mươi tám gian khổ giành thắng lợi hai chương hai trăm hai mươi tám gian khổ giành thắng lợi nhưng mà một đạo màu vàng kim thân ảnh nhanh hơn nàng nộ không như là như quỷ mị l ó a lên liền vững vàng cản ở trước mặt nàng hai tay khẽ nết mặc dù trầm mặc nhưng ngăn cản chi ý không cần nói cũng biết bạch n g u y ệ t nguyệt nhìn xem nộ không lại là bất đắc dĩ lại là lo lắng ngươi luôn luôn ngăn đó ta chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nhà n g ư ơ i chủ nhân an nguy sao nộ không xác thực cũng không quá lo lắng thông qua linh hồn khế ước cân ký h ắ n có thể rõ ràng cảm ứng được giang minh sinh mệnh khí tức bình ổn cũng không có nguy hiểm bởi vậy h li ngay sau đó n n cuối i g h một thân ảnh thời gian lập lụe nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua lưu ly li cháo rơi vào vòng tàu phía trên chính là kết thúc đại chiến sau giang minh tam nữ nghe vậy đều là trong lòng vui mừng không hẹn mà cùng bước nhanh x u ố n g lại đi qua vội vàng nhìn từ trên xuống dưới hắn có thể cái này xem xét các nàng trên mặt vui mừng trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế chỉ gặp giang minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người khí tức cũng nể vải suy sụp đi đường lúc bước chân thậm chí mang theo một điểm không dễ dàng phát giác phù phiếm nghiễm nhiên là một đ ộ nguyên khí đại thương bộ dáng bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tâm lập tức níu chặn vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng thiếu minh người làm sao chỗ nào thụ thương rồi bị thương có nặng hay không giang minh thời khắc này suy yếu ngược lại cũng không phải bởi vì thụ thương lúc trước hắn tại vòng xoáy bên trong chịu những cái kia vết thương da thịt sớm tại vĩnh hằng chi chu cường đại tự lành hiệu quả hạ khôi phục như lúc ban đầu hiện tại cái bộ dáng này thuần túy là toàn bộ thân thể bị băng phách tiên tử cho móc g i ố n g liên quan tới cùng băng phách tiên tử ở giữa phát sinh ngoài ý m u ố n hắn tự nhiên là một chữ cũng sẽ không lộ ra thế là hắn miễn cưỡng gạt ra một cái chấn an tiểu dung tránh nặng tìm nhẹ giải thích nói đừng lo lắng không bị cái gì trọng thương chỉ là pháp lực tiêu hao quá độ có chút thoát lực mà thôi hắn dừng một chút cấp tốc nói sang chuy bất quá tin tức tốt là truy b i n h đã bị ta thành công dẫn ra chúng ta bây giờ an toàn có thể lập tức rời đi nơi này trong lòng của hắn từ đầu đến cuối kéo căng lấy một cây dây cung sợ kia băng phách tiên tử lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh đuổi theo không còn dám có chút trì hoãn hắn lập tức tâm niệm vừa động thúc giục vĩnh hằng chi chu linh chu hơi chấn động một chút lập tức lặng yên không một tiếng động hướng phía mê cung lối ra phương hướng mau chóng đuổi theo mới hắn trở về trên đường cố ý trước khi đi cửa ra và phụ cận dò xét qua huyết ảnh lão quái sớm đã không thấy bóng dáng giang minh một bên cẩn thận nghiêm túc điều khiển linh chu tại phức tạp quanh co mê cùng trong thông đạo ghé qua một bên hết sức chăm chú cảnh giác b ố n phía sợ huyết ảnh lão quái sẽ từ cái nào đó âm u nơi hẻo lánh đột nhiên d i ễ ra nhưng mà ngoài ý liệu là tiếp xuống hành trình thuận lợi đến kỳ lạ vĩnh hằng chi chu một đường thông suốt thẳng đến bay ra đáy biển mê cùng cũng không có tao nộ bất luận cái gì phục kích trải qua mấy canh giờ tự động chữa trị lưu ly cháo cùng lĩnh hằng chi chu thân tàu trên bởi vì lúc trước chiến đấu lưu lại tổn thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ bị hao tổn giá trị một lần nữa về không trong thời gian ngắn không cần lo lắng c giang minh quyết định không nổi lên mặt biển dứt khoát điều khiển vĩnh hằng chi chu d á n chặt lấy thâm thúy thềm lục địa hướng phía l ã n g tinh đảo phương hướng lạng yên tiến lên dạng này liền có thể phòng ngừa trên mặt biển bại lộ hành t u n g bị khả năng tồn tại tuyết tộc tu sĩ phát hiện thiết lập tốt hướng đi khiến cho bảo trì tự động vận chuyển về sau giang minh xoay người đối trên mặt thần sắc lo lắng chưa hoàn toàn rút đi tam nữ đề nghị đoạn đường này buôn ba k ự c h i ế n các người đều vất vả ta mang các người đi vùng nhỏ trên tàu nơi đó có mấy gian tính thất các người đi trước nghỉ ngơi thật tốt một phen đi chờ đến lang tinh nào chỉ sợ còn có một trận, trận đánh ác liệt muốn đánh mạnh nguyện tiêu băng băng cùng vương manh n g a y vậy liếc mắt nhìn nhau các nàng s á t thực đã liên tục chiến đấu buôn ba mấy tháng lâu trong lúc đó thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ cơ hồ không có an an ổn ổn ngủ qua một cái tốt cảm giác giờ phút này nhìn thấy giang minh mặc dù suy yếu nhưng cuối cùng bình an trở về lại thân ở như thế cường đại linh chu tre trở phía dưới trong lòng khối k i a một mực treo lấy đại thạch cuối cùng có thể tạm thời rơi xuống đất đối với cái này quan tâm đề nghị ba người tự nhiên là vui vẻ đồng ý đi theo giang minh hướng phía trong khoang thuyền khu nghỉ ngơi đi đến Thời k Nguyệt, Nguyệt, lần này hắn cũng không như thường ngày vội vã tiến vào không gian độc lập mà là cơ hội là tê liệt ngã xuống tại tấm kia không tính rộng lượng trên giường đầu vừa mới dính vào mềm mại cái chiếu nặng nề mỹ mắt liền không bị khống chế khép lại cơ hội là trong nháy mắt liền chìm vào mượn đẹp cùng băng phách tiên tử trận kia kéo dài bốn canh giờ hao hết tất cả lực khí quyết tử đấu tranh có thể xưng lưỡng bại câu thương nếu không phải dựa vào cường đại cầu sinh ý chí dáng chống đỡ chỉ sợ giờ phút này hắn còn tại t r o n g sơn động mê man khi tiến vào ngộng trước giang minh làm một cái quyết định luyện thể nhất định phải tiếp tục tu luyện chuyện này đối với đại chiến trợ giúp to lớn không biết qua bao lâu giang minh mi mắt có chút rung động lập tức chậm rãi mở hai mắt ra sơ tình lúc hắn ánh mắt mang theo mấy phần hoa hốt luôn cảm thấy tựa hồ vừa mới nhắm mắt lại không lâu nhưng mà thể nội k i a một lần nữa tràn đầy chạy xuôi lực lượng cảm giác cùng t ứ chi bách hại ở giữa biến mất đau nhức cùng mẩm mệt đều tại rõ ràng nói cho hắn biết cái này ngủ một dốc đến đầy đầy đủ lâu. hắn làm chuyện thứ nhất chính là tâm niệm vừa động gọi ra vĩnh hằng chi chu trạng thái bảng ánh mắt đảo qua trong lòng không khỏi siết chặt lưu ly cháo bị hao tổn giá trị thình lình đã kéo lên đến chín mươi hắn lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu đình t r ỉ sâu lặn chuyển thành cấp tốc nổi lên nếu là lưu ly cháo vỡ vụn mạnh liệt nước biển trong nháy mắt rót ngược vào toàn bộ b u ù n g nhỏ trên tàu đều sẽ bị bao phủ đồng thời hắn cấp tốc đem thần thức chậm rãi lan tràn ra dò xét trong khoang thuyền tình huống chỉ gặp bạch nguyện tiêu băng băng cùng vương manh ba người đều tại riêng phần mình trong phòng khoanh chân ngồi tính tọa quanh thân linh lực lưu chuyển, hiện nhiên ngay tại khắc khổ tu luyện. g li theo vĩnh hằng chi chu nhanh chóng nổi lên thủy áp dần dần giảm nhỏ trên bản này lưu ly li cháo bị hao tổn giá trị rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng giang minh thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức đình chỉ nổi lên một lần nữa thiết lập hướng đi để linh chu duy trì tương đối an toàn chiều sâu tiếp tục hướng phía lãm tinh đ ả o phương hướng bình ổn chạy tới làm xong đây hết thể về sau hắn tâm niệm nhất chuyển tự thân cùng tiểu long thân ảnh đồng thời từ bong tàu trên biến mất sau một khắc liền đã xuất hiện tại không gian độc lập bên trong nơi đặt chân chính là kia hoa quả phiêu hương hoa quả sơn tiểu long đầu tiên là mờ mịt nháy n h á y mắt đối t h ấ y do chung quanh cảnh tượng quen thuộc lập tức kịp phản ứng hộ tống nhiệm vụ kết thúc tự do chơi bửa đ ạ đến giờ hắn vừa muốn đằng không mà lên lại bị giang minh lên tiếng gọi lại ngươi đ ư n g vội đi tiểu long thân hình cứng đờ nội tâm lập tức còi báo động đại tác ý niệm đầu tiên chính là chủ nhân sẽ không phải lại phải cho ta an bài cái gì việc để hoạt động a giang minh xác thực có việc muốn bàn giao bây giờ tiểu long nắm giữ không thủy ngự băng thần t h ô n g thực lực xưa đâu bằng nay như cả ngày chỉ lo chơi đùa chơi đùa thật sự là phung phí của trời hắn dự định lần nữa tiêu hao hình chiếu số lần nếu có thể thành công hình chiếu đến vô tận ngoại hải liền để tiểu long tiến đến t h u săn yêu thú đã có thể ma luyện kỹ xào chiến đấu cũng có thể thu hoạch yêu thú vật liệu đổi lấy linh thạch có thể nói nhất cử lương tiện dù sao cái này tiểu tử trời sinh hiếu động tinh lực tràn đầy yêu thích tranh đấu nhiệm vụ này lại thích hợp hắn mất quá nghĩ tới đây giang minh tập trung tinh thần điều động vĩnh hằng chi chú biến hình năng lực chỉ gặp phía trước trên đất chống m ộ t thạch tự sinh một tòa chừng mười m vông kiên cố nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên vững vàng tọa lạc tại hoa quả sơn e o đón lấy hắn không chút do dự vận dụng một lần quý giá hình chiếu số lần đem nó giao phó tòa này mới xây nhà gỗ trên trời kia vòng trăng sáng mỗi thăng cấp một lần liền có thể nhiều thu hoạch được một lần hình chiếu cơ hội bây giờ hắn đã góp nhặt ba lần chưa sử dụng theo hắn tâm niệm xác định một đạo trong sáng n u hòa ánh trăng về xuống bao phủ lại toàn bộ nhà gỗ khiến cho mặt ngoài nổi lên một tầm gọn só giang minh đối tiểu long phân phó một câu liền dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ bước vào trong đó vừa mới bước vào một trận rõ ràng tiếng nước chạy liền truyền vào trong thai giang minh trong lòng vui mừng không nghĩ tới lần này hình chiếu càng như thế thuận lợi nghe nước này âm thanh hơn phân nửa là thành công liên tiếp đến nơi nào đó hải vực nhưng mà sau một khắc làm hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc cả người lại hơi sưng sờ trước mắt hư ảnh cũng không phải là trong dự đoán mênh ngông biển lớn hoặc là đá ngầm hòn đảo mà là một cái bố trí được cực kỳ tinh xảo gian phòng bên trong bộ trong tầm mắt là trưng bày các loại son phấn một nước trâu châm vòng thai bản trang điểm gian phòng bên trong khắp nơi có thể thấy được màu hồng nhạt điệu trang trí mà kia trước đó nghe được tiếng nước chạy giang minh chăm chú nhìn lại chỉ gặp nghiêng phía trước cách đó không xa một đạo rơi trong suốt màu hồng nhạt d è m cửa rủ xuống phía sau mơ hồ có thể thấy được một cái ước chừng hơn mười mét vuông bạch ngọc cao nước trong ao một cái tóc bạc trắng như thác nước nữ tử đưa lưng về phía hắn bóng loáng trắng như tuyết lưng trần t r ù i tại mở mịt hơi nước bên ngoài kia tí tách tiếng nước chính là nàng nâng lên như ngọc cánh tay trêu chọc trong ao nước phát ra tiếng vang mắt thấy tiểu long rũ cụp lấy đầu một mặt không tình nguyện chậm rãi r phanh một tiếng nhanh lên đem cửa gô đóng lại cách cánh cửa với bên ngoài dặn dò nơi này không còn việc của ngươi chính mình đi chơi đi có việc ta sẽ bảo ngươi tiểu long tuổi c o n nhỏ loại này không thích hợp thiếu nhi hình tượng không thể để cho hắn trông thấy được rồi chủ nhân ngoài cửa lập tức chuyển đến tiểu long kia tràn ngập giải thoát cùng thanh em vui sướng ngay sau đó chính là liên tiếp đông đông đông gấp rút đi xa tiếng bước chân thằng đến nghe kia tiếng bước chân hoàn toàn biến mất giang minh lúc này mới quay người đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại trước mắt hư ảnh bên trên chuẩn bị làm chính sự hắn cái gọi là chính sự tự nhiên không phải tiếp tục nhìn trộm người khác tắm rửa mà là muốn thông qua quan sát trong phòng này b ả y biện bố cục suy đoán ra nơi đây đến tột cùng ra sao chỗ hắn ánh mắt cẩn thận đảo qua gian phòng bên giường trên giá gỗ t ù y ý dựng treo hai kiện chế t ắ c tinh xảo nữ tử váy dài tái đi một phấn kiểu dáng t r ă n g nhã váy theo lên phức tạp cuốn nhánh hoa văn nhìn kỹ lại cái này váy áo kiểu dáng phong cách tựa hồ không giống như là vô tận hải bên này thường gặp chế thức ngược lại càng tiếp cận với thanh vân đại lục bên kia lưu hành kiểu dáng bất quá hắn tại thanh vân đại lục đợi thời gian cuối cùng không dài đối với cái này không dài đối hắn ánh mắt bị đầu giường đặt vào một bản thư tịch hấp dẫn kia thư tịch trang biện làm à u vàng nhạt s a tành phía trên thu nhận công nhân cả tú khí chữ viết viết tú lâu xuân thoại lục năm chữ chính là thanh vân đại lục thông dụng văn tự nhìn đến đây giang minh trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc thất vọng hiển nhiên lần này hình chiếu liên tiếp đến đại khái xuất là thanh vân đại lục nơi nào đó nữ tử trong k h u ê c á c hắn cuối cùng liếc qua trong ao đưa lưng về phía bên này cô gái tóc bạc không do dự nữa tâm niệm vừa động liền đóng lại trước mắt hư ảnh chỉ một thoáng bên trong nhà gỗ quang ảnh tiêu tán lại lần nữa biến trở về cái kia trống rông dáng vẻ. Giang minh hơi suy tư. l i ê n đẩy cửa đi ra ngoài ở bên cạnh trên đất trống lần nữa vận dụng lĩnh hằng chi chu năng lực thành lập được một gian ngoại hình như lúc đồng dạng nhà gỗ hình chiếu số lần còn thừa lại hai lần hắn quyết định nếm thử một lần nữa vô tận hải tại thủy lam giới rộng lớn vô ngần hắn không tin vận khí sẽ kém như vậy lần thứ hai còn hình chiếu không đến trong hải vực theo lại một đạo trong sáng ánh trăng rủ xuống bao phủ lại cái này căn thứ hai mới xây nhà gỗ trong đó bộ cảnh tượng lần nữa biến ảo dần dần ổn định lại lần này bày biện ra là một cái tia sáng lờ mờ bố trí cực kỳ đơn giản núi động cảnh tượng trong động tượng hồ lâu không có dấu người phủ kín thật dày cho bụi lộ ra mười phần hoang vu làm người khác chú ý là chính giữa vị trí một bộ hiện lên ngồi xuống tư thái khô lâu không xương chính lẳng lặng ngồi xếp bằng tại một cái sớm đã phai màu tổn hại trên b ộ đ o ạ n giang minh cấp tốc có phán đoán đây là một chỗ tu sĩ tọa hóa đậu phủ nhìn cái này tích xám trình độ đậu phủ chủ nhân t r í ít đã tọa hóa trăm năm trở lên như thế cái khả năng có thu hoạch địa phương hắn lập tức phát động hư thực chuyển đổi năng lực thân hình phát một cái liền đã chân thân bước vào chỗ này hoang phế trong đậu phủ hai chân vừa mới rơi xuống đất một cỗ hỗn hợp có mốc meo cùng nấm mốc biến mùi liền đập vào mặt để hắn nhịn không được nhịu nhịu mày đưa tay che b ư n g mũi hắn cẩn thận nghiêm túc cất bước đi vào cỗ kia khô lâu trước mặt ánh mắt rơi vào hắn tay phải xương ngón tay trên một viên kiểu dáng xưa cũ nhẫn chữ vật bên trên hắn cẩn thận mà đem gỡ xuống thân thức d ò vào trong đó bên trong không gian chữ vật trước hết n h ấ t ánh vào tầm mắt chính là từng đống xếp trồng chất đến coi như chỉnh tề linh thạch l ó e ra các loại á n h nhuận con chạch hắn hồ sơ g i n lược kiểm lại một cái trong lòng không khỏi vui mừng cái này hạ phẩm linh thạch lại có hơn tổng t giá rất nhanh hai viên nước trừng trứng gà lớn nhỏ toàn thân hiện lên màu đỏ thâm viên cầu hấp dẫn chú ý của hắn cái này hai viên viên cầu không chỉ có tản ra tinh thuần linh khí càng ẩn ẩn lộ ra một cố thuộc về cường đại yêu thú đặc hữu huy áp giang minh lập tức nhận ra vật này đây là cấp năm trở lên tương đương với nhân loại kết đăng ký y ê u thú mới có thể ngưng kết ra y ê u đan về phần cụ thể là cấp năm vẫn là cao hơn hắn liền không cách nào phán đoán hắn vừa mới kết đan không lâu trước đây chưa hề chuyên môn nghiên cứu qua y ê u đan tương quan đ i ệ n tịch bất quá cho dù chỉ là nhất phổ thông cấp năm y ê u đan một viên bán hơn một vạn hạ phẩm linh thạch cũng tuyệt không vấn đề nếu là tại y ê u thú vật liệu tương đối khan hiếm thanh vân đại lục bán giá cả vượt lên gấp ba bốn lần chỉ sợ đều có người muốn đoạt lấy đó lấy hắn lại t ạ i nhận chữ vật nơi h ẻ o lánh bên trong phát hiện một thanh dài ước chừng hơn một xích phi kiếm thân thức hơi chút tiếp xúc l i ề n có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa lăng lệ kiếm ý đây là một kiện pháp bảo cấp bậc phi kiếm mà lại hắn linh áp ba động viễn siêu bình thường chế thức pháp bảo đại khái s u ấ t là vị này tọa hóa tu sĩ khi còn sống bản mệnh pháp bảo trừ cái đó ra trong nhận chứa đồ còn thượng vàng hạ cám đặt vào một chút phẩm giai không đồng nhất phụ lục mấy món bảo khí cấp bậc pháp khí các loại những này đồ vật mặc dù cũng có chút giá trị nhưng so với trước đó linh t hạch yêu đan cùng bản mệnh phi kiếm liền lộ ra bình thường rất nhiều giang minh cũng lời lại từng cái cẩn thận kiểm kê dự định có thời gian giao cho tiểu điệp đi phân loại xử lý xác nhận động phủ bên trong không còn cái khác đáng giá chú ý vật phẩm về sau giang minh quay người hướng phía lối ra phương hướng đi đến chỗ cửa hang nguyên bản thiết trí lấy một cái cấp hai vụ ảnh trận để mà che đậy động phủ tung tích bất quá tuế y nguyệt lưu t r u y ề n trận pháp này sớm đã bởi vì linh lực khô kiệt mà mất đi hiệu lực chỉ còn lại mấy chỗ tàn phá trận cơ lở mở khả biện hắn đưa tay đẩy ra khối kia nửa đ ẩ y lấy cửa động tự cử thạch nương theo lấy cách tiếng ma sát trói mắt ánh nắng lập tức chút xuống mà vào tùy theo mà đến làm ộ t trận quen thuộc mà mang theo tanh đồng khí tức gió biển giang minh trong lòng chấn động rốt cục thành công hình chiếu đến tra xét rõ ràng cảnh vật chung quanh đây là một cái phương viên ước hơn hai mươi dặm hoang đảo ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt đá ngầm lầm chầm phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía hải vực sóng biết mênh mang cũng không kết băng xanh thẳm trên bầu trời còn có mười mấy con chim biển ngay tại tự do bay lượn căn cứ thanh ly trước đó cung cấp tình báo vô tận nội hải cơ hồ đều bị tuyết tộc băng phong như vậy nơi này không hề nghi ngờ hẳn là vô tận ngoại hải kết hợp trước đó tại trong nhẫn chứa đồ phát hiện vật phẩm phân tích vị kết tọa hóa tu sĩ tu vi đại khái tại kết đăng kỳ đã đổi mới có thể đi vào cái này hoang đảo cũng thành lập động phủ trường kỳ ở lại nói rõ chung quanh đây mức độ nguy hiểm hẳn là sẽ không vượt qua nguyên anh cấp bậc giang minh đem thần thức toàn lực triển khai đ ố i xung quanh tiến hành một lần triệt để dò xét cấp ba cấp bốn đề ra yêu thú phát hiện không ít nhưng cũng không phát đương nhiệm gì nhân tộc tu sĩ tung tích cứ như vậy hắn liền có thể yên tâm để tiểu long tới đây săn giết yêu thú hắn lập tức trở về không gian độc lập đem chính trên hoa quả sơn ngủ gật tiểu long dẫn tới trên hoang đảo chỉ vào trước mắt bên mông vô bờ xanh lam biển lớn hỏi tiểu long có muốn hay không ở chỗ này chơi đùa tiểu long nguyên bản g ũ cụp lấy đầu bỗng nhiên nâng lên đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn m u ố n cho là chủ nhân lại muốn an b à i khổ gì việc phải làm không nghĩ tới đúng là để hắn tới chơi hắn vội vàng kích động gật đầu muốn đương nhiên muốn giang minh khẽ vất cảm lập tức đưa ra yêu cầu để ngươi ở chỗ này chơi có thể bất quá ngươi mỗi ngày đều cần săn g i ế t số lượng nhất định yêu thú cũng đem thu hoạch mang về không gian độc lập t i ể u long lần nữa không chút do dự gật đầu đáp ứng đối với hắn mà nói đây quả thực cầu còn không được đã có thể thỏa thích chơi đ ù a lại có thể thống khoái đánh nhau không có gì thích hợp bằng vì lý do an toàn giang minh vừa cẩn thận dàn dò ngươi không thể ly khai tòa hòn đảo này quá xa một khi gặp được không thể địch lại c ư ơ n g địch ta không thể cậy mạnh muốn lập tức lui về hòn đảo còn có tuyệt không thể tùy ý h i ể n lộ chân long c h i thân hắn một bên cẩn thận bàn giao một bên đem tiểu long mang về động phủ đem tòa này động phủ hư thực chuyển đổi quyền hạn giao phó đối phương đối xác nhận tiểu long đã nắm giữ phương pháp sử dụng về sau lúc này mới yên tâm để hắn ly khai chủ nhân ta đi rồi tiểu long vui sướng c á o biệt lập tức hóa thành một đạo kim quan g hướng phía mặt biển bay đi một cái lặn xuống nước đâm vào xanh thẳm trong nước biển giang minh không có trì hoãn lập tức trở về không gian độc lập hắn trước cha xét một cái tam nữ tình huống phát hiện các nàng còn tại dốc lòng tu luyện về sau trực tiếp đi thẳng tới luyện đan phường đã các nàng đều đang vì sắp đến lam tinh đảo chi chiến khắc khổ chuẩn bị hắn tự nhiên cũng không thể lười biếng hiện tại hắn cần mau chóng luyện chế một nhóm long tiên đan làm ban thường khích lệ những cái tia tân thu phục linh thú học tập luyện chế tên n ỏ h o ặ c minh khắc t r ậ n văn mười ngày sau bên trong vạn bảo c á t tiểu điệp vừa thấy được giang minh hiện thân lập tức đổ hạ khuôn mặt nhỏ ngự khí mang theo vài phần đ o á n trách giang đại ca ngươi mấy ngày trước đây lại lanh bốn mươi vạn linh thạch đến cùng là dùng làm gì giang minh đầu tiên là xứng sở lập tức nhớ tới đây là là tiểu long mua s hắn không khỏi có chút r ở khóc r ở cười nha đầu này chẳng lẽ lại mỗi ngày liền nhìn chằm chằm trong không gian linh thạch hắn không có trực tiếp giải thích mà là đem được từ tòa kia hoang đ ả o động phủ nhẫn chữ vật thả tới ngựa khí lạnh nhạt mở ra nhìn xem tiểu điệp tiếp nhận chiếc nhẫn vừa dùng thần thức dò xét một cái trước mắt trên mặt bất mãn lập tức tan thành mấy khói ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đối đem bên trong vật phẩm toàn bộ kiểm kê xong sôi về sau nàng hưng phấn ngẩn lên đầu giang đại ca ngươi đây là đánh cướp vị kia kết đan tu sĩ vậy mà thu hoạch như thế phong phú giang minh nghe vậy tức giật l đây là cơ duyên xào hợp được một vị tọa hóa tiền bối lưu lại di sản đơn giản giải thích một câu hắn liền đem chủ đề kéo về chính sự lần trước bàn giao ngươi mua sắm một trăm tòa lò luyện khí cùng một ngàn bộ trận văn minh khắc công cụ bây giờ đặt mua đến như thế nào đã sớm toàn bộ chuẩn bị đầy đủ á tiểu đ h ậ p vỡ ngực mức trên mặt viết đầy ta làm việc n g ư ơ i yên tâm tự tin lò luyện khí đều đã an trí tại mới xây bên trong phòng luyện khí minh khắc công cụ cũng đều đặt ở trận phát thất nói nàng giống như là nhớ tới cái gì lại từ chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra năm khối hạch đào lớn nhỏ tinh thạch cùng một cái ba tấc vông đen như mực h ộ gỗ đưa tới giang đây là ta ngoài định mức vì n g ư ơ i mua sắm đối n g ư ơ i giáo sư kỹ nghệ có trợ giúp rất lớn nàng lấy trước lên kiêm màu xanh lá tinh thạch giải thích nói vật này tên là lưu ả n h thạch có thể đem đặc biệt hình tượng cùng thanh âm ghi vào trong đó cũng có thể lặp đi lặp lại phát ra n g ư ơ i chỉ cần đem luyện chế hoặc minh khắc mấu chốt quá trình thu xuống tới liền có thể giảm bớt lặp đi lặp lại biểu thị vất vả Trưng 230, Kim Phủ thử học trật、văn. Trưng 230, Kim Phủ thử học trật tiểu văn. văn. Đón Kim Kim điệp lại Phủ Phủ học học chỉ lấy, cái này gọi là hình chiếu hộp có thể cùng lưu ảnh thạch phối hợp sử dụng đem bên trong hình ảnh phóng đại mấy lần thậm chí mấy chục lần bắn ra tại trên vách tường kể từ đó cho dù đồng thời dạy bảo trên vạn linh thú bọn chúng cũng có thể thấy rõ ràng giang minh nghe xong trong mắt l ó e lên một tia hiểu rõ cái này chẳng phải tương đương với kiếp trước hình chiếu nghi cùng máy quay phim sao không nghĩ tới tại cái này thanh vân đại lục lại cũng có như thế xảo nghĩ pháp khí tiểu điệp gặp hắn cũng không như chính mình lần đầu nghe thấy lúc như vậy kinh ngạc ngược lại một bộ ta hiệu thần sắc không khỏi cảm thấy kinh ngạc nàng trước đây thế nhưng là tự tay thao tác nhiều lần mới miễn cưỡ giang đại ca ngươi ngươi đã minh bạch hai thứ này đổ vật tác dụng nàng nhịn không được truy vấn giang minh cười nhạt một tiếng từ nàng trong tay tiếp nhận hai kiện vật phẩm tự nhiên minh bạch ngươi nói rõ ràng như thế sáng tỏ tại sao lại không hiểu hắn một bên luốt v ố t xúc tu ôn lương lưu ảnh thạch cùng k i a chế tác tinh xảo hình chiếu hộp một bên dạo chơi hướng luyện khí thất đi đến cái này hai kiện pháp khí phương pháp sử dụng xác thực đơn giản chỉ cần rót vào một tia không quan trọng pháp lực liền có thể khu đ ộ n g còn chưa đi đến luyện khí thất cửa ra vào hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ thao tác khiếu môn bây giờ luyện khí thất sớm đã xưa đâu bằng n à y quy mô hùng vĩ có thể so với một cái trong phòng sân bóng rổ vừa mới bước vào sóng nhiệt sen lẫn kim loại khí tức đập vào mặt chỉ gặp phòng lớn như thế bên trong lại trật ních màu lông khác nhau linh hầu bọn chúng từng cái rối cổ không chớp mắt nhìn chăm chú lên trong sân nộ không chính dẫn năm cái xích diễm linh hầu đều đâu vào đấy biểu thị lấy tên nọ quá trình luyện chế đinh đinh đương ư ơ n gõ g âm thanh cùng địa hỏa thiêu đốt đ ô n đốt âm thanh đan vào một chỗ lộ ra phá lệ náo nhiệt giang minh thấy thế trong lòng thấm khen nộ không, không hổ là trên hoa quả sơn hầu vương chính mình chưa an bài hắn liền đem bọ h n tại bầy khỉ bên ngoài lặng chờ một lát đối ngộ không hoàn thành một chi tên nọ toàn bộ luyện chế trình tự làm việc về sau mới chậm rãi tiến lên đem một cái màu trắng bình xứ đưa tới ngộ không vất vả ngươi trong bình là năm mươi mai long tiên đan trong đó ba mươi mai từ người cùng hầu đại bọn chúng chia đều còn thơ hai mươi mai dùng làm bát t h ư ở n g phân phát cho những cái kia học nghệ nhanh nhất tiến bộ lớn nhất linh hầu vừa nghe đến long tiên đan ba chữ cho dù là từ trước đến nay trầm ổn ngộ không trong mắt cũng không nhịn được bắn ra ngạc nhiên qua mang nó biết do đan này chất quý có thể trực tiếp tăng lên tu vi đối linh thú mà nói chính là bảo vật hiếm có bàn giao xong xuôi giang minh quay người ly khai ồn ào náo động luyện khí thất vô tình đi đến một mảnh xanh ngắt l ỏ n g linh thụ rừng trước chỉ gặp toàn bộ rừng cây thân canh ở giữa leo lên toát ra vô số chỉ ngoại hình cùng loại con sóc linh thú thông qua bách thú đồ phổ giang minh sớm đã biết được loại này linh thú tên là kim phủ thử móng n u ố t nhỏ rất là linh hoạt tại các chém cứng rắn vật phẩm phương diện có nhất định thiên phú giang minh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái khác màu trắng bình xứ mở ra nắp bình dơ lên cao, cao. một trận gió núi hợp thời phất qua trong rừng nồng đậm thuần hậu đ a n dựa hương khí lập tức theo gió k h u y t á n cấp tốc tràn ngập toàn bộ khu rừng. Kim con mắt trong nháy mắt phát sáng lên trên mặt nhau nhau hiện ra ánh mắt của nhiệt bọn chúng tranh nhau chen lấn từ nhánh cây ở giữa nhảy xuống d ầ m d ầ m tụ lại đến giang minh bên chân có mấy cái lá gan đặc biệt lớn thậm chí kìm nén không được nội tâm khát vọng đ ỗ n g nhiên từ đảng chuột bên trong cao cao nhảy lên dội ra chân trước liền muốn cướp đoạt hắn bình xứ trong tay giang minh lông mày cao lại không có quy củ không thành phương viên những này tiểu g i a hỏa cũng quá làm c ắ n chút hắn tâm nghiệm khét động quanh thân lập tức tản mát ra một cỗ vô hình u y áp tinh chuẩn ép hướng kia mấy cái kích động kim phụ t ử chỉ nghe phù phụ vài tiếng bọn chúng tứ chi m toàn thân run l y b ẩ y liền đầu cũng không dám ngẩng lên mới trong nháy mắt đó huy áp để bọn chúng từ thực chất bên trong cảm nhận được sợ hãi cái khác kim phủ thử thấy thế doa đến đồng loạt lui về phía sau mấy bước trong mắt l ó e lên vẻ kinh hoàng nhưng dù cho như thế bọn chúng vẫn không nỡ ly khai t ừ n g đôi tròn c à n g con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay giang minh cái kêu bình s ứ trắng nơi đó chứa thế nhưng là có thể để cho bọn chúng tu vi phóng đại bảo vật giang minh bản ý cũng không phải muốn trọng phạt bọn chúng gặp uy hiếp hiệu quả đã đạt tới liền cấp tốc thu hồi u y áp h ã n ngữ khí bình tĩnh mầm i ệ n g thanh em rõ ràng chuyển khắp qu các người nếu là muốn ăn bên trong long tiên đàn liền ngoan ngoãn đi theo ta học tập tại tên nọ trên minh khắc trận văn học được nhanh nhất vị trí thứ mười mỗi người đều có thể thu hoạch được một viên tại tàng kinh các một điểm liền thông các loại ngũ đại hiệu quả ra chỉ dưới những n à y kim phủ thử lý giải cùng l ĩ n h mộ sớm đã không giống ngày xưa trong nháy mắt liền minh bạch giang minh ý tứ mặc dù còn không rõ ràng minh khắc trận văn cụ thể muốn làm gì nhưng chúng nó cả đám đều l i ề u mạng ở đầu có chút thậm chí kích động đến tại chỗ đạo quanh hận không thể lập tức liền bắt đầu học tập giang minh thấy thế thỏa mãn nhẹ g đầu hắn hướng cái này hàng vạn con kim phủ thử vung tay lên, thanh âm trong mọi người theo ta đi nói xong hắn quay người hướng phía trận pháp thất phương hướng đi đến dọc đ ư ờ n g một mảnh dốc t h o ả i lúc giang minh chú ý tới tiểu bạch chính chỉ huy mấy ngàn con l ư n g sắt gấu bận rộn trồng trọt linh thực bây giờ hoa quả sơn địa vực dậu khoát cần bồi dưỡng linh thực số lượng to lớn chỉ dựa vào tiểu bạch một cái khẳng định bận không q u a nổi những n à y l ư n g sắt gấu từng cái lực lớn vô cùng tính cách lại an tâm chịu làm là trồng trọt linh thực một tay hào thủ giang minh từ trong n g ự c lại lấy ra một cái bình xứ bên trong chứa năm mươi mai long tiến đan hắn tiện tay vứt cho tiểu bạch cũng đem trước đó bản g a o cho ngộ không lại lặp lại một l ầ n cuối cùng còn cố ý căn nếu là có con nào linh thú không nghe lời ngươi tùy thời tới tìm ta hoặc là nộ không hỗ trợ tiểu bạch tiếp nhận bình xứ nghiêm túc nhẹ gật đầu nàng cũng chưa quên nhắc nhở giang minh ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta tiệm sách n h à tương lai mấy chục vạn linh thú khẩu phần lương thực đều phải dựa vào tiểu bạch đến an bài trồng trọt đối nàng giang minh đương nhiên coi trọng thế là t h ầ n sắc hắn trịnh trọng hứa hẹn t i ê n tâm chờ lãm tinh đạo bảo vệ chiến kết thúc ta trước tiên giúp ngươi đem tiệm sách mở tiểu bạch nghe trên mặt lập tức tràn ra tiểu dung liền chỉ huy l ư ơ n sắt gấu sức mạnh đều càng đầy giang minh đứng tại chỗ nhìn một lát, gặp những l i ê n yên lòng tiếp tục dẫn kim phủ thử đội ngũ hướng trận pháp thất đi đến thích hợp khắc sâu tại tên nọ trên sơ cấp trận văn có rất nhiều loại cân nhắc đến tuyết tộc cơ h ồ người người đều có băng thuẫn hoặc băng giáp hộ thể giang minh cuối cùng tuyển định một loại có thể hữu hiệu phá vỡ pháp y cùng t â m chắn các loại phòng ngự pháp khí trận văn phá giáp trận xây dựng thêm sau trận pháp thất nội bộ không gian cũng cùng một cái tiêu chuẩn trong phòng sân bóng rổ chương hai t r ư kim phủ thử học trận văn hai chương 230, kim phủ thử học trận văn bên trong thật chỉnh t h sắp hàng mấy ngàn bằng đá bàn điều khiển nhìn qua tựa như trong học đường bàn học bộ phận trên bệ đá đã chuẩn bọn ị tốt t g chúng bộ mình khắc trật h i tự công rành mạch i n đều tự tìm tốt vị trí an tĩnh ngồi xổm xuống, xuống tới ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giang minh tràn đầy trờ mong giang minh cấp tốc bố trí tốt lưu ảnh thạch cùng hình chiếu hộ cũng không lâu lắm trận pháp thất một mặt to lớn trên vách tường liền rõ ràng hình chiếu ra trước mặt hắn bàn điều khiển thời gian thực hình tượng khục giang minh h á n g dọn một cái cao giọng nói hiện tại ta bắt đầu dạy các n g ư y i minh khắc phá giáp t r ợ t bước đầu tiên tay trái cầm tên nhỏ tay phải nắm đao khắc hắn một bên tự mình làm mẫu một bên cẩn thận giảng giải mỗi một cái trình tự m i lĩnh đao khắc tại hắn trong tay linh hoạt chuyển động mỗi một lần điểm rơi mỗi một phần lực đạo đều tinh chuẩn không sai kim phủ thử nhóm từng cái mở to tròn căng con mắt nín thở ngưng thần chăm chú nhìn trên vách tường kia mặt to lớn hình chiếu sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết hình tượng bên trong đao k h ắ c tại tên n ỏ bên trên du tẩu mỗi một đạo quy tích mỗi một chỗ chuyển hướng đều bị rõ ràng phóng đại biểu hiện ra liền nhỏ bé nhất lực đạo biến hóa đều một mắt hiểu rõ mới đầu bọn chúng trong đôi mắt thật to viết đầy hoang mang cái đầu nhỏ lệch ra đến lệch ra đi tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải những cái kêu hoa văn phức tạp hàm nghĩa t h ẳ n g đến giang minh không sợ người khác làm phiền liên tiếp biểu diễn ba lần một chút thông minh kim p h ụ thử mới có chút hiểu được ánh mắt dần dần phát sáng lên móng n u ấ t cũng không tự dắt trên không chúng qua tay thấy chúng nó rốt cục mò tới một điểm môn đạo giang minh mỉm cười lặng lẽ lấy ra hai khối chu ph Bảo đảm linh lực cung ứng sau ẽ không gián đoạn. s đó hãn lạng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi trận p h á p thất lưu lại cả phòng hết sức chuyên chú kim phụ thử hình chiếu hộp như cũ tại không biết mệnh mọi tuần hoàn phát hình biểu thị hình tượng đao khắc mỗi một lần lên xuống mỗi một đường vân hướng đi đều tại yên t ĩ n h trong phòng lặp đi lặp lại tái hiện sau đó con đường phải nhờ vào những này chính tiểu g i a hòa đi thời khắc này giang minh trong lòng còn chứa một kiện khác chuyện t h ậ n yếu lãng tinh đ ả o phòng ngự chiến chỉ dựa vào phá nhật nọ còn chưa đủ nhất định phải lập tức bắt đầu chuẩn bị cái thứ hai đòn sát thủ linh năng pháo linh năng pháo l và bốn phẩm chất thực phẩm cự hình pháp khí t năng năng cái này hai môn linh năng pháo đẳng cấp vẫn là ban đầu ở quảng hàn cung lúc thăng cấp mặc dù có năng lực hai uy lực gấp đôi giá trị hãn lực sát thương cũng vẹn vẹn tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực đối mặt sắp đến đại chiến thương tổn như vậy hiển nhiên đã không đáng chú ý mà muốn thăng cấp linh năng pháo đầu tiên phải đem luyện khí thất tăng lên tới cấp năm gian g minh dạo chơi đi đến lân cận trận pháp thất luyện khí thất trước cửa điều ra nó giao diện thuộc tính ánh mắt rơi vào thăng cấp trên điều kiện thăng cấp điều kiện luyện chế thành công mười cái c ự c phẩm pháp khí từ khi ngộ không cùng đám kia xích diễm linh hầu nắm giữ kỹ thuật luyện khí về sau hắn đã thật lâu không có tự mình xuất thủ luyện chế qua đồ vật bởi vậy cứ việc luyện chế mười cái c ự c phẩm pháp khí đối với hắn mà nói không tính v i ệ c khó nhưng điều kiện này lại một mực c á t l ạ i chưa thể hoàn thành hắn chính ngưng thần suy tư nên luyện chế nào pháp khí tương đối phù hợp thức hải bên trong viên k i ê cá hình ấn ký đột nhiên kịch liệt lõi lên chuyển đến tiểu long dồn dập tiếng k giang minh trong lòng đ ố n g nhiên c h ầ m xuống tiểu long giờ phút này ở xa vô tận ngoại h ả i bất t ì n h lình cầu cứu t á m thành là tao nộ khó mà ngăn cản cường địch hắn lập tức hướng bên trong phòng luyện khí cao giọng hô nộ không đi theo ta tiểu long gặp gỡ phiến p h ứ c nộ không nghe xong lại có người dám động hào hiu bình hòa ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao quanh thân ẩ n ẩn tản mát ra dọa người sắt khí hắn không nói hai lời ném trong tay công cụ một cái lắc mình liền theo sắt giang minh đi tới vô danh hoang đạo nhưng mà để giang minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là ở trên đảo gió h m sóng lặng cũng không trông thấy tiểu long bóng dáng c ũ n sau một lát hắn rốt cục tại ước trường ngoài trăm dặm trên mặt biển bắt được tiểu long khi tức nhưng khi hắn nhìn thanh nơi đó tình hình lúc trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc chỉ gặp hóa thành thiếu niên bộ dáng tiểu long vậy mà cưỡi tại một đầu toàn thân đen như mực dao lông trên lưng chính hướng phía hoang đảo phương hướng liệu mạng chạy trốn đầu kia hát dao trên thân hiện đầy răng khắp nơi vết thương tiên huyết không ngừng nhỏ xuống mà sau lưng hắn một mảnh đen kịt khoảng chừng trên trăm đầu hát dao chính theo đuổi không bỏ q a y đến mặt biển sóng lớn c u ộ n c u ộ n bọn này truy binh bên trong dẫn đầu đầu kia hát dao khí thế phá lệ hung hãn đúng là một đầu tương đương với kết đan t r ù n g kỳ tu sĩ cấp sáu hát dao trừ cái đó ra còn có năm đầu cấp năm hát dao còn lại cũng cơ bản đều là cấp ba cấp bốn thực lực giang minh lông mày hơi nhũ lại c ố này địch nhân cũng không tốt đối phó nhất là vĩnh hằng chi chu không ở bên người hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được thực lực lớn đánh c h ế t k ấ u cái này tiểu tử mới ra ngoài bao lâu làm sao lại chọc tới như thế một đoàn đ ư c dao mà lại hắn dưới hông đầu kia vết thương trồng chất hát dao lại là chuyện gì xảy ra nhìn kia tư thái lại cùng tiểu long có chút thân mật cứ việc cảm thấy có chút đau đầu nhưng tiểu long khẳng định là muốn cứu mà lại bọn này độc dao trên người vật liệu hắn nhưng là có đại dụng vừa mua năm đài phá nhật n ỏ muốn lên tới cấp hai cần cấp bốn hát dao chi gân nếu như là chiến loạn trước đó tại vô tận hải rất dễ dàng mua được hiện tại vô tận hải tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều đã đóng lại mà lại thanh ly vội vàng cùng tuyết tộc tác chiến cũng một mực không có thời gian giúp hắn mua bây giờ có như thế một đoàn đưa tới cửa nào có không muốn đạo lý h u hồ thật muốn đánh bắt đầu cũng chưa chắc không có phần thắng đầu kia cấp sáu hát dao mặc dù thực lực có thể so với kết đan trung kỳ tu sĩ nhưng thật muốn đơn đà độc đấu tuyệt sẽ không là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cùng giai tu sĩ đối thủ giang minh tự hỏi lấy hắn bây giờ nội tình còn không về phần sợ đầu này xuất sinh còn lại năm đầu cấp năm hát dao giao, giao cho ngộ không cùng tiểu long ứng phó nên đầy đủ nhất là ngộ không trên thân đã c o i được không ít đại thánh thần t h ô n g đối phó cùng giai yêu thú phần thắng khá lớn phiền phức chính là đám kia cấp ba cấp bốn hát dao mặc dù cái thể thực lực không mạnh nhưng về số lượng trăm một mảnh đen k ị nếu là cùng nhau tiến lên cũng tuyệt không thể coi như không quan trọng hai trăm ba mươi một đại hiển thần uy hai trăm ba mươi một đại hiển thần uy tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa giang minh đột nhiên nhớ tới lẳng lặng nằm tại trong nhận chứa đ ổ kia năm đồng minh một mực không có cơ hội thử một chút uy lực của bọn nó dưới mắt ha không chính là thời điểm toàn bộ ứng đối kế hoạch cơ hồ đang hô hấp ở giữa liền tại trong đầu hắn thành hình Đi. đạo đón đuổi tiếng, hai Tiểu tới Hắn khét không hóa thành hai đạo lưu quang, đón Tiểu Long trốn tới phương hướng mau chóng đuổi theo. này cùng nộ quang, Long trốn quát một lưu mau lúc nó giữ tợn đầu lâu bỗng nhiên trước gió xét miệng to như chậu máu mở ra một đoàn đen như mực như mặc độc dịch như là mũi tên bắn thẳng đến tiểu long cùng hắn dưới thân hắc d a o tiểu long hiển nhiên biết được cái này độc dịch lợi hại một bên lo lắng thúc giục dưới thân hắc d a o né tránh một bên hai tay gấp dẫn thi triển thần thông khống thủy ngự băng chỉ một thoáng phía dưới mặt biển sóng lớn quần quận một đạo nước biển lên tiếng mà lên trong chớp mắt sau lưng tiểu long ngưng kết thành một mặt dày đến một mét p ó n g ánh từ băng khó khăn lắm ngăn ở độc dịch đánh tới con đường bên trên tường băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn t ăn g d ã đảo mắt liền bị xuyên thủng tiểu long cùng tọa hạ hát dao không tránh kịp bị còn sót lại độc dịch tung tóe vừa vặn độc dịch hơi dính thân lập tức phát ra đáng sợ tư tư âm thanh bắt đầu điên cuồng ăn mòn thân thể của bọn họ tiểu long phản ứng cực nhanh tâm niệm vừa động bị nhiễm bộ vị l à n da trong nháy mắt bao trùm lên một tầng tỉ mị cứng cõi long lân long lân mặc dù cũng bị ăn mòn đến quang trạch đạm tê tê rung động nhưng cuối cùng không có bị lập tức t h ư ờ xuyên tạm thời gánh vác một cách này dù vậy kia toàn tâm kịch liệt đau nhức vẫn để tiểu long mà dưới người hắn hát i a o liền không có may mắn như vậy nó thân thể cao lớn trên bị ăn mòn ra một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn biên giới ra thị t xoay tròn thậm chí lộ ra ung tù mãi quất vô cùng thế thảm nga ô hát i a o phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu trên thân hình trì trệ rốt cuộc bất lực duy trì phi hành thẳng tắp hướng phía phía dưới mặt biển rơi xuống mà đi Hiện nhiên, kích chạy thương triệt đi Tiểu này nó trốn năng lực. Tiểu Long gặp đồng bạn trọng một mất lực. đã để để đã gặp đừng hoảng hốt lập tức đem chung quanh nước biển ngưng kết thành t ầ n g băng đồng thời hiện ra chân long chi thể phản kích gặp chủ nhân để cho mình hiện lộ bản thể tiểu long con mắt lập tức sáng lên lúc trước hắn một mực bị cái này nhân loại hình thái trói buộc thực lực khó mà toàn lực thi triển lúc này mới khắp nơi bị quản chế nếu có thể hiện hóa chân long chi thân hắn tự tin tuyệt không sợ đầu này ghê tởm độc dao hắn trước cố nén kịch liệt đau nhức ấm giọng đối cấp tốc hạ xuống h hô hô tiểu h chui vào trong biển tránh tốt địch nhân ta tới đối phó tiêu hát dao to lớn đầu lâu khó khăn điểm một cái trong mắt lộ ra cảm kích lập tức phủ phù một tiếng nhập vào trong biển kích thích to lớn bọn nước tiểu long đã không còn mảy may do dự ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng réo rắt trường âm chỉ gặp hắn quanh thân quang mang đại thịnh thân thể tại quang mang bên trong kịch liệt bành trướng biến hình trong c h ư ớ c mắt một đầu dài ước chừng hơn mười mét t à i hoa xuất chúng lân phiến lõe ra hàng quang màu đỏ ngư long thỉnh lình xuất hiện giữa không trung bên trong chân long h i ì n thế uy áp bốn phương một cỗ ẩn chứa long uy băng hàng khí tức trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm quét sạch ra quanh mình không khí nhiệt độ chợt hạ xuống phẳng phất trong nháy mắt đi vào ngày mắt đi vào ngày đông giá phía sau đổi u sát không đông hắc da o quần bị bất thình lình thuần khiết long uy c h ấ n nhiếp thế công không khỏi dừng một chút trong mắt bản năng toát ra sợ hãi thậm chí có chút đẳng cấp hơi thấp thân thể run nhẹ nhẹ cơ hồ muốn làm trận phù phục thần phục cầm đầu cấp sáu độc dao cũng là thân hình trì trệ trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ nhưng nó rất nhanh liền phát rất được trước mắt đầu này chân long khí tức tuy cao quý nhưng rõ ràng còn chưa hoàn toàn trưởng thành thực lực không bằng chính mình nó bỗng nhiên vung vẩy cái nơi lớn phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà thét cưng ép đẻ xuống trong huyết mạch kia chút sợ hãi đối sau lưng có chút lùi bước tộc chúng ngh hắn còn không có lớn lên thực lực không mạnh hợp lực làm thì hắn nuốt hắn thì rồng chúng ta liền có cơ hội huyết mạch t h ổ i biến tấn thăng làm chân chính long tộc nghe được thủ lĩnh lời nói này t r u n g quanh trong mắt độc dao lập tức nổi lên tham lam q u a n mang nguyên bản bởi vì long uy mà sinh ra e ngại trong khoảnh khắc tan thành m â y khói bọn chúng nhao nhao mở ra miệng to như chậu máu màu xanh sấm độc dịch tại trong cổng ngưng tụ mắt thấy là phải hướng tiểu long dâng c h à o mà đi đối mặt cái này phô thiên cái địa uy hiếp tiểu long trong lòng xếp chặt nhưng khi hắn thoáng nhìn dưới mặt biển tiểu hk ân cần ánh mắt lúc một cô dũng khí dầu nhưng mà sinh hắn thét dài một tiếng, lại không lùi mà tiến tới. bằng vào chân long thân thể cường hành như một đạo như thiểm điện chủ động xông vào độc dao trong đám cùng chúng nó triển khai cận thân vật lộn một chiêu này quả nhiên có hiệu quả độc dao nhóm vừa muốn phun ra độc dịch không thể không cứ thế mà nuốt trở vào tại hỗn loạn như thế chiến đấu bên trong tùy tiện phun ra thế tất sẽ ngộ thương đồng loại bọn chúng đành phải thu hồi công kích từ xa suy nghĩ ngược lại dùng lợi chảo giang lanh cùng tráng kiện d a o đôi cùng tiểu long chu toàn ngay tại tiểu long độc chiến quần d a o thời khắc giang minh mang theo nộ không rốt cục chạy tới chiến trường nộ không, không nói hai lời đưa tay hướng sau thai tìm tòi vây ra một cây kim quang lóng lãnh cứu mạng lông tơ Hắn n g đầu kia cấp sáu độc giao thủ lĩnh thoáng nhìn một không phát giác hắn bất quá là chỉ cấp năm linh hầu cũng không để ở trong lòng tùy ý sai khiến một đầu cấp năm độc giao tiến đến ứng phó chính mình thì tiếp tục gấp trành tiểu long giao trong mắt lõe ra tham lam cùng khát vọng nó có loại dự cả máy liệt chỉ cần thôn vệ đầu này trên long nó hóa giao thành dòng cơ duyên liền đem đến bị sai khiến đi đối phóng ộ không độc dao lòng tràn đầy không tình nguyện sợ bỏ lỡ chia sẻ thịt rồng cơ hội nó nổi giận đùng đùng bay về phía nộ không còn chưa tới gần liền phun ra một đoàn tanh hôi độc dịch lập tức mở ra miệng to như chậu máu mánh cắn qua đi chỉ muốn tốc chiến tốc thắng chương 231, đại hiện thần uy hai chương 231, đại hiện thần uy đối mặt đối diện đánh tới độc dịch nộ không lại không tránh không né hắn rõ ràng tại bất diệt chi thể cùng kim cương bất phôi chi thân song trọng ra chỉ dưới lực phòng ngự của mình là bực nào kinh khủng tồn tại một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang ở trong sân nổ tung ngay tại độc dịch đánh trúng n ộ không trong nháy mắt hắn trong tay kim cô đ ồ n g cũng đã mang theo khai sơn phá thạch chi uy đập ầm ẩm, ẩm tại đầu kia độc dao đầu lâu lên chỉ gặp độc dao đầu mắt trần có thể thấy lon xuống dưới thân thể cao lớn như d i ề u đứt dây nện ở trên mặt băng cứng rắn tầng băng lập tức vỡ ra giống mạng nện đường vân nga ô nga ô nó ngồi phịch ở trên mặt băng phát ra đứt quang kêu trên thanh âm càng ngày càng yếu ớt cuối cùng chỉ còn lại như có như không nện nào mà ngộ không trong tay kim cô bồng cũng bởi vì tiếp nhận to lớn lực phạt trấn kim quang ảm đạm một lần nữa hóa thành một cây mất đi quang trạch cứu mạng lung tơ t hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân độc dịch ngay tại lông tóc cùng trên da tư tư rung động không ngừng nâng lên b ặ c khí điên cồn u g hủ thực nhưng mà thật vất vả có một chỗ làn da bị t h ự c xuyên tại bất diệt chi thể tác dụng dưới lại trong nháy mắt khép lại không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương bên này động tính to lớn đưa tới cấp sáu độc g i a o thủ lĩnh chú ý thấy mình thủ hạ đắc lực lại bị một gậy trọng thương nó lúc này mới ý thức được cái này linh hầu thực lực viễn siêu mong muốn nhưng hóa long dụ hoặc gần ngay trước mắt nó không muốn tự mình phân thân đối phó ngộ không ngược lại hướng chung quanh mấy chục con ba bốn cấp độc dao nghiêm nghị hạ lệ các người đi giải quyết kia h nhớ kỹ bảo trì cự ly dùng độc dịch công kích từ xa dưới cái nhìn của nó mặc cho cái này con khỉ có bản lãnh thông thiên cũng tuyệt không có khả năng đồng thời ngăn cản mấy c h ụ c đạo độc dịch tệ s ạ dĩ vãng bọn chúng bằng vào loại này lấy nhiều khi ít chiến thuật không biết tiêu diệt qua bao nhiêu khó chơi cường địch những cái kia độc dao mặc dù không tình nguyện từ bỏ vây công chân long cơ hội cũng không dám chống lại thủ lĩnh mệnh lệnh đành phải hậm hực thoát ly chiến đoàn hướng phía ngộ không vây quanh đi qua bọn chúng đồng dạng đánh lấy tốc chiến tốc thắng bản tính chỉ muốn mau chóng giải quyết cái này vướng bận hậu tử xong trở về kiếm một chiến canh nhưng lại tại bọn này độ không khí chung quanh đột nhiên trở nên nóng rực phản phất trong nháy mắt từ hàn đông nhảy tới nóng bức bọn chúng kinh ngạc ngầm đầu chỉ gặp đầy trời hỏa xạ như như lưu tinh chút xuống mỗi một đầu đều kéo lấy nóng bỏng đuôi lửa đem n ử a bên bầu trời phản chiếu đỏ bừng bất thình lình cảnh tượng để độc dao nhóm trận mắt h ố p mồm cũng quýt tứ tán tránh né trận hình trong nháy mắt đại loạn cách đó không xa giang minh tay áo b ồ n g bền đứng lơ lửng trên không tại dưới chân hắn trên mặt băng năm ngàn tên người khoác lửa hồng khải giáp đậu binh xếp chỉnh tề phương trận mỗi hỏa xà thuật là sơ cấp t r u n g giai pháp thuật tốc độ phi hành viễn siêu đê giai hỏa cầu thuật độc g i a o nhóm mặc dù phản ứng cấp tốc lại vẫn có hơn mười đầu né tránh không k ị p bị lít nha lít nhít hỏa xà bao phủ trong nháy mắt hóa thành cháy đen thi hải từ không trung rơi xuống l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến dù cho chỉ có luyện khí kỳ thực lực đ ầ u binh năm ngàn tên đồng thời thi pháp hắn uy thế cũng đủ để cải biến chiến cuộc cấp sáu độc g i a o thủ lĩnh trường lớn tinh hồng ra mắt khó có thể tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện đậu binh phương trận nó hoàn toàn không có phát giác được những này sĩ binh là khi nào xuất hiện nhưng khi nó cảm giác được đậu binh n ó chỉ có một cấp yêu thu thực Nguyên lai、like、là chỉ m ộ t bầy k i ẩm hướng trên đỉnh đầu không có dấu hiệu nào truyền đến một tiếng rung chuyển trời đất to lớn lôi mình toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị cái này tiếng nổ chấn động đến run dậy một cái độc dao thủ lĩnh hãi nhiên ngầm đầu chỉ gặp nguyên bản coi như sáng sủa bầu trời giờ phút này đã bị vô số đạo to như tay em bé sen lẫn thành lưới màu trắng lôi đỉnh triệt để bao trùm chính nó thậm chí còn không hoàn toàn kịp phản ứng l i ề n bị mấy đạo phá lệ tráng kiện lôi đỉnh tinh chuẩn b ủ chúng một trận toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức dẫn đầu chuyển đến ngay sau đó là vô tận tê liệt cảm giác phản phất mỗi một tấc cơ bắp mỗi một cây thần kinh đều bị cường đại dòng điện xuyên qua Nguyên like, Giang Minh đang chỉ huy đầu binh đồng thời, chính mình cũng nhả lớn, kinh huy đầu kêu huy lai, lực chưa Vừa thời, dối. rồi vi phạm trùm chỉ cực bào đủ để cho địch nhân cảnh giác cũng thoát đi nhưng giang minh tại quá khứ năm mươi thời kỳ vì không lãng phí vĩnh hằng chi chu tự động từ c h u n g quanh hấp thu linh khí mỗi khi tổn c h ữ linh khí không gian tràn đầy hắn liền tiến vào b u ồ n g lệ u y n công lặp đi lặp lại luyện tập lôi đình phong bạo cùng lôi bạo thuật cho đến ngày nay cái này hai hạng pháp thuật độ thuần thuộc sớm đã đạt đến đại thành c h i cảnh tâm niệm vừa động liền có thể thuấn phát mà ra một màn này để phía dưới nộ không tinh thần đại chấn hắn nguyên bản còn tại buồn dầu chính mình năng lực phi hành không được tốt khó mà hữu hiệu, hiệu công kích những cái kia trên không trung linh h o ạ xuyên toàn được a o không nghĩ tới cái này một cái kinh khủng lôi đình phong b đem vô số độc dao nhao nhao từ không trùng đánh rơi đập ầm ầm tại mặt băng hoặc trong nước biển nộ không thét dài một tiếng thân hình như điện vội xông nhập chiến trường hỗn loạn hắn trong tay cầm đã là cái thứ hai cứu mạng lông tơ biến thành kim quốc đồng lần này hắn lo lắng hào mau thừa nam y năng quá to lớn mà sớm hao hết mỗi một đồng đều thu l i ế m mấy phần l ự ợ đạo nhưng dù vậy chìm số tiền lớn quấn đồng y nguyên đánh đâu thằng đó có rất ít độc dao có thể tiếp nhận hắn một kích chi vi. bóng gậy tung bay ở giữa từng đầu độc dao xương cốt đứt gãy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cái này lôi đỉnh phong bạo cũng vì lâm vào khổ chi mới hắn mặc dù bằng vào chân long thân thể ngạnh kháng vây công nhưng ngắn ngủi mấy tức ở giữa đã làm mình đầy thương tích màu đỏ long lân nhiều chỗ tổn hại chảy ra dòng máu màu và nóng giờ phút này vây công hắn độc dao hoặc là bị lôi đình đánh rớt hoặc là bị cái này thiên địa chi bi dọa đến hốt hoảng tư tán hắn rốt cục thu được quý giá cơ hội thở dốc cũng triển khai phản kích mãnh liệt t i ể u long trường ngâm một tiếng đôi rồng lắc nhẹ chỉ một thoáng vô số từ hàn băng ngưng tụ long lý cùng dao l o n g c h ố n g dông hiện hiện h ư ớ n g phía còn sót lại độc dao gào thép mà đi một chiêu này đúng là hắn kết hợp khống thủy ngự băng thần thông đối nguyên bả đem so với t r ư ớ c thuần túy từ dòng nước tạo thành ngư l o n g bây giờ những n à y băng tinh tạo vật vô luận là độ cứng lực trùng kích vẫn là ẩn chứa cực hàn chi lực uy lực đều tăng lên mấy lần không chỉ đúng vào lúc này đ ầ u binh nhóm đợt thứ hai hỏa xà thuật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đầy trời hỏa xà lần nữa lên không cùng băng cá băng long sen lẫn thành một chương lưới tử vong cấp sáu độc dao mới vừa từ tê liệt bên trong khôi phục một chút ngầm đầu liền thấy cái này làm người tuyệt vọng một màn bên, trái là đầy trời mưa lửa, bên phải là băng long của vũ đỉnh đầu lôi đỉnh chưa tán dưới chân còn có một tên sắt tinh tại cơ gậy sát nó rốt c ụ c sợ to lớn trong con mắt nguyên bản tham lam cùng hung lệ bị sợ hai thay thế giờ phút này nó mới giật mình nguyên lai đối mới là số lượng ưu thế một phương ngay tại thân thể tê liệt cảm giác thoáng biến mất sát na cấp sáu độc dao ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà ghét đây là hướng cái khác độc dao truyền đạt rút lui tín hiệu chương hai trăm ba mươi hai đại thu hoạch chương hai trăm ba mươi hai đại thu hoạch một mực tại quan sát chiến cuộc giang minh lập tức phát hiện độc dao thủ lĩnh ý đồ muốn đi trong mắt của hắn hàn quang nói lên những cái tia ba bốn cấp độc dao tạp binh chạy cũng liền chạy nhưng cái này mấy cái cấp năm cấp sáu độc dao thể nội ngưng tụ yêu đan thế nhưng là chân quý tài liệu l u y ệ n đan há có thể dung bọn chúng tùy tiện đào thoát hắn lúc này hướng nộ không cùng tiểu l o n g truyền âm hạ lệ kia vài đầu cấp năm độc dao giao, giao cho các người cần phải n g ă n lại một cái cũng không thể thả chạy lời còn chưa dứt giang minh đã thả người v ọ t lên hóa thành một đạo lưu quang đổi u sát cấp sáu độc dao mà đi giờ phút này vĩnh hằng chi chu không ở bên người lôi đ ộ n thuật cũng chưa tu thành hắn nhất định phải thừa dịp trên người đối phương tê liệt hiệu quả chưa hoàn toàn biến mất quý giá thời cơ mau chóng đội kịp nếu không lấy độc dao tốc độ phi hành một khi để nó thong thả lại sức lại nghị truy kích liền khó khăn cũng may cấp sáu độc dao giờ phút này chưa thoát ly công kích của hắn phạm vi giang minh một bên nhanh chóng truy đuổi một bên hai tay k ế t ấn thuấn phát lôi bạo thuật chỉ gặp nắm đấm lớn nhỏ màu tím lôi cầu liên tiếp bắn ra mang theo chói t hai đô nốt âm thanh đánh út về phía độc dao phía sau lưng t i ê u độc dao cũng không phải dễ tới bối phận mặc dù đang chạy trốn lại vẫn thỉnh thoảng trở lại phun ra màu xanh sấm độc dịch tiến hành chặt đường độc dịch cùng lôi cầu trên không trung mãnh liệt va chạm nổ tung từng đoàn từng đoàn tử từ lục sen lẫn năng lượng b ọ sóng gây mũi tanh hôi cùng mũi khét lẹn tràn ngập tại trong gió biển ngắ giang minh tất cả lôi bạo thuật lại toàn bộ bị độc dịch ngăn lại mắt thấy độc dao tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh thân hình dần dần kéo xa giang minh trong lòng biết không thể lại có giữ lại lập tức một phát lôi cầu bắn ra lúc hắn âm thầm đem một sợi nhỏ như sợi tóc màu vàng kim điện mang kèm ở trong đó đúng là hắn át chủ bài tịch tả thần lôi đúng vào lúc này cấp sáu độc dao trên người tê liệt cảm giác hoàn toàn biến mất tại trước khi đi nó bỗng nhiên trở về phát ra một tiếng tràn ngập h á n hận gà ghét tinh hồng dao mắt gắt gao tiếp cận giang minh như muốn đem cái này để nó phải trả cái giá nặng nề nhân loại một mực n h ự kỹ mà đối đãi ngày sau trả nhưng mà đúng vào lúc này nó hai nhiên phát hiện viền kia vốn nên bị độc dịch chặn đường lôi cầu lại tôi khô l ạ p hủ đánh xuyên độc dịch bình c h n g lấy vượt xa lúc trước tốc độ phá không mà đến càng đáng sợ chính là cái này mai lóe ra kim quang lôi cầu tản mát ra để nó linh hồn run sợ kinh khủng khí tức không được độc dao quá sợ hãi bản năng cầu sinh điều khiển nó đem thể nội độc dịch đều phân ra trước người hình thành một đạo thật d ậ y màu xanh sâm bình chứa vạn trượng kim quang như húc nhật đông thăng trong nháy mắt đem độc dao thân thể cao lớn thốn vệ Xa xa á nhưng s nghĩ lại cho dù là chân chính thiên lôi những cái kia độ kiếp tu sĩ không phải cũng thường thường có thể ngăn cản đây cũng không phải là thiên lôi uy lực không đủ mà là độ kiếp người chuẩn bị pháp bảo trận pháp các loại thủ đoạn xa nhiều hơn thiên lôi số lượng dưới mắt tình huống cũng thế độc dao phun ra độc dịch tổng lượng s á c thực vượt xa quá hắn có thể điều động tịch tả thần lôi trung quy là tu vi không đủ a giang minh than nhẹ một tiếng bởi vì cảnh giới có hạn cho dù có được ngũ lôi trí thể trong cơ thể hắn có thể chứa đựng thần lôi cũng tương đối có hạn vấn đề này chỉ có thông qua tăng lên tu vi mới có thể giải quyết triệt đề đối kim quang dần dần tán cấp sáu độc dao cháy đen thân thể một lần nữa hiện hiện n ó hiện nhiên bị thương nặng thân thể khổng lồ không bị k h ô n g chế hướng về mặt biển chậm rãi rơi xuống toàn thân lân phiến xoay tròn nhiều chỗ lộ ra khét lẹt huyết đủ cũng đối hắn đối trước ạ o thành t nghiêm cực kỳ ọ n g t h ơ tươi n Giang Minh trong nhẫn thanh toàn thân xanh tươi đoàn kiếm, chính là thanh bình tiên tử thanh bình g tích. Tử một tử t chứa kiếm, kiếm. ra r đổ lấy là ư đó ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh hắn còn chưa kịp đem kiếm này trả lại cho bạch nguyện n g u y ệ t c á c nàng mặc dù sử dụng pháp bảo cần sớm tế luyện mới có thể như cánh tay sai sự nhưng giờ phút này hắn chỉ là đem nó coi như một thanh sắc bén sắc thường bình khí đến sử dụng hắn ngự không tới gần độc dao đang muốn cho một k í c h cuối cùng đột nhiên xảy ra d i biến tiêu nguyên bản nhìn như hôn mê độc dao đột nhiên mở hai mắt ra dao trong mắt lóe lên một tia xào trá cùng văn lệ tráng kiện giao đôi tựa như tia chấp xoắn tới trong nháy mắt đem giang minh thân thể chăm chú của lấy đầu thôn luồng chậm d ã i chuyển đến cặp kia to lớn trong mắt giờ phút này viết đầy âm mưu được như ý đại ý bất quá giang quá minh không chút nào không hoảng hốt tâm hắn biết đây bất quá là đối phương trước khi chết vùng vây dây chết thôi bây giờ hắn nhục thân trải qua thời gian dài tu luyện lực lượng sớm đã viễn siêu bình thường tu sĩ mà trước mắt đầu này độc dao người bị thương nặng thực lực mười không còn một làm sao có thể vây được hắn chỉ gặp hắn hai tay cơ bắp đột nhiên sôi sục quanh thân linh lực lưu chuyển nhẹ nhàng thoáng dây ruộn quấn quanh ở trên người đ ộ c g i a o con người bông nhiên co vào trong mắt viết đầy khó có thể tin một cái nhân loại tu sĩ làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy cái này hoàn toàn lật đổ nó đối nhân loại nhận biết giang minh góc miệng k h ẽ n h ế t hướng đ ộ c g i a o lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trưởng lập tức ánh mắt bông nhiên chuyển sang lạnh lẽo hắn nắm chặt trong tay thanh bình kiếm nhắm ngay còn tại có chút co giật dao đôi hung hăng đâm xuống phốc phốc một tiếng văng nhỏ xanh tươi thân kiếm lên tiếng không có vào dao đôi cắm thẳng đến trôi nga ô đọc dao phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu t r n thân thể cao lớn dây r ủ kịch liệt bắt đầu giang minh lại không ngừng nghỉ chút nào, cổ tay khẽ đảo. cầm c h u ô i kiếm dọc theo dao đôi hướng lên chậm rãi cắt chém thanh bình kiếm không hổ là nổi danh pháp bảo vô cùng sắc bén những nơi đi qua lân giáp bay tán loạn huyết nục xoay tròn lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương độc dao l i ề u mạng dãy r u a n h ư n g mà nó lực khí theo huyết dịch s ó i mòn càng ngày càng yếu tiếng kêu rên từ lúc ban đầu đình thai nhức góc dần dần trở nên k h à n giọng bất lực làm giang minh một đường cắt chém đến phần cổ của nó lúc nó rốt cục cũng nhịn không được nữa cặp kia tràn ngập b n hận dao mắt chậm rãi nhắm lại triệt đề không một tiếng động thật ngoan cường sinh mệnh lực giang minh không khỏi âm thầm l giải phẫu xong xuôi hắn thuần thục đưa tay thăm dò vào độc dao bảy t ấ c yếu hại vị trí nơi đó là đại đa số xả dao loại yêu thú ngưng tụ y ê u đan chỗ hơi tìm tòi đầu ngón tay liền chạm đến một viên m ự c mà cứng rắn vật thể hắn dùng sức sơ mó một viên nước trừng hạch o đào lớn nhỏ toàn thân đen như mực y ê u đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay y ê u đan xúc tu lạnh bước có thể cảm nhận được rõ ràng lẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng cấp sáu y ê u đan cho dù ở vô tận hải đều có thể bán bảy tám vạn linh thạch nếu là đặt ở thanh vân đại lục đoan chừng phải hai mươi vạn cất bước về phần độc dao thi thể mặc d bất quá bởi vì hình thể quá to lớn nhất chữ vật căn bản chứa không nổi bất đắc dĩ hắn đành phải tay không bắt lấy một cái đứt gây dao sừng như là lôi kéo một chiếc thuyền đắm phí sức lôi kéo cố này chiến lợi phẩm hướng phía ban đầu chiến trường phương hướng trở về lúc này chiến trường đã khôi phục bình tĩnh nộ không cùng tiểu long xuất thủ uy lực k i n h người kia vài đầu cấp năm độc dao căn bản không thể dưới tay bọn họ c h è o c h ố n g bao lâu nộ không ngay tại trên chiến trường bận rộn quét dọn chiến lợi phẩm đem từng cố độc dao thi thể tập trung đến cùng một chỗ m a tiểu long thì sớm đã bay vào trong biển đang cùng lúc ban đầu hắn ngồi cơi ư đầu kia hát dao thân mật r ú t vào với nhau tính toán thời gian tiểu long đi vào vô tận ngoại hải bất quá mới mười sắc trời cảnh thời gian ngắn như vậy hắn thế mà liền kết giao bằng hữu giang minh đ ệ xuống trong lòng nghi hoặc trực tiếp thông qua khế ước cân ký dò hỏi tiểu long vị này là ai các người làm sao lại chọc như thế một đoàn độc dao một lát sau thanh â m của tiểu long tại trong đầu hắn văng lên chủ nhân nàng gọi tiểu h ắ t là ta trong mấy ngày qua nhận biết bằng hữu nàng thật đáng thương thân nhân cùng xảo hiện đều bị đám kia độc dao cho chiếm đoạt chúng ta có thể hay không thu lưu nàng nghe vậy giang minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong biển đầu kia hát dao nó thân dài ước chừng hơn hai mươi mét toàn thân bao trùm lấy ám trầm lần tiến h cứ việc giờ phút này bởi vì bị thương nặng mà khí tức vẻ b ả i nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra nó là một cái thực lực đạt tới cấp năm linh, linh thú giang minh trong lòng hơi đ ộ n g bây giờ hoa quả sơn tiếp tục thăng cấp điều kiện còn kém cấp năm linh thú số lượng không đủ nếu như đầu này hát dao tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nguyện ý tuân thủ quy củ đem nó thu lưu không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt bất quá vì lý do an toàn có chút điều kiện nhất định phải trước đó nói rõ hắn thông qua khê ước ấn ký đối tiểu long trịnh trọng nói ra tiểu long n g ư ơ i c h u y ể n cáo tiểu h ắ chỉ c cần nàng đáp ứng hai điều kiện liền có thể lưu lại thứ nhất tiến vào không gian độc lập về sau trong thời gian ngắn không thể lại tùy ý xuất nhập thứ hai ở bên trong không thể tùy ý cùng cái khác linh thú độc thủ không gian độc lập bí mật c a n hệ trọng đại trước mắt có thể tự do ra vào chỉ có sớm nhất theo hắn tiểu bạch tiểu điệp nộ không cùng tiểu long đối bốn vị này linh sủng hắn là trăm phần trăm tín nhiệm nhưng cái khác linh thú nhất định phải nghiêm ngặt b ằ n khống qua một, một lát tiểu long thanh n m mừng rỡ chuyển đến không có vấn đề các ngươi nhanh, nhanh lên đem tất cả độc dao thi thể tập trung đến cùng một chỗ đồng thời thân hình hắn loại lên bay về phía kia năm tên vẫn như cũ xếp hàng chỉnh tề đậu binh phương trận mới một trận h ỗ chiến thừa dịp loạn đảo tàu đê dài độc dao không phải số ít bọn chúng chín thành chín sẽ chạy về hang ổ báo tin dẫn tới càng nhiều đồng loại báo thủ nhất định phải giành giật tướng dây mau chóng dọn dẹp chiến trường giang minh thân hình loại lên đi vào ý nguyên xếp hàng chỉnh tề đậu binh phương trận trước hắn rộng lượng tay hào vung lên năm ngàn đậu binh trên thân đồng thời hiện lên một đạo hồng quang ngay sau đó bá một tiếng toàn bộ hóa thành móng tay lớn nhỏ màu đỏ hạt đậu như một trận dày đặc hạt mưa siêu siêu bay vào hắn giữa ngón tay trong nhận chứa đồ làm xong những n à y hắn một lát không ngừng trực tiếp hướng phía cách đó không xá hoang đạo bay trên chiến trường lưu lại độc dao thi thể khoảng chừng hơn bốn mươi cỗ những q u á i vật khổng lồ này chất thành một đống tượng như một tòa tiểu sơn hắn n h ẫ n chữ vật căn bản chứa không nổi nhất định phải đi mua một chiếc cỡ lớn linh chu đến vận chuyển mới được hắn nhớ kỹ vạn bảo các chi nhánh s ắ t vách chính là một nhà chuyên môn bán linh chu cửa hàng mua sắm bắt đầu mười phần thuận tiện giang minh bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới chi nhánh thoáng nhìn tiểu điểm ngay tại trong tiệm trào hỏi k h á c h nhân liền không có tiến lên cái dây mà là trực tiếp quay người đi vào sát vách linh chu cửa hàng không đợi trong tiệm thị nữ mở miệm trào hỏi giang minh liền trực tiếp hỏi các người nơi này tiếp đai hắn chính là cái dáng v ó c nhỏ nhắn sinh sắn thị nữ nghe vậy lập tức lộ ra chuyên nghiệp tiêu d u n g không chút nghĩ ngợi đáp tiền bối tiệm chúng ta lớn nhất một cái vận chuyển hàng hóa linh chu giá bán hai n g h n linh thạch bất quá cái này linh chu là chuyên môn vận chuyển hàng hóa chế tác tương đối đơn sơ chỉ sợ không quá phù hợp thân phận của ngài không sao giang minh căn bản không thèm để ý những này trực tiếp lấy ra hai n g h n linh thạch đưa cho đối phương liền muốn nó phiền phức mau mau dáng lùn thị nữ nao nao nàng vẫn là lần đầu gặp được như vậy dứt h o á t khác nhân liền vật thật cũng không nhìn liền quyết định mua sắm bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng hai tay tiếp nhận linh thạch nụ cười trên mặt càng tăng lên ngài chờ một lát ta cái này đi lấy nói xong nàng chạy chậm đến đi vào hậu đường cùng trưởng quỹ đăng ký về sau rất nhanh bưng lấy một cái dài khoảng ba tấc mini linh chum ô hình trở về đem mô hình đưa cho giang minh lúc nàng vẫn không quên c h i kỷ nhắc nhở tiền bối chiếc này linh chu chỉ có một cái to lớn kho hàng không có phân phối nghỉ ngơi gian phòng giang minh khẽ gật đầu ra hiệu biết rõ đồng thời tiếp nhận thu nhỏ sau linh chu quay người liền muốn ly khai nhưng lại tại hắn phóng ra cửa tiệm trong n h á mắt khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn trên đường phố một cái thân ảnh quen thuộc kia là một cái thân mặc áo trắng nữ tử mái tóc dài màu bạc như là thác nước rủ xuống đến thắt lưng giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn chầm rãi tiến lên cái này đây không phải là ngày đó thông qua hình chiếu tại nữ tử trong khuê phòng nhìn thấy vị kia ngay tại tắm rửa nữ tử sao cứ việc giờ phút này nàng đã quần áo trình tề cùng trước đây để trần hương diễm tràng cảnh hoàn toàn khác biệt để giang minh cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng n à y một đầu cực kỳ bắt mắt tóc dài màu bạc hắn là tuyệt sẽ không nhận lầm phải biết tại tu tiến giới căn bản không người sẽ đi tận lực nhuộn tóc dấu hiệu này tính tóc bạc cơ hồ chính là nàng thân phận chứng minh hắn chính nhìn đến xuất thần sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiểu điệp thanh âm giang đại ca ngươi coi trọng lục trưởng môn ngươi lai、like、tiểu điệp đưa tiễn khách nhân về sau k i ế u kỳ giang minh vội vàng đi ra ngoài cần làm c h u y ệ n gì liền cùng ra xem xét vừa vặn gặp được hắn nhìn chằm chằm một vị nữ tu bóng lưng ở người lục trưởng môn ngươi biết nàng giang minh xoay người mang trên mặt kinh ngạc đương nhiên nhận biết á tiểu điệp gật đầu vị này chính là chúng ta đông hoang đại phái đệ nhất thiên kiếm các trưởng môn bên cạnh nàng vị kia nam tự áo vàng thấy không kia là chúng ta lăng vân thành thành chủ ngay tại tự mình tiếp khách giới thiệu xong xuôi nàng không quên hạ giọng nhắc nhở giang đại ca ngươi cần phải nghĩ rõ ràng vị này lục trưởng môn tính tình không tốt lắm tính cách cao lãnh đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi cũng không phải làm đạo lữ nhân tuyệt tốt chương 233, luyện khí thất lờ vợ năm chương 233, luyện khí thất lờ vợ năm tính tình không tốt lắm tính cách cao lãnh lời nói này để giang minh càng thêm nghi ngờ hôm đó thấy tình cảnh hắn còn ký ức như mới trong khuê phòng tràn đầy phấn hồng trang sức trên bàn bày ra thiếu nữ thoại bản tắm rửa lúc sẽ còn hừ ca nào có một điểm trưởng môn nhân dáng vẻ giang minh đang muốn hỏi lại vài câu c h ậ t nhớ tới nộ g không bọn hắn còn tại trên chiến trường đành phải vội vàng hướng tiểu điệp cáo tử ta còn có việc gấp phải xử lý ban đêm trò chuyện tiếp nói xong hắn bước nhanh q u a y người đi vào vạn bảo các chi nhánh việc cấp bách là mau chóng đem linh chu đưa đi vận chuyển độc giao thi thể về phần cái này vị thần bí lục trưởng môn chỉ có thể sau đó lại tìm tòi nghiên cứu làm hắn lần nữa chạy về mới kịch chiến tri địa lúc nộ g không đã sớm đem từng cỗ độc giao thi thể sắp hàng chỉnh tề trên mặt đất lân phiến tại dưới ánh mặt trời hiện ra ưu ám quang trạch giang minh không chút do dự lập tức lấy ra vừa mới mua cỡ lớn linh chu, tiện tay ném đi. chỉ gặp k i a linh chu trên không trung cấp tốc mở rộng trong nháy mắt lại hóa thành một chiếc dài ước chừng năm mươi mét rộng hơn m ộ mươi mét quái vật khổng lồ như vậy quy mô trang bị tất cả độc dao thi thể dư x à i giang minh trong lòng một rộng lập tức đ ố i tiểu long cùng nộ không phân phó nói nắm chặt thời gian trang bị đ ị c h nhân lúc nào cũng có thể đuổi theo nộ không căn bản không cần hắn nhiều lời s ớ m đã chủ động nâng lên một đầu độc dao chi sau vững vàng nhảy lên linh chu bong tàu ngược lại là một bên tiểu long khi nghe thấy mệnh lệnh sau vẫn lệ mề chỉ chóc lát tiến đến cái tia trọng thương hấp dao bên thai nói nhỏ vài câu lúc này mới bơi tới dùng cái đuôi quấn lên một đầu độc giang minh nhìn qua cái này một long nhất dao thân mật vô g i a n bộ dáng không khỏi nhữ n g mày trong lòng nổi lên một tia ý niệm c ổ quái cái này hát dao sẽ không phải là mẫu a hắn không có suy nghĩ nhiều thời gian cấp bách lập tức cũng r a nhập vận chuyển một người hai sùng từng cái lực lớn vô cùng vận chuyển những quái vật khổng lồ này không chút nào phí lực ý tiến triển cấp tốc trong lúc đó đầu kia trọng thương hát dao lại cũng dây rủa lấy ngóc đầu lên tựa hô cất ý lấy lỏng lại cũng dùng răng cắn ở một đầu độc dao cái đôi lảo đảo hỗ trợ kéo vợt không bao lâu tất cả độc dao thi thể đều đã trang bị xong xuôi linh chu chậm rãi lên không hướng phía vô danh hoang đ ả o phương hướng bình ổn chạy tới giang minh toàn bộ hành trình phóng thích thân thức cảnh giác giam khống chu vi động tĩnh thàng đến linh chu bình yên đến hoang đ ả o đám người thuận lợi tiến vào không gian độc lập hắn nỗi lòng lo lắng mới thoáng b u ô n g xuống dọc theo con đường này cũng không phát đương nhiệm gì độc g i a o truy binh tung tích vừa về tới không gian độc lập tiểu long liền không kịp chờ đợi muốn dẫn h ắ c g i a o đi tham quan chính mình yêu nhất bích ba đầm Bờ đầm sinh trưởng long tiên thảo có chữa thương kỳ hiệu vừa vặn có thể vì hát dao chỉ thương có thể hát dao lại có vẻ có chút do dự nó cặp kia to lớn dao mắt nút nhát nhát nh cái không gian này quá mức thần bí nó lo lắng tùy ý đi lại sẽ chọc cho buồn bực vị này thâm bất khả chắc chủ nhân mới nói thế nhưng là tận mắt nhìn thấy cái k i a cấp sáu độc dao tại giang minh thủ hạ không có chống nổi mấy hiệp liền mất mạng mà đoạn đường này ở trung xu ố n g tới nó phát hiện liền lợi hại như thế nộ g không cùng tiểu kim đều đối giang minh ngoan ngoãn bởi vậy nó đối giang minh càng thêm kính sợ giang minh gặp đây cười nhạt một tiếng ôn hòa phất phất tay đi thôi đã đến nơi này chỉ cần tuân thủ nơi đây quy củ ngươi đều có thể đem chỗ này coi như nhà của mình hát dao nghe vậy trong mắt lập tức nổi lên cảm kích hào quang lúc này mới an tâm cùng sau l ư n g tiểu long hướng phía xa xa hoa quả sơn nhanh nhẹn bay đi đợi chúng nó đi xa giang minh quay người nhìn về phía trồng chất độc dao như núi vật liệu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ hắn đầu tiên tuyển năm cái cấp bốn độc dao lấy ra thanh bình kiếm thủ pháp thành thạo đem trên thi thể gân từng đầu loại bỏ lấy xuống những này là thăng cấp phá nhật nọ tài liệu cần thiết đ ó lấy hắn lại cẩn thận nghiêm túc từ mỗi cái độc dao trên thân gỡ xuống hoàn trình túi độc chỉ cần túi độc không phá độc dao chất thịt liền không độc vô hại vừa vặn có thể lưu đầy đủ bọn chúng thức ăn ngon đã mấy ngày về phần những ngày túi độc thì có thể bán cho những cái kia chuyên tu độc công tu sĩ nhất định có thể bán cái giá tốt mà cấp năm trở lên độc g i a o y ê u đ a n hắn dự định thay thời cơ tiến về lang vân thành bán ra vì có thể để cho tiểu điệp tại lang vân thành trường kỳ kinh doanh cửa hàng không làm người khác chú ý những năm gần đây bán ra thương phẩm một mực cực hạn tại luyện khí kỳ cùng t r ú c cơ kỳ tu sĩ sử dụng c h i vật chân quý như thế yodan một khi tại cửa hàng lộ diện nhất định gây nên người hữu tâm chú ý chỉ có thể từ hắn tự mình xuất thủ xử lý còn lại độc dao xương cốt càng là luyện chế pháp khí thượng giai vật liệu trước đó hắn còn đang vì luyện chế cực phẩm pháp khí vật liệu phát s ầ u hiện tại dùng cấp ba độc dao xương cốt luyện chế mười tri cực phẩm pháp khí cấp bậc tên n ỏ không có gì thích hợp bằng đối có dành lúc hắn còn muốn tự mình tại phía trên minh khắc cường lực t r ậ n văn đem những n à y tên n ỏ làm đón sát thủ đảo mắt nửa tháng trôi qua bên trong phòng luyện khí địa hỏa hùng hùng đinh đinh đương đương tiếng đánh bên thai không dứt tại ngộ không dốc lòng chỉ đạo dưới mấy cái dị bẩm thiên phú linh minh thạch hầu đã bắt đầu đếm thử tự tay luyện chế tên nọ tại luyện khí thất loan quang chạy xuôi một góc giẻn giàu có tiết tấu đập một chi trường d hỏa tinh theo đánh không ngừng bắn tung tóe chiếu sáng lên hắn chuyên chú bên mặt tiểu điệp không biết khi nào đã l ặ n g lặng đứng ở một bên ánh mắt nhu h ò a nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn cũng không lên tiếng q u ấ y r à y thằng đến chi kêu tên nọ tại một lần cuối cùng thối hỏa bên trong phát ra s ù y thanh vang triệt để định hình tàn mát ra cực phẩm pháp khí đặc hữu linh quang nàng mới nắm đuốt trắng thuần khăn tay nhẹ nhàng tiến lên hai bước là giang minh lao đi trên c h á n m ồ h ô i mịt cái này hơi có vẻ thân mật cử động để đắm chìm trong rèn đúc trong dư vận giang minh k ẽ g i ậ mình trên mặt có chút kinh ngạc nhưng mà làm hắn vô ý thức túi đầu thấy do tiểu điệp thời khắc này bộ dáng lúc k i a phần kinh ngạc trong nháy mắt biến thành khó mà che giấu kinh ngạc tiểu điệp k i a m ộ t đầu nguyên bản như mực nhiễm tóc đen cũng không biết tại khi nào hóa thành một đầu trắng bạc tóc dài tiểu điệp tóc của ngươi đây là có chuyện gì hắn nhịn không được bật thốt lên hỏi gặp giang minh rốt c ụ c chú ý tới biến hóa của mình tiểu điệp trên mặt lập tức tràn ra sáng rỡ tiếu dung nàng lúc này dẫn theo váy nhẹ nhàng linh hoạt tại chỗ xoay một vòng tóc bạc như thác chạy dơ lên nàng tràn đầy phấn khởi hỏi lại thế nào giang đại ca có phải hay không so trước đó dễ nhìn đây là ta dùng hóa hình chi thể cố ý biến hóa ngay vậy giang minh nhất thời có chút r ở khóc r ở cười lúc trước hắn còn nói tu tiên giới không ai sẽ tận lực cải biến màu tóc không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người bên cạnh đánh mặt nhưng mà làm hắn cẩn thận chu đáo lúc nhưng lại không thể không thừa nhận xem quen rồi tóc đen thanh lệ trước mắt đầu này sáng chói tóc bạc s á t thực là tiểu điệp tăng thêm mấy phần ngày xưa không có linh động có một phen đặc biệt vật vị thế là hắn nhẹ gật đầu từ đ ấ y lòng tán dưởng trường hai trăm ba mươi ba luyện khí thất lờ vào năm lấy ngữ như vậy dung mạo nguyên bản phối màu gì tóc cũng đẹp bất quá đầu này tóc bạc ngược lại thật sự là là dạy hoa trên ấm để ngươi nhìn càng thêm ân tiên k ý mười phần càng thêm dễ nhìn nghe nói như thế tiểu điệp nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ tựa như nở rộ hoa tươi trong nội tâm nàng âm thầm may mắn quả nhiên ta liền biết rõ giang đại ca lúc ấy chỉ là đối vị kia lục trưởng môn tóc bạc cảm thấy hứng thú đối lấy lại tinh thần nàng gặp giang minh đã có quay người tiếp tục làm việc lục ý tứ lúc này mới nhớ tới chính mình đến đây còn có chính sự đổi vội và nói giang đại ca tiểu bạch đang định là mới tới đám kia linh thú trồng trọt một chút bọn chúng thiên vị đồ ăn những chủng loại khác ta cũng có thể làm chủ duy chỉ có lương sắt gấu đồ ăn có chút đặc thù bọn chúng thích ă n nhất kim thủy h n g bạch ngọc con cái này linh ong sản xuất mật ong chúng ta trong không gian chính mình chăn nuôi một chút ngươi nhìn thích hợp sao n g h e xong tiểu điệp tự thuật giang minh lập tức minh bạch nàng vì sao một mình không làm được cái này chủ thanh vân đại lục sản v ậ t phi nhiêu linh thực chủng loại phong phú ngay bình thường tiểu bạch nếu như cần gì linh thực h ẳ n giống cơ bản đều là để tiểu điệp trực tiếp tại lang vân thành các đại thương hào bên trong mua xăm chính là tính không được cái đại sự gì nhưng linh ong thì hoàn toàn khác biệt là thuộc về có linh trí linh thú Vì tuyệt đối cam đoan không gian độc lập an toàn tất cả loại lai linh thú dẫn vào đều phải trải qua hắn tự mình cho phép hắn hơi chút trầm ngâm hướng tiểu điệp xác nhận nói lấy hiện tại hoa quả sơn hoàn cảnh có tự dưỡng linh nhong điều kiện sao đương nhiên có thể tiểu điệp khẳng định gật đầu ngữ khí mang theo vài phần tự hào bên trong hoa quả sơn hoa có ống tủm mà lại không nhận ngoại giới bốn mùa luân chuyển ảnh hưởng quanh năm suốt tháng đều có hoa tươi n ở rộ mật hoa tài nguyên căn bản dùng không hết tất đã như vậy kia chúng ta liền nuôi một chút giang minh quả quyết đánh nhịp lập tức lại bổ sung giặt g ò chọn lựa chủng loại lúc t ậ nhưng lực tuyển n c từ khi đi vào cái này thanh vân đại lục về sau hắn hiểu do đến nam lương đệ nhất tô môn vạn thú cốc liền cực kỳ tinh thông ngự sử các loại linh chủng thủ đoạn ủy quyệt khó lường mà lại cùng cảnh giới phía dưới n h ữ đã quyết định muốn ngôi giang minh tự nhiên có khuynh hướng chăn nuôi một chút tiềm lực càng lớn có thể công tiện thủ t h ủ n g loại hắn quyết định chờ ngày sau rảnh rỗi hảo hảo nghiên cứu một cái như thế nào bồi dưỡng cái này côn trùng linh thú tiểu điệp đem giang minh phân phối nhớ kỹ về sau gặp hắn không còn gì khác chỉ thị liền khéo léo hành lễ cáo lui giang minh thì tâm niệm vận động gọi ra luyện khí thất giao diện thuộc tính lựa chọn thăng cấp tuyển hạng mới thành công chế tạo ra chi tiêu tên nỏ chính là thứ mười chi đạt tới cực phẩm pháp khí phẩm giai tên nỏ y theo lẽ thường cấp hai yêu thú vật liệu đã đầy đủ luyện chế ra cực phẩm pháp khí mà hắn lần này tuyển dụng là càng thêm chất lượng tốt cấp ba độc dao xương cốt khiến cho quá trình luyện chế tỷ lệ sai số tăng lên độ khó thấp xuống không ít toàn bộ g e n đúc cũng bởi vậy thuận lợi rất nhiều t r u n g banh đang bể bộn lục lấy linh hầu nhóm chỉ cảm thấy trước mắt không có dấu hiệu nào vệt trắng lấy lên bọn chúng nao nhau dừng lại trong tay công việc ngầm đầu nghi ngờ tư phương lông sủ đầu đổi tới đổi lui đã thấy bên trong phòng luyện khí địa hòa vẫn như c mấy cái linh hầu hoang mang dùng móng vuốt gãi gãi đầu của mình nhìn nhau cuối cùng đem cái này quy tội thời gian dài nhìn chằm chằm địa hòa bị h o a mắt bọn chúng rất nhanh liền đem cái này khúc nhạc dạo n g ắ n ném ra sau đầu một lần nữa chuyên trú vào chính mình trong tay công việc đinh đinh đương đương gõ âm thanh lần nữa tràn đầy gian phòng mà lúc này giang minh toàn bộ tâm thần sớm đã đắm chìm ở vừa mới thăng cấp sau đổi mới số liệu bảng phía trên luyện khí thất l ở vừa năm hiệu quả một luyện chế pháp khí bảo khí độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện khí lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm hiệu quả hai có thể chỉ định một loại pháp khí hoặc là bảo khí tiến hành mô phỏng l u y ệ n chế không tiêu hao chân thực vật liệu trước mắt có thể dùng số lần năm lần hiệu quả ba tại l u y ệ n khí thất l u y ệ n chế pháp khí có thể ngoài định mức minh khắc một đạo cấp thấp trận văn l u y ệ n chế bảo khí có thể ngoài định mức minh khắc hai đạo cấp thấp trận văn hiệu quả bốn tại l u y ệ n khí thất l u y ệ n chế pháp khí nào đó một hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên l u y ệ n chế bảo khí nào đó hai hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên thăng cấp điều kiện luận chế thành công mười cái t ự c phẩm bảo khí rốt cục có thể luận chế bảo khí giang minh trong lòng một trận mưng ỡ bởi vậy trên bản này những cái kia liên quan tới bảo khí hiệu quả lớn trong ngắn hạn chỉ sợ còn khó có thể phát huy được tác dụng hắn không có tại trên bản này lưu lên quá lâu tâm niệm vừa động ở giữa thân ảnh liền đã từ không gian độc lập biến mất xuất hiện ở ngay tại tròng khoang thuyền là thời điểm thăng cấp linh năng pháo trong lòng của hắn nghĩ đến bước chân bước về phía cửa phòng chỉ là hắn vừa đẩy cửa phòng ra đi vào tia sáng tương đối sáng tỏ bóng tàu lại ngoại ý muốn phát hiện bạch n g u y ệ t n g u y ệ t tiêu băng băng cùng liêu h i ế n ba người lại đều đứng ở chỗ này tựa hầu ngay tại thưởng thức ngoài cửa sổ thâm thúy c ả n h biển gặp hắn sau khi ra ngoài bạch n g u y ệ t n g u y ệ t xoay người trước tiên mở miệng thanh âm mang theo một tia thành khẩn giang đại ca đa tại trong khoảng thời gian này người thu lưu câu nói này để giang minh trong lòng hơi đậu một chút ngược lại cũng không phải bởi vì đối phương đổi giọng xưng hô hắn đại ca tại thực lực vi tôn tu tiến giới hắn bây giờ tu vi cao cho các、nàng. như vậy sưng hô đúng là bình thường chân chính để hắn lưu ý là bạch nguyệt nguyệt trong lời nói k i a c ố sắp ly biệt ý vị bạch tỷ làm gì khách khí như thế giang minh thuận thế nói tiếp ánh mắt đảo qua tam nữ t h ầ n sắc nghe lời này các ngươi là chuẩn bị ly khai rồi một bên tiêu băng băng chuyện đương nhiên tiếp lời đúng thế chúng ta lập tức liền muốn tới l a m tinh đ ả o giang đại ca ngươi mau để cho linh thuyền trên phù đến mặt biển đi đến khu này hải vực cơ bản sẽ không lại tao nộ tuyết tộc tu sĩ nghe vậy giang minh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ mấy ngày nay hắn bề bộn nhiều việc lệ khí toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua lại chương hai trăm hành t n h đã tới điểm cuối cùng. ba mươi bốn linh năng pháo trước một còn có đó, hắn lờ Chỉ g vợ năm n chương khét hai n trăm lưu h ba mươi n bốn g bắp linh năng pháo lờ vợ năm đón lấy giang minh thần sắc chuyển thành trịnh trọng hướng tam nữ bản giao nói liên quan tới ta chân thực thân phận cùng trong khoảng thời gian này trải qua còn hy vọng các ngươi có thể thay giữ bí mật không muốn đối ngoại giới lộ ra tuy nói bây giờ vô tận hải các tu sĩ tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình hồ giới cơ bản có thể đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng tuyết tộc nhưng lòng người khó dò khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm có ý đồ với hắn dù sao hắn người mang quảng hàn cung bảo vật tin tức sớm đã thiên hạ đều biết loại kia cấp độ bảo vật đủ để cho nguyên anh kỳ đại năng tu sĩ cũng vì đó đỏ mắt tâm động không thể không phòng tam nữ đều là người thông tuệ tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại bạch nguyệt nguyệt dẫn đầu tỏ thái độ tiêu băng băng cùng một cái khác nữ tu cũng theo sát phía sau cũng đeo lên cam đoan nói giang đại ca yên tâm mặc dù có người lấy cái chết bức bách chúng ta cũng sẽ không lộ ra cùng người tương quan bất cứ tin tức gì thế thì cũng không cần quyết tuyệt như vậy giang minh lại lắc đầu vốn nắn các nàng ý nghĩ như thật gặp được không cách nào chống lại sinh t ử uy hiếp lá mặt lá trái thậm chí nói chút nửa thật nửa giả tin tức chu toàn một phen cũng xa so với thà chết chứ không chịu khuất phục muốn tới đến sáng suốt bảo toàn tự thân mới là thượng sách giao phó x o n g giữ bí mật sự t ì n h giang minh chợt nhớ tới một chuyện lật bàn tay một cái một thanh chạy sôi màu xanh v ầ n g sáng đoạn kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay chính là thanh bình kiếm đây là thanh bình tiên tử pháp bảo lẽ ra phải do các ngươi kế thừa giang minh đem kiếm đưa tới tạm nữ ánh mắt chạm đến trôi này quen thuộc đoạn kiếm lập tức nhìn vật nhớ người trước mắt phảng phất lại hiện ra thanh bình tiên tử là hộ các nàng mà dứt khoát chịu chết một mặt kia bi thương cảm xúc trong nháy mắt khắp chạy lên não ba người vành mắt không hẹn mà cùng p h i m hỏng trên mặt toát ra bị thương chi sắc bạch nguyện cố nén nước mắt trước tiên mắt cái này thanh bình kiếm vẫn là từ ngươi thu cất đi lấy chúng ta trước mắt tu vi căn bản là không có cách khống chế kiếm này chúng ta chỉ hy vọng hy vọng ngươi có thể sử dụng trôi kiếm này nhiều chém giết một chút tuyết tộc đ ị c h nhân giang minh nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này thanh bình kiếm chính là đỉnh giai pháp bảo uy lực vô tận hắn chân thực giá trị chỉ sợ không dưới trăm vạn linh thạch hắn tuyệt đối không nghĩ tới các nàng lại sẽ như thế dễ dàng giao cho trên tay của hắn bất quá hắn lập tức bừng tỉnh tam nữ cử động lần này chắc là vì báo đáp lúc trước ân cứu mạng chỉ là cái này thanh bình kiếm tuy tốt hắn trong thời gian ngắn nhưng cũng khó mà cử đi tác dụng lớn bậc này đỉnh cấp pháp bảo như nghĩ điều khiển như cánh tay không phải hao phí mấy năm khổ công ngày đem tế luyện dụng tâm ôn dưỡng không thể tuyệt không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ tuy nói nếu như đem thanh bình kiếm cùng lĩnh hàng chi chu khóa lại đại khái xuất lập tức liền có thể sử dụng nhưng lĩnh hàng chi chu mỗi lần thăng cấp về sau mới tăng khóa lại số lần chỉ có ba lần có thể nói vô cùng quý giá nếu như là dùng cho khóa lại một kiện linh bảo có lẽ hắn sẽ còn cân nhắc pháp bảo thực sự có chút lãng phí trừ khi có thể một lần khóa lại nhiều món pháp bảo chờ chút đúng lúc này trong đầu hắn linh quang loại lên thật là có một cái biện pháp có thể thực hiện cùng loại một lần khóa lại nhiều món p h á p bảo hiệu quả hắn đông nhiên nhớ tới trước đó đọc qua trận p h á p điện tích lúc từng gặp một loại tên là kiếm trận sát phạt đại trận loại này đại trận là lấy các loại phi kiếm là trận khí một khi phát động bắt đầu uy lực cực mạnh có lẽ có thể trên vĩnh hằng chi chu bố trí một tòa kiếm trận ngày sau nhiều hơn siêu tập các loại kiếm khí p h á p bảo thậm chí linh bảo đặt vào trong trận cứ như vậy chẳng phải tương đương với biến tướng duy nhất một lần khóa lại nhiều kiện tính công kích phát bảo sao nghĩ tới đây giang minh trong lòng một trận hòa nhiệt nói đến hắn bây giờ trong tay đã có hai thành ph ngoại trừ cái này thanh bình kiếm còn có một thanh được từ vị kia tọa hóa vô danh tu sĩ mặc dù cái sau cũng không phải là thanh bình kiếm lợi hại như vậy nhưng cũng là thực sự p h á p bảo thực phẩm sắc bén lăng lệ uy lực không thể khinh thường mạch suy nghĩ đã rõ ràng hắn liền không còn giả mồm chối tử ánh mắt đảo qua tam nữ bi thương gương mặt chỉnh trọng gật đầu đã như vậy phần này tâm ý ta liền nhận mời ba vị yên tâm ở sau đó cùng tiếp tục chiến đấu bên trong ta tất dùng cái này kiếm nhiều trạm thủ lĩnh quân địch cảm thấy an ủi thanh bình tiên tử trên trời có linh thiêng dứt lời hắn đem thanh bình kiếm thu hồi nhận chữ vật sau đó thao túng vĩnh hằng chi chu chậm Hoa. l i người h Chu phá vỡ mặt m biển, n a theo đầy trời bọt đầy n ớ c lại xuất hiện tại hiện xuất t sắc r phía hấp Nhưng mà, cảnh nháy minh hô thật chấn theo. giang dưới. tượng trước trong trệ, Người. trong động mà, mắt mắt trì trệ, để sâu khắp nơi đều là người ánh mắt chiếu tới trên bầu trời các loại lưu quang xuyên toa không thôi đều là ngự khí phi hành tu sĩ trên mặt biển to to nhỏ nhỏ hình thái khác nhau linh chu lâu thuyền lít nha lít nhít cơ hồ phủ kín toàn bộ hải vực tiếng hồ nào tiếng xe gió tiếng sóng biển sen lẫn thành một mảnh vô cùng to lớn mà hết thể này h ư n g lưu đều hướng phía cùng một cái phương hướng phương xa tòa kia đã mơ hồ có thể thấy được hình dáng đào lớn lãm tinh đ ả o hội tụ mà đi lại có nhiều người như vậy giang minh tự lẩm bẩm đồng thời cảm giác trên vai trách nhiệm tăng thêm rất nhiều nếu như lần này thủ vệ chiến thất bại hắn có lẽ có thể chạy trốn nhưng cái này ngàn ngàn vạn, vạn vô tận hải tu sĩ cùng phạm nhân chỉ sợ mười không còn một việc này không nên chậm trễ hắn không có tiết kiệm linh h ạ c h trực tiếp thôi động vĩnh h à n g chi chu chỉ gặp thân thuyền hơi chấn động một chút toàn thân linh quang lưu chuyển đ ố n g nhiên thoát ly mặt biển đ ằ n g không mà lên hóa thành một đạo nhanh chóng lưu quang thẳng đến phía trước lãm tinh đạo mà đi hắng c h i c này linh chu đột nhiên từ đáy biển trôi ra như thế độc đáo đăng tràng p h ư n g thức tự nhiên cũng đối ư a quanh ra tựa tới ít tu Từng tìm tòi mắt tới, thuyền t kinh nghi, nghiên cứu, tới, chiếc linh chung chú cứu, ngác không hâm ánh nhìn hồn pháp bắn ngơ này sĩ ý. đạo bảo mộ xem là cấp c đ xa. Đối với cái này giang minh cũng không quá nhiều để ý lấy hắn bây giờ kết đan kỳ tu vi đã coi là cấp cao chiến lược tự có hắn lực lượng không cần lại như quá khứ như vậy mọi chuyện cẩn thận đang lúc linh chu bình ổn lúc phi hành trong ngực hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ lại kéo dài chấn động là nguyệt q u a n bảo hạc t r ngại bạch nguyện nguyện tam nữ còn tại bên cạnh hắn tạm thời dàn xuống xem xét xúc động chuyên tâm điều khiển linh chu ước chừng một khắc đồng hồ về sau vĩnh hằng chi chu đã tới lãm tinh đảo bến tàu khu vực cùng hắn nói là bến tàu không bằng nói là một mảnh to lớn mà hỗn loạn bãi đổ bộ đ ế từ xung quanh bốn phương tám hướng tu sĩ cùng thuyền ngay tại tranh nhau chen lấn cờ bờ tiếng người huyên não tràng diện có chút ồn ào giang đại ca bạch nguyệt nguyệt thanh â m ở một bên vang lên chúng ta thiên thủy cung chức mắt trụ sở thiết lập tại trong đảo nhật mộ thành ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến đến trong mắt của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong giang minh suy nghĩ một chút vẫn là từ chối nhã nhận đề nghị này đa tạc tỷ hào ý bất quá ta còn là lấy tán tu thân phận tham dự trận chiến tranh này càng thêm thuận tiện chút